c h ư ơ n một trăm mười lăm người không được đừng trách đường bất bình tại máy bay bên trên ngủ một giấc đột nhiên thẩm lãng tại thai vừa cảm nhận được một trận n h i ệ t khí m ở to mắt xem đến nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tại chính mình bên thai thổi n h i ệ t khí thiên sinh lập tức sắp đến hắn ngẩng đầu nhìn đến hạ sợ chỗ đã tỉnh tại k i a bên trong một bên uống cà phê một bên xem tạp chí máy bay hạ xuống cũng là bọn họ tư nhân sân bay một chiếc xe bản dài thương vụ tại chờ ba người tại xe phía trước một vị thân xuyên quản gia trang phục trung niên người tại bên cạnh xe vừa chờ diệp tu xem đến này ra hỏa lúc sau tại thẩm lãng bên thai nói khẽ này người không đơn giản thầm lãng s ữ n g sở hắn không đơn giản tự nhiên biết là cái gì ý tứ lập tức ánh mắt có chút hiếu kỳ lên xe phía trước quản gia cùng diệp tu l i ế t nhau đều không có nói chuyện tại xe bên trên ạ sở chỗ hết sức quen thuộc lấy ra rượu này ra hỏa thập phần thích uống rượu ban đầu tại chính mình k i ê u bên trong xem bộ dáng còn là thu liễm hiện tại thuộc lúc sau bản tính tất cả đều bạo lộ ra m ở hơn một giờ vẫn luôn tiến vào núi bên trong thầm lãng n h ữ mày ngươi ra chủ núi bên trong bình thường không trang viên tại đa số thời gian đều là để đó không dùng chỉ có tại tất yếu thời điểm mới tiểu tụ một chút này bên trong nguyên bản nghĩ muốn gieo trồng một chút nho sản xuất điểm hảo rượu nho chính mình uống kết quả một không cẩn thận làm quá đ ạ i liền dứt khoát đổi thành trang viên thầm lãng thần đạp mã một không cẩn thận hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghị con hàng này tại cùng chính mình c h g b ư ớ c bất quá vẫn là nhìn xuống vào núi lúc sau không bao lâu liền đến hắn ra trang viên mặt trên còn có xa lạ người cấm chỉ vào bên trong nếu không tự gánh lấy hậu quả bảng hiệu này lúc hắn mới nhớ tới vừa rồi ạ sợ chỗ nói lời nói đúng chúng ta tới trang viên ngươi ra có phải hay không có cái gì hoạt động ta này tay không tới hảo giống như khó coi a không có việc gì ta này không thiếu tiền về phần sự tình n g u y ê một hồi liền biết ạ sở chỗ không quan trọng nói nói đ ạ t mã hắn hiện tại xác định con hàng này liền là tại trang b ớ c nhưng hắn còn giống như không có cách nào phản bác có điểm khí làm sao bây giờ tiến vào trang viên lúc sau làm hắn n g h ĩ khởi một cái đã từng xem qua thần tượng kịch gọi công chúa tiểu m g ộ i kêu bên trong đại lão là một châu thủ phủ nhưng hiện tại thẩm lãng xem đến chỉ là một cái điện ảnh thế ra còn không phải này loại khủng bố tồn tại hắn liền biết ti vi kịch còn là c h ủ quá bảo thủ đ ạ t mã này loại tràng diện là một cái bình thường người nghĩ bể đầu đều không nghĩ ra được vì sao muốn ở tại như vậy đại địa phương đi tới trang viên phòng ở lúc sau này bên trong ít nói trụ cái mấy trăm người là không sẽ cảm thấy chen c h ú c đi vào sau hắn cố gắng không đi xem kia hai mươi cái trẻ tuổi b ạ o mỹ hắt ti hầu gái cùng hạ sở trộn một đường đến tiếp khách s ả n h bên trong đ ẩ y ra cửa lúc sau này bên trong tối thiểu có mấy chục người tại chủ vị có một cái c h ố n g c à i trượng trung niên nam nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn năm mươi tuổi nhưng t h ầ m lãng biết này ra hỏa tuổi thật khẳng định không chỉ bọn họ đẩy ra cửa nháy mắt bên trong t h ầ m lãng liền biết sự tình không ổn không khí này hoàn toàn liền là ra tộc hội nghị a hạ sở trộn à y ra hỏa thế mà mang chính mình tới này thật không có việc gì à trung niên nam nhân ánh mắt bất thiện nhìn hướng bọn họ sau đó lại nhìn về phía ạ sở trộ hôm nay là gia tộc hội nghị ngươi không có biết không thế mà mang không liên quan người tới ta nhẫn mại cũng là không nhiều độ ạ sở trộ tính tình vừa tới nơi này trực tiếp t r ư ớ n g gấp trăm lần không chỉ lập tức hỏa không hoan nghênh ta hảo a ta tiếp tục làm ta tâm lý bác sĩ đi chúng ta đi nói xong lôi kéo thẩm lãng bọn họ liền muốn rời khỏi dừng lại tìm một chỗ ngồi xuống trung niên nam nhân bất đắc dĩ nói thẩm lãng xem đến này một màn gọi thẳng hỏa tảo nay tiểu tử đem hắn lao cha đắn đo ổn xem tới bọn họ nhà đối với hắn cũng một cái gia tộc chính quy đi đương tâm lý bác sĩ thập phần bất mãn trung nhiên nam nhân xem đến bọn họ ngồi xuống tiếp tục nói năm nay chúng ta mấy nhà công ty lợi nhuận đối lập năm trước thiếu tám cái phần trăm điểm hơn nữa còn tại kéo dài hạ xuống các ngươi không cái gì muốn nói à. này lúc một cái cùng ạ sợ chỗ giống nhau đến mấy phần nhưng càng thêm lớn tuổi nam nhân thủ nói nói hiện tại mới truyền thông xung kích đối điện ảnh có không nhỏ ảnh hưởng mặc dù làm rất nhiều ít được lưu ý điện ảnh họa lên tới nhưng cũng đối bọn ta này đó điện ảnh có sự đà kích không nhỏ lại tăng thêm không tất yếu tiêu xài chúng ta tài chính có coi t r u Nam g nhiên nói nói. n nhân bị nói xứng sở không nghĩ đến hắn sẽ lại như vậy ngay thẳng nhưng còn là không nhanh không chẩn phản bác không là đạo diễn vấn đề là ngươi kia cái kịch bản là không được chúng ta ánh mắt là sẽ không sai trăm năm kinh nghiệm không là ngươi người ngoài ngành có thể hiểu được lời này nói xong giống như đổ một cái thùng thuốc nổ ạ sở trổ manh đứng lên nhưng mà tại hắn nói chuyện phía trước k h á c một thanh âm dẫn đầu nói người bất bình đừng nói đường bất bình chính mình xem không hiểu k ị c bản trình độ không được cũng không cần trang b ớ c nói chuyện chính là thẩm lãng giờ phút này hắn rốt cuộc thoải mái vừa rồi ạ s ở c h ộ c ấ p hắn trang một đ ư ờ n g b ư ớ c hiện tại thông thấu đạp mã này nếu là phun thẩm lãng phía trước sở hữu tác phẩm hắn đều có thể không nói lời nào nhưng là phun tạp thần tác phẩm kia thật là nhịn không được nói ca ma john tác phẩm không được đạp mã có phải hay không con mắt dài đến mông bên trên bất quá này lúc trung niên nam nhân nói chuyện ạ sợ ngươi bằng hữu hảo giống như không biết lễ phép hai cái chữ cái này là ngươi giao bằng hữu chuẩn ta tâm lý học đều học đến cầu thân thượng nay lúc gạ sở chỗ cũng bắt đầu đứng tại thẩm lãng này một bên ta lựa chọn tin tưởng ta bằng hữu hắn là cái có thể sáng tạo kỳ tích đạo diễn hắn tay bên trên cho tới bây giờ không có thất bại quá trung nhiên nam nhân cười lạnh một tiếng nói nói phải không kia hắn đạo diễn qua bao nhiêu tác phẩm thẩm lãng trầm giọng trả lời tăng thêm an nỉm i hết thẻ bốn bộ lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều cười một cái đạo diễn quá bốn bộ điện ảnh g a hỏa còn dám ở chỗ này phát nôn bừa bãi bốn bộ điện ả nói là cái nửa tân nhân đều không quá đáng sau đó trung niên nam nhân tiếp tục nói bốn bộ tác phẩm còn có cái an nỉm cái nào có thể có mấy cái phòng bán vé mấy trăm vạn còn là mấy ngàn vạn hoặc là hơn ức hắn nguyên bản là nghĩ trào phúng một chút thầm lãng nhưng hắn bản nhân lại nghiêm túc tự hỏi tất cả đều tăng thêm cùng mặt k h á c loạn thất bát tao thu nhập đơn giản tính toán một cái nói nói không tính tia cái tivi c h u y ề n gia h ạ n i n m ba bộ điện ảnh đại khái là bảy mươi ước t ả hữu phòng bán vé lời này vừa nói ra chung quanh lập tức yên tính trở lại an tĩnh thập phần an tĩnh quả thực tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ba bộ điện ảnh bảy mươi ức đây quả thực là một con số kinh khủng điều này nói rõ cái gì này cái ra hỏa chụp điện ảnh chụp một bộ hoặc một bộ mà lại là đại hỏa bọn họ không sẽ hoài nghi thẩm lãng nói dối bởi vì này loại sự t ì n h lên mạng cha một cái liền tính không thể được đến chuẩn xác số liệu cũng có thể tám chín phần mười này lúc chung quanh người ánh mắt tất cả đều thay đổi hết sức kỳ quái đặc biệt là k i a cái trung niên nam nhân nghĩ nửa ngày nói nói ngươi nói bảy mươi ức sẽ không phải là đạo tệ đi bản chương xong chương một trăm mười sáu tita nghị phí mẫu các ngươi đạo diễn ra rưỡi đạo tệ cũng gọi đạo thế tệ cũng liền là bọn họ theo như lời đạo thê quốc một loại tiền tệ cùng thần châu tệ đổi đổi tỷ lệ đại khái là một giờ hai mươi phút nếu là này bảy mươi ước là đạo tệ lời nói k i a liền không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng nếu như này đó đều là thần châu tệ lời nói k i a liền phi thường đáng tiền thiên ư n g quốc tiền tệ là thế giới thượng đáng tiền nhất tiền tệ một trong cùng thần châu tệ đổi đổi tỷ lệ đại khái là một bảy chuyển đổi đến bọn họ k i a bên trong cũng là có được mười ước con số khủng bố ta là thần châu người dùng làm sao có thể là đạo thế tệ đương nhiên là thần châu tệ người như là không tin có thể hiện tại trên mạng đi thăm dò một chút thậm thị ảnh nghiệp danh hạ mấy bộ điện ảnh đều là ta chụp thậm chí nghĩ muốn t r a được ta phòng bán vé cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề các ngươi này loại thế lực chỉ sợ cũng liền nửa cái giờ sự tình trung nhiên nam nhân cấp bên trong một cái nam nhân s ử cái ánh mắt hãn thập phần tự giác đi ra ngoài không đến hai mươi phút liền trở lại thập phần khẳng định gật gật đầu nay lúc sở hữu người sắc mặt đều thay đổi theo ban đầu chế giễ ư đến hiện tại không thể tưởng tượng nổi đạo diễn này cái ngành nghề thực lực mới là vương đạo nếu không cho dù ngươi có được lại lợi hại tuyên truyền thủ đoạn cùng vận danh thủ đoạn g i p rưới từ đầu đến cuối là g i p rưới nghĩ muốn theo c ố khách tay bên trong đào tiền khói như lên trời này lúc trung niên nam nhân nhìn hướng thẩm lãng sắc mặt cũng tốt hơn nhiều nguyên bản cho rằng là cái xuất khẩu của ngôn gia hỏa lại không nghĩ là cái thiên tài bất quá giờ phút này hắn vẫn tại sinh khí vừa rồi thẩm lãng nói lời nói tận lực biếm thấp giọng nói cho dù ngươi bảy mươi ước phòng bán v ẽ lại có thể như thế nào dạng ngươi kia là tại thần châu thị trường thần châu điện ảnh tài nghệ của ta cũng không cần nhiều lời đi đối với chỉnh cái thế giới mà nói rất rõ ràng là không đáng chú ý chỉ có thể nói rõ ngươi bắt được các ngươi quốc gia điện ảnh trọng điểm chỉ thế thôi ngươi nghĩ rằng chúng ta d ạ n phim thói quen giống như các ngươi sao nhiều ít quốc gia đại đạo diễn lần đầu đối mặt thế giới phòng bán vẽ thời điểm đều sẽ thảm ta o hoạt tiết lộ ngươi đương nhiên cũng không sẽ ngoại lệ không chỉ ngươi chỉ là cái tân nhân ngươi dựa vào cái gì thẩm lãng thừa hành nguyên tắc liền là ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng ngươi không điệu ta kia liền đi ngươi nương chỉ bằng các ngươi thủ hạ đạo diễn đều là một đám đồ đần cấp các ngươi một cái ngày hồ kịch bản nhi thế mà đều có thể đánh ra một đống phân căn bản thấy không rõ cái nào là hoàng kim cái nào là t ả n đá khẩu suất của nôn chúng ta ra tộc sừng sững giới điện ảnh trăm năm không ngã ngươi cho rằng chỉ nói là nói mà thôi thế giới cấp điện ảnh thường lớn đạo diễn chúng ta ra quá mười mấy cái được đến thế giới cấp để g i à n h c à n g là vô số kể xin hỏi ngươi có cái gì giải thưởng thầm l ã n g đối với cái này chẳng thèm n g ó t ớ i ta không có giải thưởng nhưng cũng không trở ngại ta cho là các ngươi đạo diễn đều là một đôi xuần tài này cũng không xung đột n à y lúc trung niên nam nhân quật cường tính tình cũng đi lên như đối phương thật là một cái vô danh t h i ể u tốt h ắ n khả năng trực tiếp liền đem này đổi đi ra nhưng gặp được này loại bị nội tâm tán thành nhưng mạnh m i ệ n g người bọn họ còn là nghĩ một quyết cao thấp nhưng t h thật nhất chủ yếu nay cái trung niên nam nhân tại nội tâm bên trong cũng ôm lấy một tia chờ mong muốn nhìn một chút thẩm lãng có thể hay không cấp hắn một ít kinh hỷ bởi vì bọn họ mấy năm gần đây điện ảnh phòng bán vé hạ trượt quá nhiều nhưng mà này còn không phải nhất khủng bố nhất khủng bố là phòng bán vé n g ã xuống cùng với danh tiếng n g ã xuống nếu như cứ thế mãi chỉ sợ dùng không được mười năm bọn họ liền sẽ ngã xuống đến nhị lưu gia tộc muốn biết này cái thị trường đào thải tốc độ nhưng là rất nhanh hơi không cẩn thận theo không kịp thời đại liền sẽ biên mất tại lịch sử trường hà bên trong lời này vừa nói ra có người lập tức đứng lên lấy ra phía trước gạ sở trổ sở quay chuộc phim mẫu đại khái chỉ có nửa cái giờ tả hữu bọn họ phòng khách bên trong bản thân liền có điện ảnh màn ảnh phải nói bọn họ mỗi một cái gian phòng đều có này cũng coi là bọn họ thân là điện ảnh người cơ bản tố dưỡng sau đó bọn họ đem video thả ra đầu tiên thứ nhất màn thẩm lãng liền không kèm được vì sao tiểu lý tử hắn là diễn dẫn d biến thành một vị trung niên đại thúc còn đạp mã ngậm một điều si gà nhất chủ yếu là này vị đại thúc dài đến phi thường giống một dạp m ạ n cũng liền là diễn họ v ừ dìn kia vị thế nào nha tì tạ n ị hào hết chiến họ v ừ dịn về phần lúc sau ống kính thì càng quả đáng bởi vì phía trước thẩm lãng nói qua nay bộ điện ảnh muốn bỏ được d kết quả bọn họ trực tiếp tại thứ nhất màn du thuyền ra biển ống kính dùng thực cảnh quay chụp nghe đến đó thời điểm hắn triệt để không kèm được lúc sau càng là cùng thẩm lãng nói mà chỉ, hoàn toàn trình bày cái gì gọi đem tiền h ò a tại đao đem thượng đặc biệt là dắt cùng nữ chủ hai người tán tỉnh trang diện kia không phải tán tỉnh a rõ ràng như là một cái chủ nông trường đi tìm kỹ nữ trang diện lại suy nghĩ một chút hắn xe tại thần sở quay chụp ra tới kinh điển điện ảnh huyết áp nhịn không được vô hạn tiêu t h ă n g dám hay không dám quay chụp lại không hợp thói thường một điểm thầm lãng nhịn một nôn xúc động đem nửa canh giờ này xem xong lúc sau nhịn không được nói, nói. ta cấp các ngươi kịch bản nhi là một điểm nhi cũng không nhìn sao nhưng phàm xem một điểm kịch bản có thể quay chụp ra này loại cất chó sao nhưng mà này lúc kia vị tướng mạo khóc tựa như ạ sờ t r ộ g i a hỏa đứng dậy nói nói chúng ta đạo diễn cho rằng ngươi kịch bản có vấn đề cho nên gia nhập một ít chính mình lý giải thẩm lãng hiện tại triệt để bó tay rồi các ma don kịch bản có vấn đề còn gia nhập chính mình lý giải nếu như hắn nhơ không lầm thượng một cái như vậy m ọ i người đã triệt để chết bất đắc kỳ tử hiện tại bọn họ như vậy là một tay khẳng định cũng là muốn chết bất đắc kỳ tử nếu là có thể đứng dậy hắn thẩm lãng tên đều viết ngược lại trung nhiên nam nhân xem xong lúc sau hỏi hướng thẩm lãng ngươi có cái gì cảm tưởng h ả o r ắ t r ư ỡ i phi thường r ắ t r ư ỡ i trung nhiên nam nhân cười lạnh một tiếng nói tính ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy thẩm lãng lường hắn một cái ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu ta là nói ngươi đạo diễn thật r ắ t r ư ỡ i có thể đem ta như vậy hảo kịch bạn c h ụ thành một đấm phân không thể không nói hắn thật là có mấy phân công lực là bình thường người khó có thể đạt đến cao độ nay lúc có một cái nữ nhân dùng rêu cận giọng điệu nói nói ngươi ý tứ là ngươi thực hành ngươi như vậy lợi hại vì cái gì còn muốn tới chúng ta chỗ này còn không phải có khác toàn tính ta đương nhiên、hành. bởi vì này là ta k ỳ bản thẩm lãng một người tại này khẩu chiến còn nho ạ sở chỗ làm vì mời hắn tới người tự nhiên cũng không có khả năng làm sự tình không quản đối kia cái nữ nhân nói nói đại tẩu ta biết ngươi bình thường không quen nhìn ta nhưng ngươi không thể như thế vũ nhục ta bằng hưu thẩm lãng là ta mời tới nay cái nữ nhân là hắn đại ca lao bà cũng liền là tướng mạo khóc tựa như ạ sở chỗ kia cái nam nhân bất quá dù vậy lại có thể như thế nào hắn đã rất rõ ràng vũ nhục hắn bằng hưu kia liền là vũ nhục hắn vũ nhục hắn vậy cũng đừng trách hắn trở mặt không quen biết À sở chỗ nói chuyện lúc sau nguyên bản ăn tính c h à n g diện lại lần nữa ồn ào lên tới hắn kêu cái đại tấu cũng không là đèn đã cặp đầu hai người bắt đầu kích tình hỗ động trung niên nam nhân nghe bọn họ nói chuyện trong mày phải trượng hung hăng một đập c h à n g diện lập tức tỉnh táo lại hắn quay đầu nhìn hướng thẩm lãng này bên trong ánh mắt nhắm lại nói nói n g ư ơ i ý tứ là n à y bộ điện ảnh nếu như ngươi tới đạo diễn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều phải không bản chương xong chương một trăm mười bảy đòi tiền ta sáng y giá trị một trăm ư c lời này vừa nói ra chung q a n h người lập tức dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng trung niên nam nhân nay là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại còn thật làm cho này cái cồn vọng nam nhân quay phim ạ sợ chỗ ca ca nghe vậy lập tức đứng lên nói mặc dù chúng ta gần chút năm tình huống hơi có hạ trượt nhưng cũng không là một m cái tùy tiện cái gì người đều có thể mệt thị húng chi cũng là cái tân nhân thôi chúng ta đại đạo diễn như vậy nhiều không thiếu người không cần đến người khác tới khoa tay múa chân thầm lãng nghe vậy có nhiều thâm ý nói nói hả một cái hơi có hạ trượt đều nhanh phần trăm m ư ờ i hạ trượt độ lại như vậy nói ta cũng là cái mở công ty nay điểm đồ vật ta còn là có thể nghe hiểu ngươi liền không sợ tại cái này đi mặt khác cổ đông sẽ nháo lên tới chia h a hồng thiếu nay ý vị cái gì các ngươi không phải không biết đi này lời nói tựa như một cái cái đinh đâm vào tại tràng mỗi người tâm chứ hạ sơ trộ hắn là bại gia tử không thể tính phần trăm chỉ b ả y tám hiệu quả và lợi ích nhìn như không nhiều nhưng trên thực tế nếu là tăng thêm công ty tổng ngạch k i a liền là cái thiên văn sổ tự lại tăng thêm rất nhiều người bình phân này khối bánh gà tổ lập tức thiếu như vậy nhiều k i a là hết sức rõ ràng hơn nữa rất nhiều người tính toán thu nhập phương thức là không giống nhau bình thường này loại tình huống nếu cả năm chia hoa hồng là một ngàn vạn năm nay biên thành chín trăm vạn tia liền là hao tổn một trăm vạn cho rằng không có đạt đến mục tiêu dự trù nay dạng tình huống Những cho á i người đó đông đầu có công cổ cùng ty tư t làm sao ể đồng ý đâu. được, năm hai năm vẫn、được. nếu ý lâu Một hai h a dài hao tổn, kia bọn họ tâm nhưng là, là đại đại t thần thần nên k bọn họ yêu cầu một cái quá cứng điện ảnh tới trèo chống bọn họ tối thiểu nhất muốn để người xem đến hy vọng để người ta biết bọn họ gia tộc không là quả h chống mềm cho dù suy sụp một ít cũng không là mặt khác người có thể so sánh hiện tại thân là gia chủ trung niên nam nhân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này sự t ì n h đồng thời thẩm lãng cũng rõ ràng bằng không hắn cũng không dám khẩu x u ấ t cuốn ôn trung niên nam nhân cũng là bất đắc dĩ ai bảo này đại gia tộc người đều là chút giá áo túi cơm không ai có thể chống khởi đại cuộc hắn thích nhất tiểu nhi tử cũng liền là ạ sơ trồ còn là cái một thân phản cốt h ú n đ à n một lòng liền nghĩ bại gia hiện tại hắn cần gấp một cái có được đỉnh tiêm tài hoa người tới quay chụp một cái trọng chấn danh vọng đ i ệ ảnh nhưng này cá nhân sẽ là thẩm lãng sao hắn không biết nhưng hắn không để ý làm này cái trẻ tuổi người thử xem dù sao bọn họ cũng không kém này điểm tiền nay cái kịch bản hắn xem qua là cái thai nạn phim tình cảm phía trước bất quá là chính mình nhi tử không hiểu thôi mới làm loạn hoa chỉnh c h ỉ n h hai ngàn vạn thiên ứng tệ cũng liền là từng cái từng cái nhiều ức thần châu tệ nguyên bản đây cũng là hắn cấp chính mình nhi tử một cái cơ hội nhưng lại bị hắn lãng phí cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn cho nên hiện tại hắn muốn đem này cái cơ hội cấp thẩm lãng này cái viết ra kịch bản người trung n i ê n nam nhân trầm ngâm một chút các ngươi trước yên lặng một chút ta nói hai câu hiện tại gia tộc tuy nói không tới sinh tử tồn vong thời điểm nhưng hiện tại hạ đi cũng không là cái biện pháp ạ sở c h ộ cũng là gia tộc một phân tử chúng ta hẳn là tin tưởng hắn vì gia tộc tâm sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng này là một cái làm n g ư ờ i c ô n g thành danh thoại cơ hội nếu là n g ư ờ i điện ảnh có thể tại thế giới điện ảnh tiết rực rỡ hào quang hiện nhưng không phải tầm thường ai biết thẩm lãng nghe vậy cực kỳ khinh thường ta chỉ là vì ạ sở c h ộ ta bằng hữu m à tới muốn không các ngươi mời ta đều sẽ không tới không có một cái biết hàng lãng phí ta cảm tình viết kịch bản lời này nói xong Mà mã dám này là khác người lại khí không tính thế nhất như quá quá sức, này cũng quá đạp củng, cũng người liền diễn nói giới lưu lời. lại đại đạp đạo vậy bất quá trung niên nam nhân cả đời cái đời gì vẫn là rất có tâm ý xem thẩm lãng liếc mắt một cái hy vọng ngươi năng lực đối đến khởi ngươi thái độ thẩm lãng tự tin nói nói này là đương nhiên bất quá nếu muốn ta chụp điện ảnh Còn là lần là đầu tiên ạ sở chỗ ca ca có chút chế nhạo nói nói bất quá là một cái thai nạn phim tình cảm có thể hoa bao nhiêu tiền chúng ta đặc hiệu đoàn đội là đính cấp bất quá này lúc trung niên nam nhân lại có loại bất tường dự cảm hắn ẩ n ẩ n cảm giác đến này ra hỏa hảo như muốn công phu sư tử ngoạn bất quá vẫn là không có nói chuyện chỉ là hơi có suy tư xem hắn thầm lãng cũng không do dự bình thản nói nói hai ức thiên t n g tệ lời này vừa nói ra phòng bên trong người lập tức cùng nhau hít một hơi lạnh Thầm nghĩ này ra còn còn ạ sở chỗ c ca h h n mở miệng, i ca càng là phẫn nộ nói nói hiệu nói vượng ta xem ngươi căn bản không hiệu chụp điện ảnh ngươi nghĩ muốn làm nhiều lớn đặc hiệu trang diện chẳng lẽ lại ngươi so toàn đặc hiệu điện ảnh còn đốt tiền đối mặt bọn họ chất vấn thầm lãng cũng là không tức giận rốt cuộc này loại khủng bố chữ số đi ra ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ phẫn nộ muốn biết này bộ đại danh đỉnh đỉnh t ỷ tạ nịp hào năm đó nhưng là kém chút đem công ty làm đến phá sản kia là thật một bước thiên đường một bước địa ngục so sánh năm đó bọn họ hiện tại cảm xúc đã coi như là thực ổn định bất quá là năm đó c a m a z o n là dựa vào liền lừa gạt mang lừa dối chính mình nhưng không này cái tâm tình hắn yêu thích làm một cú sau đó bắt đầu giải thích nói ai nói ta muốn dùng đặc hiệu Ta m u ố nhưng dùng t ự c cảnh thêm đặc thêm hiệu h p ơ thực ứ c thác bất quá ta t quá muốn khai thác đại phạm h đại vi thực cảnh rất nhiều đạo cụ đều muốn làm, chỉ tiêu rất tiêu nhiều muốn lớn. Nhưng này chỉ hiệu loại đều đạo cụ làm, quay ả hảo cảnh cũng không là đặc hiệu có cho、so、đặc cũng thực không sánh, hiện nói, tránh Nhưng kỹ khó khỏi hiệu thể thuật hiệu phù phiếm. là là lại mà tại u so xem dù q chụp liền sẽ để hình ảnh tràn ngập lực lượng cảm cùng phá hư cảm giác các người nghĩ muốn đánh một trận xoay người á c chiến không điểm thật đồ vật có thể làm còn nghĩ tình tiền còn nghĩ đem người xem đương n g ố c tử còn nghĩ tới bay nếu l à n à y dạng nghĩ vì cái gì không đi làm mẫu mẫu bên trong cái gì đều có cuối cùng t i ê liệt là mặc dù ta muốn ngươi như vậy nhiều tiền nhưng ta sáng uy giá trị một trăm ư c có người mới vừa nghĩ đứng lên đem hắn triệt để gánh ra ngoài quá cuồng vọng ai biết trung niên nam nhân đột nhiên nói nói có thể ta đáp ứng ngươi nhưng là ta cũng có hai cái điều kiện thứ nhất điện ảnh nếu là thất bại ạ s ở c h â u ngươi cần thiết lưu tại gia tộc h ả o h ả o tiến hành học tập không cho phép tại làm cái gì phá tâm lý bác sĩ thứ hai trẻ tuổi người nếu là ngươi điện ảnh thất bại chúng ta đem tại thần châu mở thiết một cái công ty ngươi muốn miễn phí nâng đỡ chúng ta một cái điện ảnh đánh nổi danh khí này hai điểm không quá phật đi bản chương xong chương một trăm mười tám quý v ò bất đắc dĩ thán khẩu khí bất quá cuối cùng vẫn là nói không có vấn đề bởi vì thất bại khả năng chẳng nhiều lắm hơn nữa liền tính là thật thất bại hắn cũng không tính lô vốn tùy tiện chịu một cái điện ảnh đến lúc đó các bọn họ vỗ một cái liền xong việc cũng hoa không được chính mình nhiều dài thời gian nếu là thành công lời nói kia cũng coi là công thành danh thoại có một cái tại quốc tế điện ảnh tiết thượng thường lớn mà này cái trung niên nam nhân cũng là có hắn bản tính nhỏ hắn cho đến bây giờ còn là muốn cho chính mình tiểu nhi tử thừa kế gia nghiệp đại nhi tử lòng dạ không được hơn nữa gặp được sự tình lúc sau không rất bình tĩnh ánh mắt cũng không đủ xa đ ư a một cái công ty giám đốc hoặc giả chủ tịch còn miễn cưỡng nhưng nếu để cho hắn thừa kế toàn bộ gia tộc trở thành tiếp nối người trước mở lối cho người sau người kia là phi thường không thích hợp tại này phương diện ạ sở chỗ có phi thường ưu tú tiềm chất thêm chút bồi dưỡng một chút liền có thể thừa kế chính mình y bác vì bồi dưỡng một cái gia tộc thừa kế người liền tính thua thiệt một ít tiền lại như thế nào huống hồ tới thời điểm có thể tiên quân thần châu thị trường bọn họ cũng không tính thua thiệt quá nhiều lập tức hắn nói nói kiế hảo sự tình liền như vậy định nói xong chống cải trượng đứng dậy rời đi lưu lại tại c h à n g mấy chục cái sắc mặt hết sức khó coi tộc nhân sau đó mỗi người đều đem một bộ mặt thối nhìn hướng thầm lãng phản phất này cá nhân là bọn họ sinh tử c i ể u địch bất quá nếu lao gia tử đều đã kinh như vậy nói bọn họ cũng không dám trắng chọn nhầm vào nổi giận đùng đùng rời đi tại bọn họ tất cả đều đi lúc sau ạ sờ chỗ có chút áy náy náy x thực sự là không tốt ý tứ bởi vì ta tùy hứng liền ngươi cũng liên lụy đi vào ta cũng biết nhà ta lão gia tử vẫn nghĩ làm ta thừa kế này cái nhà nhưng là ta xác thực không có này cái ý tưởng xem tới này lần cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thầm lãng cười ha ha một tiếng vấn đề không lớn ta liền yêu thích cùng ngươi này loại có cá tính người giao bằng hữu ta h ắ n n ư ơ n g cũng phiền nhất này đó cái gọi là gia tộc có thể lý giải ngươi cảm thụ cái gọi là gia tộc liền là một cái cự đại lợi ích tập hợp thể mỗi người lợi ích tất cả đều dung hợp lại cùng nhau rút dây đập rừng đồng thời này loại lợi ích tập hợp thể có thể vì cá nhân mang đến rất nhiều chỗ tốt làm bọn họ có một cái phi thường mạnh mẽ bối cảnh nhưng cùng lúc cũng sẽ có không thiếu phiền phức liên tiếp không ngừng tìm đi lên n à y chính là muốn thừa nhận chỗ tốt đồng thời sở phải tiếp nhận đại giới ạ sở chỗ cũng có chút xấu hổ hắn kiên cường chỉ có thể tại chính mình gia tộc người trước mặt tại người ngoài trước mặt đều sẽ hiện đến tương đối nho nhã lễ độ thậm chí có chút ngại ngùng n à y là thẩm lãng đưa ra một cái vấn đề một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề kia liền là tỷ tạ n i ị m hào này bộ điện ảnh phi thường ăn diễn viên n à y bộ điện ảnh thành công cùng tiểu lý tử kia tiêu sái không bị trói buộc vô địch b ê ngoài n còn c o nữ n chính xinh đẹp dung nhan tất cả đều không thể rời đi nhưng là hiện tại giới giải trí muốn tìm được hai vị diễn viên xác thực không dễ dàng đặc biệt là giống như tiểu lý tử này dạng nam diễn viên dài đến lại thập phần xoài khí còn muốn có thực lực quan trọng nhất còn muốn có này loại tiêu sái không bị trói buộc khí chết thật quá khó khăn hắn đem chuyện này cùng ả sợ chỗ nói một lần hắn cảm thấy đối phương hẳn là có biện pháp mới đúng quả nhiên đối với cái này sự tình hắn chỉ là hơi chút suy tư một ch ta biết có cái người có thể hoàn mỹ đạt đến ngươi yêu cầu ai ta chất tử cũng liền là ta cả ca nhí tử thầm l ã n g nghe s ư ơ n g sỏ h ả o gia hóa hóa ra là hắn thân thích bất quá bọn họ gia tộc g e n không sai hắn ca ca cùng ạ s ở chỗ bọn họ đều là một cái xoay ca ngay cả bọn họ lao gia tộc trẻ tuổi thời điểm cũng hắn là cái xoay ca cháu của bọn hắn hắn là cũng không kém bất quá lập tức ạ s ở chỗ tiếp tục nói cái này sự t ì n h yêu cầu tìm ta ca ca thương lượng một chút vừa rồi ngươi cũng xem đến hắn lao bà quản từ nghiêm thế quản nghiêm nay cũng đổ là có thể hiểu được bất quá tại như vậy một đại gia tộc giữa đương t h ê quản nghiêm nhưng quả thật có chút hiếm thấy bình thường này loại gia tộc khổng lồ nữ nhân hơn phân nửa đều không có cái gì lời nói quyền cho dù nàng là đại gia tộc tới cũng đồng dạng chỉ là dùng tới tăng cường gia tộc thực lực sau đó hai người đi đến hắn ca ca gian phòng kết quả hai người mới vừa tới cửa liền nghe được bên trong chuyển đến cãi lộn thanh âm là kia cái thanh âm bén nhọn nữ nhân chính tại tức giận gầm rú cho dù bọn họ ở ngoài cửa cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở ạ sở trộn nhướng m à y liền muốn đẩy cửa vào nhưng mà lại bị thẩm lãng cấp ngăn lại đối với này loại cầu hết ống kính hắn là thập phần yêu thích đặc biệt là này loại đại gia t cũng không phải cái gì thời điểm nghĩ thấy liền có thể nhìn thấy hắn lặng lẽ lôi kéo hạ sở chỗ tới gần đại môn lỗ thai g á n tại đại môn bên trên nghe hắn bất đắc gì cũng chỉ có thể đ ư i kịp hai người tới gần lúc sau thanh âm bên trong nghe càng thêm rõ ràng đặc biệt là hắn t ẩ u t ử thanh âm hảo giống như chính tại chỉ trích hắn kk vừa rồi hội nghị thời điểm ngươi vì cái gì không cùng ngươi đệ đệ tranh một chút nếu là này bộ điện ảnh thật quá thành công lời nói này gia tộc vị trí chẳng lẽ ngươi muốn nhường lại sao nay như vậy đại gia nghiệp ngươi đều phải đưa cho hắn vậy chúng ta làm sao bây giờ g i gì ẹn làm sao bây giờ đến lúc đó này cái nhà đều không có ngươi vị trí ngươi cần thiết muốn tranh ngươi thật là quá bất ức ta như thế nào sẽ gá cho ngươi này cái ổ t ú i nam nhân nhưng mà đúng vào lúc này ạ sở chỗ ca ca cũng thập phấn tức giận nói nói bất kể nói thế nào hắn cũng là ta đệ đệ chúng ta là một nhà người sao phải phân như vậy rõ ràng liên tính không thể làm gia chủ thì thế nào chẳng lẽ ta còn sẽ làm cho các ngươi ngủ đường cái sao không chỉ ta bản thân liền không muốn làm gia chủ ta không có n ả y cái thực lực hai người ở mỹ lên lúc sau không đầy một lát liền nghe thấy nữ nhân tiếng khóc ạ sở chỗ ở ngoài cửa nghe liên tục lắc đầu nhưng mà thẩm lãng này cái dưa ăn lại phi thường thoải mái hiện thực bản cung đấu kịch cũng không là xem thấy mặc dù hắn còn nghĩ lại nghe một hồi bất quà ạ sở chỗ rất rõ ràng đã không có này cái kiên nhẫn đẩy ra cửa đi vào cũng không có phản ứng hắn t ẩ u tử mà là trực tiếp đối hắn ca ca nói nói chúng ta này bộ điện ảnh nghĩ muốn làm dạ gì ẻn đương nhân vật chính các ngươi xem được hay không lời này vừa nói ra nữ nhân lập tức phẫn nộ gầm thét muốn để chúng ta giúp ngươi chết này đều tâm đi thẩm lãng đột nhiên cảm thấy có chút đáng buồn rõ ràng là xem định thân sĩ một người như thế nào tìm như vậy một cái tìm lao b à vẫn là phải tìm đường sở sở này dạng tối thiểu nhất cãi nhau lúc sau cũng sẽ cấp ngươi làm đến bốn đồ ăn một c h é n canh nào giống này cái có cái trừ g a o thét liền là g a o thét bất quá này lúc ở ngoài cửa có một đạo phi thường kinh hỷ thanh âm cái gì các ngươi muốn tìm ta đ ó n g phim là thật sao là nam chính sao thầm l ã n g nghe thấy thanh âm lúc sau đột nhiên quay đầu chỉ thấy một vị tóc vàng mắt xanh thiếu niên đứng tại cửa bên ngoài ước chừng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng kia bộ dáng so với tiểu lý tử tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém hoàn toàn có thể xưng là thần mặt hắn đương thời trong lòng k h ẽ động vô luận như thế nào đều muốn đem này tiểu tử lừa dối qua tới bản chương xong chương một trăm mười chín không là chính mình tiền thiêu cháy liền là không đau lòng một thẩm lãng quay đầu xem tóc vàng thiếu niên mặt bên trên lộ ra hư thúc thúc mỉm cười thiếu niên ngươi nghĩ chụp điện ảnh a ta nghĩ dạ gì ẹn nói nói nhưng này lúc nữ nhân bén nhọn tiếng nói ngắt lời nói không hắn không nghĩ nhưng thẩm lãng lại không có để ý nàng mà là nhìn c h ầ m c h ầ m dạ gì ẹn hướng dẫn từng bước tiếp tục nói ngươi nếu là tham gia ta điện ảnh ngươi sẽ trở thành minh tinh thậm chí là quốc tế tự tin tại chỉnh cái thiên ương quốc danh tiếng vang xa ngẫm lại xem đến lúc đó ngươi bằng hữu đều sẽ lấy nhận biết ngươi mà tự hào vô số mỹ nữ đều sẽ vì ngươi mà d i c t đạo n g ư ơ i rốt cuộc không cần truy nữ hải tử bởi vì các nàng sẽ đuổi ngược ngươi n g ư ơ i xuất hiện địa phương liền là không hề nghi ngờ tiêu điểm sở hữu người trung tâm Dạ gì ẹn ánh mắt phát sáng giống như hắn này cái tuổi tác hải tử thích nhất ra danh tiếng nếu như ngươi có tiền người khác có thể sẽ không đương hồi sự rốt cuộc có thể cùng nhau chơi đùa đều là không thiếu tiền gia đình nhưng có danh liền cùng không làm mỗi cái gia đình hải tử đều có giống như h í dèm gia tộc như vậy cường đại ưu thế nữ nhân mắt xem chính mình nhị tử hồn đều bị câu đi lập tức chỉ vào thẩm lãng cả giận nói ngươi đừng nghĩ gạt ta như tử hắn không muốn làm cái gì diễn viên hắn về sau muốn thừa kế gia tộc ạ sở chỗ ca ca nghe vậy mau tới phía trước lạp kéo chính mình la bà nay sự tình bình thường chính mình suy nghĩ một chút vẫn được nhưng là thật nói ra k i a nhưng là hoàn toàn khác biệt tình huống nay tầng cửa sổ giấy còn chưa tới xuyên phá tình trạng nhưng mà làm thẩm lãng không nghĩ đến là g i gì ẹn này tiểu tử tính tình hoàn toàn cùng hắn cha bất đồng ngược lại cùng ạ sở chỗ đồng dạng thao đản hắn giận g ữ hét ta cho tới bây giờ không nghĩ tại gia tộc ta liền muốn làm diễn viên nếu như các ngươi hôm nay không để ta làm diễn viên ta ta hiện tại liền theo này nhảy đi xuống nói xong liền v ọ t tới hành lang bên cạnh cửa sổ này bên trong mặc dù không cao nhưng cũng có bốn tầng lầu cao độ kéo xuống không chết cũng tàn phế phế doa đến bọn họ đều liên tục kinh hô thầm lãng lại sờ lên c ầ m tại đằng sau cười thầm nay tiểu t ử thế nào cùng a tư đặc biệt đồng dạng một thân phản cốt chính là muốn cùng chính mình l a o cha lão mụ đối n ị c h nếu như mười bốn mười lăm tuổi là phản n ị c h kỳ còn dễ lý giải nhưng hiện tại cái này từ đã nhanh mười tám điều này nói rõ hắn là thật không yêu thích cha mẹ an bài đây cũng là phú gia công tử ca ma bệnh bọn họ thắng tại khởi điểm làm mọi người hâm mộ bối cảnh lại hận không thể lập tức thoát đi mấy người xem dạ d ì ẻn là nghiêm túc trong lúc nhất thời đều không dám lên phía trước thầm lãng này lúc còn tiến đến bọn họ bên cạnh chân ngòi thổi gió nói nói còn không mau quyết định phu nhân ngươi cũng không nghĩ ngươi nhi tử biến thành tàn phế đi này câu lời nói triệt để đánh nát nàng nội tâm đối dạ d ì ẻn nói nói hảo ngươi muốn làm gì đều có thể ngươi trước xuống tới ta không các ngươi đều đi ta lại xuống tới dạ gì ẻn cũng không đốc b i ế nhưng bởi vì gia tộc một ít nguyên nhân muốn trở thành thừa kế người kia liền không thể tại bên ngoài xuất đầu lộ diện cho nên dạ di ẻn cũng liền vẫn luôn chịu đựng cho tới bây giờ ạ sợ chỗ trở về hầu gái đều nói ạ sợ chỗ rất có thể thừa kế gia tộc biết này cái tin tức dạ gì ẹn lập tức liền tới khắp hảo lại gặp được thẩm lãng bọn họ này mới có mở đầu một màn hắn trong lòng tự nhủ có tiền người gia đình thật quái thua kế gia nghiệp còn l à n g nhà l à n g nhằng một đôi sự tình vẫn còn không biết rõ nhân gian khó khăn a thẩm lãng cùng dạ gì ẹn kể vai sát cánh một bộ hảo đại ca bộ dáng hắn lừa dối tiểu hài t ử năng lực nhất tuyệt không bao lâu hai người liền thành không có gì giấu nhau trí kỷ mà hiện tại nam chính có nữ chủ đi đâu mà tìm đây nghĩ đến này thẩm lãng đối hạ sở chỗ nói thiên quốc giới giải trí không có cùng dạ dị ẹn tuổi tắc không sai biệt lắm ưu tú nữ diễn viên a tốt nhất là này loại, thập phần linh động loại hình. Các trước được cấp ngươi lần nữ diễn viên, tìm ta xem d ạ gì ẻn đường gì đều A-Z thích hợp. À, sở chỗ bất đắc di lắc đầu này ngươi đến cấp ta hai ngày thời gian ta nghề chính là cái tâm lý bác sĩ lại không là đạo diễn ta cần thời gian sàng chọn một chút thực sự không được liền phát ra thông cáo bắt đầu h ả i tuyển thầm lãng nhứ mày hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian chính mình quốc nội còn có rất nhiều sự tình không có xử lý hoàn tất đâu nay lúc dạ di e n đột nhiên có chút n h ă n nhó, nhó thầm lãng liếc mắt liền nhìn ra này tiểu tử có lời muốn nói nắm ở hắn bà vai xích lại gần nhỏ giọng nói, nói. ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói nhưng không tốt ý tứ cùng ngươi thẩm đại ca có cái gì không tốt ý tứ ta cùng ngươi thúc thúc không người sẽ t r â m biếng ngươi ra d i ẻ n sắc mặt đỏ lên nhỏ giọng nói nói mai mẹ ấy đủ ổ ta rắc liền thực thích hợp vừa vặn nàng cũng là biểu diễn chuyên nghiệp t h ẩ m lãng cùng ạ s ờ trộm nghe vậy đều là xương sỏ sau đó rơi vào trầm tư nổi danh diễn viên bọn họ cơ bản đều biết một ít nhưng này tên nhưng thập phần xa lạ nhìn thấy bọn họ này bức bộ dáng ra d i ẻ n tiếp tục nói nàng là chúng ta này bên trong người hầu thầm lãng bừng tỉnh đại ngộ hóa ra là này bên trong hầu gái a chẳng trách không nghe nói quá bất quá hắn xem này tiểu tử hơi có vẻ ngại ngùng bộ dáng rất rõ ràng là tư xuân a hơn nữa vừa thấy liền không có cái gì yêu đương kinh nghiệm kỳ thật như là h í d è m này dạng gia tộc có chút là tương đối mở ra nhưng có chút là thực nghiêm khắc cũng không bằng h í d è m gia tộc bởi vì bọn họ lịch sử tương đối lâu đời tại điện ảnh ngành nghề liền huy hoàng gần trăm năm nhưng mà tại này phía trước bọn họ gia tộc đồng dạng không là vô danh h ạ n g người có thực lịch sử lâu đời nói là lao quý tộc không quá đáng chút nào này dạng gia tộc có thực nghiêm khắc tiêu chuẩn tại g a o hữu thượng càng là như vậy đặc biệt là nữ nhân đối với những cái đó không đứng đắn người là tuyệt đối cấm chỉ thậm chí ngay cả ạ sở t r ộ tại độc lập phía trước đều là cái nhạc khí hội họa vũ đạo lễ nghi không không tinh thông toàn tài ngay ngay đều tại học này đó đồ vật còn làm sao có thời giờ đi nói cái gì yêu đương nghỉ ngơi thời gian đều không có bất quá cũng chính bởi vì vậy một số người phản n ị c h kỳ tiến đến thời điểm cũng là phá lệ mánh liệt nghĩ đến này thẩm lãng còn có khác tâm h ý xem mắt ạ sở t r ộ cái sau cũng là bị hắn xem có chút run dày cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi nay tiểu tử yêu thích người phỏng đoán sẽ không quá kém đặc biệt là đối phương cũng là biểu diễn chuyên nghiệp nay loại tình huống hai người tại cùng một chỗ diễn kịch hiệu quả khẳng định càng tốt dứt lời liền làm hắn mang hai người đi kết quả bọn họ tìm một vòng lớn mới tại phòng bếp bên trong tìm được này vị mẹ ấ y đủ ổ tiểu thư bọn họ không có trực tiếp đi vào thầm lãng muốn nhìn một chút nàng chân thật nhất bộ dáng bởi vì do sở là một cái linh động nhưng cùng lúc là một cái tràn ngập khí chất người bình thường người là không được ba người bọn họ tại cửa ra vào tử tế đánh giá này cái nữ hải liền thấy nàng chính tại lau chùi phòng bếp tốc độ không vui nhưng hiệu suất lại không sai hữu hiệu, hiệu bất ổn trên người nhưng cũng rất sạch sẽ mặt bên trên không có giống mặt khác nhân công làm lúc tia bản nhữ mày cùng không tình nguyện ngược lại có một tia lạnh d ơ tay nhất chân lộ ra một cổ y ê u nhã cảm giác nhất chủ yếu là hình dạng cũng không tệ mặc dù không tính là nhất định lưu nhưng cũng coi như đến thượng lấy nhất lưu ngược lại cấp người một loại càng chân thực cảm giác bản chương s o n g chương một trăm hai mươi không là chính mình tiền thiêu cháy liền là không đau lòng hai trong lòng tự đ ủ dạ di ẹn này tiểu t ử thưởng thức trình độ không tệ a nay loại có khí chất loại hình nữ h à i liền tính không l à như vậy thật xinh đẹp đều là không thiếu truy cầu người huống chi nhân ra dài cũng không kém trước mắt xem tới nay cái mẹ ấy đủ ô là thực phù hợp điều kiện trước hết để cho nàng thử xem lại nói sau đó ba người theo đi vào cửa mẹ ấy đủ ổ xem đến bọn họ theo bản năng túi đầu hành lễ này là này bên trong người hầu quy củ bất quá thẩm lãng lại lôi kéo hắn cùng dạ di ẻn đứng chung một chỗ đối lập nhìn lại còn thật đỉnh xứng đôi hắn trực tiếp hỏi mẹ ấy đủ ổ người yêu thích dạ di ẻn không lời này vừa nói ra dạ di ẻn nháy mắt bên trong hòa đá một bên mẹ ấy đủ ổ cũng có chút s ứ n g sở không rõ cái gì ý tứ một lát sau trả lời con hảo không chán ghét lời này vừa nói ra dạ di ẻn lập tức vui vẻ ra mặt có chút cảm kích nhìn hướng thầm lãng xem đến này tiệu tử lần đầu tiên hắn liền biết hắn là này loại không quá sẽ biểu đạt chính mình cảm tình loại h ô n g chủ yếu cũng là gia tộc áp lực hoặc giả nói là hắn cha mẹ áp lực quá đại thầm l ã n g hơi mỉm cười một cái vậy là tốt rồi lúc sau ta yêu cầu ngươi cùng dạ d ì ẹn biểu diễn một bộ điện ảnh các ngươi hai cái tốt nhất trước tiên tìm hiểu một chút nếu như có thể trở thành bằng hữu hoặc giả thêm gần một tầng liền càng tốt các ngươi lại nửa tháng thời gian đây chính là hì rèm gia tộc duy trì đại tác phẩm ngươi cần phải nắm lấy cơ hội a này lời nói là nói cho mẹ ấy đủ âu nghe có thể tại khắc nhân ra làm người hầu bối cảnh khẳng định cũng không khá hơn chút nào có thể có xoay người cơ hội là người đều sẽ cố mà chất quý quả nhiên nghe được này phiên lời nói lúc sau mẹ đầy đủ ổ ánh mắt nhất lượng sau đó thẩm lãng xử cái ánh mắt làm này ra hỏa mang nàng đi ra ngoài trước liên lạc một chút tình cảm tại bọn họ hai người đi ra ngoài lúc sau hắn ánh mắt lại xem một chút ạ sở trộ cái sau hơi nghi hoặc một chút ngươi như vậy xem ta làm cái gì là thời điểm triển hiện ngươi tiền giấy năng lực hiện tại ạ sở trộ có chút không hiểu hỏi thẩm lãng phi thường khẳng định gật gật đầu nếu là hắn lần thứ nhất chụp này cái đ ị a ảnh chỉ sợ sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng là tại này phía trước hắn đã thâm nhập hiệu qua tỷ tạ nịp hào quay chụp quá trình hơn nữa còn có bọ từng cái phân kính cùng kịch bản gốc quay chụp tỷ tạ niệm hào yêu cầu trước tiên chế tác một ít đặc thù dùng cỗ có một ít thực cảnh quay chụp phải dùng này đó đặc biệt tính chất đạo cụ mới có thể tiến hành nếu là tại quay chụp điện ảnh đồ bên trong chế tạo gấp gáp kết quả thật có chút lãng phí thời gian cho nên hắn tính toán trước lôi kéo hạ sở chỗ t ì m được những cái đó đạo cụ chế tác thường trước tiên tiến hành chế tác này đó công ty đều là cùng bọn họ ra tộc hợp tác lâu dài đối với này đó hạ sở chỗ vẫn là rất rõ ràng tìm được đạo cụ chế tác công ty phụ trách người nhanh chóng t u y ế t minh chính mình đến ý đồ ngay xong đến muốn chế tác đạo cụ thời điểm đối phương biểu tình rất rõ ràng trở nên phi thường cao hứng. bởi vì đạo cụ chế tác lợi nhuận rất lớn giá cả cũng tương đối ngừng cao ngay cả một cái phổ phổ thông thông ti vi kịch giữa t r a i địa đều yêu cầu hơn mấy chục khối tiền bởi vì đó là dùng đường chế tác đụng một cái liền thoái cho nên giá cả càng thêm đắt đỏ thẩm lãng làm bọn họ đầu tiên chế tác một cái tại thuần tới trở về xoay chuyển lúc một cái máy móc lời này nói xong lúc sau bọn họ đều có chút một b ư ớ c mặc dù định chế đạo cụ bọn họ cũng đã từng làm không thiếu nhưng này nghe xong liền là cái đại hoạt sau tới thẩm lãng lại đem chàng cảnh tử góp nhỏ hắn giảng giải một lần liền là này loại tại mặt biện phía trên xuyên thể tới trở về quay cuồng người nói cách khác hắn muốn chế tác một điều có thể quay cùng hành lang nghe được này lời nói lúc sau đối phương tính toán một cái chậm rãi nói nói n à y đại khái yêu cầu hai trăm vạn thiên đ ư n g tệ tương đương xuống tới trọn vẹn hơn một ngàn vạn thần châu tệ có thể nói tương đương không rẻ thậm chí so một ít tiểu thành bản chế tác điện ảnh tổng tiêu tốn còn m u ố n cao nhưng mà cái này là bên trong một cái đạo cụ bất quá rốt cuộc này hoa không là chính mình tiền thực thoải mái liền đánh nhịp tiếp hắn lại miêu tả một ít mặt khác đạo cụ đặc biệt là đương hắn nói đến muốn tổ kiến một cái chính mình quay chụp căn cứ thời điểm đừng nói là bản ngay cả hạ sở trộ không bình tĩnh có chút kinh ngạc xem th muốn biết xây dựng này dạng một cái quay chụp căn cứ đặc biệt là giống như này loại đại chế tác lợi dụng rất nhiều đặc hiệu đạo cụ không có thượng ngàn vạn thiên lương tệ căn bản hạ không tới lại tăng thêm rất nhiều đạo cụ cùng phía trước định chế kia cái xoay tròn hành lang này chung vào một chỗ liền mau đem gần hai nghìn vạn nhưng mà chân chính chụp điện ảnh cần thiết m ặ t khác đồ vật còn một điểm nhi đều không có định ra tới đâu nghĩ đến này ngay cả ạ s ở chỗ sau lưng cũng một trận m ồ hôi lạnh mặc dù hắn là một cái bại gia tử nhưng là kia cũng chỉ là vì không nghĩ thừa kế gia nghiệp nếu là đem nhà toàn bại quang hắn cũng là không nghĩ nguyên bản cho rằng này cái đại chế tác tiềm lãng muốn hai ước tiên đ ứ n g tệ chỉ là vì dư giá m ộ t ít nhưng hiện tại xem ra này bút tiền còn thật chưa hẳn đủ ra công ty lúc sau hắn nói ra chính mình nghĩ vấn ngươi vì cái gì nghĩ muốn đắp một cái căn cứ nha nếu là chúng ta muốn có thể tiết kiệm không thiếu tiền n g h e vậy thẩm lãng lắc đầu đối với chúng ta chế tác mà nói định chế căn cứ vẫn rất có tất yếu hơn nữa có thể tiết kiệm càng nhiều phiền p h ứ c đại giới chỉ là dùng nhiều nhất điểm điểm tiền còn là thực có lời đúng các ngươi này bên trong du thuyền sản phẩm chuyên cung thương tại chỗ nào nghe vậy hạ sợ chỗ trình cá nhân càng là xứ sở ngươi tìm này cái địa phương làm cái gì ngươi đừng nói cho ta ngươi chế tác xoay tròn hành lang đều là muốn dựa theo du thuyền tiến tới hành một so một phút k h á c vậy ngươi dứt khoát đem du thuyền phòng n g ăn cùng sòng bạc cũng phục khắc xong nói xong sau hắn còn tự rêu cười một tiếng nhưng mà thẩm lãng lại hết sức nghiêm túc nói nói ngươi rất hiểu a làm sao ngươi biết ta liền là này cái tính toán ta tính toán đem toàn bộ du thuyền phòng n g ăn đều tiến hành một một phút k h á c đến lúc đó ta liền ở chỗ này quay trụt một cái đại t r à diện nghe đến đó thời điểm cho dù ạ sợ chỗ là cái bại gia tử cũng không khỏi huyết áp có chút đề cao hắn vừa rồi đánh giá một chút này đó loạn thất bát tao đồ vật cũng tối thiểu nhất yêu cầu thượng ngàn vạn thiên lương tệ đảo mắt chi gian hơn hai ngàn vạn thiên lương tệ liền đã đốt đi vào nhưng là muốn biết này nhưng còn không có khởi động máy đâu hắn theo tiểu tại điện ảnh thế gia xuất sinh mặc dù tại lớn lên lúc sau không có từ sự tình này một hàng nghiệp nhưng là như vậy nhiều năm mưa dầm thấm đất tính được là nửa cái người trong nghề nhưng như vậy chụp điện ảnh nhi còn là cho tới bây giờ không đ ọ p qua n à y cũng đốt tiền đốt cũng quá độc cắt đi nhưng mà trên thực tế thẩm lãng kỳ thật cũng phi thường t h ả i mái không phải là nhà mình tiền tiêu lấy liền là không đau lòng như vậy giàu có trận còn là lần đầu đánh vậy mà lúc này giờ phút này tại trang viên tòa nhà bên trong ô đặc biệt la lão cha chính nghe chính mình quản g i a tại báo cáo thẩm lãng bọn họ tiêu phí hành trình cho dù hắn gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn nhưng xem đến này loại tiêu phí lúc sau đồng dạng to mày tại phía trước bọn họ c h ụ quá c h ỉ phí cao nhất phần diễn cũng bất quá chỉ có một ước năm ngàn vạn thiên đ ứng tệ hiện tại xem tới vượt qua bọn họ phía trước ghi chép là ván đã đóng thuyền hắn ánh mắt nhắm lại nhìn hướng ngoài cửa sổ nghĩ nửa ngày cuối cùng còn là thường thường thán cầu khí yêu hớt nói nói hy vọng này hai cái tiểu ra hỏa nhi không sẽ khiến ta thất vọng bản c h ư ơ xong chương một trăm hai mươi m một cái ống kính ngàn vạn bại g i a t ử đ ề u mà một đem quay chụp căn cứ kiến hào lúc sau sở hữu yêu cầu thiết bị cũng đều tại lần lượt đưa tới đương bọn họ đem xoay tròn quay chụp hành lang đưa qua tới lúc sau thẩm lãng xem sử dụng hiệu quả hết sức hài lòng sau đó lại hướng bọn họ định chế một điều t ỷ tạ nghiệp hào mười một phục khắc mô hình yêu cầu bên trong sở hữu trang trí cần thiết muốn chân thực ạ s ở chỗ có chút hiếu kỳ sau đó hỏi nói có tất yếu làm toàn bộ thuyền mô hình sao dùng đặc hiệu hoàn toàn có thể chế tạo ra tới thẩm lãng lắc đầu đặc hiệu mặc dù thực không sai nhưng cũng không làm và năng cuối cùng một ta muốn đem cái này thuyền triệt để chặn ngang b ẻ gãy này loại chấn động tràng diện không là dùng đặc hiệu có thể chế tác ra tới thậm chí liền tính chế tạo ra tới cũng sẽ tràn ngập một cổ hư giả cảm giác so với dùng chân thực mô hình chế tác hiệu quả muốn kém rất nhiều nhưng là mặc kệ bọn hắn muốn như thế nào quay phim mô hình công ty lão bản mặt bên trên vui không ngậm miệng được nhi đây chính là một cái đại công trình n a mà bọn họ nói đến muốn đem mô hình b ẻ gãy này cũng làm cho thẩm lãng nghĩ khởi mặt khác một cái sự tình Yêu đại ca ngươi xác định chúng ta thật là tại quay điện ảnh mà không phải đi muốn tiến đánh mặt khác quốc gia sao vì cái gì liền tàu ngầm đều yêu cầu a thầm lặng đối với cái này nghĩa chính ngôn từ nói này là vì điện ảnh chất lượng sở tật yếu điều kiện bất quá nói ra này lời nói lúc sau hắn trong lòng cũng có chút bồn trồn cho rằng này là hệ thống làm hắn chuẩn bị đồ vật năm đó tạp thần lão ra từ liền là như vậy bạn Hắn cũng không cũng có ý đây ị n n h thay h sao đổi, dù n tiền, ngầm n ra là có thiện, tàu à có đồ vật, c h ỉ c ầ n k h ô n g là này loại có thẩm theo lãng i t à đáp ứng cấp dạ gì en thù lao nay tiểu từ phía trước nghe được này bên trong có hôn diễn thời điểm chỉnh cá nhân hưng phấn đều nhanh bay lên bất quá khi bọn họ hai người tới kịch trường lúc sau t h ẩ m lãng xem bọn họ hai người có chút câu n ệ bộ dáng vỗ mạnh một cái cái chán kỳ thật này tiểu t ử tốc độ cũng quá chậm dựa theo thiên lương quốc này không bị cản trở tập tục tới nói nhận biết nửa tháng thời gian không có thượng ba lũy kia cơ bản cùng phế vật không có cái gì khác nhau bất quá hắn quan sát này tiểu cô nương ngược lại là đối dạ di ẻn có điểm nhi ý tứ rốt cuộc nhân gia là đại gia tộc xuất thân giai đến cũng rất x o á i càng là có một đôi sở trường cùng hữu điểm tuổi nhỏ nhiều kìm tiểu cô nương không yêu thích mới là l ạ đâu sau đó đem bọn họ hai người gọi vào thân phía trước rất nghiêm túc nói, nói. các ngươi hai cái hôn một chút ta nói là miệm đối miệm ta xem một chút hiệu quả tiết kiệm lúc sau chụp tới này cái ống k í n h hai người các ngươi không có chuẩn bị hai người tại tác hợp c h i hạng cố mà làm hôn một cái dạ gì ẹn con mắt trước mặt đều t o á t ra tiểu tinh tinh n à y loại cảm giác quả thật không tệ thầm lãng xem này tiểu tử như thế hưng phấn lúc sau quay phim trạng thái xem tới cũng không cần chính mình lại điều tiết mà liên tại hắn tính toán muốn quay chụp phim ngắn thời điểm đột nhiên tiếp vào một cái điện thoại này là ạ sở chộp h ụ thân đánh tới này bên trong cũng không có cái gì m ặ t khác ý tứ chỉ nói là phía trước đáp ứng làm hắn sợ quay chụp phim ngắn có thể không cần quay chụp trực tiếp lấy ra sở hữ bản lánh tới quay thầm l ã n g nghe được này điều tin tức lúc sau mừng rõ n à y có thể để hắn bóp đi không thiếu sự tình rốt cuộc một bộ phim ngắn nghĩ muốn quay c h ụ ra hấp dẫn người hiệu quả kia cần phải bỏ ra càng nhiều tâm tư hiện tại thì bóp đi này đó công phu đơn giản nhìn một chút bọn họ trả thái biết nói không sai liền làm bọn họ rời đi đồng thời nói cho bọn họ ngày buổi sáng liền muốn tới cơ tiến hành huấn luyện cùng quay c h ụ đồng thời đem kịch bản phân phát cho bọn họ hai người cần thiết tình tế tiên hành phỏng đoán bất quá kỳ thật bọn họ hai người bản thân khí chất cũng đã phi thường g á n hợp nguyên tắc nhân vật không cần đi qua quá nhiều h ấ n luyện ngày thứ hai bọn họ đến sau thầm lãng định chế đạo cụ cũng đúng chỗ trận thứ nhất diễn ai bảo ngươi tính toán bay chụp rắc đứng tại thuyền đ ỉ n h phía trên cao thanh hô hoán kia câu lời nói có thể nói này cái ống kính là nhất s ô n g ra rắc cá nhân bị lực ống kính một trong vì này càng là một một phục khắc sở định chế đạo cụ đứng tại lục màn phía trước đặt lên định chế đạo cụ rắc một tay bắt lấy rất mau tiến vào trạng thái bọn họ cầm nhắc tồn u bản bất quá này lúc dạ gì ẻn còn tại phòng đoán nhân vật cảm xúc này loại tại biển lớn phía trên một cái truy đuổi tự do tự tại người hô lên này câu lời nói hẳn là dùng ra cái dị dạng cảm xúc một lát sau hắn tự a hồ t ạ i ý thức giữa cảm nhận được b i ể n lớn tồn tại đột con mắt thập phần hưng p h ấ n hô ta là thế giới c h i vương hăng h a i thiếu niên đeo lên van g r ộ i khẩu hiệu n à y một khắc làm tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cổ thanh xuân rào r ạ t khí tức đồng thời này câu lời nói cũng là tại trăm năm điện ảnh lời kịch giữa đứng hàng đầu tồn tại thậm chí bị viết vào sách giáo khoa là thập phần kinh điện lời kịch đai bên giới mẹ ấy đủ ổ xem đến này dạng dạ gì ẻn không từ trong lúc nhất thời có chút n gây người cùng phía trước có chút hàm xúc cùng thẹn thùng hắn hoàn toàn bất đồng nay lúc hắn tự tin tự do lại vô cùng x o à khí một b biểu hiện hiệu quả muốn so hắn nghĩ tốt hơn nhiều không nghĩ đến hắn này cái chất tử còn có này loại năng lực thầm lãng chụp xong này một màn lúc sau sau đó liền đến một vị hậu kỳ chế tác tổ người nhìn chằm chằm này cái ống kính hết sức chăm chú nói cho hắn biết xem đến vừa rồi này cái ống kính sao cấp ta dùng toàn thế giới tốt nhất đặc hiệu tuyệt đối không nên cấp ta thành tiền ta muốn để này một khắc giả gì ẻ n trở thành thế giới thượng sở hữu thiếu nữ tất cả đều truy p h ủ n g tồn tại hậu kỳ chế tác phụ trách người gật gật đầu có thể bất quá phí tổn tương đối cao nói chuyện phía trước còn nhìn nhìn ạ sợ trộn ố t cuộc này vị mới là chân chính kim chủ đối với cái này thẩm lãng có chút bất mãn ta là đạo diễn ngươi xem hắn có cái gì dùng hắn cũng đến n g h e ta nói chuyện tự tin lại bá đạo nhưng là hắn có hắn lực lượng chụp s n g này một màn lúc sau vừa vặn thừa dịp hai người trạng thái đều là rất không tệ bắt đầu quay chụp khác một cái kinh điện ống kính liên là rắc ôm dư sở ống kính có rất nhiều người cho rằng này cái ống kính là thực cảnh quay chụp nhưng thực đáng t i ế c này loại sắc trời và nhân vật hoàn mỹ dung hợp là rất khó dùng thực cảnh tới quay chụp ra tới phải dùng thượng đặc hiệu vì thế thẩm lãng xem sắc mặt có chút hơi hồng hồng mệ ẩy đủ ồ, cảm giác lúc này là tốt nhất thời điểm làm bọn họ chiếm được chế tác đầu thuyền sau đó tại chỗ ngồi thượng không ngừng kêu gọi d â u sờ vươn ra hai tay bảo chỉ một cái phi t i ê n tư thế hơi hơi ngẩng đầu lên toàn thân buông lỏng dạ d ì ẹn như cái nam nhân đồng dạng ôm vào đi ôm nàng eo bất quá này lúc dạ d ì ẹn tư thế có chút cứng gắc thẩm lãng chút nào không lưu mặt mũi măng to ta là làm ngươi ôm nàng eo không là làm ngươi s i ế t chết nàng nhẹ một chút nếu như ngươi muốn như vậy ôm một nữ hài nhi ta bảo đảm ngươi một đời đều là độc thân rõ ràng là một cái cũng không tính đặc biệt khó âm tính lại trọn vẹn nhất trình này bất quá một số người cũng đầy đ ủ thoải mái nhất bản chương xong chương một trăm hai mươi hai một cái ống kính ngàn vạn bại ra t ử đ ể mà hai nhất chỉ ngày quay chụp xuống tới ạ sở t r ộ vẫn luôn tại bên cạnh quan sát thẩm lãng cũng không có quá độ tiêu phí hơn nữa quay chụp tiêu chuẩn cũng là không thể chê bất quá đây hết thệ cũng đều chỉ là thẩm lãng xáo lộ tôi h hắn chỉ nghĩ trước cấp sở hữu người ăn một viên thuốc căn g thần hắn đốt tiền hành trình còn tại đằng sau đến ngày thứ hai bắt đầu quay chụp thời điểm ạ sở trộ lên tới hơi trễ kết quả liền phát hiện kịch tổ không có bất kỳ ai. Này lúc hay nhà bên trong sở hữu công trình thậm chí liền trang trí đều cấp cải tiến sau đó tại bên trong xây dựng thành vũ hội bộ dáng n à y một bộ công trình liền hoa đầy đủ mấy trăm vạn ạ sợ chỗ xem đến này một màn có chút một bức hắn phía trước hảo giống như không thấy được có như vậy đại tràng cảnh kịch bản nhưng mà thẩm lãng cho ra trả lời lại làm cho hắn có chút một bức n à y bên trong kỳ thật chỉ có một cái n h ó n g một cái mà qua ống kính nhưng thẩm lãng lại chân đủ s ạ i như vậy nhiều tiền tới bố trí một cái ống kính mấy trăm vạn này quả thật làm cho hắn đều có chút t h đau bất quá này cũng chỉ là mới bắt đầu thôi thẩm lãng đối với chỉ tiết truy cầu đã đến một loại biên thái trình độ cho dù là điện ảnh giữa bị người xem nhẹ một cái chỉ tiết nhỏ làm hắn xem thấy đều sẽ tiến hành một lần nữa quay chụp mặc dù lúc sau đã không có động một tí mấy trăm vạn thượng ngàn vạn ống kính nhưng không chịu nổi góp gió thành bão có đôi khi một cái ống kính yêu cầu chụp lại bên trong đạo cụ tất cả đều yêu cầu một lần nữa chế tác mười mấy hai mươi mây vạn nhất cái ống kính k i a là quá phổ biên này dạng thời gian đảo mắt liền đi qua hai tháng nửa đường tiêu hủy một t ư c năm ngàn vạn thiên hướng tệ kỳ thật này cái tiêu xài có không ít là tương đối phù phiếm bởi vì năm đó tạp thần chụp này bộ điện ảnh trọn vẹn hoa năm năm năm nhưng cho nên hắn chỉ có thể dùng tiền đến giải quyết càng nhiều vấn đề yêu cầu một trăm vạn giải quyết vấn đề hắn liền lấy ra một trăm năm mươi vạn có thể nhanh thì nhanh mà tới này một ngày bọn họ bắt đầu quay trụp trầm thuyền ống k í n h n à y cái ống k í n h có thể nói là toàn bộ kịch trọng t r u n g t r ỉ trọng vì phủ lên lúc sau bi tình không khí này loại cảm giác chấn động là át không thể thiếu có được bình thường du thuyền tháng một năm một không lớn nhỏ mặt trên cũng có thể đương thành hơn trăm người bọn họ cấp này đó người tất cả đều bộ thượng bơi lội áo tính toán quay trụp trầm thuyền đại tràng diện mặt dưới có vô số người tại chờ đợi thi cứu bởi ấ t tới thật thợ quá quay nguy so với viên, nói kẻ càng nguy hiểm diễn phim. bọn b họ càng hơn kỳ thật cũng không là này đó kẻ kỳ là mà là thợ quay phim. Bởi vì bọn họ cần thiết đợi cho cuối cùng mới được tại sở hữu người đều rời đi về sau triệt để hủy diệt bọn họ muốn tại cuối cùng mới có thể rời đi cho nên có bị thuyền trực tiếp liên lụy đến đáy biển nguy hiểm này là biển không là hồ thậm chí bọn họ làm hảo mấy cái đường hầm chạy trốn chính là vì đến lúc đó thuận tiện làm thợ quay phim tiến hành chạy trốn cơ h ồ sở hữu người đối với này trận diễn tất cả đều thập phần khẩn trương bởi vì sự tỉnh quan quá mức trọng đại một không cẩn thận liền lại biến thành sự cố thầm lãng cầm bộ đảm Chấp sau đó tại đám c người tác n h ánh mắt bên trong chấm thuyền vỡ vụn tờ ưu ưu từ rơi xuống đến hải dương bên trong đám người nhìn thấy này một màn có thể nói vô cùng chấn động thượng ngàn vạn đồ vật nói hay không nói không liền không sau đó bọn họ lập tức ngồi lên tàu ngầm lặn xuống đến nước bên trong lúc sau tiến hành theo dõi quay trụ không thể không nói này còn là thợ quay phim bọn họ lần thứ nhất làm tàu ngầm nhưng là không nghĩ đến là lấy này loại hình thức n à y đó ống k í n h có thể nói là nhất mạch mà thành bởi vì bọn họ chỉ có một lần có hội nếu là lại tới một lần nữa này loại đại ống k í n h dự toán liền sẽ vượt qua ngay cả thẩm lãng cũng không có này cái mặt tại hướng bọn họ đòi tiền chụp một cái như vậy khủng bố ống k í n h có thể nói như vậy một cái ống k í n h sở hao phí nhân lực vật lý tuyệt đối là một con số kinh khủng thượng n g à n vạn đại mô hình mấy trăm người tại này bên trong tàu ngầm máy bay trực thăng cano từ từ một hệ liệt thiết bị đương quay chụp kết thúc về sau thẩm lãng xem ống kính bên trong hài lòng gật gật đầu hiệu quả rất không tệ lúc sau lại tăng thêm một ít đặc hiệu trao c h u ố t l i ề n hảo n à y loại trùng kích lực cùng đặc hiệu hoàn toàn là hai loại càng thêm có được cảm nhận có được càng cường trùng kích lực n à y cái ống kính cũng là toàn bộ điện ảnh nguy hiểm nhất ống kính tại n à y lúc sau bọn họ sở quay chụp đều là một ít thực an toàn ống kính bất quá bọn họ đi theo thẩm lãng này đoạn thời gian đến nay vẫn là vô cùng bội phục không vì cái gì khác liền là hắn kia đã tốt muốn tốt hơn tính cách tại tăng thêm điên c u n g tạp trụ này đó đạo cụ cùng đặc hiệu vô luận như thế nào cũng không sẽ quá kh bất quá tại quay chụp s n g này cái ống kính lúc sau tiến trình đã kết thúc 70%, lại có chừng một tháng thời gian liền có thể hoàn toàn đóng máy thẩm l ã n g đột nhiên đi tới đặc hiệu chế tác tổ tìm được bọn họ phụ trách người nói nói người trước tiên đem hiện tại đã quay chụp hoàn tất phiến tử cấp ta cắt ra tới không cần quá mức tinh tế đại khái có thể xem là được phụ trách người gật gật đầu đến buổi tối liền đem phiến tử cầm tới thẩm l ã n g kết quả nguyên phiến mang hạ s ở trộn thẳng đến bọn họ trang viên mà đi nay đoạn thời gian bởi vì một số sự tình gia chủ vẫn luôn chờ đợi ở đây muốn nhìn một chút bọn họ quay chụp tác phẩm đến tột cùng như thế nào đồng thời cũng là vì để cho một ít người tiến hành giám thị thẩm lãng phòng n g ừ a này ra hỏa làm ra một ít quá giới hạn sự tình chính mình tại này bên trong thượng lại có thể c h ấ n áp nhưng là ta chính mình đi lúc sau này ra hỏa tại mang lên một cái không án xáo lộ ra bài ạ sở trộn tiếp nhưng thật là vô pháp vô thiên bất quá làm hắn không nghĩ đến là hôm nay thẩm lãng thế mà trước tiên tới tìm hắn hắn n h u mày hỏi nói ngươi không hảo hảo tại sở tiêu đi ô xem tới nơi này làm gì cầm ta như vậy nhiều tiền nếu là chụp không ra một cái tượng dạng điện ảnh ta nhưng bắt ngươi thử hỏi thẩm lãng thắng chỉ chính mình tay bên trong nguyên t i ê n lao ra từ đường nội xem nhất xem lại nói sau đó thẩm lãng đem nguyên phiến bỏ vào máy chiếu phim bên trong sau đó hình chiếu tại mặt trên rất nhanh tại đại màn ảnh bên trên truyền ra bọn họ s ở quay chuộc p h í tử mặc dù hắn đã biết này bộ điện ảnh nhân vật chính là hắn tô tử nữ chủ là bọn họ nhà người hầu đối này loại phối hợp ôm lấy rất lớn hoài n g h ị nhưng là đương điện ảnh bắt đầu thời điểm da di ẻn biểu hiện hoàn toàn làm hắn kinh hãi vô luận là tại ban đầu cùng người hút thuốc đánh bài tràng cảnh còn là tại sao tới đứng tại thuyền bên trên núi biển lớn hô to tràng cảnh này tiểu tử tất cả đều có được phi thường cường đại biểu hiện lực quả thực là một trời sinh diễn viên mà càng làm cho hắn có chút muốn không đến sự tình đồng dạng kịch bản cùng sự vật tại thẩm lãng tay bên trong lại hoàn toàn thay đổi một bộ thiên địa những cái đó ngu xuẩn đoạn ngắn hoàn toàn hóa mục nát thành thần kỳ đặc biệt là đối chi tiết khống chế quả thực có thể xưng h o à n mỹ hắn chụp như vậy nhiều năm điện ảnh có thể từ trong đó phát hiện rất nhiều lỗ thủng nhưng liền tại này bán thành phẩm trong phim lại cơ hồ một cái cũng không phát hiện chi tiết khống chế nghiêm cẩn làm hắn kinh ngạc này thật là một cái nửa tân nhân đạo diễn có thể làm ra tới tác phẩm không nguyên bản hắn chỉ là muốn cho này cái phiến tử chụp ra tới sau ạ sở chỗ có thể nhận rõ hiện thực đương g a tộc thừa kế người nhưng hiện tại hắn chân chính tại suy nghĩ này bộ phim là có hay không có thể trở về bản thậm chí kiếm lời lớn bản chương xong chương một trăm hai mươi ba đóng máy về nước giao thông đội tới cửa hợp tác một quá một hồi ba người rốt cuộc đem này bộ bán thành phẩm xem xong trung nhiên nam nhân trong lòng có chút kinh ngạc này bộ điện ảnh chi tiết cực kỳ đúng chỗ thậm chí một ít bọn họ thiên đ ứng quốc lúc đầu thói quen thế mà đều đắn đo gãi đúng chỗ ngứa hắn thân vì đại gia tộc người lúc đầu cũng trải qua quá này đó huấn luyện tự nhiên biết này đó đồ vật nhưng không nghĩ đến trước mặt cái này trẻ tuổi người đồng giả biết không chỉ như thế bản quay c h ủ biên tập thập phần đăng cướp chút nào không dây dưa dài dòng hình ảnh sức kéo cũng rất mạnh dùng đại lượng thực cảnh thêm đặc hiệu phương thức làm người đáp ứng không xuể thậm chí ngay cả hắn cũng không có chú ý tới chỗ nào là đặc hiệu trình thể so trước đó bọn họ quay chụp kia cái phim mẫu muốn hảo thượng gấp trăm lần không chỉ bất quá hắn này lúc còn là bình tĩnh mặt không có đem chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài t h ẩ m l ã n g ở một bên h ỏ i nói cảm giác như thế nào dạng nói xong câu đó cầm lấy chính mình phim mẫu xoay người rời đi hắn vừa rồi không phải hỏi câu mà là khẳng định câu chờ đợi thầm lãng bước chân thanh triệt để đi xa lúc sau, trung Coi như không tệ a một bên ạ sợ châu nghe vậy xứng sở h ắ n phụ thân đối đãi điện ảnh tiêu chuẩn là thực nghiêm khắc này mấy niên gia tộc quay chụp điện ảnh cơ hồ không có có thể bị hắn tán thưởng tối đa cũng liền là còn có thể coi như không tệ này ba cái từ hắn đã thực lâu không nghe được nghe vậy có chút hưng p h ấ n nói nói lợi hại đi không hổ là ta bằng hữu này bộ điện ảnh có thể hay không kiếm lời lớn không biết ngươi không phải mới vừa nói không sai a tại sao lại biến thành không biết nhà nghe vậy hắn chậm rãi xem liếc mắt một cái chính mình nhị tử này mới thán k h ẩ khí cho dù là ưu tú nhất điện ảnh người cũng không cách nào dự phán tại chiếu lên phía trước rốt cuộc có thể thu được nhiều lớn thành công cho dù là ta cho rằng không sai nhưng đa số người xem chưa hẳn tán thành t h ú n g chỉ cái này là cái bán thành phẩm chân chính chính phiên cùng này cái lại t r ê n l ệ n h rất nhiều bất quá căn cứ ta ánh mắt này bộ phim hồi bản hẳn không phải là vấn đề nhưng mà n g ư ờ i này vị bằng hữu so ngươi nghĩ càng không đơn giản ạ s ở châu nghe vậy s ư ớ n g sở cái này lại từ đâu nói đ ế n xem đến chính mình nhi t ử này bức bộ dáng hắn này vị đương phụ thân này mới nhớ tới thượng một lần sẽ như vậy cùng nhi t ử nói lời đã là rất nhiều năm trước nghĩ đến này cũng nhiều ra mấy phân kiên nhẫn nói Ta p hiện í a trước n ó qua, quan muốn hiểu. muốn nhiều tung, xoay nghĩa, Xoay A thanh một phẩm, xem phim thậm người này bên trong hàng nghĩa, chỉ có hắn nghe hiểu. Xoay người, cũng không nhất định là muốn vé xem phim phòng nhiều a nổ tung, thanh danh cũng là thậm phần bộ tác trọng. i chỉ có h là là vé tại chúng ta đã rất lâu chưa từng xuất hiện như thế lợi hại tinh phẩm điện ảnh mặc dù tốn không ít tiền nhưng bên trong đối chi tiết khảo cứu cho dù là ta cũng là bội phụ cơ bản tìm không đến ma bệnh quay c h ụ t cùng biên tập thủ pháp càng là lợi hại như thế điện ảnh chỉ cần hắn không tìm đ ư ờ n g chết tại thế giới điện ảnh tiết thượng tất nhiên là có một chỗ cắm rùi lại tăng thêm chúng ta hơi chút vận hành một chút nói không chừng có thể thu được danh tiếng giải thưởng cùng phòng bán vé ba bội thu đồng thời chúng ta tinh phẩm nghiêm cẩn thái độ cùng tác phẩm chất lượng sẽ hấp dẫn càng nhiều người hợp tác đối với lúc sau là có tốt phát triển nếu là lúc sau chúng ta tại ra mấy bộ không sai biệt lắm tác phẩm chúng ta liền có thể lại lần nữa về đến quỹ đạo đến lúc đó mới là thật mở t à i nguyên a nói đến đây hắn ánh mắt cũng vì đó nhất lượng vừa rồi kia phó bộ g á n g kỳ thật chỉ là đơn thuần xem này cái tiểu bối khó chịu nhưng lại không có cách nào chỉ có thể bày ra một chương mặt thối buồn nôn buồn nôn hắn này hạ ngay cả ạ sợ t r ộ đều kinh ngạc không nghĩ đến thẩm lãng này bộ điện ảnh sẽ có như thế đại tác dụng n h ư n mà nói đến đây trung n i ê n nam nhân càng là thật sâu xem liếc mắt một cái chính mình nhị t ừ nói ngươi biết hắn càng kinh khủng là cái gì không là hắn đối với các nước bất đồng thị trường k h ô n g chế hắn phía trước điện ảnh ta cũng xem thành thật nói trừ kia bộ phim kinh dị thexi n i n h bên ngoài còn lại mặc dù cũng không tệ hơn nữa tại thần châu bán đi đầy đủ phòng bán vé nhưng ta dám nói tại thế giới điện ảnh bên trong chết bất đắc kỳ từ khả năng tính trí ít đạt đến tám mươi bởi vì cái này là nhằm vào thần châu thị trường tiến hành định chế cho nên cũng không thích hợp thị trường thế giới nhưng này bộ tỷ tạng hoàn toàn là nhằm vào tiên l ư ơ n g quốc cùng mặt khác điện ảnh đại quốc lượng thân định chế điện ảnh k h ấ c thu này bên trong rất nhiều đặc sắc so như lãng mạn tự do thanh xuân đây đều là chúng ta sợ truy cầu nhưng n à y đó đồ vật tại thần châu ngược lại chưa hẳn có thể b á n chạy nói cách khác n g ư ờ i này vị bằng hữu vô luận tới chỗ nào đều có thể đánh ra căn cứ bọn họ lượng thân định chế kiếm tiền điện ảnh hơn nữa tốc độ cực nhanh chất lượng cực cao không chút nào khoa t r ư ơ n g nói này người liền là cái đi lại máy y tiền quá khoa t r ư ơ n g thực sự là nói đến đây ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thán như vậy ưu tú nhân tài thực sự là quá hiếm thấy này người cũng liền là bối cảnh không đủ ưu tú nếu là này người xuất sinh tại hỷ d ẻ m gia tộc chỉ sợ thế giới điện ảnh đều sẽ nên đón bị chỉ p h ố i thời đại mấy tháng một bộ thế giới cấp thưởng lớn điện ảnh này đạp m ã ai chịu nổi a ạ sở châu nghe xong sau càng làm ộ t mặt tự hào sau đó liền chịu hắn lão cha một quả trượng ta là là n g ư ờ i n h â n ra học một ít ngươi có thể học được hắn một phần m ư ờ i năng lực ta chết đều có thể yên tâm nói xong cũng lại lần nữa nhìn hướng đã đen nhánh đại màn hình mắt bên trong không biết tại nghị chút cái gì ạ sở châu cũng vội vàng chạy ra ngoài vừa rồi kêu một gậy chống ai là thật đau a kế tiếp thời gian chỉ còn lại có một ít độ khó cũng không cao phân diễn bọn họ dứt khoát tăng tốc tiến trình nhưng là thẩm lãng yêu cầu lại một điểm đều không có b ô n g lỏng ngược lại càng thêm nghiêm khắc chính là sợ bận bịu bên trong phạm sai lầm hơn nữa bọn họ phần lớn là thực cảnh quay t r ụ không có như vậy nhiều đặc hiệu cho nên xử lý lên tới cũng tương đối đỡ tốn thời gian công sức năm đó tỷ tạ niệm hào trừ tiền nhân tố chủ yếu cũng là kia cái niên đại không có như vậy hào đặc hiệu kỹ thuật cho nên không có cách nào làm đến như vậy nhanh hiện tại đặc hiệu trình độ chí ít quăng năm đó hơn mười đầu n h a i bất quá cũng chính là thẩm lãng như thế tăng giờ làm việc quay trụng y cũng làm cho dạ dị ẻn cùng mẹ ấy đủ ổ hai người cảm tình kịch liệt tấm lên hiện tại ngẫu nhiên đều có thể xem đến hai người tay trong tay tại khắp nơi đi dạo tràn đầy thanh xuân hoa m o n k h í thức cứ như thế trôi qua lại qua một cái nhiều tháng thời gian bọn họ quay chụp rốt cuộc triệt để hoàn thành thầm lãng lại hoa một tuần thời gian đem chọn bộ điện ảnh biên tập hoàn tất n à y mới chính thức thông báo hì d è m gia tộc đ ằ n g máy muốn biết biên tập nhưng là cái việc cần kỹ thuật đồng dạng đoạn ngắn bất đồng người biên tập ra tới điện ảnh kia nhưng là có cách biệt một trời thậm chí có thể làm dành tiếng l ư ợ n g cực phân hóa một cái tại thiên một cái tại mặt đất bên dưới tại điện ảnh rốt cuộc kết thúc lúc bọn họ cũng bắt đầu giống như mặt các công ty đồng, dạng đồng máy điên. đóng máy yến này cái đồ vật kỳ thật cũng không chỉ là vì ác cơm càng nhiều có một loại cùng loại với phù hộ điện ảnh có thể bán chạy cầu nguyện tác dụng m ư ợ ác dù này đồ vật có hay không hữu dụng cũng không biết nhưng chính là có người tin tưởng c h ỉ bất quá khi dèm gia tộc đóng máy yên có thể nói là thẩm lãng tham gia qua cực kỳ keo kiệt đóng máy yên mười mấy cái gia tộc giữa tập trung tại trang viên bên trong phòng ăn mặt trên cũng không có b à i món gì sắc chỉ là đơn giản một chút đồ ăn nhưng sử dụng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là thế giới thượng cao cấp nhất bản chương xong chương một trăm hai mươi bốn đóng ăn tất cả đều là thế giới thượng cao cấp h ấ t Cái bàn mấy tháng thời n gian h tiêu hao c h ọ n vẹn hai cái nhiều ước tiên đứng tệ tương đương thần chu tệ trọn vẹn tiếp cận hai mươi ước nhưng mà này cái gia tộc khổng lồ tại ngắn thời gian bên trong tiêu hao như vậy nhiều vốn lưu động lại một điểm nhi vấn đề đều không có vẫn như cũ vững như bàn thạch này chính là đại gia tộc nội tình sao muốn biết này đó tiền đều vẹn vẹn chỉ là điện ảnh quay trục tiêu hao hậu kỳ tuyên phát cùng các loại chuẩn bị đều không có tính tại bên trong hơn nữa bọn họ thân là một cái điện ảnh đại gia tộc yêu cầu chuẩn bị địa phương liền càng nhiều trong trong ngoài ngoài tất cả đều là tiền căn cứ thẩm lãng phỏng đoán làm bọn họ ngắn thời gian bên trong lấy ra thượng trăm ứ c vốn lưu động đều là có khả năng muốn biết thẩm lãng hiện tại tính đến tương lai dự đoán tài sản chung vào một chỗ cũng chưa tới thượng trăm ư c nay là một cái thực khủng bố chữ số t h ú n chi này còn là tiền mặt xem ra chính mình cách chân chính đại gia tộc còn rất dài đường muốn đi nghĩ đến nơi này hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng chính mình tay một bên rượu đỏ kia là đã có chút q u ả i ly thậm chí sền sệt rượu dịch uống hết lúc sau càng là thuần hương vô cùng bất quá hắn không dám trở về chỗ như vậy quý rượu vạn nhất uống đến nghiền trở về mua không được nhưng là xong đời muốn biết này cái là nhân ra hầm rượu mặt dưới tư tàng cơm ăn không sai b i ệ t lắm đám người lau miệng đặc biệt là trung niên nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía thầm lãng sự t ì n h đã kết thúc ngươi điện ảnh thành phiến ta cùng này người hắn đã xem qua cũng không tệ lắm nhưng mà thầm lãng đi hốn nắn hắn lời nói không là cũng không tệ lắm là phi thường không tệ nhưng mà trung g ta cảm thấy chỉ là cũng không t ệ lắm ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy hắn liền là một bộ thực y ưu tú tác phẩm mặt khác người có chút im lặng thật sự có người sẽ như vậy tự biên tự diễn sao bất quá này cá nhân liền tại bọn hắn trước mặt cũng không từ không tin tưởng trung niên nam nhân k h o á t k h o á t tay bất đắc dị nói nói ngươi như thế nào nghĩ đều có thể nhưng ta hiện tại muốn cùng ngươi nói một chút thủ lao vấn đề ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền ba nghìn vạn còn là năm nghìn vạn hoặc giả càng nhiều hơn nữa ngươi không nên hiểu lầm ta nói là thiên ương tệ mà không là thần châu tệ thầm lãng tử nghĩ lại một chút ta không cần tiền nhưng ta muốn các ngươi tổng doanh thu mười phần trăm thu nhập n g h e vậy mặt khác người đều hai mặt nhìn nhau muốn biết như có phải hay không đối chính mình điện ảnh có được rất lớn lòng tin thì sẽ không có người vứt bỏ như thế cao thu nhập ngược lại đi lấy những cái đó phân thành trung nhiên nam nhân ánh mắt nhắm lại cười nói ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao ta cao nhất có thể cấp cho ra ngươi một ước giá cả nhưng còn nếu là phân nghĩ đến muốn đạt đến này loại trình độ chí ít yêu cầu mười ước phòng bán vé ngươi biết mười ước thiên ương tệ phòng bán vé tượng trưng cho cái gì sao đây chính là muốn đạt đến thế giới phòng bán vé trước hai mươi tiêu chuẩn ngươi liền thật như vậy tự tin sao tới này bên trong thủy tiện chủ thượng mấy tháng liền muốn đạt đến thế giới trước hai mươi phòng bán vé bất quá thẩm lãng vẫn là vô cùng kiên định gật đầu nếu như là t ỷ tạ nịp h hào lại không cách nào đạt đến này loại lợi nhuận kia hắn cũng không có cách nào đây chính là thế giới điện ảnh sử thượng phòng bán vé tương đương khủng bố một bộ điện ảnh thậm chí liên tục thế giới phòng bán vé quán quân rất nhiều năm lúc sau mới bị đánh vỡ nhưng mà đánh vỡ người còn là tạm thần chính mình thậm chí tại này bộ điện ảnh lúc sau lãng đều phi thường hoài nghỉ chính mình có thể hay không lại rút đến siêu việt này bộ vé xem phim phòng thực phẩm liên tính có chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá đối với cái này hắn cũng là hào không lo lắng nghĩ muốn thu hoạch được thành công to lớn một bộ điện ảnh là xa xa không đủ trần trừ quay chụp cũng là không đủ tốt nhất là có thể đem điện ảnh quay chụp thẳng đứng hóa t ỷ như mạ vẻo vũ trụ bọn họ có thể đem đô thị dị năng điện ảnh chụp xuất thần nhập hóa có được phi thường cao n h â n khí đồng thời còn có phi thường ổn định phòng bán v ẽ cùng người xem quân thể nay cũng liền dẫn đến bọn họ đứng ở thế bất bại mà chỉ dựa vào một bộ điện ảnh là không cách nào đạt đến này loại hiệu quả yêu cầu càng dài thời gian tích lũy cùng vận hành cho nên thẩm lãng cho dù đem tỷ tạ n i ệ hào đưa cho hạ sở chỗ cũng không lo lắng. ngược lại này đ ồ vật lưu tại hắn bên cạnh là một cái vương hữu nghĩ đến nơi này mặt khác người cũng không lại k h u y ê n bảo đây cũng là đối bọn họ phòng bán vé một loại lòng tin sau đó đám người đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch t h ẩ m lãng đột nhiên đứng lên nói với mọi người nói ta công ty còn có chút việc gấp có thể hay không mau chóng đem ta đưa trở về ạ s ở chỗ đứng lên nói không có vấn đề ta tìm công ty hàng không đính nhanh nhất vé máy bay ngươi hiện tại này nghỉ ngơi một chút sáng mai chúng ta liền xuất phát mặt khác người cũng không nghĩ đến t h ẩ m lãng thế mà như vậy nhanh liền muốn rời khỏi bình thường người đi tới bọn họ hỉ rèm gia tộc kia là hận không thể ở tại này bên trong cùng bọn họ ngày ngày định bợ thượng mới hảo giống như này loại tránh không kịp còn thật là lần thứ nhất thấy bất quá này đều để bọn hắn làm thành cái gọi là thiên tài nạo g khí rốt cuộc người có tài hoa tính cách đặc biệt một điểm là có thể lý giải tại thẩm lãng nhanh muốn rời đi thời điểm trung nhiên nam nhân gọi hắn lại mặt bên trên lộ ra m ỉ m cười nói nói tiểu tử hoan n ê ngươi n tùy thời tới chơi nói xong liền chống chính mình q u ả i t r ư ợ n g rời đi cái này khiến thẩm lãng s ữ n g sở nay là đại biểu hy rèm gia tộc hoan n ê n h ắ n sao sau đó hắn lắc lắc đầu âm thầm cười một tiếng mặc kệ nó dù sao láo tử hiện tại là muốn vệ quốc ngày thứ hai bọn họ ngồi sớm nhất máy bay về nước ạ sở chỗ cũng không có trở về trở về chỉ có thẩm lãng cùng diệp tư hai người nay lần không phát sinh cái gì sự tình còn là rất không tệ bởi vì hắn phía trước nghe diệp t ư nói qua tại thiên lương quốc c h ụ điện ảnh là rất dễ dàng chịu đến một ít cái gọi là ban g phái quấy dối bất quá khả năng là bởi vì hì r ẻ m gia tộc thực lực nguyên nhân hắn tại này đoạn thời gian bay chụp quá trình cũng không có gặp được này loại g i a hỏa nay cũng làm cho hắn tùng khẩu khí bởi vì bọn họ kia cái địa phương súng ống quản lý trình độ thập phần là đủ vạn nhất thật xông ra một đôi lăng đầu thanh hắn thật là có chút sợ hãi rốt cuộc hắn lại có thể đánh năm đó cũng đều là một ít khảm đau côn sắt tung hoành thiên hạ võ công lại cao cũng sợ giao t h ê y không chỉ là thương đâu máy bay hạ cánh lúc sau bắt đầu đổi xe m a i cho đến buổi chiều bọn họ mới về đến công ty mặc dù tại hỉ d ẻ m gia tộc này g ngày gầm n g ọ c thực nhưng ngẫu nhiên cũng còn là tưởng niệm tự r a lầu bên dưới đ ầ u hủ não bánh bao liên tại hắn mới vừa muốn đi về nghỉ một chút thời điểm nô g i a i Giai mang từ đại mạc đi tới tại từ đại mạc bên cạnh còn cùng một vị cũng không nhận ra trung nhân người thầm lãng dò hỏi nhìn hướng nô dai dai cái sau chạy nhanh tiến hành giải thích n à y vị là chúng ta này bên trong giao thông cục đại đội trưởng xem đến chúng ta cùng cảnh sát cục hợp tác chính năng lượng video ngắn lấy được rất không tệ tiếng vọng bọn họ cũng muốn cùng chúng ta tiến hành hợp tác khai triển một ít giao thông phổ pháp video ngắn thầm lãng nhãn châu xoay động tựa như nghĩ đến cái gì liền hội vàng tiến lên phi thường nhiệt tình nắm tay hoan nghênh bản chương xong chương một trăm hai mươi lăm ba ngày hút phấn hai trăm vạn thần châu truyền hình điện ảnh điểm danh biểu dương một thầm lãng đem bọn họ mời đến gian phòng bên trong ngồi xuống về sau t i ê cái trung niên nam nhân tự giới thiệu ta gọi hầu quý là đại biểu giao thông cục tới chúng ta cục trưởng tương đối bận h i ệ cho nên đã lâu phái ta tới chúng ta xem cảnh sát cục bọn họ phổ pháp v i d e o ngắn tiết mục lấy được rất tốt tiếng vọng tại quần chúng cái nhìn cũng có chút chuyển biến dân mạng tiếng hô càng cao mặt trên đối với cái này nhiệm vụ là thập phần tán đồng bất quá có này hắn công ty cũng tại bắt t r ư ớ c thẩm tổng công ty tiến hành nhưng hiệu quả kém không là một điểm nửa điểm căn bản không cách nào so sánh được cho nên chúng ta còn là muốn theo ngài công ty hợp tác t h ẩ m lãng g ậ t gật đầu đoán chừng là giao thông cục những cái đó người xem đến cảnh sát cục kia một bên vì đê â ngắn hiệu quả cùng tiếng hô thật cao cho nên có điểm đỏ mắt rốt cuộc này đồ vật đều là công tác dấu vết tương lai cũng có thể cầm tới mặt bản tới nói đồ vật đặc biệt nói hắn mới vừa nói là đại biểu chỉnh cái giao thông cục k i a liền chứng minh này là bọn họ ý tứ phía trên thầm lãng cũng không để ý lại trợ giúp bọn họ mở cái chuyên mục dù sao cũng không khó khăn trợ giúp quan phương muốn liền là cái danh khí cùng danh tiếng hắn gật gật đầu gọi điện thoại đem vương vũ gọi trở về chính mình cấp hắn tổ kiến cái công tác phòng lúc sau liền không lại còn hắn bất quá hắn ngược lại là lẫn vào cũng không tệ dựa vào phía trước bay chụt video ngắn nội dung tự cấp tự túc hơn nữa cấp công ty còn có lợi nhu vương vũ trở về sau xem đến hầu quý hai người nhận biết một chút sau đó bọn họ bắt đầu trao đổi nội dung thẩm lãng đem chính mình quan tại giao thông vì đ e o ngắn tiết mục ý tưởng nói cho bọn họ l i ề n la loại tựa như nào đó đảm giao thông k i a t r ù n g loại hình k h ô i hài hài hước phổ pháp chuyên mục được đến bọn họ cao độ tán thành bởi vì này là đã được chứng thực quá khả thi xáo lộ ủng có thành thục vận doanh thủ đoạn cho nên đương nhiên không ý kiến cho chuyện hai cái nhiều dò đến cuối cùng hầu quý có điểm ngượng ngùng nói mấy vị mặc dù chúng ta hợp tác nhưng là kinh phí này phương diện các ngươi b i đến chúng ta khả năng tương đối thần thẩm lãng nghe vậy k h o á t khoác tay chúng ta miễn phí giúp các n g ư ờ i đây cũng là tạo phúc đại chúng chuyện tốt tự nhiên muốn hết sức ủng hộ các ngươi không cần lo lắng hầu quý nghe vậy cũng tùng khẩu khí bọn họ đều nói thẩm lãng công ty là rất hào phóng hôm nay vừa thấy quả thật không tệ theo hắn vào tới bắt đầu liền chưa nói qua tiền sự t ì n h mà hắn căn bản cũng t r ư ớ n g mắt này điểm tiền k i a điểm tiền trinh có cái gì ý tứ muốn kiếm liền phải kiếm lời lớn sau đó hắn nói với、Vương、vũ v đến lúc đó ngươi đem trương văn tài bọn họ tất cả đều kéo qua khách mời tăng lên bọn họ nhật khí hắn lương trước mấy ngày ta vừa thấy trương văn tài những cái đó ra hỏa đều là trăm vạn p ấ n ty đầu góc chuyển còn rất nhanh biết chính mình mở cái tài khoản cùng trương văn tài kia cái nương nương khang cũng nhanh trăm vạn phân thi thật đúng là có người hợp ý a nói xong hắn đều hơi xúc động chính mình một cái điện ảnh công ty bồi dưỡng được hảo mấy cái trăm vạn phân ti v i d e o ngắn đại về này không nói nhảm à. đột nhiên lại nghĩ khởi cái gì thẩm lãng nói tiếp đến lúc đó làm lưu cương bùi văn hạo bọn họ cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi là cái soát lộ ra ánh sáng hảo cơ hội quà đen ca cùng hạo nam ca thượng tràng kia hiệu quả tuyệt đối nổ tùng ta nhớ không lầm này hai cái hóa phân ti trùng vào một chỗ đều phá tám trăm vạn đặc biệt là lưu cường tiếng hô của hắn càng cao vương vũ lắc đầu ta trí không ở chỗ này thầm lãng biết này tiệu tử một lòng liền nghĩ quay chụp một cái đại điện ảnh dương danh lập vạn nhưng là bọn họ công ty hiện tại tình huống đã không thích hợp lại mở thiết một cái điện ảnh công ty hiện tại xí nghiệp đều giảng cứu nhiều nguyên hóa lại mở một cái điện ảnh công ty kia không là chính mình cùng chính mình đ o n t sinh ia cũng thầm h ắ lãng có một ý tưởng đột nhiên cười nói ta này có cái ý tưởng hay ngươi muốn hay không muốn thử xem thành công lời nói ba năm trong vòng ngươi liền có thể quay chụp chính mình chủ đề đại điện ảnh còn là lấy ngươi chính mình làm chủ đề hiện tại ngươi video ngắn làm không tệ vì sao không làm cái càng thêm xác định định vị khôi hài video đâu nhưng là muốn càng thêm xác định phong cách nhận ra độ mức cao tỷ như một ít mạng bên trên tiết mục ngắn cấp hắn quay chụp xuống tới hoặc giả tải n g h ĩ chút loại tựa như tiết mục ngắn tại tìm cái cố định thời gian truyền lên ra đồng thời lấy ngươi tên đặt tên liền gọi vương vũ bảy giờ rưỡi như thế nào dạng chờ ngươi tích lũy nhất định p h ấ n ti cùng danh tiếng liền quay chụp mạng lưới đại điện ảnh đến lúc đó ngươi cũng có chính mình tác phẩm có thể chân chính thực hiện ngươi mục tiêu vương vũ nghe vậy ánh mắt nhất lượng bọn họ thẩm tổng thật là lợi hại đảo mắt liền là cái điệp tử hắn cũng biết đây cũng là vì đền bù chính mình giút chính mình nghĩ kế hắn trong lòng có chút cảm động tại này cái không ngừng truy đ có thể có đem thủ hạ ý tưởng xem đến như vậy quan trọng lao bản thực sự là không nhiều lắm húng chi chính mình đãi ngộ đã thực không tệ một năm lương căn bản liền mấy chục vạn chính mình còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu vì thế hắn nghiêm túc gật gật đầu thẩm lãng sau đó liền đem cụ thể nội dung điểm tất cả đều nói một lần kỳ thật này đó đ ồ vật đều là d ậ p khuôn nào đó l i ệ n sáu giờ rưỡi bất quá đối với này loại thành công trường hợp hắn là nhất hướng rất xem trọng nói xong sau liền làm hắn đi ra ngoài để chuẩn bị ngày thứ hai bọn họ liền bắt đầu quay trụ bất quá thẩm lãng hắn m ệ n quá sức một cả ngày đều tại nhà bên trong ngủ ngon đến thứ ba ngày này mới nhớ tới bọn họ quay t r ụ cùng giao thông cục hợp tác video ngắn sự tỉnh đánh mở điện thoại lúc sau thứ nhất cái đụng tới liền là cái quen thuộc gương mặt thình lình là lưu cương kia trương hung ác mặt to ngồi tại chủ điều khiển bên trên vừa thấy liền không là người tốt bùi văn hạo thì là ngồi tại tay lái phụ bên trên n à y thình lình là bọn họ quay t r ụ video ngắn thế mà trực tiếp xông lên họ sẽ ập thứ nhất còn thật láng ngưu bức cá này hai người ngồi cùng một chỗ nói câu nói chuyện cho dù là cái gì đều không cần làm kia tràng diện liền tràn ngập hỷ cảm hai địch nhân ngồi cùng một chỗ này loại tương phản cảm giác sắc thực phi thường có ý tứ hắn theo bản năng quét mắt điểm tán t cảnh sát giao thông, thông ngươi bằng lái đâu qua đen chính muốn đi thi đâu cảnh sát giao thông vậy ngươi không thấy được ta a còn dám bắn tới qua đen ta mắt cận thị thấy không gió a này lúc đùi văn hảo nhắm ngay lưu cương cái cổ đi lên liền làm một bàn tay đánh trầm đục hạ nam cảnh sát giao thông đồng chí đừng nghe hắn nói vậy hắn vừa rồi uống nhiều thẩm lãng xem đều cười lên tới rõ ràng là cái cũng không cao minh tiết mục ngắn nhưng không chịu nổi người có ý tứ bản chương xong chương một trăm hai mươi sáu ba ngày hút phấn hai trăm vạn thần châu truyền hình điện ảnh điểm danh biểu dương hai quả đen ca biến thành k h ở hóa hạo nam hóa thân đại thông minh này thị giác trùng kích lực kéo căng chẳng trách điểm tán lượm như vậy nhiều sắp thực thực có ý tứ tại bọn họ quay chụp ra tới phía trước thẩm lãng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy có ý tứ mà tại bình luận khu kia liền càng đặc sắc ta quả đen ca ăn cơm đều không cần cái bản lái xe còn dùng giấy lái xe hạo nam này một bàn tay có thể nghe ra k h đây cũng i là thẩm nhiều lãm phía trước gia chủ ý ban đầu một cái video hút con ngươi rất quan trọng muốn khiến mọi người ý tưởng vào trước là chủ có nhóm đầu tiên phấn thi lúc sau tài khoản nghĩ muốn vận chuyển liền thực tinh lực nhưng lúc sau sự tỉnh phải nhờ vào vương vũ chính mình đường đã làm nền hảo rốt cuộc lưu cương bọn họ nghề chính là diễn viên không có khả năng tổng đi video ngắn khách mời ngẫu nhiên đi một lần còn có thể nhưng ngày ngày đi là không thể nào theo bọn họ video tuyên bố ngắn ngủi ba ngày liền hút phấn hơn hai trăm vạn hơn nữa còn tại không ngừng gia tăng trong lúc bọn họ có ban bố hai cái trương văn tài cùng nương nương khang bọn họ tham diễn video cũng nhận khen ngợi mặc dù không có phía trước lưu lượng như vậy nhiều nhưng là cũng không tệ xem đến như thế hảo hiệu quả hầu quý gọi điện thoại tới ngữ ký thập phần hưng phấn thật là quá lợi hại t h ầ m tổng mấy ngày thời gian liền hút phấn trăm vạn mặt trên điểm danh biểu dương chúng ta chúng ta lãnh đạo làm ta đối với cái này ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng hy vọng chúng ta không ngừng cố gắng thầm l ã n g đối với cái này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng tỏ vẻ này không có cái gì bất quá có câu lời nói gọi là người hồng thị phi nhiều cũng không lâu lắm mạng bên trên liền xuất hiện rất nhiều mặt trái tin tức phần lớn đều là tại châm chọc cùng phê bình thầm lãng công ty sở quay chụp video ngắn nói một điểm đều không nghiêm túc không được phổ pháp hiệu quả v, v. có một ít cùng phong phụ họa nhưng càng nhiều còn là đứng tại thầm lãng này một bên mạng bên trên hai nhóm người bắt đầu xé lên tới phun thẩm lãng công ty người cơ bản liền kia hai cái điểm đều là vây quanh không nghiêm túc này cái điểm thẩm lãng xem đến lúc sau l i ế c mắt một cái liền biết này là hữu thương mời đến t h ủ y quân bởi vì bọn họ trừ cái đó ra không lời nào để nói thông qua này đó bình luận hắn phảng phất đều có thể xem đến những cái đó hữu thương tại màn hình đối diện r ơ chân bộ dáng thẩm lãng chỉ là tại bình luận khu phát một câu lời nói người đều có thể nghe hiểu người lời nói chỉ có cầu mới yêu cầu c ộ đồng này câu lời nói không bao lâu liền bị đội lên lầu một đồng thời phía dưới có vô số người bình luận nhưng nhiều nhất liền là hai cái chữ kia liền là bạo sát tại t h ẩ m lãng nhắn lại hạ có vô số người bắt đầu công kích có câu lời nói là nói như thế nào tới ném một cục gạch đi ổ chó gọi nhất hung á c kia cái liền là bị đập phải t h ẩ m lãng liền là yêu thích này loại câu cá bình luận xem vô số người tại phía dưới tức muốn v ù n máu hắn trong lòng kia cái thoải mái cũng không cần để về phần lời mắng người trực tiếp bị hắn tự động xem nhẹ ai sẽ để ý b à n phím hiệp lời nói nhưng là cái này sự t ì n h phát triển quỹ đạo lại so hắn chính mình nghĩ còn muốn càng thêm nghiêm trọng mà nhất chủ yêu liền là thầm lãng xem nhẹ chính mình làm thù hận năng lực bởi vì lúc trước tao thao tác làm không thiếu công ty k è m chút bồi phá sản bởi vậy có không ít người ghi hận thưởng hắn nhưng không thể làm gì nhân ra công ty không có hát liêu hiện tại thật vất vả gặp được cái đại thể tấu cần thiết làm bọn họ mang bay lên tốt nhất có thể cho bọn họ tạo thành không tốt ảnh hưởng trái chiều mới hảo mặc dù chúng ta không kiếm tiền nhưng ngươi cũng đừng nghĩ hảo xem ngươi kiếm tiền so giết h ư u thương còn khó chịu a này n ngay tại lúc này đa số người vặn b ẹ o tư duy thầm lãng trong lòng tự nhủ liền tính t a đ ả o các ngươi còn là bán không được phiếu ta không cùng các ngươi sẽ chụp điện ảnh này là hai p h ư ơ diện nhưng rất nhiều người thấy không rõ này một điểm bất quá đối với những cái đó tặng ngư thầm lãng ngược lại là cũng không thèm để ý bất quá rất nhanh hắn phát hiện sự tình không nghĩ như vậy đơn giản cái này sự tình thế mà lên men đến điện thoại tin tức đầu đề rất nhiều người không biết chuyện bị thủy quân mang theo tiết tấu thế mà đối với bọn hắn sản sinh đ lý bắt đầu bôi đen thầm lãng bọn họ n à y là làm hắn không nghĩ đến n à y lúc hắn phát hiện chính mình hảo giống như có chút xem t h ư ờ n g đồng hành nghĩ muốn cạo chết chính mình quyết tâm r ố t cuộc hắn xuất hiện xáo trộn thị trường sinh thái cân bằng tại hắn xuất hiện phía trước những người khác vẫn là có thể sinh sống rất thoải mái nhưng tại hắn xuất hiện lúc sau rất nhiều cơ trung tiểu điện ảnh công ty liền thập phần khó chịu đối với rất nhiều bất động não người hắn cũng tương đối nhức cả chứng bởi vì mạng lưới bên trên tung tin đồn nhảm chi phí quá thấp hơn nữa rất nhiều cùng phong bình xịt hắn là không có chỉ số thông minh chỉ biết là đơn thuần cùng phong này là khá là phiền thoái l i ê n tại này lúc hắn đột nhiên tiếp vào hầu quý điện thoại nhận điện thoại lúc sau hắn còn tưởng rằng hầu quý là tới trách cứ hắn đem video ngắn làm bọn họ tương đối bị động nhưng không nghĩ hầu quý nói ra làm hắn chỉnh cá nhân vì đó s ư n s ò thẩm tổng ngươi không cần lo lắng hiện tại mạng bên trên rất nhiều người tiến hành tung tin đồn nhảm chúng ta đi qua kỹ thuật thủ đoạn đem này địa vị có chút tình tiết nghiêm trọng chúng ta đã để mặt khác bộ môn người tiến hành cảnh cáo hơn nữa mặt trên đối với ngài cái này sự tình thập phần coi trọng hiện tại đã không chỉ là liên quan đến các người công ty danh dự cũng liên quan đến chúng ta danh dự cho nên mặt trên người tính toán lúc sau đài truyền hình tin tức tiến hành phê bình cùng thông báo đồng thời làm những cái đó truyền t h ô n g công ty người đối ác ý tài khoản tiến hành phong hào xử lý thầm lãng nghe vậy gọi thẳng ngoại tảo mặt trên đại lao như bờ ca trực tiếp làm áp lực nay loại sự tình là thầm lãng đều không dám nghĩ bởi vì hắn căn bản liền không thực lực lớn như vậy đừng nói là hắn liền tính là quốc nội nhất định tiêm giải trí công ty cũng không có năng lực làm truyền hình làm ra này loại sự t ì n h như vậy quá thoải mái quả thực liền là tới tự mặt trên hàng duy đà kích mà lại là không khác biệt hàng duy đà kích một pháo toàn bên trong đến buổi tối tám giờ thần châu truyền hình bắt đầu tuyên bố tin tức đến mạng lưới hoàn cảnh tin tức bản khối thời điểm liền xem diễn phát viên nói nói gần đây mạng lưới bắt đầu các loại ác ý chửi bói các loại ngôn luận nay loại tình huống tới tự với các giải trí công ty đối chọi gay gắt đối với này loại tình huống chúng ta đưa ra phê bình cùng xử phạt như không t à chính đem sẽ gặp phải b ư ớ c kế tiếp xử phạt lần nữa khen ngợi không ràng buộc chế tác phổ pháp video ngắn thẩm thị ảnh nghiệp đối với phổ pháp công tác sản sinh phi thường tích cực ảnh hưởng thay đổi mọi người đối với phổ pháp cứng nhắc ấn tượng thành công sau phản hồi tại xã hội là chân chính xí nghiệp ưu tú thầm lãng xem xong tin tức lúc sau càng là cười không ngậm mồm vào được một không cẩn thận trở thành thần châu truyền hình điểm danh xí nghiệp ưu tú sau đó người bắt đầu lên mạng phát hiện mặt trên các loại ngôn luận đều bị xóa bỏ sạch sẽ phong bình cũng bắt đầu tiên về một bên cái này là thần châu truyền hình cường đại chỗ bọn họ liền đại biểu phong bình u y một câu lời nói nhưng định sinh Bản chương xong. Chương một đ không không ít ra tay tiểu công ty âm thầm hối hận không có ra tay cũng tại may mắn mặt trên điểm danh không dám nói là sinh từ bộ nhưng cũng kém không nhiều lại tăng thêm bọn họ rất nhiều đều là công ty cổ phần ảnh hưởng càng lớn thầm lãng để điện thoại di động xuống cầm lấy cái bản bên trên văn kiện quan sát này là hắn đi như vậy lâu công ty tài báo mặt khác phương diện hắn không là thực quan tâm bởi vì đều đã kinh đi lên quỹ đạo bộ kẽ mẩn phát phóng thu nhập kỳ thật cũng, cũng không nhiều nhưng chủ yếu tại tại t v bên trên tuyên truyền cường độ chờ tại người khác đưa tiền sau đó còn giúp tuyên truyền hắn cầm lấy đồ chơi nhà máy tại vụ bảng báo cáo nhìn lại tử tế nhìn một chút lúc sau hắn chỉnh cá nhân đều là xứ sở muốn biết hắn mới vừa tiếp nhận đồ chơi nhà máy thời điểm hoàn toàn là hao tổn không chỉ như thế hắn còn đem toàn bộ đồ chơi nhà máy tiến hành đại trang trí máy móc cái gì tất cả đều đổi lại kiểu mới nhất còn thượng không thiếu đóng gói cơ c ù n phỉ hủ chế tắc cơ đầu nhập không thiếu tiền nhưng mà này đó đầu nhập tại nửa tháng thời gian cũng đã tất cả đều hồi bản thậm chí ngay cả phía trước thâm hụt đều đã kinh bộ quyết xem ra chính mình ý tưởng quả nhiên không sai bất quá chỉ có này dạng lời nói hắn cho rằng còn chưa đủ cho dù bây giờ nhìn lại phong quang vô cùng trong lúc nhập thời nhiệt độ vô địch nhưng hiện tại mạng lưới quá phát đ ạ t không ai dám nói chính mình có thể lửa bên trên bao lâu khả năng tại này một quý bộ kẹ mẩn hoàn tất lúc sau bọn họ đồ chơi liền bán bất động mà không có khe hở hàm tiếp là không thể nào bọn họ chiếu lên nhưng là hoàng kim trường nghĩ muốn thượng tiết mục nhiều là tại bọn họ định đương lúc sau lập tức liền an bài không thiếu tiết mục liên l à nghĩ muốn chen ngang đều cần chờ đợi cho nên vì tiếp tục giữ vững bổ kẹ mận nhiệt độ hắn cần thiết còn muốn có mặt k h á c biện pháp mới được hơn nữa còn nhất định phải là chủ động một ít không thể để cho người bị động tiếp xúc nghĩ đến này hắn đầu góc ngay lập tức liền nghĩ đến d i s n e y công viên n à y cái h ỏ a gần trăm năm đại h á t con chuột nhân ra có thể đem một cái ạ n i ề m nhân vật làm như thế xâm nhập nhân tâm tuyệt đối đáng giá tham khảo rất nhiều người khả năng đều chưa có xem chuột mặc kỳ nhưng vừa nhắc tới d i s n e y đại não giữa sẽ lập tức hiện ra nó bộ dáng cho nên thẩm lãng tính toán chính mình đắp một cái bổ kẽ mẩn chủ đề công viên mặc dù không nhất định có thể sao chép d i s n e y huy hoàng nhưng khẳng định cũng sẽ không quá kém rốt cuộc hiện tại bổ kẽ mẩn nhiệt độ vẫn còn rất cao chờ đợi nhiệt độ giảm xuống lúc sau bọn họ bổ kẽ mẩn thứ hai bộ liền muốn bắt đầu chế tác trong lúc quá độ liền dùng bộ kẽ mẩn công viên để duy trì hơn nữa này là giải hiệu tuyên truyền nhưng kéo dài phát triển nghĩ đến này hắn làm triệu tân n g u y ệ t đi vào này còn là nàng lần thứ nhất vào thẩm lãng văn phòng phía trước bởi vì mới vừa thông báo tuyển dụng nàng chính mình liền đi ra ngoài trụ điện ảnh hiện tại cũng nên nàng xuất động rốt cuộc ngô dai dai trên người gánh đã đủ nặng tại nàng công ty cần thiết muốn nhiều nguyên hóa một người thân kiêm sổ chức triệu tân nguyệt đi vào sau cũng có chút khẩn trương mặc dù đi qua ngô dai dai cùng ốc biển công ty bồi hấn hiện tại cơ bản đã đem đa số sự tình đều học xong nhưng tại xử lý thượng còn là cái tân nhân triệu tân nguyệt đi vào sau mặc một bộ bên trong cổ thấp áo ngực nhưng cũng không có lộ ra có một loại làm người mơ màng nhưng cũng không phạm quy cảm giác nhưng này loại đi càng thêm d ụ n g ư ờ i hảo ra hỏa nàng có điểm đồ và ta đã nắm giữ quan hệ xã hội tinh túy một trong tân nguyệt ngươi đi lại đăng ký một công ty mới công ty ta tính toán xử lý đắp một cái công viên trò chơi cũng liền là địa sản công ty ngươi đi chuẩn bị một chút tương quan tư liệu triệu tân n g u y ệ t nghe vậy gật gật đầu sau đó đi ra ngoài chuẩn bị mặc dù này không là quan hệ xã hội công tác phạm chủ nhưng nàng cũng không có câu đ á n lần nào triệu tân n g u y ệ t học tập năng lực rất nhanh n à y đó sự t ì n h không mấy ngày sẽ làm hảo tại mới công ty hoàn thành lúc sau thầm lãng không có gấp mới công ty q u ỏ i bài mà là tại thành thị trong vòng tìm kiếm một cái hảo mặt đất nghĩ muốn công viên trò chơi người nhiều trừ tuyên truyền bên ngoài còn cần phải có cái hảo địa điểm mới được người lưu lượng mới có thể đạt này lúc hắn đột nhiên xem đến tại thành phố trung tâm có cái trung tâm thương mại muốn tiến hành dỡ bỏ này là cái cơ hội t ố a ta biết này cái tin tức lúc sau hắn đem triệu tân nguyệt gọi đi vào thành phố trung tâm k i a cái trung tâm thương mại sắp dỡ bỏ k i a khối mặt đất chúng ta thế tại nhất định phải ngươi đem đấu thầu thời gian t r a một chút chúng ta đi đấu thầu ai biết triệu tân nguyệt thế nhưng trực tiếp thoát ra đấu thầu thời gian liền tại ba ngày sau ngươi làm ta đi xử lý mới công ty sự tỉnh thời điểm ta thuận tiện t r a xét một chút thầm lãng nghe vậy mặt bên trên lập tức xuất hiện một m ạ n tươi cười có thể trước tiên dự phán lao bản tâm tư hơn nữa còn là chuẩn xác dự phán triệu tân nguyệt so với lúc t r ư ớ c nô dai dai muốn ưu tú không thiếu muốn biết lúc t r ư ớ c nô dai dai nhưng là đi qua rất nhiều lị c h luyện mới trưởng thành cho tới hôm nay một cái hợp cách quảng i a phóng đoán triệu tân nguyệt hẳn là dùng không được nàng như vậy dài thời gian nhất chủ yếu một điểm triệu tân nguyệt càng giống một người bí thư xuyên hỏa lạn ánh mắt mê người càng thêm hảo xem n à y mới là có sự nhi bí thư làm điển hình coi như không tệ ba ngày sau triệu tân nguyệt cùng thẩm lãng cùng một chỗ đến đấu thầu tràn g sở hắn phát hiện bên ngoài nhi ngừng lại cơ bản thuần một sắc tất cả đều là xe sang trọng hoặc là liền l à một ít quan phương công trình cục giấy phép cũng đã làm công trình này một hàng nghiệp cơ bản đều là thổ hảo kia có cùng người a hai người đi vào sau cho dù là bọn họ này dạng mấy t r ụ c thượng trăm ức bản thân giá trị cũng chỉ có thể ngồi vào trung gian thiên sau ngồi tại phía trước nhật những cái đó mới là chân chính đại lão bất quá thẩm lãng cũng không nhận thức hắn rốt cuộc tại này phương diện cũng là cái tân nhân sau đó bắt đầu đấu giá phía trước mấy cái mặt đất tất cả đều là một ít xung quanh thẩm lãng không có cái gì hứng thú hơn nữa vị trí cũng không tốt cũng không đủ lớn sau đó mãi cho đến thành phố trung tâm thời điểm sở hữu người chú ý lực tất cả đều nhấc lên xem một chút phía trước nhất thầm lãng xem hảo kia khối giá khởi đầu liền đã tới bốn cái ức không chỉ là hắn xem thượng ngay cả mặt khác người cũng đều xem thượng bởi vì kia khối vị trí thực sự là rất tốt không q u ả n làm chút cái gì cũng không biết thua thiệt thầm lãng xem này cái giá cả có chút kinh hãi trước nói bất động sản này ngoạn ý nhi còn thật không là bình thường người có thể làm cũng quá đạp mã đốt tiền cái này là giá mở đầu còn không có tính tới hậu kỳ xây dựng một ít phí tổn nghĩ đến nơi này có chút tê cả ra đầu bất quá sau đó đem này đó ý tưởng p h a o chi nao bên ngoài nếu chính mình đã lựa chọn này đều đường liền muốn kiên định không thay đổi đi xuống đi bỏ dở nựa chừng nhưng không phải là hắn tính、cách. theo bắt đầu kêu giá rất nhanh liền đi tới năm ước nhưng mà đến năm ước lúc sau cũng không có dừng chút nào tước rất nhanh liền v ọ t tới sáu cái ước giá cả h á n đại gia nay đ ồ vật so trụ điện ảnh có thể kiếm nhiều mấy phút đồng hồ thời gian liền để cao hai ước giá cả không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại bọn họ đầu tư nguy hiểm càng lớn nếu như nói điện ảnh nếu như bồi còn có chuyển hướng đường sống nhưng nếu như này loại bất động sản ngành nghề nếu là bồi thường lời nói nhưng thật là vạn kiếp bất phục trừ phi là này loại siêu cấp tự đầu dùng vạn ước tính toán siêu cấp kết xù cấp bậc đương giá cả đi tới bảy cái ước thời điểm rất nhiều người cũng đã tâm sinh lôi bước bởi vì này đã là này khối giá trị thực tế bản chương xong chương một trăm hai mươi tám đấu giá mặt đất hợp tác thiên hợp thắng đại lão hai như là vượt qua này cái giá trị quá nhiều bọn họ mua về tới vượt qua dự toán mặc dù không sẽ lô vốn nhưng kiếm cũng không nhiều đối với này loại địa phương bọn họ liền mất đi hứng thú nhưng là đối với thẩm lãng tôi nói này cái địa phương là rất quan trọng hắn phi thường có chế tạo thần châu đít ni gia tâm này khối liền là hắn g i tâm bước đầu tiên cho nên cần thiết mượn lấy đảo mắt chi gian cũng đã đi tới bảy ước năm ngàn vạn này cái thời điểm này mọi người đều biết địa trung hải kia là tinh khiết cường giả kiểu tóc mà này vị đại ca địa trung hải đã nhanh chóng đến cái hót càng là cường giả bên trong cường giả chỉ thấy cho dù đến tám ước này cái siêu giá trị bảy nghìn vạn giá cả lúc sau hắn mặt bên trên vẫn không có chút nào ba động tay bên trong bảng hiệu không ngừng dơ lên mỗi lần tăng giá đều là một vạn cất bước t h ẩ m lãng mặt bên trên đã xuất hiện một tia mồ hôi lạnh muốn biết này tiền nhưng là vốn lưu động lại tăng thêm lúc sau xây dựng tiền chỉ sợ muốn vượt qua hai mươi ước vốn lưu động chính là đến càng nhiều cùng lúc đó nay còn chỉ là một cái hạng mục hắn hiện tại ba cái công ty muốn chỗ cần dùng tiền rất nhiều tài chính lưu tối thiểu nhất cũng muốn bảo lưu thượng năm mươi giờ phút này hắn mới ý thức đến thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên vẫn luôn gọi vào chín cái ước giá cả thầm lãng có chút do dụ rốt cuộc cùng còn là không cùng thực sự không được liền đến khác thành thị mỏ công ty cũng không phải là không thể được nghĩ nghĩ cuối cùng còn là dơ lên b ả n g hiệu đồng thời một hơi nhi tăng giá đến một ư ơ i ư c nay dạng giá cả cũng làm cho mặt khác người ánh mắt biến đổi rốt cuộc là chỗ nào tới h oan đại đầu thêm như vậy nhiều giá cả cùng rốt cuộc muốn làm chút cái gì nha nhưng mà làm bọn họ càng thêm kinh ngạc là kia vị địa trung hải đại lao không có chút nào ngừng trực tiếp tăng giá đến một mươi ư c một vạn đám người gọi thẳng hào gia hỏa nay vị càng là cái trọng lượng cấp triệu tân nguyệt mấy mày thầm lãng cũng là bất đắc dĩ cởi khổ cùng này đó siêu cấp đại lao so sánh chính mình tiền còn là hiện đến không đủ kỳ thật nêu là tử mệnh cạnh tranh lời nói cho dù này khối là ba mươi ức hắn cũng có thể c h ụ c hạn h ư n g là lúc sau đâu rất nhiều sự tình đều yêu cầu tạm thời trước bông u xuống cần thiết toàn lực tới quay điện ảnh mới được nhưng mà này sẽ xáo trộn hắn kế hoạch ngược lại có chút được không b ù mất cuối cùng không có dơ lên bảng hiệu cùng này khối phi thường ưu tú bỏ lỡ cơ hội có chút ủ rũ trở về đến công ty này còn là hắn đi tới này cái thế giới lúc sau lần thứ nhất thất bại xem tới hắn còn đến tiếp tục cố gắng mới được nếu là chính mình có hỉ dẻm ra tộc kia cái thực quản ngươi hắn nương mấy chút ức lao tử dùng tiền đập chết ngươi bất quá liền đương bọn họ về đến công ty không bao lâu đột nhiên sân khấu gọi điện thoại tới có người muốn tìm hắn đơn giản hỏi một lúc sau mới biết được c ư nhiên là vừa rồi cùng chính mình đập đất kia cái địa trung hải đại lao này ra hỏa tìm đến chính mình làm cái gì chế rêu a hắn cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không như vậy nhàm chán nhân ra có chế rêu này cái thời gian khả năng đều kiếm mười mấy vạn hai người tại phòng hợp gặp mặt hắn bên cạnh chỉ đem một trợ lý rõ ràng giữ lại một cái thực khôi h a i kiểu tóc trên người lại mang một cổ hết sức nghiêm túc khí chết nay loại cảm giác có rất mạnh xâm được tính không biết đến còn tưởng rằng này công ty là hắn đâu Cái người à nói nói, cái, cái yên tâm hai người chúng ta ngành nghề kém tương đối nhiều hơn nữa gần nhất ngươi danh tiếng chính thắng này đoạn thời gian không có bất kỳ người nào dám động ngươi nếu không kia liền là muốn chết hơn nữa ta là thiên thọ thắng ngươi hẳn phải biết chúng ta cho tới bây giờ không dám chém chém g i ế t g i ế t sự tình chúng ta mặc dù cũng là tổ chức bên trong người nhưng là chỉ đối kiếm tiền cảm giác hứng thú không phải giống như địa hợp thắng kia quần đầu h ó c ngu si ra hỏa ta biết ngươi công ty điện ảnh chụp rất không tệ còn có kia bộ ạn nhìm cũng rất lợi hại nhưng là ta không lý giải ngươi tại sao lại muốn tới chụp cùng một chỗ ngươi liền tính mở công ty hẳn là cũng không dùng đến như vậy đại địa phương ta trực giác nói cho ta này bên trong có một cái cơ hội kiếm tiền cho nên ta tới là cấp ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể thuyết phục ta lời nói này khối có lẽ ta có thể tặng cho ngươi lời này vừa nói ra thẩm lãng càng thêm cẩn thận kia có vô duyên vô cơ ân huệ t h ú n g chi chính mình còn đem lôi bân đưa vào ngục giam hắn cùng tam hợp thắng chi gian có thể nói rất khó thiện hắn hiện tại chính là muốn phát triển hết thảy đến lúc đó trọng tấn quang minh chính đại về đến đô cảng cùng lúc trước h ã m hại hắn người chính diện mới vừa thẩm lãng đối mặt này người càng thêm nghi hoặc nói nói ngươi sẽ như vậy hảo tâm ta nhưng là cùng địa hợp thắng người kết thủ thậm chí còn đem bọn họ người đưa vào ngục giam lời này vừa nói ra đối diện địa trung hải nam nhân lập tức cười một tiếng không muốn như vậy ấ u trí có được hay không kia là địa hợp thắng sự tình cùng chúng ta có cái gì quan hệ chúng ta tôn chỉ liền là chỉ cần có tiền kiếm bất luận cái gì sự tình đều có thể nhất tiếu mận ân cửu ngạn ngữ nói hảo lớn nhất mâu thuẫn không thua gì giết cha chi thủ đoạt vợ chi hợi hiện tại chỉ cần có tiền này hai cái đều không là vấn đề n g ư ơ i cứ nói đi thầm l ã n g nghe có chút t ắ c tiếng đối diện này ra hỏa là một cái rơi vào tiền lỗ thủng bên trong thuần xúc sinh á bất quá so với như vậy hai mặt ba đao giả tiểu nhân đấu pháp hắn càng yêu thích cùng này loại chân tiểu nhân đàm phán tối thiểu hai người đều lộ ra bản tính làm cho đối phương thấy rõ thẩm lãng biết thiên hợp thắng chủ công là đắp tòa nhà cho nên đối chính mình công viên kế hoạch đ ả o cũng không có cái gì g i u diếm dù sao hiện tại mặt đất cũng đều không có này cái kế hoạch phóng đoán muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian hơn nữa chính mình kế hoạch nói thật nếu là không có người đã trải qua n g h e song sau khẳng định sẽ cảm thấy là thiên phương giả đàm cho rằng một cái nho nhỏ công viên trò chơi làm sao có thể làm thành một cái dấu hiệu tính kiến trúc căn cứ an nỉm quả thực b u ồ n c ư ờ i nhưng mà đối diện nam nhân cũng không là bình thường người n g h e được thẩm lãng kế hoạch lúc sau hắn hai mắt thả ra một trận quan、mang. rất rõ ràng hắn đã thấu quá hiện tượng xem đến bản chất trải qua quá vô số địa sản đầu tư hắn nghe được này phiên lời nói lúc sau có chút tâm động h ắ n tại thẩm lãng lời nói bên trong xem thấy vô hạn tương lai nếu là này cái kế hoạch thật có thể thành công nói là một ngày thu đấu vàng cũng hào không quá đáng hơn nữa này là một cái vẫn luôn có thể kiếm tiền hạng mục thậm chí sẽ theo bọn họ công ty không ngừng phát triển mà trở nên càng ngày càng lợi hại mà n à y loại ý tưởng càng thêm có thể nói là mười phần lớn mật rất khó tưởng tượng một cái xử lý điện ảnh ngành nghề người tại kiến trúc ngành nghề thế mà lại có như thế ánh mắt lâu dài hắn lập tức đối thẩm lãng cao nhìn mấy lần này ra hỏa còn thật là không đơn giản bản chương xong chương một trăm hai mươi chín xây dựng kế hoạch khởi động bộ kệ mẩn công viên một địa trung hải nam nhân có thể nói hiện tại là thập phần thưởng thức thẩm lãng có năng lực càng có gia tâm nghĩ muốn thành công kỳ ngộ năng lực gia tâm thiếu một thứ cũng không được đáng tiếc chính mình thiên hợp thắng trong vòng không có như vậy ưu tú trẻ tuổi người A, không nghĩ làm c h ú t đại ngày ngày đạp mạ nghĩ n g như thế nào theo nguyên vật liệu cùng nhân công tình tiền một đám giá áo túi cơm bất quá nói đi thì nói lại thưởng thức thì thưởng thức nhưng trận doanh không thể sai tuy nói thiên hợp thắng không có cùng thẩm lãng hoàn toàn đối địch nhưng cũng không có trợ giúp hắn tất yếu này lúc thẩm lãng cũng nhìn ra tới đối diện này ra họa là tại thăm dò chính mình tin tức nếu là có lợi nhuận rất có thể đem này khối mặt đất tặng cho chính mình nghĩ đến này hắn đại nao bắt đầu phi tốc vận chuyển hắn nghĩ muốn này khối mặt đất không giả nhưng tối thiểu nhất chính mình cũng không thể lỗ vốn không là quá thêm vài phút đồng hồ địa trung hải nam nhân xem đến thẩm lãng không nói lời nào cảm giác hẳn là không cái gì hy vọng đứng dậy muốn đi lời này vừa nói ra địa trung hải nam nhân mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười thẩm nghĩ này tiểu tử rốt cuộc còn là nhịn không được có chút nghiền ngâm nói nói ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn được ta nếu như là ngươi ta liền sẽ tại đối phương ra cửa lúc sau lại nói tiếp không chừng ta có thể trước mở miệng đâu bất quá đã ngươi đã nói như vậy hiện tại chủ động quyền liền tại ta tay bên trên nhưng ta cảm giác ngươi thực có ý tứ cho nên ta cấp ngươi cái cơ hội nói ra một cái thuyết phục ta cơ hội thẩm lãng nghe vậy mướn mày này l a hồ ly này ra hỏa toan tính không nhỏ không có nói giá cả nhưng này cũng ý vị đơn thuần giá cả không cách nào đem này khối bắt lấy、tới. chính mình tại giao cho hắn tiền đồng thời còn muốn cấp hắn ngoài định mức lợi nhuận đã sớm nghe nói thiên hợp thắng nhân tâm đen quả là thế xem ôn t ổ n lễ độ kỳ thực so địa hợp thắng kia quần lưu manh hung ác nhiều đến nhiều cười nói gian h ố người vô số tiền tài thầm lãng n g n g mày từ tốn nói nay khối mặt đất ta cấp ngươi thêm năm ngàn vạn cộng thêm cá nhân ngài vất vả phí mặt khác ta này khối mặt đất tính toán xây dựng công viên trò chơi có thể thuê ngài công ty hỗ trợ xây dựng hơn nữa ta nghe nói thiên hợp thắng còn có vật liệu xây dựng nhà máy tài liệu cũng có thể tại các ngươi kêu bên trong mua sắm ngươi xem coi thế nào trung n i ê n nam nhân lắc lắc đầu rất rõ ràng không hài l thẩm lãng nhắm mắt lại lại lần nữa nói nói nếu như chúng ta lúc sau tiếp tục xây dựng công viên vẫn như cũ hái dùng quỹ công ty ngươi xem coi thế nào nam nhân còn là lắc đầu vẫn như cũ không hài lòng này lần đến phiên thẩm lãng không hiểu này vương bắt đ à n khẩu vị cũng quá đ ạ i đi nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại làm cho hắn chỉnh cá nhân vì đó s ư ớ n g sở ngươi cấp quá nhiều kỳ thật có thể tiện nghi một ít quá nhiều này ra hỏa là cái rất xuống tiền mắt hôn đản làm sao có thể ghét bỏ nhiều tiền hắn cảm giác bên trong có cái hố to tại chở hắn lạnh lùng xem địa trung hải nam nhân nhưng mà hắn cũng không sợ ngược lại nghiền ngẫm nói nói không muốn như vậy xem ta ta cũng là địa hợp thắng ra tới ngươi hủ dọa người khác khả năng vẫn được ta còn là tính ta tại cùng l a o lôi đại cái b ệ thời điểm ngươi còn xuất sinh đâu ta muốn cũng không nhiều ta nhập cổ phần ngươi công viên kế hoạch ta muốn này bên trong bốn mươi phần trăm cổ phần nhập cổ phần tiền có thể từ mặt đất tiền tới để thầm lãng xứng sở hắn có chút kinh ngạc nhìn đối phương ngươi liền như vậy khẳng định ta không sẽ bồi thường tiền a nếu như ta bồi thường vậy ngươi đầu nhập sẽ thua thiệt rơi t h thảm địa trung hải nam nhân hừ lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi tại cùng ai nói chuyện n à y điểm công tâm tiểu thủ đoạn còn là tỉnh lại đi có thể hay không kiếm tiền ta nhìn ra được ngươi liền nói có đồng ý hay không kỳ thật đối phương này phiên lời nói nói x o n g sau thầm lãng là thập phần vui vẻ mặc dù sẽ tạm thời thua thiệt rơi một ít của quyền bất quá ngắn hạn bên trong hắn đều là kiếm mặc dù hậu kỳ rất có thể sẽ thua thiệt một ít nhưng cũng không sao bởi vì hắn công viên kế hoạch thứ hai kỳ liền là tại đô cảng cũng liền là tam hợp thắng địa phương cho rằng chỗ nào là quốc tế hóa thành phố lớn mỗi ngày người lưu lượng tự nhiều trừ cái đó ra chỉ thần châu chỉ có ma đều có thể cùng đánh đồng nguyên bản hắn tại suy nghĩ là tại ma cũng còn là tại đô cảng ma đều hắn cho tới bây giờ không đi quá chưa quen cuộc sống nơi đây rất dễ dàng bị h ồ t r a nhưng hiện tại có thiên hợp thắng người gia nhập hắn tại đô cảng có thể nói tuyệt đối không ai dám trêu chọc tối thiểu đã từng địa hợp thắng kia q u ầ n người không sẽ tới làm phiền mình công trình chất lượng cũng có bảo đảm nay q u ầ n người rất tinh minh không sẽ chính mình tạm chính mình chưa bài hơn nữa liền tính chính mình không tại cũng sẽ có người tận tâm tận lực giúp chính mình kinh doanh nói không chừng còn có thể thông qua bọn họ tuyến đáp thượng này hắn gia tộc vì chính mình tiến quân đô cảng đánh mở con đường tổng thể tới xem thầm lãng cũng không tính thua thiệt ngược lại thuộc về tiểu kiếm bất quá hắn hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài nếu không đối diện này lao đông tây tuyệt đối sẽ thêm điều kiện kết quả là hắn giả bộ như thập phần phẫn nộ bộ dáng nhìn hằm hằm hai người nói các ngươi quá hẹn hạ nhưng mà đối diện địa trung hải nam nhân phản g phất thập phần hưởng thụ này loại cảm giác ngược lại cười n h ạ t nói cái này là trung tâm thương mại so chiến trường còn muốn h u n g ác chậm rãi học đi trẻ tuổi người nói xong còn nhìn chằm chằm thầm lãng con mắt người r ố t có u ộ c c đồng ý hay không ta chỉ cho ba giây đồng hồ thời gian một ta đồng ý chuẩn bị ký hợp đồng đi phản p h ấ t không nghĩ đến thẩm lãng sẽ đáp ứng như vậy nhanh bất quá thẩm lãng cũng không lộ ra c h â n ngựa nhún n ú n v a i dù sao sớm muộn đều muôn ký không bằng thoải mái điểm kẻ thức thời mới là tuân k ỳ sao ngươi nói có phải không địa trung hải nam nhân s ứ n g xỏ cảm giác sự t ì n h có điểm không đúng nhưng lại không nói ra được định ra cái ký kết thời gian liền rời đi ngày thứ hai không thể không nói thiên họp thắng người mặc dù tương đối đen nhưng hiệu suất làm việc thật là nhất lưu ngay cả hợp đồng còn không có ký đâu cũng đã phái tới công trình tổ còn là tiến hành số liệu đo đạt tại chung q u n h bắt đầu xây dựng khỏi đầy đủ kiến trúc rào chắn củng cốt thép cọc này cũng quá nhanh đi Tại ngày thứ hai buổi chiều địa trung hải nam nhân đến cùng lúc đó bên cạnh còn mang thiết kế về người này là nghĩ muốn đem thiết kế phương án quyết định xác định thiết kế phương hướng lúc sau liền có thể mỏ bắt đầu tiến hành bản vẽ thiết kế thầm l ã n g nhìn nhìn hợp đồng lúc sau phát hiện mặt trên thế nhưng không có cái gì c ả m b ấ y ngôn ngữ có chút kinh ngạc nhưng địa trung hải nam nhân nhưng nhìn ra hắn tâm tư cười nói yên tâm đi tại hợp đồng bên trong động tay chân kia là kẻ ngu cùng tiểu công ty mới có thể như vậy làm chúng ta nếu như nghĩ muốn nghiên ép tại đàm phán giai đoạn liền sẽ đem đối phương đánh ngã này loại ảnh hưởng tín dự tiểu thủ đoạn chúng ta là không sẽ dùng nay điểm ngược lại là thẩm lãng tiểu xem đối phương quả đoán ký tên hợp đồng sau đó nhìn hướng những cái đó thiết kế v i ệ người n hắn đã từng đi quá mấy lần ít ni công viên tại đại não bên trong có cái nhất cơ bản bộ dáng kết quả là đem đại não bên trong ấn tượng bắt đầu miêu tả thiết kế viện người bắt đầu tử tế ghi chép quá một hồi bọn họ có chút kinh ngạc như vậy tỉ mỉ miêu tả khẳng định là sớm có kế hoạch mà lại là đi qua rất tỉ mỉ nghiên cứu đại khái quá ba cái giờ h ắ n cơ bản đem chính mình sở hữu có nghi hoặc địa phương tất cả đều làm rõ ràng địa trung hải nam nhân xem thẩm lãng kinh ngạc nói nói nay đều là chính người thiết kế người còn hiểu thiết kế thầm lãng cười nhạt một tiếng hiểu sơ hiểu sơ chờ bọn họ rời đi công ty địa trung hải nam nhân nhìn hướng thiết kế viện người hỏi nói bản chương xong chương một trăm ba mươi xây dựng kế hoạch khởi động bộ kệ mận công viên hai kia tiểu tử đối với thiết kế thực tinh thông a thiết kế viện người gật gật đầu thập phần khẳng định nói không tính đặc biệt tinh thông nhưng là đối với thiết kế này đi tới nói có thể nói là vô cùng thiên phú rất khó tưởng tượng không trải qua quá bồi hấn người có thể có được như thế lập thể tư duy cùng thiên mã hành không ý tưởng ta giác này sẽ là một cái thành công công viên cho chơi nghe vậy địa trung hải nam nhân càng là có chút kinh ngạc thầm nghĩ này tiểu tử là cái toàn tài a địa hợp thắng kia quần vương bắt đảng có phải hay không mù mắt ta bỏ mặc như vậy ưu tú nhân tài rời đi còn đạp mã hãm hại nhân ra vào tù này nếu là tại chúng ta thiên hợp thắng hoặc là trung hợp thắng dựa vào bọn họ cường đại bối cảnh tất nhiên sẽ càng thêm cường đại ai hiện tại người thật là càng ngày càng không động não chẳng trách địa hợp thắng tồn tại càng ngày càng thấp nghĩ đến này liền rời đi ngược lại đi hướng bọn họ thi công mặt đất thầm lăng thì là ở tầng chót vót cửa sổ xem bọn họ rời đi tại bọn họ rời đi sau lâu dai dai có chút sợ hãi đi vào vừa rồi kia cái hói đầu ra hỏa có điểm dọa người A, mặc dù tổng là cười ha hả nhưng ánh mắt bên trong có lãnh quang còn giống như cùng ngài nhận biết ta thầm lãng gật gật đầu tam học thắng nguyên lão một trong ngày thắng công ty phó tổng giám đốc thần châu lớn nhất địa sản công ty một trong mấy chục năm phía trước cũng là địa hợp thắng người nguyên danh chu thiên quốc bởi vì t ì n h mắt ngoại hiệu ư n g nhãn thực nhân v ậ t không tầm thường a nộ dai dai không hiểu rõ tam học thắng chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu thầm lãng đã từng nghe qua này cái tên chỉ là hắn ban đầu không nhớ tới lên tới đối phương cũng không có nói thậm chí cho tới hôm nay bắt đầu hợp tác Nhân vật một trong. đương ố i p h thời như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình còn có hợp tác với hắn một ngày đi qua một vòng tải hữu thời gian công trình chính thức mở công bọn họ cử hành thập phần long trọng cắt băng nghi thức chỉ bất quá tại cắt băng nghi thức thượng làm thầm lãng có điểm ở mức bởi vì chu thiên quốc cũng liền là kia cái địa trung hải nam nhân thế mà mời đến mấy cái đạo sĩ tại bãi cái pháp đàn tiến hành cách làm t h ẩ m lãng còn không có gặp qua này loại hùng vĩ trắng cảnh chỉ thấy phía trước bãi một cái cho bàn ba cái bồ đoàn ba cái đạo sĩ tại phía trước nói lẩm bẩm t h ẩ m lãng cũng nghe không hiểu bọn họ rốt cuộc tại nói chút cái gì chỉ là đến cuối cùng thế mà trực tiếp đem một chỉ gà trống lớn làm thịt đem nó máu đổ tại chung quanh sau đó một mồi lửa đem tất cả mọi thứ tất cả đều tiêu hủy này cái cách làm tính là hoàn thành xem t h ẩ m lãng một mặt một b ư ớ c bất quá mặt khác người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc xem tới đây là mỗi cái công trình lúc bắt đầu sau lễ cũ cùng loại với bảo bình ăn này loại tầm h lãng bình thường cũng cũng không có việc gì tới công trình này bên trong xem xét tiến độ bất quá này bên trong tiến độ cùng chất lượng còn là thực làm hắn yên tâm bởi vì chu thiên quốc đối này bên trong phi thường coi trọng ngẫu nhiên chính mình cũng tới này bên trong kiến thức công trình tiến độ bất quá gần nhất hắn phát hiện một ít phi thường nhất cả chứng sự tình theo công trình bắt đầu xung quanh lục lục tục tục xuất hiện một ít kỳ quái người t ỷ như có người thế mà xin cơm muốn tới công trường bên trong n à y còn là lần đầu thấy còn có người vì đòi tiền càng là không từ thủ đoạn trực tiếp nằm tại công trường cửa ra vào nghĩ muốn quá liền phải đưa hắn trên người nghiện ép lên đi bằng không liền phải đưa tiền bất quá này loại người đều là một ít tiểu lưu manh giam ba câu liền có thể bị dọa chạy mà liền và o hôm nay xuất hiện một đám càng thêm khó chọc ra hỏa là này cái thành thị thổ một vận chuyển công ty nói trắng ra cũng liền là giữa một đám cặn bã đất xe tiểu đội ngũ nhận thầu này cái thành thị nội bộ công trình vận chuyển nhưng bọn họ trên người đều mang một ít không sạch sẽ bối cảnh tỉ như sẽ cưỡng ép làm một ít công trình dùng bọn họ xe tiến hành ép mua ép bán cũng liền là cái gọi là c ắ t gạch đá bá hôm nay vừa vặn đổi kịp thẩm lãng tới công tiến hành thị sát liền thấy tại bọn họ cửa ra vào thế mà dừng bốn chiếc toa xe xe trực tiếp đem bọn họ bên ngoài cấp ch t h ẩ m lãng đi qua nhìn đến này loại tình huống nhún mày xem đến cầm đầu là một cái tập mi thử nhãn tiểu cái tử tại kia bên trong cùng mặt khác mấy người tài xế một bên hút thuốc một bên cười cười nói nói t h ẩ m lãng đi qua lúc sau lạnh lùng nói nói hiện tại đi còn là ta đưa các ngươi đi nếu như các ngươi chính mình đi mặt bên trên còn đẹp mắt một chút bằng không m à nói cũng đừng trách ta n a y câu vừa mới dứt lời kia cái tiểu cái tử nam nhân lập tức nằm tại mặt đất bên trên không công tha đánh người lạp đánh người lạp đánh chết người lạp mặt khác mấy người nhìn thấy này loại tình huống mới vừa nghĩ t i lên liền bị thầm lãng một ánh mắt giỏ lụi bất quá bọn họ vẫn không có rời đi mà là tại kia nhi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thầm lãng mặt đất bên trên tiểu cái tử ôm chặt lấy hắn đùi ta không quản ngươi liền là đánh ta hôm nay không nói cho pháp chúng ta liền không đi nhìn thấy đối phương này cổ sú vô lại bộ dáng thầm lãng cũng không tức giận này có cái gì dạng người có hắn phương pháp đem đặt tại ngực điện thoại đem ra vừa rồi tất cả mọi thứ tất cả đều bị xuống sau đó đánh điện thoại uy mặt thuốc hiện tại ngươi bận đ i ề u sao ta này có hai cái vô lại có thể giúp ta xử lý một chút sao cúc điện thoại lúc sau, sau đó lại đánh một cái điện thoại hậu đội Các người này quản hay không quản c ặ n bã đất xe à, ta này có mấy người lái xe đem ta đại môn chắn nói xong sau đem điện thoại cúc máy ánh mắt có chút nghiền ngẫm xem đối diện mấy người bất quá đối diện người cũng chút nào không sợ ngược lại nhìn thẳng thầm lãng dám làm này loại ngành n g ư ờ i người ai còn không chút bối cảnh đến lúc đó liền xem ai lợi hại không đầy một lát hầu quý cùng từ đại mạc hai người liền cắt tự lái xe qua tới kiếm ấy cái ra hỏa không nghĩ đến thầm lãng thêm mà đánh điện thoại trực tiếp đem cảnh sát cục cùng giao thông hai cái cửa người tất cả đều gọi tới bất quá bọn họ xem đến hầu quý lúc sau lập tức ánh mắt nhất lượng này cái giao thông cục đại đội trưởng bọn họ còn là nhận biết mau tới phía trước đưa đ i ề u thuốc lại không nghĩ hầu quý một bàn tay trực tiếp đem yên đánh dụng liền là ngươi tại này tụ chúng nao h sự t i ê n bị đánh dụng k i a cái nam nhân cũng là không tức giận ngược lại tiếp tục nói đại gia đều là một nhà người chúng ta l á o đại cùng các ngươi lời còn chưa dứt hầu quý giận dữ mắng mỏ này hắn hiện tại chấp pháp máy ghi chép chính mở ra này vương bắt đạn thế mà dám ở chỗ này nói hiệu nói vợ ư n k h á c ta không xem vào các ngươi xe ta trước t r ụ xuống đến lúc đó đi nộp tiền phạt mà này lúc từ đại mạc cũng đi tới hết sức quen thuộc ném đi qua mấy cái c ò n tay tụ chúng não sự đội gây án cùng ta đi một c h u y ế n đi mấy người sửng sốt không nghĩ đến liền rào biện cơ hội cũng không cho bọn họ này là thẩm lãng lại đem vừa rồi s ở quay được video đưa cho từ đại mạc hắn sau khi xem mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh đi thôi nếu như các ngươi có cái gì đại thần t h ô n g cũng có thể thi triển tia ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi không hữu dụng sau đó liền mang theo mấy người bọn hắn lên xe cảnh sát tại bọn họ đi thời điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lãng phản phất là tại nói chờ chúng ta ra tới cũng không có ngươi quả ngon để ăn nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên nói nói đúng q u y ngành nói n cho các ư ơ i n y là t h i ê ợ p tập đ o à nghề c ô n t r ì n này k bên trong nổi danh đại lão đương nhiên thủ đoạn tàn nhẫn cũng là ra danh mấy người khóc tâm đều có ngươi đạp mã giúp này cái đại lão làm việc ngươi ngược lại là nói a phách lối một điểm như vậy hòa khí còn tưởng rằng ngươi là quả h g mềm đấu tại bọn họ rời đi sau Từ tỏ Đại đều Mạc cái cùng này Hầu Quý vẻ sau ự lực, tình túc thế việt tại thứ nghiêm không nhân lượng. Nhưng mà tại ngày h sẽ đối với mà ác xử lý, i c h Thiên、quốc、biết tình nhạt tỏ biết. chỉ nhàn chính mình cái này Quốc sau, Sau lúc là sự vẻ đó lại q u a mấy ngày thẩm lãng thê mới biết nói đối phương mấy người công ty cư nhiên đã giải tán này có thể để hắn có chút kinh ngạc không cần nghĩ đây nhất định là chu thiên quốc làm nhưng cụ thể dùng cái gì thủ đoạn liền không được biết đây cũng là phi thường lợi hại chu thiên quốc đại bản doanh tại đô cảng tại thần châu đất liền đều thuộc về quá giang long cái gọi là cường long không áp địa đầu xà đối phương này loại công ty mặc dù không lớn nhưng đều là tại địa phương chơi rốt cuộc rõ ràng người thế mà liền như vậy vô thanh vô tức tán xem tới cách nôn cũng không hoàn toàn là đúng cường long không áp địa đầu xả kia cũng xem xem là cái gì lòng cái gì rắn bất quá đương nhiên t h ẩ m lãng cũng không sợ hãi hắn bọn họ công trình tại tiên hành đâu vào đấy công viên trò chơi xây dựng muốn so một ít tòa nhà xây dựng chu kỳ nhanh không thiếu nhất chủ yếu liền là thiết kế tương đối tiêu tốn thời gian bởi vì công viên trò chơi nhất chủ yếu liền là hấp dẫn trong mắt bất quá sẽ không còn có so ít ni càng thành công công viên trò chơi thiết kế tối về lúc sau gs công ty liền là hì dẹm xí nghiệp của gia tộc một trong đồng thời cũng là tỷ tạ niệm hào phát hành công ty chỉ bất quá rất nhiều người chỉ biết là công ty nhưng lại không biết hì dẹm gia tộc nghĩ đến này hắn có chút chờ mong điện ảnh phát hành hắn xem liếc mắt một cái điện ảnh chiếu lên thời gian vừa vặn là ba ngày sau nay lúc hắn điện thoại văng lên vừa thấy cư nhiên là theo thiên ứng quốc đánh q u a tới tự nhiên là ạ sợ trộ bởi vì có thời sai quan hệ hiện tại là bọn họ chỗ nào buổi sáng thời gian nhận điện thoại đối diện truyền đến hắn kia không phân do bình kiểu lưới sức xẻo thần châu lời nói thân ái thẩm ngươi điện ảnh đại tắc liền muốn chiếu lên ta cố ý tự mình tới nói cho ngươi chúng ta đối nó nhưng là ôm lấy rất lớn kỳ vọng đ ố i hắn tuyên truyền cường độ càng là xưa nay chưa từng có tại chúng ta này bên trong cũng sớm đã bao trùm sở hữu trang ép thầm lãng nghe vậy cười một tiếng hảo đến lúc đó ta cũng sẽ rút ra chút thời gian đi dạp chiếu p h i m xem xem tiếng vọng như thế nào n à y d ạ n g là hắn thói quen một trong mỗi lần điện ảnh chiếu lên cần thiết muốn đi dạp chiếu phim xem xem chân thực tình huống hai người lại không mặn không nhặt trò chuyện mấy câu thẩm lãng rõ ràng phát hiện ạ sở chỗ không có ngày xưa hay nói xem tới này không biết sự tình đối hắn tới nói cũng có nhất định áp lực kỳ thật nguyên bản thẩm lãng là một thân nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến điện ảnh chiếu lên toàn cầu hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương đây chính là toàn cầu a mấy c h ủ c cứ người không tự chủ nhiều ra mấy phân áp lực bất quá nghĩ lại chụp đều chụp xong lại đại áp lực cũng không giải quyết vấn đề liền yên tâm thoải mái ngủ hắn là cái sẽ giỏi về cùng chính mình hòa gi sẽ không dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt ba ngày thời gian đảo mắt liền đi qua không chỉ là thiên l ư ỡ n g quốc ngay cả quốc nội t h tạ niệp g hào quảng cáo đều đã kinh phô thiên cái điểm vô số chủ blog đều tại cùng do cọ nhiệt độ đặc biệt là đương truyền thuyết đạo diễn là một vị thần bí phía đông đạo diễn thời điểm mạng bên trên thảo luận nhiệt độ càng là thượng một cái cao trào bởi vì trước mắt còn không có thần châu người ở nước ngoài đến biểu diễn này loại điên cuồng tuyên truyền tác phẩm cho tới bây giờ không có này cái t i lệ thậm chí rất nhiều người tại mạng lưới bên trên đều tại đối này cái thuyết pháp của p u n cho rằng thần châu căn bản không có này loại thực lực đạo diễn bất quá cũng có một bộ phận người tin tưởng này loại thuyết pháp thọ v ẻ duy trì nhưng là bọn họ các loại thái độ đối với thẩm lãng tới nói không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng liền là xem một cái vui vẻ bởi vì thẩm lãng tại phía trước làm hì rèm gia tộc tận lực không muốn lộ ra ánh sáng chính mình là này bộ điện ảnh đạo diễn chỉ là tại đầu phim tăng thêm một cái ký tên mà thôi gọi misterson không biểu hiện chính mình tên đầy đủ nếu không một khi này bộ điện ảnh nếu là đại hòa đặc biên hòa hắn phiền phức cũng sẽ tùy theo tiếp hiệu tay mà tới sẽ có vô số tới yêu cầu hắn chụp điện ảnh nhưng mà hắn lại chỉ có thể tự tuyệt nay dạng sẽ đắc tội rốt cuộc này là thế giới cấp điện ảnh cũng không là thần châu tiêu chuẩn thậm chí khả năng sẽ có người dùng thập phần hèn hạ thủ đoạn ép buộc hắn rốt cuộc vì tiền cái gì sự tình cũng có thể làm ra tới đặc biệt là thần châu nọa g hổ tàn lòng ai biết có hay không có đại lao để mắt tới vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết còn là cẩn thận một chút hảo đến điện ảnh chiếu lên nhật tử hắn mang đường sợ sợ hai người tới rồi giảm chiếu phim mặt khác người đối với nay loại tình yêu điện ảnh không có hứng thú rốt cuộc đều là một ít đại lao thô càng yêu thích này loại chém chém giết giết điện ảnh hai người tại chờ đợi thời gian tìm một chỗ ngồi xuống đường sở sở xem dạp chiếu phim như vậy đã bốt sở tơ nhỏ giọng nói nói tia cái nữ diễn viên rất xinh đẹp a nàng có chút hâm mộ nói nói có thể tham gia này loại thế giới cấp điện ảnh chỉ sợ là mỗi một cái diễn viên mộng t ư ợ n g bất quá thẩm lãng nhưng là quay c h ụ toàn bộ hành trình mẹ ấy đủ ô mặc dù s ắ c thực rất xinh đẹp hơn nữa thực có khí chất nhưng đối với hắn mà nói cảm giác cũng là bình thường bản hắn còn là tương đối yêu thích này loại ôn nhu loại hình này loại có chút cao l ã n h cùng không yên ổn dễ người thân thiết loại hình hắn không là thực yêu thích dứt khoát nói, nói vẫn tốt sao không ngươi đ ẹ mắt đường sở sở nghe vậy sắc mặt đỏ lên không lại nói tiếp. này lúc nàng mới chú ý đến tới xem này bộ phim tình cảm thai nạn phiến đều là tình lữ xác thực độc thân cầu xem tình yêu điện ảnh không là tìm thai vã đương đám người tiến vào phòng chiếu phim điện ảnh bắt đầu phát phóng đám người bắt đầu tập trung tinh thần mắt xem chỉnh cái sảnh bên trong đã không còn chỗ ngồi xem tới này ba tuyên truyền xác thực lợi hại đương dạ gì hẹn lên sân khấu lúc sau rất nhiều tại chàng nữ sinh đều phát ra hoa si bình thường thanh â m cho dù chính mình bạn trai tại bên cạnh cũng đồng dạng không thể không nói nay tiểu tử nhan giá trị thiên phú thật là không thể chê quá đỉnh húng chi hiện tại thẩm mỹ liền là yêu thích này loại tiểu t h tươi nhưng lần này bộ điện ảnh sở khắc họa tính cách lại không là này loại truyền thống hình tượng mà là một cái yêu thích truy đuổi mộng tưởng nam nhân xem lên tới là như vậy lắm mạn tại xuất hiện dạ dỉ ẹn tại thuyền đỉnh hô to ta là thế giới tri vương kia đoạn thời điểm hắn phát hiện chung quanh sở hữu nữ sinh ánh mắt bên trong đều xuất hiện tiểu tinh tinh vô địch nhan giá trị cường đại quay t r ụ đ o à n đội thần cấp kịch bản chờ tại một bộ ngưu bức điện ảnh nhìn đến đây thời điểm thầm lãng liền biết này bộ điện ảnh đã ổn giai đoạn trước chờ mong cảm giác đã giữ chặt chờ đến hậu kỳ đại đảo ngược sẽ cấp đám người mang đến càng lớn xung kích bất quá khi thẩm lãng xem đến đường sở sở thời điểm lại phát hiện này nha đầu không có giống mặt khác người như vậy hoa s ỉ có chút hiếu kỳ hỏi nói bàn chương xong chương một trăm ba mươi hai t h ta niệp hào chiếu lên càn quét toàn cầu phòng bán vé hai này cái nam chủ không đẹp trai a xem ngươi hào hứng không cao ai biết đường sở sở chỉ là có chút thẹn thùng nói nói ta không yêu thích này cái loại hình ta yêu thích cường tráng một điểm thẩm lãng nghe vậy x ư n g sở sau đó cười một tiếng tiếp tục xem điện ảnh đường sở sở mắt xem thẩm lãng nửa ngày không nói chuyện chậm rãi nâng lên đầu lại phát hiện thẩm lãng tại chuyên tâm xem phim mặt nhỏ bên trên có chút thất lạc sau đó nàng cũng đem ánh mắt tiếp tục đặt tại điện ảnh thượng chỉ bất quá kia bên trong người đã đổi nhân vật cùng lúc đó rất nhiều đại lão cũng đều tại xem này bộ truyền kỳ điện ảnh gia tộc toàn lực chế tạo điện ảnh muốn nhìn một chút đến tột cùng có cái gì quá người chỗ tam hợp giải trí vũ thúc này lúc cùng công ty mấy vị cao tầm tại xem từ nước ngoài cầm trở về phiến tử tại công ty quan sát tại điện ảnh bắt đầu thời điểm h á tay bên trong đoan khởi một chén trà nóng muốn nhìn một chút này cá yên lặng rất lâu gia tộc có thể hay không quay chụp ra làm thế nhân chấn động tinh phẩm điện ảnh bắt đầu. đầu phim tham diễn danh sách cùng kịch tổ danh sách còn là không ngừng xuất hiện đương vu thúc tại một đống lớn tiếng anh tên bên trong xem đến một chỗ thần châu ghép vần thời điểm lập tức xứng sở đột nhiên nói nói tạm dừng lộ ngược n ta muốn xem xem đạo diễn là ai đám người không biết hắn cái gì ý tứ bất quá vẫn là lộ ngược n đương xem đến đạo diễn tên thời điểm hắn chỉnh cá nhân đều sửng sốt t h ầ m tiên sinh là ai liên tính hắn tiếng anh không tính rất tốt nay điểm đồ vật hắn còn là nhận biết thầm chỉnh cái thần châu có danh đạo diễn liền như vậy m ư ờ cái họ thẩm càng là chỉ có như vậy một cái liền là thầm lãng nhưng là không nên à nếu quả thật là hắn vì cái gì không trực tiếp nói ra chính mình tên đâu làm ra này loại đồ vật hoàn toàn không có tất yếu còn là nói chính mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều này người căn bản liền không là thầm lãng mà là một cái thiên ương quốc tịch thần c h â u người này lúc mặt khắc hình người là như nhìn quái vật xem vũ thúc có người trầm giọng hỏi nói ra cái gì sự tình a vũ thúc nghe vậy lắc đầu không có việc gì khả năng là ta suy nghĩ nhiều tiếp tục xem đi cùng đám người tiếp tục xem điện ảnh b ấ t quá mắt bên trong nghi hoặc chi s ắ c lại một điểm chưa từng giảm bớt có thể làm bọn họ này loại cấp bậc người xem điện ảnh không nhiều thì d ẹ m ra tộc đồ vật tính là này bên trong một trong bởi vì bọn họ tam hợp ngu không chỉ có tại thần châu tiến hành quay t r ụ đồng thời cũng có hải ngoại kịch tổ cho nên kiến thức cần thiết còn là yêu cầu hấp thu bất quá theo điện ảnh thúc đẩy vũ t h ú c con mắt nghiêm túc xem màn hình một tia chi tiết đều không có bỏ qua mãi cho đến điện ảnh kết thúc đám người tất cả đều như vậy nguyên nhân chỉ có một cái tia liền là này bộ điện ảnh thật quá đạp mã hào xem diễn viên quả thực liền là tìm được bản nhân kịch bản càng là ăn khớp trôi chạy cảm xúc cùng cao trào đắn đo gãi đúng châu ngứa không chỉ có như thế toàn bộ điện ảnh đều có một loại tiền tại thiêu đốt cảm giác mỗi một giây đều là thần c h â u tệ tại trôi qua thanh â m quá khủng bố nguyên bản nghĩ muốn học tập một chút nội dung nhưng cũng không có học đến cái gì đồ vật kịch bản mặt trên kỳ thật thực truyền thống chỉ có kết cục đại đạo ngược thực có tâm ý đồng thời thăng hoa chủ đề mặt khác kỳ thật liền là bình thường này loại vương đạo yêu đương kịch bản nhưng liền là bởi vì này dạng độ khó mới càng lớn bởi vì loại tựa như kịch bản quá nhiều nghĩ muốn quay chụp ra làm người hai mắt tỏa sáng là rất khó nay bộ điện ảnh kịch bản có thể như thế trôi ch hoàn toàn liền là đạo diễn n h ư bức đổi thành người thứ hai đồng dạng kịch bản đồng dạng điều kiện khả năng quay chụp ra tới liền là một đồng phân còn có kia tài lực hùng hậu mẹ nó ỉ vào chính mình gia tộc tài lực hùng hậu cứng rắn đốt tiền là đi một đám người không lời nào để nói trong lòng đều có chút thở dài cái này là hì d è m gia tộc thực lực a bách t ú c chỉ trùng chết cũng không hàng cho dù tại thế kỷ mới s u n g kích rơi xuống m ị c h nhưng chỉ cần một ít tín lặng liền sẽ lại lần nữa nhất phi trùng tiên mà liền tại mặt khác đại lao lắc lắc đầu cảm giác này hai cái giờ có chút lãng phí thời điểm vũ thúc đột nhiên nói nói nếu này bộ điện ảnh quay chụp đạo diễn là chúng ta thần châu người các ngươi có tin hay không lời này vừa nói ra chung quanh người lập tức cười lên tới lao t ạ nha lời này nói xong ngươi chính mình tin hay không tin đâu chúng ta này bên trong đạo diễn tiêu chuẩn ngươi còn không biết sao so chúng ta tam hợp giải trí càng cường giải trí sĩ nghiệp thần châu không phải là không có nhưng liền tính cho dù cường lại có thể mạnh lên nhiều ít ngươi xem đến kia cái khả năng chỉ là ngoài ý mớn v u thúc tự dê gật gật đầu ta khả năng thật là lão có đôi khi yêu thích nghi thần nghĩ quỷ nói xong sau hắn ánh mắt còn xuất hiện một mạt thập phần mịn mờ lược quang cầm lấy bên cạnh trà nóng uống một ngụm không biết tại nghĩ chút cái gì thẩm lãng cùng đường sở sở theo dạp chiếu phim bên trong r a tới chỉ thấy này tiểu n i từ mắt bên trong mang lệ quang tại dạp chiếu phim khóc trọn vẹn mười phút cũng không biết vì sao như vậy cảm tính nhưng mà không chỉ là nàng rất đa tình lữ theo dạp chiếu phim đều là khóc r a tới này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nữ sinh bất quá này cũng theo mặt bên chứng minh tiềm lãng này bộ điện ảnh chụp thành công thậm chí có người mới vừa ra dạp chiếu phim liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu hô gọi chính mình quê mật nói cho bọn họ này bộ điện ảnh có nhiều a hào xem làm bọn họ nhất định phải tới thăm loại này người truyền người hiện tượng đối với điện ảnh tới nói là một cái phi thường tốt phát triển dùng t i ê n tạp quảng cáo tuyên truyền chỉ có thể hấp dẫn nhóm đầu tiên chú ý lực nhưng là nghĩ muốn quần quận không ngừng hấp dẫn kia liền cần tiên hành người truyền nhân hiện tượng khả năng ngơi ư hoa năm trăm vạn đánh một cái quảng cáo đều không chống đỡ được một cái nổi danh đại v một chiếc miệng hắn xem vừa thấy chính mình thời gian n à y cái tại thiên lương quốc trận thứ nhất điện ảnh hẳn là thả chiếu đã kết thúc đem đường sở sở đưa về chính mình trung cư lúc sau cự tuyệt đi lên uống miếng nước, nước về tới chính mình nhà hạ một cái leo tường phần mềm leo lên một cái nước ngoài điện ảnh bình luận trang web phát hiện mặc dù thì tạ nhiệt hào còn không có chiếu lên đến trang web bên trên nhưng lại tại mặt trên đánh giá chín trăm tám cao điểm thậm chí phía dưới bình luận cũng là thuần một sắc khen ngợi hắn lại liên tục đổi mấy cái trang web phát hiện đánh giá thập phần nhất trí cuối cùng hắn tìm một cái tiếng anh diễn đàn bất quá tại này bên trong hắn liền cần phải mượn một ít phiên dịch phần mềm mặc dù toàn thế giới diễn đàn đều đồng dạng có được một ít danh vì giang tính sinh vật nhưng là đa số người cũng là phi thường lý tính đối đãi đánh giá quả thực thiên về một bên nghĩ đến nơi này hắn lui ra diễn đàn mỹ mỹ ngủ thiết mà tới ngày thứ hai hắn là bị ạ sở c h â đánh thức hắn nhìn đồng hồ này cái thời gian hẳn là thiên ứng quốc nửa đêm mới đúng n h u lại lông mày nhận điện thoại sao rồi nhưng mà đối diện lại truyền đến vô cùng kích động thở d ấ t thành không biết đến còn tưởng rằng tại tiên hành cái gì kịch liệt vận động ạ sở c h â có chút nói lắp nói chuyện đức quãng ngươi ngươi biết chúng ta này lần điện ảnh có nhiều thành công sao chúng ta ngày đầu chiếu lên tám mươi cái quốc gia ngày đầu tổng phòng bán vé thế mà đột phá hai mươi ức tà thần a ngươi biết này là cái gì khái niệm sao chúng ta đột phá thiên ứng quốc cao nhất ngày đầu ghi chép không thậm chí hắn là thế giới ngày đầu ghi chép ta cảm thấy chúng ta này bộ điện ảnh có hy vọng xung kích thế giới cao nhất phòng bán vé ta quả thực yêu người chết mất bản chương xong chương một trăm ba mươi ba thẩm tiên sinh là ai nhất thần bí đạo diễn một thẩm lãng nghe này cái chữ số lúc sau trong lòng cũng tùng c ầ u khí này cái phòng bán vé s á t thực rất không tệ hắn nhớ đến tại phía trước ngày đầu phòng bán vé kỷ lục thế giới là là mười bảy ức thần châu tệ chính mình trực tiếp vượt qua ba ớ c đây chính là cái không nhỏ khoảng cách ạ sở chỗ như thế kinh ngạc cũng về tình cảm có thể tha thứ rốt cuộc đây đối với một cái có chút vắng vẻ điện ảnh gia tộc tới nói ý vị cường điệu mới tỏa sáng thứ hai xuân ạ sở t r ộ tại điện thoại giữa tiếp tục nói n à y bộ điện ả n h trí ít có thể phá trăm ước có rất lớn hy vọng tại phá ngày đầu phòng bán vé ghi chép đồng thời liền cùng tổng phòng bán vé cùng một chỗ phá mất dùng các ngươi thần châu lời nói nói thế nào tới đúng ngươi ngư bức thầm lang nhất nhạc bất quá đây cũng là chính mình thành công mặc dù bây giờ không thể quang minh chính đại xuất hiện tại sở hữu người trước mặt nhưng sẽ có một ngày có thể ạ sở t r ộ tiếp nói chúng ta cấp tỷ tạ niệp hào báo danh thế giới kim giống như điện ả n h tiết liền cùng đạo diễn thưởng nam chủ thưởng nữ chủ thưởng chờ hai mấy cái giải thưởng dựa theo chúng ta phỏng đoán tối thiểu nhất chúng ta có thể ôm đồn một nửa giải thưởng Thầm lãng sở, bất quá suy nghĩ một nghĩ lãng sướng sở, suy quá cúp h t tính chính mình thường không thượng tràng tộc cũng có chính cũng có không vấn liền mình không vấn không lớn. người gì g hì đề, đề i rẻm trợ Dù sao sẽ ra ú hắn thay vì nhận lấy. vì Cúc điện thoại lúc sau không có áp lực hắn hiện tại là một thân nhẹ nhõm không có việc gì đi công nhìn một chút nhìn chính mình công trình nhất điểm điểm xây dựng này cái quá trình còn là thực giải áp nam nhân còn nhỏ khi chơi tiểu xếp bố, lớn lên liền phải chơi lớn xếp bố. liền nay dạng thời gian đảo mắt liền đi qua năm ngày t ỷ tạ n ị hào danh khi đã đến một cái đình phong mạng lưới bên trên quan tài này bộ điện ảnh thảo luận sớm đã đột phá ngàn vật điều trở thành các đại diễn đàn gần đây nhất đứng đầu chủ đề không có cái thứ hai đồng thời cũng có rất nhiều người chú ý đến đầu phim đạo diễn xem tới chỗ nào thế mà không là bất luận cái gì một cái đã biết nổi danh đạo diễn mà là một cái danh gọi thẩm tiên sinh người hơn nữa còn là ghép v ậ n nay không từ làm người mơ màng nay cái thẩm tiên sinh là ai hắn vì cái gì không cần chính mình bản danh rõ ràng đánh ra như thế kinh tế h hai tục tác phẩm lại không cầu danh lợi đem chính mình tên che giấu lên tới mà nhất quan trọng nhất một điểm cũng người quan này là vô số người quan tâm, này ra tâm, hắn ỏ a hay ai khai rốt rốt thần Kết thẩm tái tại cuộc có châu chàng cuộc quả luận phải không chiến. người. biện đại lưỡi này lãng mạng là, là ban đầu còn không biết còn là đường sở sở này tiểu ni t ử nói cho hắn biết nguyên lai nàng là thẩm lãng đi đi chủ tại mạng bên trên cùng người bắt đầu đại chiến n à y có thể để thẩm lãng lau mắt mà nhìn hiện thực bên trong đính văn tính m g o i tử mạng lưới bên trên còn là thật bạo lực chỉ là hắn không biết không là đường sở sở bạo lực chỉ là mạng bên trên có người chửi bới hắn thực sự nhìn không được mà thôi chỉ là hắn đặc thù bất quá thẩm lãng cũng rất tò mò đại gia rốt cuộc sẽ như thế nào đánh giá chính mình kết quả hắn vừa thấy kém chút phút tới mạng bên trên còn thật là bình luận tự do nói cái gì đều có có cái thập phần cực đoan lâu chủ nói chính mình kỳ thật liền là cái có điểm tài hoa không thể lộ ra ngoài ánh sáng tội phạm thậm chí khả năng là cái biến thái giết người phạm hoặc là đại dâm ma nam nữ ăn sạch này loại lại hoặc giả hai người gồm nhiều mặt thậm chí còn viết một thiên có chừng hai ngàn chữ luật văn tiến tới luận thuật thẩm lãng là một cái tội ác tại trời biến thái từ đó che giấu chính mình thân phận hắn xem đến này điều tin tức lúc sau trực tiếp điểm kích báo cáo nhưng mà mười phút lúc sau chính mình báo cáo nhưng mà mười phút hiện tại nhân tâm bên trong có thể hay không ánh nắng một điểm chính mình bộ dáng rất giống một cái liên hoàn g i ế t người dâm ma a xem tâm gương bên trong q u a n g nửa người trên chính mình đừng nói còn giống như thật hắn nương có điểm giống xem một hồi hắn t ắ t điện thoại di động không còn dám xem lại nhìn tiếp hắn sợ chính mình tại nửa đêm trực tiếp tức chết mạng bên trên còn có mặt khác phỏng đoán bất quá cơ bản không có hảo nhân thiết đều là tại vô hạn cùng khai tiệc biên duyên lặp đi lặp lại hoành khiêu bất quá này cũng theo mặt bên thuyết minh điện ảnh thành công cho dù là cái đạo diễn đều để người không ngừng truy đến cùng kỳ thật không chỉ là bọn họ rất nhiều mặt khác giải trí công ty cũng đều tại tìm kiếm này cái thẩm bí thẩm tiên sinh là ai kỳ thật xem đến này cái thẩm chữ thời điểm rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên liền là t h ẩ m lãng nhưng là này loại ý tưởng rất nhanh liền từ bỏ rất đơn giản nếu quả thật là hắn vì sao muốn che giấu nhưng mà càng nhiều là không tín nhiệm tại bọn họ mắt bên trong một cái chỉ chụp quá thần châu điện ảnh ra hỏa làm sao có thể đối thế giới điện ảnh có như vậy khắc sâu lý giải quay chụp ra như thế n h ư bức điện ảnh hơn nữa còn là cùng hì rèm gia tộc kia nhưng là làm bọn họ n ư ỡ vọng tồn tại bọn họ không tin tưởng một cái nửa đường xuất ra tân nhân có thể có được này loại thực lực Cho nên bọn họ thà rằng tin tưởng này là cái thần bí người cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương là chính mình đồng hành tại này đoạn thời gian trôi qua lúc sau điện ảnh nhiệt độ hơi chút hạ xuống một điểm nhưng là thẩm lãng thân phận thần bí nhiệt độ một điểm đều không có hạ xuống bởi vì thần bí đổ vật luôn là làm cho người ta hướng tới hơn nữa đám người hiện tại càng thêm tin tưởng không bao lâu kêu cái thần bí thẩm tiên sinh nhất định sẽ nổi lên mặt nước chứng cứ cũng rất đơn giản lập tức liền muốn đến thế giới kim giống như điện ảnh tiết này là cái thế giới lên bất luận cái gì điện ảnh người đều khó mà cự tuyệt giải thưởng này bộ tỷ tạ niệp hào tuyệt không phải vật trong ao thu hoạch được giải thưởng là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nếu là nó cũng không thể hoạch thưởng kia ai còn có này cái từ cách đâu chờ cho đến lúc đó hết thể tự nhiên liền có rốt cuộc l i ê n tại này cái thời điểm ạ sở trộ cũng tại cùng thẩm lãng thông điện thoại chính là bởi vì này thế giới kim giống như điện ảnh tiết sự tỉnh ạ sở trộ ngữ khí bên trong có chút tiết mới ngươi thế mà thật không tới thật là quá đáng tiếc muốn không ngươi mang cái mặt nạ bên trên tràng có lẽ không người có thể nhận ra muốn biết đây chính là thế giới mạnh nhất điện ảnh giải thưởng thậm chí không có cái thứ hai ngươi thật muốn từ bỏ a đây chính là cơ hội khó được n à y cái giải thưởng rất nhiều người một đời đều không có một lần bởi vì không chỉ là thực lực nhân tố còn có vận khí nhân tố đặc biệt là ngươi đạo diễn xuất sắc nhất thưởng một năm chỉ có một cái n à y lần một trăm phần trăm là ngươi nhưng mà thẩm lãng cho dù là biết này giải thưởng hàm kim lượng còn là quả đoán tự tuyệt hắn nhìn nhìn tấm gương bên trong k i a một m chín dáng người liền tính đ e o lên mặt nạ liền không người nhìn ra xuyên thượng áo lóc chiếu dạng bị người nhận ra cảm ơn ngươi h ả o ý lần sau đi ta có thể thượng một lần liền có thể lần thứ hai bất quá lần thứ hai là cái gì thời gian liền không nhất định nhưng ngươi muốn đối ta có lòng tin a hạ sở châu nghe vậy cũng không lại khuyên giải đây đều là chính mình lựa chọn nói nhiều cũng không dùng thậm chí sẽ khiến không cao hứng hắn nhanh lên nói tránh đi đ ú n g ngươi biết sao chúng ta hiện tại đã đột phá toàn cầu cao nhất phòng bán vé trở thành trước mắt thế giới cao nhất phòng bán vé đ i ệ ảnh tổng phòng bán vé đạt đến một trăm hai mươi ước nhà ta lão gia tử cũng nhịn không được vui n ở hoa rồi tại hắn làm gia chủ này đó năm ta còn là lần đầu xem đến hắn cười như vậy vui vẻ bất quá hắn lấy được như vậy hào thanh tích lúc sau gia chủ chỉ sợ muốn khó chịu nhưng là thẩm lãng nghe vậy lại cười nhạt một tiếng ta không nghĩ chắc bức nhưng là có thể đột phá ta ghi chép chỉ có ta chính mình điện thoại đối diện ạ sở chỗ gọi thẳng n g ọ t ạ o này còn không nghĩ trang bức này trang đều đều nhanh phá thiên hào không bất quá mặc dù cảm thấy đối phương thập phần trang bức nhưng đối hắn lời nói lại tin tưởng không nghi ngờ thế giới kim tượng thường điện ảnh tiết là một cái hấp dẫn toàn thế giới điện ảnh người đại tiết mục khiên động toàn thế giới điện ảnh người tâm bản chương xong chương một trăm ba mươi b ố thẩm tiên sinh là ai nhất thần bí đạo diễn hai bất quá lại không là mỗi người đều có cơ hội tham dự chỉ có những cái đó ưu tú nhất công ty cùng điện ảnh người mới có cơ hội bất quá tại này như vậy đại điện ảnh tiết bên trong lại xem không hiểu mấy cái t ầ n trâu người cái bóng ạ sở chỗ chính tại cảm thán này bên trong vắng mặt một cái vĩ đại điện ảnh người nếu không rất nhiều người cũng sẽ ở này một ngày chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện một cái bị vô số người t r ư ớ n g mắt điện ảnh hoang mạc chỉ đạo ra một bộ kinh động thế giới điện ảnh nghĩ đến nơi này thời điểm hắn cũng yên lặng thán cầu khí cùng chính mình ca ca hai người đi vào hội trường nội bộ điện ảnh tiết khai triển thành thị là tại toàn cầu có danh sinh đẹp thành thị a o b e t thành phố đồng thời này bên trong cũng là bọn họ gia tộc một vị là này cái thành thị lãnh đạo cho nên cho dù không là tại điện ảnh tiết tại tiểu thời điểm ạ sở chỗ cũng đã tới này bên trong rất nhiều lần nay trong trong ngoài ngoài các loại các dạng người c h í ít tới hơn nghìn người mang các loại các dạng tâm tư nay lúc đột nhiên có người vô vô ạ sợ chỗ bà vai hắn chuyển đầu vừa thấy là một chương góc cạnh khắc sâu mặt chữ quốc giữ lại mái tóc màu nâu ba mươi mấy tuổi một cái nam nhân chỉ bất quá hắn tư thái thực sự là làm cho người rất chán ghét dương lên chính mình đầu dùng lỗ mũi xem người toàn thân trên giới đều tràn ngập hai cái chữ cao ngạo hắn tên gọi là con giạt một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt ạ sợ chỗ đối với này dạng người là muốn nhiều chán ghét có nhiều chán ghét bọn họ nhà bản thân liền là quý tộc thế ra bản thân đều là phi thường có tô dưỡng đối với này dạng người quả thực là phát ra từ xương cốt bên trong trang ghét nhưng là cũng không có cách nào đối diện này cái gia hóa là gần nhất mười năm bên trong mới phát khởi điện ảnh công ty đại lao nhi tử thậm chí dựa vào vô cùng mánh l ư n i biểu diễn cùng tương đương khoa trương đặc hiệu tại danh tiếng phía trên đều lân át hì rèm công ty mặc dù tại nội tình phương diện vẫn là không cách nào so nghĩ nhưng là này loại danh tiếng chính thắng cũng làm cho bọn họ kiếm đầy b u ồ n đầy bát thậm chí ở một mức độ nào đó căn bản trướng mắt này đó cái gọi là đại gia tộc người tại bọn họ mắt bên trong này đó gia tộc người đều là một đàm quá khí lao g a hỏa nên đem này cái thời đại nhường cho bọn họ này đó mới phát công ty cùng gia tộc lao đông tây nên có một cái lao đông tây bộ dáng nhanh lên trốn đến một cái hắc cám địa phương tiến hành sống tạm đừng vọng tưởng cùng bọn họ tranh đoạt thị trường nếu không sẽ chết rất thế thảm bất quá lần này sóng biển công ty dùng thực lực cấp bọn họ này đó trẻ tuổi người thượng m ộ t k hóa đồng thời cũng cho còn lại mấy cái bên kia cho rằng nhãn hiệu lâu đời điện ảnh gia tộc sắp xuống dốc không p h a n h người thượng m ộ t k hóa cái gì gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thế giới đệ nhất phòng bán vé điện ảnh kia cũng không làm ở vui vừa kỳ thật tại nguyên bản phía trước c ộ n giặt là căn bản t r ư ớ n g mắt tạ s ở trộn bởi vì hắn cho rằng này gia hỏa căn bản không xứng cùng chính mình nói chuyện mặc dù hắn gia tộc phi thường lợi hại nhưng là này loại người thế mà từ bỏ gia tộc ưu thế đi làm cái gì tâm lý bác sĩ n à y loại ngốc tử hoàn toàn không xứng cùng chính mình trò chuyện nhưng là tỷ tạ nịp hào ra tới sau lập tức liền không giống nhau nhi n à y cái yên lặng rất lâu gia tộc lại một lần nữa đứng tại thời đại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên thậm chí ngay cả c ộ n giặt phụ thân đều để hắn cùng hì rèm công ty người giao hảo nguyên bản bọn họ chi gian đều là một ít đối địch quan hệ thậm chí có một ít kỳ thị nhưng tại cái này sự tính l làm bọn họ thái độ tới một cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến mà này hết thảy hết thảy tất cả đều là thẩm lãng công lao nhưng mà hắn lại chưa từng xuất hiện tại này bên trong thật là xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng danh mặc dù hắn cùng ạ sợ chỗ trao hỏi nhưng là cái sau lại một chút không có phản ứng hắn ý tứ phối hợp vào đến bên trong lưu lại một mặt xấu hổ c ò n giáp cuối cùng còn là ạ sợ chỗ ca ca tiến lên tiến hành lễ mạo trao hỏi ạ sợ chỗ liền là này dạng tính cách đối với chính mình một ít bệnh nhân cho dù đối phương việc nhà cũng không là đặc biệt hảo hắn cũng sẽ phi thường cẩn thận đối đãi nhưng là đối với này loại không có việc gì nhi liền vui lòng cùng chính mình t r h n g bức hơn nữa còn thập phần người cao ngạo hắn đối với cái này cũng chỉ có một câu lời nói kia liền là ăn miếng trả miếng ngươi t r h n g bức ta nhất định phải trang so ngươi còn hung á c ai hắn nương còn không phải cái phú nhị đại tiến vào đại sảnh nội bộ lúc sau hắn xem đến một vị tóc có chút hoa dâm chung n h â người n kia ra hỏa xem bộ dáng chỉ có bốn mươi da mặt bộ dáng nhưng là tóc cũng đã bạch một nửa vừa thấy liền là áp lực thập phần lớn l ạ đồ gia tộc này cá nhân nói ra danh tự hiện tại rất nhiều người đều không biết nhưng là nêu là tại trăm năm trước nhắc lên hắn gia tộc kia cũng là là nhân vật có tiếng t ă n l ư n g lưỡ là cùng hì d ẻ m g i a tộc cùng thời kỳ sáng lập điện ảnh công ty đại lão một trong bất quá bởi vì tại điện ảnh mặt trên quyết sách sai lầm tại ba mươi năm trước đầu tư một bộ điện ảnh cơ hồ kéo lên nhà đầu tư cùng toàn bộ công ty sở hữu nội t ì n h thậm chí còn tại ngân hàng vay rất nhiều tiền kết quả kia một bộ điện ảnh liền tháng một năm một không chỉ phí đều không thu hồi tới trực tiếp đem công ty bồi ú t sấp nhưng là ngay cả cái này cũng chưa hết chân chính đệ chết bọn họ cuối cùng một cọng rơm liền là trốn thuế lậu thuế muốn biết thiên ương quốc lớn nhất sai lầm kia liền là trốn thuế lậu thuế cục thuế vụ tổ kiến bộ đội đặc trùng thậm chí so một số đi lên chiến trường bộ đ bởi vậy có thể thấy được n à y cái tội danh đến tột cùng có nhiều lớn đương thời đem bọn họ trốn thuế lậu thuế nợ nần trực tiếp thành gấp năm ấp tại bọn họ trên người trực tiếp đem này công ty làm cho phá sản cùng vì năm đó huy hoàng quá gia tộc bây giờ thấy đối phương là hiện tại này cái dạng ạ s ở chỗ m ắ t bên trong hơi xúc động mà này cái trung niên người nhiều gia tộc đương nhiệm gia chủ nói đúng ra bọn họ hiện tại cũng không thể được xưng là gia tộc ạ s ở chỗ tiến lên cùng này lên tiếng c h à o bất quá này là sau đó liền chuyển đến cồn giặt chán ghét thanh âm nguyên lai、like、kêu tỏa gia tộc thêm thế giới kim tượng thượng điện anh tiết xem tới này cái địa phương tiêu chuẩn thật là càng ngày càng thấp ạ sở chỗ đ i ề u đều không có điều hắn chỉ là cùng lạ đổ gia tộc người lên tiếng c h à o liền rời đi lần thứ hai không nhìn c ò n giặt mặt bên trên rốt cuộc có chút không n h ì n được bất quá lâm đi lúc hắn lao cha cùng hắn nói lời nói còn ghi t ạ c trong lòng này mới miễn cố ní n lại chờ đến đi tới chính mình chăn ngồi xuống bọn họ này loại tiêu chuẩn người cơ hồ tất cả đều là tại phía trước mấy hàng một hồi nhi lên đài cầm t h ư ở n g thời điểm cũng thuận tiện một ít mà liên tại ạ sở chỗ huynh đệ hai người làm đến chính mình vị trí bên trên lúc sau chung quanh rất nhiều người ánh mắt tất cả đều xem qua tới đương nhiên mắng mà là tại tìm kia cái thần bí đạo diễn thẩm tiên sinh tại trang người xử lý điện ảnh ngành nghề đều có rất nhiều năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy điệu t h ấ p n g ư ờ i thế mà liền tên đều không có chỉ có một cái dòng họ đặt tại mặt trên ta muốn nhìn một chút này cái thần bí thần tiên sinh đến tột cùng là ai À sở t r ộ ỗ xem đến chung quanh vô số tập trung tại bọn họ trên người cái này khiến hắn cảm thấy thực không thoải mái dứt khoát đứng dậy cùng các vị nói nói, ta biết các ngươi tại xem một ít cái gì bất quá không tốt ý tứ chúng ta ra t ổ cát chủ bài là sẽ không để cho các ngươi biết đên chúng ta thẩm tiên sinh không sẽ có ghế này lần thế giới kim tượng thượng điện ánh tiết đại gia cũng không cần xem chờ đến hắn lần sau xuất hiện thời điểm k i a liền là kỷ lục thế giới lại một lần nữa bị đổi mới thời điểm đám người ngay vậy mắt bên trong trừ kinh ngạc liền là kinh ngạc n à y cái thần bí thẩm tiên sinh đến t ộ n cùng là ai vậy n à y cái hiện tại điện ảnh vòng nhất thần bí đạo diễn đám người tâm đều bị treo bất ổn mà tại này lúc bọn họ nội tâm bên trong còn có cái ý nghĩ khác kia chính là đại gia tộc nội tỉnh quả nhiên không tầm thường tương lai hỉ dẹm gia tộc tuyệt đối không thể đ á c tội bởi vì chỉ cần có này vị thần bí thẩm tiên sinh đạo diễn tại nay cái đại gia tộc liền không khả năng đổ xuống thậm chí sáng tạo ra so ngày xưa càng cường huy hoàng bản chương xong chứng 135, sử thượng nhất của đạo diễn cô kệ mân trò chơi tuyên bố một này lúc thẩm lãng tại chính mình công ty đánh cái phun lớn hát hơi hắn còn không biết chính mình thế nhưng đã thành người nào đó gia tộc c á c chủ bài giờ phút này mặt khác điện ảnh gia tộc đều nhữ lại lông mày xem ạ sở trộn à y loại sự tình đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thị trường số định mức liền như vậy nhiều một cái gia tộc cổ xưa lại độ bậc khởi kia tất nhiên muốn càn quét thị trường bất quá này loại sự tình bọn họ không cách nào ngăn cản trừ phi đem tia cái thần bí thẩm tiên sinh chơi chết nhưng này loại sự tình cũng chỉ có thể tưởng tượng hiện tại không sẽ có bất luận kẻ nào nghĩ muốn chạm đến này cái sắp t ì n h lại gia tộc rủi ro sẽ chỉ giao hảo theo đám người vào tràng tất cả đều ngồi xuống ánh đèn tất cả đều đánh vào chính giữa sân khấu phía trên một vị tóc vàng đại ba lãng m ị nữ cùng hoa dâu trắng da đen láo giả lên đài chủ trì phía dưới người tất cả đều nhìn chằm chằm mặt trên nói mấy cái bọn họ quốc gia chê cười sau đó bắt đầu dần dần tuyên đ ọ c hạch thường danh sách thế giới kim tượng thượng điện anh t i ế t vô số người tha thiết ước mơ giải thưởng cho dù chỉ từng thu được một cái để danh cũng đầy đủ làm người hưởng thụ rất nhiều năm thần châu kỳ thật cũng có chính mình kim tự thưởng nhưng là hàm kim lượng so với này bên trong kém không là một điểm nửa điểm bởi vì thần châu đại bộ phận thụ chúng còn là tại quốc nội mà nơi này là mặt hướng toàn thế giới thứ nhất cái để danh liền là tốt nhất đặc hiệu thưởng ạ sở châu nguyên bản cho rằng này cái giải thưởng là chính mình gia tộc nhưng lại không nghĩ là cồn giặt công ty bọn họ công ty lấy đại chế tác toàn đặc hiệu điện ảnh n ổ i danh vô địch đại trang diện cực độ giàu có trùng kích lực t h ậ p p h ẩ n chịu đến hiện tại trẻ tuổi người truy phủng hắn khiêu vũ bước lên này nhưng mà niệm đến tên lại là bọn họ công ty đạo diễn nhưng là hắn cũng mặc kệ này cái thật vất vả có chính mình cơ hội lộ mặt mà lại là tại này loại thế giới cấp bậc sân khấu này cũng không là lúc nào cũng có lên sân khấu lúc sau cũng không để ý chủ trì người xấu hổ phối hợp phát biểu hạch thường càng n h ĩ làm cho một đám người hết sức khó xử ạ sở chỗ lạnh lùng nói nói hắn giống như một chỉ thỉnh cầu giao phối hậu tử lời này vừa nói ra chung quanh có người cũng n h ị n không được nữa bởi vì thực sự là có điểm g i ố n g a nhưng mà cồn dạt xem đến ạ sở chỗ kia một bên người đều nối q u a n g tới tươi cười còn bản thân cảm giác tốt đẹp chào hỏi nhưng hắn chào hỏi bộ dáng kỳ thật càng giống hậu tử còn là phát tình này loại sau đó bọn họ công ty lại lấy được tin lành nhất hiệu thưởng cùng tốt nhất nam phối thưởng làm vì một cái mấy năm gần đây mới bộc lộ tài năng gia tộc tới nói đã là rất không tệ nói bọn họ bắt lấy trào lưu không quá đáng chút nào mà ngồi tại đằng sau lại đồ gia tộc người sắc mặt liền không lạ như vậy hảo xem côn giặc gia tộc đã từng kỳ thật chính là cho bọn họ gia tộc đánh công ban đầu chỉ là một cái tẩy phim n ữ a mà bây giờ chính mình đều yêu cầu ngưỡng mộ nhân d â ra n à y loại tâm lý tranh lệch xác thực rất khó tiếp nhận nghĩ đến này bên trong năm tóc trắng nam nhân lắc đầu còn phải nỗ lực c phàn nàn là vô dụng hắn xem mắt t r u n g quanh yên lặng rời đi nôn tình đ ừ n g nhập chúng này là t r í lý danh n ôn hắn hiện tại này dạng tiểu gia tộc tiểu công ty tại này bên trong cũng không sẽ chịu người chào đón còn là chính mình rời đi thể diện một điểm mà này lúc ạ sợ chỗ phía sau xem đến kia vắng vẻ bóng lưng cũng là thở giải khí có đôi khi thị trường liền lạc như vậy hiện thực so kỹ nữ còn hiện thực bất quá đây cũng là ạ sợ chỗ cuối cùng một lần xem đến hắn vắng vẻ bộ dáng lần tiếp theo tai kiến hắn liền là khác một b ư ớ c bộ dáng hắn ánh mắt lại lần nữa về đến trao giải đài bên trên tiếp theo bắt đầu ban bố nhất có hàm kim lượng giải thưởng tóc vàng đại ba lãng dùng gợi cảm tốt nhất nam chính từ tì ta niệm hào bên trong giác diễn viên dạ dì ẹn thu hoạch được đại gia hoan nghênh ánh đèn đánh tới dạ dì ẹn trên người có chút non nót dạ dì ẹn mang một tia câu nệ lên này khẩn trương nói nói nay lần có thể được đến này cái thường lớn chủ yếu cảm tạ ta lộ kia còn có đạo diễn thẩm tiên h sinh không có hắn liền không có ta hôm nay đứng ở chỗ này sau đó gật đầu xuống n à i lúc sau là tốt nhất nữ chính phát biểu cơ hồ cùng dạ dì ẹn không có sai biệt mẹ ấy đủ hiện tại cũng là cùng nằm mơ đồng dạ phải nói nằm mơ đều không có như vậy xa xỉ chính mình chia hoa hồng trọn vẹn ba ngàn t i ê n t ư n g tệ tương đương hai cái nhiều ức thần châu tệ đến uống bao nhiêu rượu mới có thể làm ra này dạng mộng a đám người nghe vậy càng thêm hiếu kỳ này cái thẩm tiên sinh đến tột cùng là ai thậm chí nói một chút là người nước nào cũng hảo a chỉ có một cái dòng họ rất dễ dàng lừa dối rốt cuộc này năm tháng tiên ứng quốc người khởi một cái thần châu tên cũng là thực phổ biến bất quá có truyền ngôn nói này vị thẩm tiên sinh là thần châu d u ệ tại này lúc sau liền không tin tức kỳ thật là hì dẻm gia tộc vận dụng quan hệ làm sở hữu biết sự tình người toàn tất cả c ơ miệng này mới lưu truyền ra như vậy một điểm manh mối kỳ thật nhưng phàm người có chút đầu ó c tử tế cha một chút đều có thể liên h nhưng liền là thành kiến làm người không nguyện ý tin tưởng này là thần châu người quay c h ụ biện ảnh bọn họ càng muốn tin tưởng này là một vị thiên ương tịch thần châu duyệt người sau đó ban bố tin lành nhất vui thưởng chờ giải thưởng không bao lâu liền đến đạo diễn xuất sắc nhất thưởng mọi người thấy hạ sợ chỗ chậm rãi đi lên này nâng cúp thưởng từ tốn ó i n à y bất quá là một cái tiểu mục tiêu n à y cái giải thưởng bất quá là một cái chứng minh chúng ta sẽ làm cho đám người biết có thể siêu việt chúng ta chỉ có chúng ta chính mình trở lên đều là ta thay thế đạo diễn phát biểu nói xong liền chậm rãi xuống này côn da sắc mặt có c h ú tâm trầm này người so chính mình còn muốn ra danh tiếng có chút chán ghét nói nói trang bước cái này là quý tộc à, không là nói bọn họ đều thực khiêm tôn sao này ra hỏa thế nào như vậy chán ghét bên người người đều không nói lời nào thầm nghĩ n à y đạp mã chính là cho ngươi xem bởi vì ngươi càng đáng ghét ạ s ở trộ n xuống đài thời điểm hắn ca ca có chút không vui ngươi quá lộ liễu ai biết ạ s ở trộ n liếc mắt nhìn hắn nói, nói nói theo tâm lý học thường nói ngươi hiện tại lông mày triển khai khỏe miệng nhẹ nhàng do lên khuôn mặt cơ bắp buông lỏng rõ ràng là hết sức cao hứng ngươi không phải cũng vui nở hoa rồi đừng quên ta là làm cái gì này phiên lời nói nói đối phương là á khẩu không trả lời được xác thực trọn vẹn mười mấy cái giải thưởng a như không là hắn tốt đẹp giáo dưỡng hắn đều nghĩ hát vang một khúc bao nhiêu năm không như vậy thường khoái bất quá ạ sở t r ộ vừa rồi trang là phi thường thoải mái rốt cuộc tâm lý bác sĩ cũng phải có chính mình phát tiết phương thức nếu không tổng nghe bệnh nhân bày tỏ chính mình liền trước sụp đổ nhưng là hắn không nghĩ đến phía dưới kia không ngừng lấp lòe trường thương đoạt pháo đem hắn mỗi một chữ cái tất cả đều ghi xuống nay lúc ở xa thần châu thầm lãng đột nhiên cảm giác hoa k ú c nhất khẩn hổ khu rú lên thì thảo tự nói ta thế nào cảm giác có sự tình muốn phát sinh đâu gần nhất ta hảo giống dứt khoát ngủ thật say đến ngày thứ hai thầm lãng bị một thông điện thoại bừng tỉnh hắn nhận điện thoại đối diện truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm bận điệu cái gì đâu thầm tổng nghe không tinh thần a thầm lãng có điểm mơ hồ nói nói người nào vị a tại điện thoại đối diện đinh thạch sắc mặt một đen hảo g i a hỏa ta liền như vậy không có tồn tại cảm giác đâu thượng một lần như vậy cùng chính mình nói chuyện người còn giống như là hai mươi năm trước bản chương xong chương một trăm ba mươi sáu sử thượng nhất của đạo diễn bộ kệ mân trò chơi tuyên bố hai bất quá hắn cũng không là hẹp hòi chi người cười ha ha một tiếng nói, nói ta là vong giả công ty đinh thạch ngài không xét đều quên đi ta nhưng có bị thương tâm a thầm l ã n g nghe vậy một cái cơ linh ngồi dậy đối phương tại này cái thời điểm cho chính mình gọi điện thoại chắc chắn sẽ không nói chuyện phiếm hắn lập tức phản ứng qua tới đinh tổng trò chơi chế tác hoàn thành a không sai nay lần liền làm u ố n nói cho ngươi một tiếng chúng ta tính toán tiến hành mở ra tính kiểm tra đại diện tích thả xuống rất nhanh ngươi liền có thể xem đến toàn thành bộ kệ mần trò chơi tuyên truyền thầm l ã n g nghe vậy cười một tiếng gần nhất hắn đều có thể cảm nhận được bộ kệ mần tại mạng lưới bên trên nhiệt độ tiêu tán một ít hiện tại lại có thể một lần nữa kéo lên hơn nữa khả năng xông lên một cái càng cao, cao độ bởi vì sẽ có c à n g nhiều chưa có xem bộ k ẹ m ẩ n trò chơi người chơi đi quan sát hình thành hai lần tuyên truyền nghĩ đến này hắn đi chợ thu thập một chút xuyên màu đen đặt cơ sở áo liền chạy tới công ty tính toán tự mình trước vãng một chuyến vong giả công ty thuận tiện lại tiến hành một chút sáng ý chỉ đạo thầm lãng chạm thứ nhất thẳng đến là long đ ằ n g ạ niềm công ty đi vào sau tìm đến lô đạn hắn xem đến này ra lão bản nội va bộ dáng ánh mắt bên trong lộ ra nghỉ hoặc thầm lãng qua tới lúc sau v ô mạnh một cái hắn bà vai thập phần nghiêm túc nói, nói gần đây chuẩn bị tiến hành bộ kệ mần thứ hai bộ ạ niềm kế hoạch vong giả công ty trò ch Chúng tự theo thẩm lãng làm công trình lúc sau mới biết được nguyên lai trăm ức kỳ thật cũng không tính được giàu chủ yếu bởi vì này ngoạn ý nhi quá hắn lương đốt tiền sau đó kêu lên diệp tu cùng triệu tân nguyệt cùng một chỗ trước vãng vong giả công ty đương này tiểu nhi t ử biết chính mình sắp nhìn thấy internet cự đầu lúc sau chỉnh cá nhân đều là thập phần khẩn trương muốn biết đinh thạch phân lượng nhưng cùng mặt khác một ít hoàn toàn bất đ ộ n g mặc dù chim cánh cụt công ty càng thêm lợi hại nhưng là đối với nữ tính tới nói là không chơi lửa ngược lại là vong giả mạng lưới tự truyền thông phần mềm dùng càng nhiều tại ngành nghề bên trong, nói đúng ra tại Thần Châu bên trong không nhận thức đinh thạch xác thực không có mấy cái hãng công ty cùng người đã hỏa đến quá trớn bọn họ thu thập một chút đồ vật liền tính toán chạy nhanh trước vãng tốt nhất có thể đổi kịp ngày đầu tiên kiểm tra kỳ thật game online ngày đầu tiên kiểm tra cùng công trình ngày đầu tiên mở công cảm giác không sai bị lắm thậm chí rất nhiều công ty cũng đều phải tiến hành huyền học thi pháp bảo đảm chính mình ngày đầu tiên nhân số tại tuyến cùng xe v ừ không sẽ sụp đổ bọn họ lái xe ra công ty thẩm lãng này mới nhớ tới chính mình tỉnh lúc sau còn chưa có ăn cơm đâu l i ê n làm diệp tu đem xe dừng đến một cái bữa sáng lều bên cạnh đi mua hai cái bánh bao thời điểm đột nhiên nghe được một bên hai cái trẻ tuổi người thảo luận lập tức hấp dẫn hắn chú ý lực bên trong một cái trẻ tuổi người nói nói tia bộ tỷ tạ nịp hào sắc thực lợi hạ nha ta xem thế giới kim tượng thưởng điện ảnh tiết lệ trao giải mới biết được này một bộ điện ảnh cùng chém mười mấy cái thế giới cấp giải thưởng so nhập hàng đều không hợp t h o i thưởng khác một cái trẻ tuổi người nghe vậy gật gật đầu s ắ c thực n g u bức ta cùng ta đối tượng hai người đã ba soát nhưng càng n g u bức ta cảm thấy còn là đạo diễn quá đạp m á c u ồ n g thế mà này loại thế giới cấp trường hợp đều không có mặt còn nói trăm ước phòng bán vé đều là cái tiểu mục tiêu có thể siêu việt chỉ có bọn họ chính mình đây quả thực không đem mặt các công ty cùng gia tộc đặt tại mắt bên trong sử thượng nhất cùng đạo diễn này cái danh hào thật là quá chuẩn xác chính tại uống sữa đậu nành thầm lãng một khẩu liền p h ư tới ta đi ngươi đại gia thần đạp mã sử thượng nhất cùng đạo diễn lao tử liền c ú ố t h ư ở n g cũng không thấy như thế nào cùng còn hắn nương sử thượng nhất cùng ngươi thế nào không nói phân thượng nhất cùng đâu hắn nhanh lên đánh mở chính mình điện thoại bên trên lưới xem xét kết quả chỉ cần đưa vào sử thượng hai cái mấu chốt từ đằng sau nhì tự động bù đắp nhất cùng đạo diễn bốn chữ đ i ệ m mở lúc sau liền là ạ sờ chỗ kia t r ư ơ n g phách lối mặt thầm lãng hiện tại nhìn thấy này khuôn mặt thật muốn cho hắn hai quyền chính mình làm hắn điệu thấp một điểm liền là như vậy cấp ta điệu thấp thầm lãng nhanh lên thanh toán rời đi nay cái sử thượng nhất cùng đạo diễn danh hạo thực sự là quá trung nhị hắn ng chờ hắn lên xe lúc sau diệp tu xem hắn kia phó tinh thần trạng thái liền biết có chút không đúng bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều rất nhanh bọn họ liền chạy tới v o n g giả công ty lên tiếng chào liền thẳng đến đinh thạch văn phòng tại cửa ra vào gõ cửa một cái đinh thạch một mặt ý cười đem cửa mở ra ta nhưng là đợi thật lâu a ngươi nếu là không thể chứng kiến đến thượng tuyến nghi thức kia nhưng thật là quá đáng tiếc thầm lãng vội vàng hỏi trò chơi như thế nào như vậy nhanh liền thượng tuyến không có đi qua nhiều mấy vòng kiểm tra sao đinh thạch gật gật đầu chúng ta nghĩ phải dựa vào bộ kẹ m n h i ệ t độ tận lực đem trò chơi làm ra tới hơn nữa Cấp c hơn ú chúng n không gian, người này đoạn thời gian, tập hợp đủ công ty chỉ lực tiên hành chế tác, cho nên mới sẽ như vậy nhanh. g giảm ta bót thiếu thời ta mặt tổ tất tới thời tập ty tác, điều cả đem mới khác hợp chỉ chế cho h đều lực đủ vậy sẽ nữa chúng ta cũng tiến hành quá phạm vi nhỏ kiểm tra được đến đánh giá phi thường hảo hơn nữa này dạng trò chơi cũng chỉ có thể có chúng ta n à y loại công ty tới tuyên bố liền thần châu lấy bên trong tới nói chứ ta cùng chim cánh c ụ t công ty bên ngoài không có người có này loại thực lực bởi vì hắn yêu cầu vệ tình trợ giúp cho nên chúng ta ngắn thời gian bên trong cũng không cần lo lắng có người đạo văn có thể an nhàn hưởng thụ rất dài một đoạn thời gian lời mặc dù như vậy nói nhưng là thẩm lãng xem bên cạnh còn đứng một ít người đều là này cái trò chơi từng cái bộ môn vụ trách người bọn họ sắc mặt bên trong đều mang một vẻ khẩn trương cái này là trò chơi khai phát cho dù tại kiểm tra hiệu quả cũng hảo ai cũng không dám bảo đảm tại đại quy mô tuyên bố cùng ngày cũng không thành vấn đề liên lạc như vậy huyền học bọn họ liền đã từng thấy qua tại kiểm tra giai đoạn rất không tệ trò chơi tại ô cần bệ tạ ngày đầu tiên phục vụ khí liền băng bốn lần sau đó đụng phải dân mạng đại quy mô phê bình danh tiếng rất xuống ngàn trượng sau đó tuần hoán đạt tính dẫn đến công ty game bãi lạc một cái hảo trò chơi liền n g n h xinh i n chơi phế đi cho nên bọn họ mới như thế sợ hãi muốn không có câu nói tốt trò chơi cùng khai phát có một cái có thể chạy là được thầm lãng cũng là lần thứ nhất tham dự trò chơi chế tác xem đinh thạch nhỏ giọng h ỏ i nói ngươi đ ố i cái này trò chơi có lòng tin sao hắn nghe vậy cười ha ha một tiếng ta đương nhiên là có nếu như ta cũng không có vậy làm sao bây giờ chúng ta đã đem có thể làm tất cả đều làm đến tốt nhất còn lại liền giao cho thiên ý có lúc không tin số mệnh thật không được a bọn họ đã đem trò chơi chất lượng cùng tuyên truyền toàn bộ kéo căng phô thiên cái địa đều là bộ kẹ mần quảng cáo thậm chí đem chính mình trang w e đầu để đều đổi lại n à y dạng vẫn chưa được kia là thật không có biện pháp này lúc đinh thạch nhìn một chút chính mình biểu từ t ô n nói khoảng cách trò chơi khai phục còn có ba mươi phút đồng hồ đại gia chuẩn bị sẵn sàng bản chương xong chương một trăm ba mươi bảy trò chơi bạo hỏa chế tác siêu mậu b u ộ n một trò chơi lập tức khai phục một đám trò chơi khai phát bộ môn người tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng nếu là ra vấn đề chủ tịch còn không trực tiếp đau hắn trò chơi tại kiểm tra giai đoạn tiến hành quá năm người người kiểm tra thập phần trôi chảy nhưng kia chỉ là năm người thôi cùng kế tiếp ngàn vạn hơn trăm vạn người chơi so với tới thực sự là quá nhỏ bé lại tăng thêm cái này trò chơi vận hành phương thức tương đối đặc biệt cùng bọn họ chế tác bất luận cái gì một cái trò chơi đều bất đồng trong lòng khẩn trương là thực bình thường thầm lãng kỳ thật cũng có chút khẩn trương nhưng hắn không là sợ trò chơi khởi động vấn đề là vạn nhất cái này trò chơi chính thức khai phát không có lý tưởng như vậy kiếm tiền làm sao xử lý rốt cuộc nhân gia đều theo chiếu chính mình sáng ý tiến hành chế tác tuy nói nhân gia như vậy đại công ty chắc chắn sẽ không quái chính mình nhưng trong lòng không dễ chịu à. một mọi người trong lòng đều có chút áp lực chỉ có đinh thạch này lúc xem lên tới tương đối bông lỏng không biện pháp ai bảo hắn là chủ tịch ai đều có thể khẩn trương nhưng là hắn không được xem thời gian từng giây từng phút trôi qua đinh thạch nói nói ba hai một khai phục tại hắn tiếng nói mới vừa lạc tại màn hình điện thoại di động đối diện giờ phút này đã có vô số người tại mong mọi trò chơi khai phục phía trước liền có rất nhiều chủ b á tiến hành kiểm tra bất quá nghĩ muốn tham gia trò chơi yêu cầu kích hoạt mã đương thời kiểm tra kích hoạt mã đã xào đến một n g h n khối một t r ư ơ n g thị trường quyết định giá trị a bảo người nhiều đây tại khai phục một phút đồng hồ đáp l o ạ t lượng đã đột phá hai vạn thầm lãng xem tại tiêu thăng chữ số mỗi cách không chấm một giây đổi mới chữ số liền tại mặt trên m á n nhảy một cái xem đến này một màn hắn tính nhậm là bông xuống trò chơi tiêu thụ lượng không có vấn đề này cũng chứng minh quyết sách không có vấn đề lúc sau sự t ì n h liền cùng chính mình không quan hệ giờ phút này sở hữu người đều đem ánh mắt nhìn hướng khai phát tổ chủ quản này áp lực nén tất cả đều đi tới hắn trên người diệp tu xem hắn này bộ dáng đưa tới một tò d â y sắc mặt kỳ quái nói nói. lau mồ hôi đi nhưng hắn trong lòng kỳ quái này ra hỏa thế nào so ta tại nam châu ra nhiệm vụ ra mồ hôi còn nhiều nhưng khai phát bộ chủ quản giờ phút này còn tại m ạ n miệng cổ áo đều đã ướt còn tại nói không có à ta không ra mồ hôi không có việc gì ta một điểm đều không khẩn trương thật nửa cái giờ lúc sau đáp l o ạ t lượng đi tới khủng bố ba mươi vạn hơn nữa còn tại kéo dài dâng lên không có một chút ý muốn dừng lại mà tại tuyến người chơi cũng tại bốn mươi vạn nói cách khác tối thiểu nửa giờ trôi qua không có người từ bỏ cái này trò chơi này là cái phi thường hào tin tức căn cứ bọn họ bình thường đo lường tính toán lần thứ nhất chơi đùa thời trường vượt qua một cái giờ liền có tám thành trở lên s á t suất chơi tiếp tục thậm chí tiến hành nạp tiền tiêu phí lại qua giờ đáp l o ạ t lượng đột phá đến bảy mươi tám vạn tại tuyến nhân sổ đạt đến bảy mươi bảy vạn nay loại tồn tại suất có thể xưng khủng bố mọi người thấy này một màn rốt cuộc bông xuống tâm như vậy nhiều người đều không t ạ c phục hẳn là vấn đề không lớn đinh thạch ánh mắt cũng không có như vậy khẩn trương là mặt m khác người nên làm gì làm cái đó thầm lãng lấy điện thoại di động ra tùy tiện đánh mở mấy cái trang web mặt trên phố thiên cái địa đều là b ổ kệ mần trò chơi công lược hơn nữa tuyên bố thời gian đều là tại gần nhất chừng một giờ này là thật nhanh a nắm giữ lưu lượng mật mã chẳng khác nào nắm giữ tiền tài sau đó hắn xem đến rất nhiều trò chơi phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu bộ kệ mần trò chơi trực tiếp rõ ràng tất cả đều là phòng bên trong chủ bá nhưng là vì cọ này ba trò chơi nhiệt độ tất cả đều đổi lại áo khoác chuẩn bị ra cửa muốn biết hiện tại nhưng là đã mùa đông trừ thần châu số ít mấy cái địa khu tương đối ấm áp bên ngoài mặt khác địa phương đều là rất lạnh nhưng là nhiệt độ rét lạnh căn bản không cách nào tiêu diệt mọi người bắt giữ bộ kẹ mẩn nhiệt tình vì thế liền vào hôm nay thần châu xuất hiện một cái thập phần thần kỳ c r à n cảnh vô số người một bên cầm điện thoại một bên lén lén lút lút ánh mắt thập phần nghiêm túc tìm kiếm cái gì thậm chí hai cái hình hống giống nhau trẻ tuổi người còn sẽ dừng lại bắt đầu lẫn nhau thảo luận nhưng cuối cùng còn là sẽ mỗi người đi một ngả mà càng nhiều chỉ là lẫn nhau gật gật đầu mặc dù cũng không nhận ra. thậm chí căn bản không g ặ p qua nhưng chỉ cần l i ế t nhau liền biết là người một nhà nay loại khủng bố hiện tượng đem một ít không tình huống người qua đường đều dọa m ộ t b ư ớ c còn cho là chính mình đi đến bán hàng đa cấp phát điểm kém chút báo cảnh sát thầm lãng xem một đống lớn chủ bá bị hàn phong đông lạnh cùng cái tế cầu đồng dạng còn là tại rụt rè trực tiếp cùng chào tiểu tình linh hắn trong lòng liền có một k i a thành tựu cảm giác hơi xúc động nói nói rất nhiều chủ bá đều tại chơi thật hào hóa đinh thạch nghe vậy cười nhạt một tiếng nay là đương nhiên ta đã đả thông sở hữu có thể đả thông trò chơi con đường thậm chí một số ạ niềm trang ép đều đả thông có tiền đại ra cùng một chỗ kịp a rốt cuộc một khối bánh gà tổ chính mình có thể ăn là hạ độ còn không bằng đại gia một lần ăn tới cộng hưởng này khối đại đàn bánh ngọt đến lúc đó nhiệt độ tăng lên đối đại gia hỏa đều có chỗ tốt nhất chủ yếu là nay trò chơi không quản là chia sẻ tới chỗ nào đều là dùng vong giả công ty vệ tinh yêu cầu thanh toán cấp bọn họ tiền vô luận nói như thế nào đều là ổn chám thầm lãng lui ra trực tiếp bình đại bởi vì hiệu quả không tệ hắn xem một hồi bất luận là màn hình nhiệt độ cùng chất lượng còn là chủ bá hứng thú đều là rất cao này cái phương diện tạm thời không cần lo lắng bởi vì vô số chỉnh sống chủ bá đều tham dự này bên trong Có c một h người người. vị hơn ba mươi tuổi đại ca vì chảo một cái bổ kẹ m ẩ n thế mà trực tiếp xông sáo nhà vệ sinh nữ huynh đệ nhóm nay cái bị trụ liền tại nhà vệ sinh nữ bên trong huynh đệ nhóm cấp ta điểm điểm hướng tâm ta cái này cấp nó cầm ra tới nói xong hét lớn một tiếng một chân đá văng cửa nhà cầu và vào một lát sau liền xuất hiện nữ tính g i í t gào cùng nam nhân đau khổ thanh âm ba phút đồng hồ sau nam chủ phát mình đẩy thương tích trở về cùng đám người khoe khoang hắn mới vừa bắt được chủ này ba thao tác ngay cả thẩm lãng đều khấu cái sáu trăm sáu mươi sáu xác thực hung á c sống đương thưởng hắn điểm kích góc trên bên phải báo cáo sau đó yên lặng lui ra phòng phát sóng trực tiếp nửa phút đồng hồ sau phòng phát sóng trực tiếp bị phong cấm như là này loại tình huống còn có rất nhiều bất quá hắn không có thời gian từng cái quan sát ngược lại hắn đánh mở một cái thần châu tương đối có danh game điện thoại bình đại hiện tại đao loát lượng đã rất nhiều muốn nhìn một chút người chơi danh tiếng như thế nào trò chơi khai phục nhiệt độ là tạm thời chỉ có lâu dài danh tiếng cùng chất lượng mới có thể đem trò chơi lâu dài vận hành xuống đi điểm mở bình đài phát hiện bổ kẹ mần trò chơi thế mà tại bảng danh sách thứ nhất điên cồn u g đồ bảng đao loát bảng thứ nhất n h i ệ t chơi bảng thứ nhất khen ngợi bảng thứ nhất mắt điểm thập phần đánh ra chín tám cao điểm muốn biết tại này cái bình đài bên trên có thể vượt qua chín phân liền là cái khó được hào trò chơi đương trước này cái bình đài chỉ có một cái đạt đến này dạng cao phân liền là bọn họ trò chơi ngược lại hắn lại xem ấy nhà bình đài cơ hồ đều là như thế điên c u ồ n g đồ bảng căn bản không có một cái trò chơi có lực đánh một trận bản chương xong chương một trăm ba mươi tám trò chơi bạo hỏa chế tác siêu mập bốt hai tất cả đều túi đầu xương thần bất quá hắn tại này bên trong thường xuyên xem đến một cái bình luận liền là trò chơi quá keo kiệt không có cái gì phúc lợi đặc biệt là khai phục như vậy đại cái sự tình liền cấp chút chân mỗi thực sự là keo kiệt ta nay cái vấn đề hắn cũng hỏi qua đinh thạch nhưng mà đối phương l ạ i như vậy trả lời càng là rác rưởi trò chơi ngày đầu khai phục mới có thể đưa càng nhiều phúc lợi n à y loại trò chơi mười cái có tám cái đều là tại c ắ t giao h ẹ mà chúng ta không tất muốn làm như thế tới giảm xuống chính mình tiêu thụ nạch còn nữa nói chúng ta kỳ thật không hề thiếu người chơi không cần phải làm này loại hạ cấp thủ đoạn nói xong đinh thạch mặt bên trên quải một mặt tự tin cái này là thần châu thậm chí thế giới nhất lưu internet công ty tự tin a này cái thời điểm thẩm lãng thời điểm thẩm lãng đột nhiên nhớ tới một cái phi thường quan trọng sự t ì n h hắn đ ố i đinh thạch nói ta cùng một nhà gọi tỉnh quan công ty địa phương có điểm ẩn đoán ngươi có thể hay không thừa cơ giúp ta một cái bận đ i u mặc dù ta không có thể diện trừ hắn nhưng là hiện tại ta có thể dùng sức buồn nôn buồn nôn đối phương người nói nghiên cứu một chút hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng thẩm lãng mặc dù hắn không hiểu rõ giới giải trí tình thế nhưng là có thể cùng thẩm lãng này dạng người bên i thành định nhân vậy khẳng định cũng không là đơn giản người quả đoán đáp ứng thực sự quá mức lỗ mãng còn sẽ vì chính mình chiêu tới một cái định nhân thẩm lãng đương nhiên cũng biết không có khả năng làm ra quá phận sự t ì n h dứt khoát liền nói người yên tâm đi không là quá phận sự t ì n h ta tại khai phát bộ làm các ngươi người giúp ta định chế một cái đại bốt sau đó kêu cái đại bột phương vị liền tại tinh quang công ty toàn bộ chỉ thế thôi đình thạch nghe vậy ánh mắt lập tức nhất chuyển hắn đầu góc còn là rất dễ sử dụng hơi chút tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng thầm lãng rốt cuộc muốn làm cái gì mà đối phương này là muốn cho người chơi đem bọn họ cao ốc vây chặt lên tới đây cũng không là cái gì việc lớn đến lúc đó liền tính ra vấn đề cũng chỉ là nói một câu vệ tinh định vị xảy ra vấn đề liền có thể sau đó trực tiếp gật gật đầu nói không có vấn đề ngươi chờ một lát ta đem trò chơi khai phát bộ phụ trách người gọi tới này phương diện ta không là đặc biệt hiểu ngươi cùng hắn nói liền hảo hắn này lời nói cũng không là khiêm tốn bởi vì đối với trò chơi khai phát phương diện nó xác thực không là đặc biệt hiểu hắn trọng tâm đều đặt ở hiện tại internet video cùng gửi công văn đi bình đài bên trên hắn cầm điện thoại lên trực tiếp kết nối khai phát bộ điện thoại trực tiếp làm bọn họ phụ trách người qua tới không đầy một lát vừa rồi điên cùng chạy mồ hôi kia cái nam nhân liền lần nữa xuất hiện hắn còn tưởng rằng ra cái gì việc lớn n à y một hồi nhi mặt bên trên lại là đầu đầy mồ hôi bất quá khi đinh thạch đem sự tình cùng hắn nói lúc sau hắn này mới thở dài mùa hơi hắn xem thẩm lãng nói nói hóa ra là nghĩ tại bản đồ bên trên thêm cái đại buốt không có vấn đề vậy xin hỏi ngươi muốn làm sao thêm đâu đối với thẩm lãng hắn cũng không muốn lừa gạt cùng q u a loa đối phương có thể đưa ra như vậy hảo trò chơi phương án tất nhiên không là một cái tiểu b ạ c h vạn nhất chính mình lừa gạt đối phương nhân ra sinh khí lại cùng chủ tịch nói vài lời chính mình nói xấu k i a nhưng thật là không có quả ngon để ăn thẩm lãng mặt bên trên thiểm quá một tia xấu xa cười rất đơn giản ngươi chỉ c ầ n tại tinh quang công ty tổng bộ thiết kế một cái đại bút ngươi liền thiết t r í một cái gọi siêu ngụt b ngươi tại này cái một thời điểm tiến hành một cái mười hai giờ thêm nhiệt không muốn thời gian quá dài làm cho đối phương phản ứng quá tới sau đó ngươi làm này cái b u ộ c thời gian tồn tại kéo dài đến ba ngày bắt lấy thành công s á t xuất hạ thấp một phần ngàn vạn hoặc giả càng thấp cũng là có thể tóm lại tuyệt đối không thể để cho mặt khác người tùy tiện bắt được hơn nữa cần thiết muốn tuyệt đối h i ể m có xem ra đến bây giờ chỉnh cái trò chơi tuyệt đối không thể vượt qua m ộ ư ơ i chỉ lúc sau còn có đi hoàn thiện ta yêu cầu cơ bản liền như vậy nhiều lời này vừa nói ra khai phát đ ộ người mặt bên trên lập tức thiểm quá một mặt kinh ngạc mới đến này cái cái gọi là tình quan công ty thật là đắc tội lầm người xem thẩm lang uy tứ hoàn toàn là muốn đem đối phương vào chỗ chết cứ vậy mà làm liên tục ba ngày ngắng cửa Hắn đều có thầm lãng nhìn g đến đối phương có chút xứng sở hỏi dò có khó khăn sao không có khó khăn đương nhiên không có ta hôm nay tránh ra phát bộ người thêm cái ban nhi tranh thủ vào ngày mai liền đem này cái đồ vật khai phát ra tới nếu là không có việc gì lời nói ta liền đi về trước bận rộn đinh thạch nhìn hướng thẩm lãng xem hắn cũng không có cái gì cũng liền gật gật đầu làm hắn trở về tại kia gia hỏa rời đi về sau đinh thạch nghe vậy cười một tiếng ngươi nhưng là đủ hư u h á c xem tới kia gia hỏa lúc trước không ít đắc tội ngươi thẩm lãng cười ha ha một tiếng kỳ thật cũng không gì ta là cái rộng lượng người đem bọn họ chủ tịch đưa vào mục giam giấm máy may liền xong việc vấn đề không lớn nghe vậy định thạch k h o miệng giật một cái thần đạp mã rộng lượng đều đem người đưa mục giam còn nghĩ thế nào này ra hỏa tâm nhãn còn là không lớn về sau chính mình cùng này ra hóa hợp tác còn thật là c ẩ n t h ậ n chút thầm lãng tự nhiên biết đinh thạch tại nghĩ chút cái gì từ tôi nói ta này người rất trọng tình cảm người tốt với ta ta liền sẽ đối người tốt không cần lo lắng nói xong cũng muốn dẫn người rời đi liên tại hắn vừa muốn ra cửa thời điểm đinh thạch đột nhiên gọi hắn lại có chút kinh ngạc hỏi như vậy sử thượng nhất cùng đạo diễn trực giác nói cho ta là ngươi đem thầm lãng dừng lại bước chân hắn thực sự là chán ghét này cái trung n h ị tên đi chợ phủ nhận nhận làm người ha ha sau đó bước nhanh chạy đi đến Thạch c ngày e thứ r mắt web â hai hắn bị khách sạn nhân viên quét dọn đánh thức liên tục gõ ba lần cửa thật đạp mã kiên trì không ngừng đến lần thứ tư lúc sau hắn rốt cuộc nhịn không được xuyên đại quần cộc ra cửa kéo ra cửa hét lớn gõ gõ gõ mẹ nó gọi h ù n đâu kết quả thẩm lãng này lúc mới phát hiện cửa bên ngoài t hai ế nhưng không là nhân viên quét dọn, h là là mà quét vị t h â người n mà câu phục. h ắ nhìn lập tức k ô n nhữ người n g có cái. Hai vị là. Hai h một vị lạ. thấy thẩm lãng xuyên đại quần cộc một mặt hung tướng lại tăng thêm dữ tợn khủng bố hình xăm lập tức bị đoạ ngu ngơ tại tại chỗ trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nên lời thẩm lãng hỏi xong xem hai người không nói lời nào trong lúc nhất thời càng tức giận đem ta kêu lên sau đó các ngươi tại này mật người thẩm lãng lạnh lùng nói nói các ngươi tốt nhất cấp ta một cái gõ cửa lý do mắt xem nguy hiểm khí tức tới gần bên trong một cái â phục nam nhanh lên phản ứng qua tới vội và nói thẩm tiên sinh Ta là chim hơn nữa bọn họ cũng không phải bình thường người đều là chim cánh cụt công ty quản lý tầng muốn không phải phía trên người cấp ra lệnh bọn họ cũng không muốn tới a Bất phút quá giờ phút này vẫn lời nói nghe thầm lãng nhứ mày lại tới này cao cao tại thượng khẩu khí dựa vào cái gì hợp tác với các ngươi liền là thành công nhất lựa chọn lao tử tuyển ai còn cần ngươi nhóm của ta thầm lãng nghe vậy lạnh lùng nói nói không này cái tất yếu ta không thích hợp các ngươi công ty hai người sắc mặt cứng ngờ có thể cự t u y ệ n bọn họ công ty hơn nữa ngựa khí như thế cường ngạnh người còn là thứ nhất cái bất quá bọn họ dù sao cũng là đánh công người khác không đồng ý cũng không thể trói lại lạp đi a thán khẩu khí nói nói vậy ngài dù sao cũng phải có cái lý do chứ nếu là vì lần trước sự t ì n h ta giác không cần phải hơn nữa chúng ta cũng nói xin lỗi ngài không cần x i n khí đi đều là trưởng thành người hẳn là thành thục một điểm thầm lãng n ử ự l ệ n h một tiếng xin lỗi ta nên cảm ơn đ ố i đức hoan nên các ngươi lao tử cùng các ngươi công ty ngũ hành xung đột này cái lý do thành thục không lao tử liền nghĩ nâng đỡ vong giả công ty làm nằm xuống các ngươi thế nào có ý kiến nói chuyện lúc toàn thân xương cốt ken ken rung động đối diện sắc mặt hai người xanh xám nhưng lại không dám nhiều nói cái gì cái này là rèn luyện chỗ tốt có thể làm xóa bức tâm bình khí hỏa cùng n g ư ờ i nói lời nói hai người bị thẩm lãng tổn hại một c h ầ u về sau không cam tâm rời đi bọn họ cũng biết hai bên không có khả năng lại có cơ hội hợp tác trong lòng đối tượng tầm những cái đó người mắng một chập các ngươi chọc cái s o ạ n làm lao tử tới c h ú i đi, hai người thẩm lãng tâm tình cũng không là rất tốt buổi sáng mới vừa tỉnh lại liền nhìn được hai cái chán ghét ra hỏa lại tăng thêm bản thân có rời dương khí tâm tình có thể nói thẩm phần không tốt mà đúng lúc này một cái mã số xa lạ gọi điện thoại cho hắn hắn tiếp lên lúc sau đối diện cư nhiên là vong giả khai phát bộ người n g ữ k h í thập phần tôn kinh nói nói thầm tiên sinh ngày hôm qua mời chúng ta tăng thêm thế giới b ộ n đã tăng thêm hoàn tất đến lúc đó liền có thể tiến hành vận hành bây giờ còn chưa có chính thức thượng tuyến có thể tăng thêm một ít mới công năng có nhu cầu có thể ngay lập tức nói cho ta thầm lãng gật gật đầu sau đó nói nói không có cái gì nhu cầu đem ta cùng ngươi nói những cái đó đều làm hảo liền có thể vừa muốn cúp điện thoại hắn lại nghĩ tới, tới một cái sự tình vội vàng hỏi Hôm chơi qua trò chơi ngày đầu tám ạ i nhiều tuyến ít. thầm nhân sổ trăm vạn tại tuyến nhân sổ này là một cái phi thường khủng bố số liệu thường một cái có được này loại khủng bố số liệu còn là tại thời đại internet mới vừa thời kỳ phát triển game online tại kia cái thời đại mạng lưới là kiểu mới sự vật cho nên có trò chơi có thể đạt đến này loại khủng bố số liệu nhưng bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc mạng lưới cũng sớm đã không là mới mẻ sự vật một cái trò chơi nghĩ muốn hấp dẫn như vậy nhiều người là phi thường khó khăn sự tỉnh có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều người đã là vô cùng vô cùng đáng quý cái này trò chơi thành công sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người ghen ghét bất quá cũng không cái gì dùng liền tính ghen ghét cũng không có cách nào sao chép này cũng phải cần công ty phần cứng thực lực không làm mỗi cái công ty đều có này cái tài chính cùng thực lực có được vệ tinh nguyên bản hắn còn nghĩ lại ngủ một hồi bất quá nghe song khai phát bộ người nói xong sau hắn nhưng là một điểm nhi đều không mệt mọc hắn hiện nghĩ nhanh lên một chút về đến công ty sau đó làm bọn họ đem thế giới bột để lại tinh quang công ty tổng bộ kia bàn trang cảnh sẽ phi thường làm người tâm thần thanh thản mau tới sát với đi gọi triệu tân nguyệt cùng diệp t u bọn họ kết quả này hai người kỳ thật cũng sớm đã lên tới chỉ bất quá biết thẩm lãng có thói quen ngủ n ư ớ n g tại gian phòng bên trong buồn bực ngắn ngầm soát điện thoại hắn đều lên hai người trở về hai người nhìn thấy thẩm lãng thế mà khởi như vậy sớm thời điểm đều là s ư c sở đều biết thẩm lãng có thói quen ngủ đứng không nghĩ đến hắn hôm nay tình như vậy sớm bất quá xem hắn như thế hưng phấn dáng vẻ đảo cũng không có nhiều tại xe bên trên thời điểm triệu tân n g u y ệ t đột nhiên phùng điện thoại cười ngây n ô t h ầ m lãng hơi chút thấu hợp vừa thấy còn tưởng rằng là cái gì tin tức hóa ra là tối hôm qua kia cái vì chảo tiệp chủ sông vào nhà vệ sinh lữ chủ bá thượng tv kết quả còn bị bắt vào cảnh sát cục bị phán án bảy ngày thật là chim chóc đại cái gì dừng đều có t h ầ m lãng xem cười đến run dậy cả người triệu tân n g u y ệ t đột nhiên mặt bên trên cũng xuất hiện một mặt nghiền ngâm tươi cười n à y cái tin tức cười đã chưa ta cảm thấy bình thường đến lúc đó ta làm ngươi xem một cái so này buồn cười gấp mười lần tin tức diệp tu nghe được này lời nói lập tức liền biết thẩm lãng khẳng định có cái gì hư chủ ý hắn mặt bên trên hơi mỉm cười một cái lắc đầu không biết ai lại muốn xui xẻo đương hắn về đến công ty thời điểm phát hiện chu thiên quốc cư nhiên đã tại này bên trong chờ hắn thầm lãng trở về gặp đến hắn lúc sau cũng là s ư n g sở làm sao ngươi tới là công trình có cái gì vấn đề sao chu thiên quốc cười cười đương nhiên là có vấn đề thứ nhất k ỳ công trình đã xây dựng hoàn tất hiện tại có thể mở ra vận danh mặc dù chỉ có thứ nhất k ỳ công trình nhưng là này bên trong chất lượng tuyệt đối so rất nhiều toàn bộ mở thiết công viên trò chơi còn có cao hơn nữa ngươi đồ vật bên trong tất cả đều là đi qua ngươi sáng ý cùng chúng ta thiết kế viện tay tiến hành hoàn thành liền xem ngươi nghĩ tìm một cái cái gì thời gian tiến hành khai mạc nghi thức nghe được này phiên lời nói lúc sau thẩm lãng lập tức s ứ n g sở nay cũng quá nhanh đi nay hiệu s u ấ t quả thực có thể so với hỏa tiên a hơn nữa thẩm lãng cũng không tin tưởng trước mặt này ra hỏa sẽ tại chất lượng thượng lừa gạt hắn rốt cuộc nếu như tại cái này sự t ì n h thượng lừa gạt thẩm lãng kia cũng như tại lừa gạt hắn chính mình công viên trò chơi chất lượng quan trọng nhất bởi vì rất nhiều phương diện đều liên quan đến, đến nhân thân an toàn cần đi qua nghiêm khắc kiểm nghiệm nếu là kiểm nghiệm không hợp cách lời nói căn bản liền không cách nào mở cửa Không chỉ nếu đề, tiếng, không chu ỉ n ế là thiên ạ i có cố k á c h quốc xem đến thẩm lãng có chút kinh ngạc biểu tình cũng chỉ là đơn giản cười cười ngươi có phải hay không cảm thấy công trình quá nhanh nhưng ta có thể nói cho ngươi cái này là chúng ta tốc độ tất cả đều là dùng tiền tài cùng người liệu mạng đuổi ra thẩm lãng chỉ là gật gật đầu nay đó đồ vật nó cũng không là quá hiểu rốt cuộc như thế nào như cách son chỉ là diễn nghệ vòng nước đều sâu như vậy thống chỉ công trình thượng nói đến chỗ này thời điểm thầm lãng đột nhiên có một cái ý tưởng nếu là chỉ có công viên trò chơi khai trương lời nói chỉ sợ cũng không đủ hấp dẫn trong mắt nhi nếu là có thể mở một cái triển lãm hạ nỉm t h ì tất nhiên có thể hấp dẫn trong mắt ta muốn biết hiện tại đa số triển lãm hạ nỉm tất cả đều là căn cứ đạo thê quốc hạ nỉm tới tiến hành bọn họ quốc gia hạ nỉm là toàn thế giới ưu tú nhất một trong nhưng là lửa nóng trình độ là tuyệt đối thế giới đệ nhất thần châu chính mình triển lãm h nỉm cho tới bây giờ không có tiến hành quá thẩm lãng nghi muốn căn cứ chính mình ạ nỉm i tiến hành lần thứ nhất chính mình ạ nỉm i sợ tổ chức triển lãm ạ nỉm i n à y cái không thể nghi ngờ là phi thường lớn gan nếu là đến lúc đó không có người tới k i a liền phi thường xấu hổ bất quá thẩm lãng đối với hắn chính mình có phi thường lớn tự tin rốt cuộc những cái đó theo đáy lòng bên trong duy trì thần châu ạ nỉm i người còn là có không ít bản chương xong chương một trăm bốn mươi vây quanh tinh quang công ty tân nhiệm thần châu thần tượng hai chẳng qua là bởi vì thực sự tìm không đến hảo tác phẩm thôi hiện tại rốt cuộc có một bộ có thể ủng hộ ra tới hoành không xuất thế tự nhiên sẽ ủng hộ Mà、một à m điểm nữa liền là thần châu nhân khẩu cơ số thập phân đại cho dù chỉ có không nhiều người qua tới kia cũng là một cái thực khả quan chữ số dù n g triển lãm ạ nim làm vì m á n h lưới hấp dẫn sau đó lại tăng thêm công viên trò chơi khai mạc nghi thức hai người chung vào một chỗ hiệu quả nhất định có thể hào thượng rất nhiều bất quá lúc hắn lại nghĩ tới cái gọi là triển lãm ạ nim cần thiết muốn có một ít hấp dẫn trong mắt người mới được đặc biệt là hắn có lẽ còn muốn tiếp tục tính toán mở thiết triển lãm ạ nim hơn nữa còn muốn càng lúc càng lớn cần thiết muốn có mấy cái có thể chấn được bãi người mới được đối phó những cái đó yêu thích r nim chạch nam mỹ nữ là tốt nhất lâu dai dai khẳng định không được mặc dù dài đến cũng không kém nhưng nàng vừa đi cảm giác tựa như là đòi nợ căn bản liền không có nhân ra này loại nhuyễn manh cảm giác đường sở sở khẳng định cũng không được này ra hỏa có điểm nhi xá khủng c h u y ể n đầu nhìn hướng triệu tân nguyệt hắn hiện tại còn nhớ đến vừa rồi này nhi tử tại xe bên trên cười đến run dày cả người bộ dáng thân thể rung động bộ dáng nếu là bị bình thường người xem đến khẳng định sẽ đem hai cái mắt to tất cả đều tụ tập tại nàng trên người một số địa phương hắn đ ố i triệu tân nguyệt nói nói người tại chỗ nhảy một chút triệu tân nguyệt có chút không lý giải bất quá vẫn là làm theo tại chỗ nhảy mấy lần một trận lắc l ư t h là mấy ngày thời sức gian qua đi bộ kệ mần trò chơi vận doanh tình huống càng ngày càng tốt vẫn luôn tại các đại bản chống xếp hạng bên trên sếp tới thứ nhất lại tăng thêm các đại chủ ba tuyên truyền trong lúc nhất thời phong quang vô lượng căn bản không ai bằng mà chính hôm đó thẩm lãng cũng làm cho bọn họ đem siêu mộng đại bột an bài ra tới cái này trò chơi hỏa ra vòng thậm chí liền tại tinh quang công ty trong vòng cũng có người chơi này bên trong có cái người hết sức kích động nói nói ngoa t à o chúng ta công ty thế mà đổi mới một cái đại bột này nhưng qua thoải mái ta này là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng siêu mộng nếu là bị ta bắt được bán cái mười mấy vạn khối căn bản không là vấn đề rốt cuộc toàn thần châu cứ như vậy mấy cái thật là ngày muốn ta phát tài nha liền tại hắn như vậy nghĩ thời điểm một người đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đến chủ tịch văn phòng dương sâm nhìn thấy đối phương này bộ dáng lập tức ngứng mày ngươi xem xem ngươi hiện tại này cái bộ dáng giống như cái gì bộ dáng ta này là chủ tịch văn phòng ngươi này bộ dáng liền là bị mặt khắc viên t r ư ớ c xem đến sẽ bị chê cười ngươi h i ể u hay không chúng ta tỉnh quan g công ty xí nghiệp lớn như vậy có cái gì sự tỉnh đáng giá ngươi như vậy bối rối phải bình tĩnh biết không nói xong còn uống khẩu cái bàn bên trên cà phê nhưng mà này là đứng tại cửa ra vào kia vị chính là bảo vệ chủ nhiệm giờ phút này thở h ồ n hộc thập phần cập không là à thật là ra sự tỉnh chúng ta bị vây quanh ngay cả chúng ta công ty bảo vệ đều bị ngăn tại cửa ra vào không dám đi ra ngoài dương sâm nghe vậy mới m ẩ y có này loại sự tình các ngươi thật là một đám đồ ờ ờ ờ có nhiều ít người có thể đem các ngươi dọa thành này cái bộ dáng thực sự không được liền báo cảnh sát nhưng mà đối phương hạ một phen lại trực tiếp kinh ngạc đến n gây người hắn không được à thật không là chúng ta không cố gắng thực sự là người quá đạp mã nhiều c h ỉ ít hảo mấy trăm người xe đem này bên trong chắn chật như n ê m c ố i chúng ta đã đánh điện thoại nhưng là căn bản vô dụng xe cảnh sát đều ngăn tại bên ngoài vào không được dương sâm một khẩu cà phê phun tại trên đúng quần vừa rồi hắn còn để người khác bình tĩnh giờ phút này hắn cũng không bình tĩnh lại được mấy trăm người hắn chỉnh cái công ty cũng chỉ có thế người hắn nhanh lên ghé vào cửa sổ bên trên nhìn x u ố n g dưới liền thấy mặt dưới đã mật mật ma ma vì đầy người chỉnh cái công ty trở nên chật như nêm tối hắn sở tại công ty tầng cao nhất cho nên mặt dưới thanh n â m hắn căn bản liền không biết cho tới bây giờ bị vây quanh bị người thông báo này mới phản ứng qua tới hắn chỉ vào bảo vệ chủ nhiệm thập phần bạo nộ nói nói một đám phế vật nhanh lên cấp ta đi cha cha tới cùng là như thế nào hồi sự bằng không ngày mai chúng ta công ty liền sẽ trở thành tin tức bên trên lớn nhất chê cười còn sẽ có một ít xỏa bức cầu từ mượn đề tài không nhất định tại tin tức bên trên như thế nào vũ nhục chúng ta nói xong cũng làm cho công ty cao tầng tất cả đều đi vào đi thăm dò một chút đến tột c ũ n g phát sinh cái gì n à y một chút chỉnh cái tinh quang công ty tất cả đều loạn thành một đoàn mà thẩm lãng cũng đã sớm trốn tại nơi xa mang triệu tân n g u y ệ t xem đến này một màn càng là cười nước mắt đều chảy ra hắn có phần có tự hào nói thế nào ta đã nói với ngươi đi ta sẽ cho ngươi xem một trận so ngươi phía trước kia cái tin tức buồn cười gấp mười lần tràng diện cấp ngươi nay cái thật tốt cười đi triệu tân nguyện xoa xoa chính mình nước mắt gật gật đầu lúc trước như không là này cái đáng chết tinh quang công ty chính mình cũng không đến mức luân lạc tới này loại hạ tràng hiện tại xem bọn họ cũng lọt vào trừng phạt tâm tình tự nhiên là đại hảo t ỉ n h quan g công ty kia một bên còn tại tay chân vụng về xử lý vấn đề về phần biên thành như thế nào dạng kia liền không về h á n quản g đi lúc sau h ạ n tại xe bên trong nói với triệu tân nguyệt lão bản đủ ý tứ đi ta hiện tại ta có cần ngươi có phải hay không muốn giúp ta một chút triệu tân nguyệt cấp vội vàng che chính mình ngược phía trước mặt bên trên có chút đỏ bừng nói nói ta ta cũng không là như vậy người thầm lãng n g ứ n mày một đầu góc phế liệu nghĩ cái gì đâu ta muốn để ngươi đương triển l ã n a n i m q u n chủ lực đi cấp ta học một ít vũ đạo quá hai ngày triển lãm a nhịn thượng ta muốn để ngươi lên đài nhạy chi vũ đạo tốt nhất có thể đem kia quần trạch nam mê dục t i ê n dục tử triệu tân nguyệt nghe được thế mà không là chính mình nghĩ này loại sự tình t u n g khẩu khí đồng thời hảo giống như cũng có chút thất lạc chẳng lẽ là chính mình m ị lực không đủ sao nay đều trướng mắt chính mình nữ nhân liền là n à y dạng một loại kỳ quái sinh vật tổng là tại ý tưởng thượng không m â u gãy thuẫn sau đó bọn họ đều không có về công ty trực tiếp lái xe tìm đến một nhà chuyên môn định chế trang phục tiệm bán quần áo tại này mấy ngày thời gian hắn cũng đã đem triệu tân nguyệt ba vòng hỏi ra tới chuyên môn định chế một bộ trang phục đương triệu tân n g u y ệ t xem đến này trang phục lúc sau chỉnh cá nhân đều là s ư n g sở ánh mắt có chút mở mịt hỏi nói lãng ca này là ngươi sáng ý sao thẩm lãng thập phần tự hào gật gật đầu sau đó cầm lấy này bộ vải vóc chung vào một chỗ khả năng đều không có một cân quần áo đưa tới triệu tân n g u y ệ t sắc mặt có chút kỳ quái cầm quần áo đi gian thay đồ một lát sau có chút ngượng ngùng ra tới bởi vì thân thể tương đối đầy đặn nguyên nhân cho nên triệu tân nguyện cho tới bây giờ không có xuyên qua này loại tương đối bại lộ quần áo nhưng là thẩm lãng muốn liền là này cái hiệu quả không có này loại đồ v Muốn biết hiện n biết tại rất h nói nói, nhưng nhưng sau đó dựa theo hắn chính mình trí nhớ bên trong hạ niềm bày ra một bộ tư thế triệu tân nguyệt xem con mắt đều nhanh tuôn ra tới một cái tiếp cận một em ở chính đại hán bày ra đang yêu thần tượng tư thế thậm chí còn một mặt nghiêm túc chính mình này một bên lão bản thật không biết cái gì gọi là xấu hổ sao mấu chốt hắn đạp mã còn một mặt như mặt triệu tân nguyệt sắc mặt kỳ và nói lão bản n g ư ơ i bày ra này loại tư thế thật không sẽ rất xấu hổ sao thẩm lãng phi thường kiên định lắc đầu cũng không nay đều chỉ là kế hoạch buôn bán thôi căn bản không có bất luận cái gì ném người ta ngược lại cho rằng ta thiết kế ra được động tác đối với những cái đó trạch nam thập phần có hấp dẫn lực đương nhiên này cái động tác không thể ta làm muốn ngươi làm ngươi hiện tại không là triệu tân n g u y ệ t mà là thần châu thần tượng triệu tân n g u y ệ t p h ú c hưng ơ thần châu thần tượng nhiệm vụ liền giao cho ngươi bản chương xong chương một trăm bốn mươi mốt thần châu đ í nhi m ộ n ảo công viên triệu tân nguyện đôi mắt đẹp bên trong có một chút kinh ngạc thần châu thần tượng liền dựa vào chính mình trọng trách này có phải hay không có chút nặng chính mình mới mới vừa xuyên thượng này thân quần áo a bất quá quen thuộc một hồi nàng liền không là thực thẹn thùng rốt cuộc phía trước là làm chủ trì người thích ứng năng lực còn là rất mạnh lại làm mấy lần thẩm lãng giao cấp nàng động tác phát hiện thuận tay không thiếu nhưng là vẫn không đủ tiếp thẩm lãng lại mang nàng tới vũ đạo phòng tiến hành học tập không cần quá t h u ậ n t h ủ không sai biệt lắm là được nay năm tháng xem thần tượng có mấy cái đứng đắn xem vũ đạo chủ yếu đem dạng thẳng chân cùng hạ eo cái gì hảo hảo luyện một chút so cái gì đều cường đồng thời hắn lại tìm không thiếu nhảy c h ạ c múa chủ bá đối với triển l ã n a nỉm tới nói này đó người ảnh hưởng lực khả năng so minh tinh đều đại một ít ca khúc khả năng chưa từng nghe qua tống nghệ cũng có thể nhưng nhìn quá nhưng nói ra những cái đó đáng yêu cái kẹp chủ b á kia là thuộc như lòng bàn tay đem triệu tân n g u y ệ t tan bài hảo chính mình thì là trở về đến công ty n ô dai dai đi vào sau cẩm văn kiện nói nói làm ta sửa công ty tên đã càng chính tất cả đều đổi thành đông phương long đ ằ n g giải trí chúng ta thẩm thị ảnh nghiệp đổi thành đông phương long đ ằ n g giải trí truyền hình điện ảnh ả nỉm công ty đổi thành đông phương long đẳng giải trí ả nỉm chúng ta muốn rèn đúc nhãn hiệu hóa thỉnh anh hóa lộ dai dai gật gật đầu nay điểm nàng cũng là biết đến bây giờ muốn trở thành sĩ nghiệp lớn đây đều là cần thiết nhưng mà thẩm lãng còn có cái càng lớn dạ t ầ m kia liền là đem công ty chế tạo thành phía đông đĩ nhi hiện tại chẳng qua là bước đầu tiên thôi n à y lúc hắn tiếp tục nói ta làm người gần nhất liên hệ luật sư như thế nào dạng chúng ta muốn tổ kiến một cái pháp vụ bộ an ninh này đồ vật đạo văn giới định quá rõ ràng cũng nhất dễ dàng sao chép ta hiện tại liền đã thấy có người sao chép chúng ta thành quả ta muốn tổ kiến một cái n g ư bức pháp vụ bộ làm những cái đó hố cha đổ lậu cầu ăn đều cấp ta phun ra còn là gấp đội nhưng mà này lời nói nói ra Nô nhướng nói, nhưng là này dạng dai dai đại thêm mày là sẽ chúng, chúng ta có ô công không luôn lô không n ngoài định Hơn nữa nhiều văn chúng ảnh hưởng, nếu vẫn kiện, chúng ngược vốn, đến thường. Chúng g gì ty tiêu. rất ty ta thật thưa ta ta đạo là là chi đối cái lại bởi đại bồi được được mức c vì kỳ thể nhằm vào một ít đại công ty tiến hành n à y dạng hiệu quả và lợi ích cũng cao nhất chút thẩm lãng lại lắc đầu hậu kỳ có thể nhưng sơ kỳ quyết định không được không quản là con ruồi còn là sư tử chúng ta muốn đối xử như nhau dám đồ l ầ u kia liền làm hắn vô luận là bao nhiêu tiền lao tử cũng phải đem hắn đưa vào ngục giam hơn nữa tuyệt không hòa giải muốn để sở hữu tính toán tinh kê chúng ta người sợ hãi nói cho bọn họ chúng ta là không dễ chọc thậm chí ngày sau nếu là chúng ta ạ nỉm i xuất ngoại ta còn muốn tạo một cái công pháp quốc tế vụ bộ bất quá kia liền là lúc sau sự tỉnh l ô dai dai gật đầu thẩm lãng nói thế nào nàng liền làm như thế đó bởi vì chủ tịch ánh mắt xác thực lâu dài hơn nữa liền không bỏ qua tại nàng đi ra ngoài lúc sau hắn lập tức lại cấp chu thiên quốc đánh điện thoại đi qua này đoạn thời gian gian luyện hắn phát hiện này địa trung hải lão nam nhân kỳ thật vẫn là không sai tối thiểu đối với công tác tới nói là hết sức ưu tú hợp tác đồng bạn làm việc lưu loát theo không dây dưa dài dòng có vấn đề gì tìm hắn lập tức giải quyết cho ngươi nói n h ả m có thể ít nói liền thiếu đi nói có thể nói phá vỡ hắn đối công trình người cái nhìn điện thoại gọi thông lúc sau nói nói chu ca chúng ta hạ tuần tiến hành khai trương nghị thức này mấy ngày ngươi tại công viên trước mặt xây dựng một cái đại sắt lá lều không cần rất tốt nhưng là muốn đại năm vạn m é t vông tả hữu lúc sau trang trí cũng không cần ngươi làm ta tới là được điện thoại kia một bên chỉ truyền tới mấy câu lời nói có thể đến thêm tiền thầm lãng cũng thói quen hắn tại sinh ý bên ngoài hiệu suất cao đối thoại không có vấn đề có lúc tiền có thể bãi bình sự tình đều không là sự tình hắn cút điện thoại đột nhiên t r u y ề n đến gõ cửa thành triệu tân n g u y ệ t rụt rè đánh mở cửa có chút nhăn nhó đi vào thập phần thẹn thùng bộ dáng t h ầ m lãng nhìn thấy nàng này bước bộ dáng lập tức vướng mày thế nào ngươi lại di mụ tới triệu tân n g u y ệ t đỏ mặt nói nói ta đem vũ đạo luyện không sai bị ệ lắm ngươi xét duyệt một cái đi nói xong nàng liền bắt đầu cởi quần áo bên trong xuyên liền là phía trước t h ầ m lãng cấp nàng làm kia thân trang phục t h ầ m lãng làm bộ tàng hắng một cái rốt cuộc hắn cũng là cái nam nhân vậy được rồi ta liền mang theo phê phán ánh mắt xem một chút nói xong con mắt liền không nháy một cái nhìn đối phương triệu tân nguyệt cũng bắt đầu chính mình nhiệm v ũ nàng luôn cảm giác nếu như không gặp được thẩm lãng tán đồng cũng không dám lên này ba phút đồng hồ sau triệu tân nguyệt có chút khí xuyễn nhảy xong học thứ nhất cái vũ đạo có chút chờ mong xem thẩm lãng hỏi nói sao như thế nào dạng a con mắt có điểm phát khô nhảy không sai bảo trì lại liền có thể may mắn cũng liền là văn phòng không có thủy tinh vừa rồi cảnh tượng đó không biết đến còn cho là chính mình tại làm gì phạm pháp hoạt động đâu triệu tân nguyệt mắt xem chính mình thành quả không sai trong lòng tùng k h u khí đi lấy quần áo mặc lên nay bộ dáng còn là cảm giác đến xấu hổ nhưng mà đúng vào lúc này nô dai dai đột nhiên đẩy cửa đi vào lãng ca vừa rồi d giữ lệ đánh điện thoại các người thật biết chơi a ta một hồi lại đến nói xong nàng nhanh lên lui ra ngoài sau đó hắn hít sâu một hơi làm vì một cái hợp cách trợ lý cho dù chủ tịch có chút biến thái đam mê chính mình cũng có dấu giếm n g h ệ a vụ thầm lang thang khẩu khí đây đều là cái gì sự tình à còn hảo đi vào làng nô dai dai chính mình tâm phúc cũng không sợ này tiểu nhi t ử đi ra ngoài nói lung tung đều quay chính mình sắp đảm bao tiên về sau còn là đến khắc chế một chút sau đó xem triệu tân nguyệt cũng cảm giác đến một trận thẻ nhạt vô vị nay khả năng liền là truyền thuyết bên trong hiện giả hình thức tại triệu tân nguyệt vội vàng đi ra ngoài lúc sau nô giai giai mới đi vào tiến vào thời điểm còn dùng văn kiện c ả n chính mình biểu tình chỉ là kia ánh mắt có điểm ái mội thầm lang núi mày ngươi đ ừ n g nghĩ lung tung đúng vừa rồi do dự lệ là không là có chuyện nô giai giai nghe xong đến công tác nhanh lên nghiêm mặt nói là bọn họ nghe được công viên trò chơi cùng triển lãm ạ nỉm đều muốn bắt đầu do hỏi công viên bên trong chỉ có một cái ạ nỉm có phải hay không có điểm quá bần cùng có hay không cần chế tắc một ít nhân vật khác cũng có thể chế tắc thành kế tiếp mặt ạ thầm l ã n g nghe vậy cười một tiếng trong lòng tự nhủ này rồi dưới lệ còn lạ như vậy gà tặc nghĩ muốn ta điểm tử nhưng là còn không tốt ý tứ nói thẳng dùng vì công viên trò chơi hảo phương thức tới lời nói khách sáo còn ra vẻ chính mình là vì thầm l ã n g nghĩ bất quá chút chuyện này hắn làm sao có thể nhìn không thấu chỉ là không nghĩ điểm p h á t h ô i bất quá bọn họ công ty hợp tác trừ cổ hoặc từ xác thực không có cái gì tác phẩm h ả o giống như cũng không giống lời nói bất quá bọn họ hiện tại tạm thời không có làm mặt khác gà nỉm h ý tưởng cho rằng khả năng bất quá thầm còn nữa nói thả bộ kẽ mẩn như vậy một cái siêu cấp đại ập ty không làm làm mặt khác nay không là tìm đường chết t nhưng sau đó hắn còn là suy nghĩ một cái để tài cấp do dư lệ đưa qua tia liền là đại danh đỉnh đỉnh trần phao m r a ni h mặc dù không thể hiện tại làm nhưng có thể trước làm m ạ n g gạ a hắn đem chính mình ý tưởng nói cho ngô đ ạ t làm hắn làm ra tới chút dạng đồ cùng g i ả thiết t h như xi、si、vợ chồng ổ tìm sợ dìm cùng mẹ gạ chồng ổ tô bột cùng đệ s ẹ p t ì c ồ n sau đó giao cho dư lệ l â y hắn trí tuệ có này đó đổ vật làm một cái m ạ n g gạ là không thành vấn đề có đại cương chuyện xưa liền là cơ bản giống nhau không ảnh hưởng toàn c ư c c h ủ yêu là này cái sang ý đáng tiền bởi vì tại này phía trước còn chưa từng có loại đương dưới lệ cầm tới chenfor s mở sáng ý lúc sau chỉnh cá i nhân tinh thần đại chấn vội vàng gọi điện thoại cho thầm lãng ta ngày ngươi vì cái gì tổng là có như vậy thiên mã hành không sáng ý tại ngươi công viên trò chơi khai trương tiếng này ta sẽ làm cho toàn công ty người trang điểm thành chenfor s mở đi các ngươi kế tiếp hẳn là cũng sẽ làm này cái hệ liệt truyền hình điện ảnh đi bản quyền ta trước dự định ta trước cấp ngươi đánh ba ngàn vạn liền coi là ngươi này cái sáng ý tiền đến lúc đó chờ ngươi các ngươi công ty quay t r ụ truyền hình điện ảnh tác phẩm mặt gạ giống như trước đó cấp các ngươi chia hoa hồng liền như vậy vui sướng quyết định ta trước cáo tử hưng phấn do dư lệ toàn bộ hành trình đều không cho thẩm lãng nói chuyện cơ hội bất quá này dạng cũng có thể không có phấn ti cơ sở chỉ có một cái sáng ý liền không nói hai lời cầm ba ngàn vạn dư lệ đã rất hào phóng thời gian trôi qua rất nhanh nháy mắt liền tới khai mạc thức tiếng này bọn họ tại phía trước làm rất lớn tuyên truyền phát ra hơn vạn tấm vé vào cửa đều là nửa giá nhi đồng toàn miễn bởi vì này lần là muốn tuyên truyền công viên trò chơi cho nên giới vị không cao chủ yếu là nhân khí tại bọn họ xây dựng triển l ã n ạ nim đại sảnh bậy đẩy các loại bán mạn gạ cùng phí gụ sạp hàng còn có rất nhiều cày ăn vật tử từ từ, từ. còn để lại cho một đống lớn cờ os phát huy không gian máy chụp ảnh x o á t x o á t chụp ảnh đủ loại t i ể u dáng hạ n i ề m mỹ nữ xuất hiện mang kính dâm thẩm lãng xuyên qua tại đám người bên trong quả nhiên mỹ nữ cờ os còn là tương đối đẹp mắt nhưng là hắn tại đám người bên trong quét một vòng không một cái có thể siêu việt triệu tân nguyệt lại quá hơn một giỏ hội trường nội bộ đã nhanh muốn giả không được thẩm lãng có chút giật mình phía trước hắn còn sợ không có như vậy nhiều người chỉ làm chu thiên quốc làm cái năm .000 vạn mét vuông tải hữu hội trường nhưng xem hiện tại xu thế còn như vậy đi xuống hội trường muốn nổ tung vội vang cấp hậu trường đánh điện thoại làm bọn họ trước tiên bắt đầu thượng vũ đạo triệu tân nguyệt cờ os kỳ thật cũng là lần này một cái rất lớn manh lưới dù sao cũng là phía trước mỹ nữ chủ trì người hiện tại chuyển biến thành cờ os vào người nay loại thân phận chuyển biến còn là rất hấp dẫn người ta nay lúc tại phía trước nhất sân khấu bên trên hơn m ộ ư ơ i vị trứ danh võng hồng lên đ à i dẫn tới phía d ư ớ i tham gia triển lãm ạ niềm người một trận gieo họ đương triệu tân n g u y ệ t xuyên một thân n ó n g bỏng trang phục lên đ à i t r a n g h ạ gieo họ lập tức biên thành nhọn khiếu thanh âm âm nhạc vang lên mười mấy người tại đài bên trên bắt đầu cực kỳ dụ người vũ đạo triệu tân nguyện tại mặt trên nhảy thập phần hăng say phía dưới đèn thờ lắc điên cùng lấp ló cũng không biết có phải hay không là này loại cảm giác làm nàng nhớ lại đã từng đương chủ trì người kiếp sống thế mà càng n h ạ y càng thoải mái càng n h ạ y tiêu chuẩn càng lớn có phần có một cậu người tới điên cảm giác nay lúc thẩm lãng cầm bộ đàm cùng hậu trường nói nói đánh khai thiên lều i thả pháo hoa dẫn đạo đám người trước vãng công viên trò chơi trước tiên bắt đầu cắt băng nghi thức hắn mới vừa hạ đ ạ t xong mệnh lệnh lều đỉnh đánh mở vô số pháo hoa phóng xuất ra tại thiên không bên trên hình thành sen lẫn màn hình ngũ thải ban lan ngăn sắc cho dù là tại ban ngày đều có thể xem thanh, thanh sở sở đây chính là thẩm lãng hoa hơn trăm vạn mua sắm pháo hoa có thể nói cực điểm xa hoa. mà n à y lúc triệu tân nguyệt cũng kết thúc vũ đạo mang mịp rộ phồn thanh nhâm ngọt ngào khai thông sở hữu tới tham gia triển lãm ạ nỉm người trước vãng công viên trò chơi triển lãm ạ nỉm hội trường xây dựng tại công viên trò chơi trước mặt đương đám người đi theo triệu tân nguyệt dẫn đường đi tới công viên trò chơi trước mặt sở hữu người đều là hai mắt tỏa sáng bộ kẽ mẩn công viên trò chơi có thể nói là chỉnh cái thần châu thứ nhất mà thay đổi mạng chủ đề công viên trò chơi tại này phía trước chưa từng có người nào như vậy làm quá cho nên cũng không cách nào tưởng tượng này cái công viên trò chơi đến tột cùng có nhiều hảo nhưng đương bọn họ đi tới này bên trong lúc sau phóng tầm mắt nhìn、tới. vô số ả nỉm nhân vật từ bên trong đi ra tới chế tạo ra tới một cái m ộ n g ảo vương quốc xem đến lúc đó trước mắt điên cùng p h o n g quang đặc biệt là một ít n ộ i tử kia càng là thập phần vui vẻ thẩm lãng tại bên trong xếp vào không thiếu bán phỉ c ủ cùng xung quanh q u a y hàng liền v ì này cái thời điểm tiến hành tiêu thụ mặc dù giá cả sẽ so bình thường càng cao nhưng là mua sắm người lại càng nhiều không biện pháp cảm xúc đã đến nơi này nếu là không mua liền không thích hợp n à theo thẩm lãng dùng cái kéo một cây kéo xuống đi tại hắn bối cảnh đằng sau lại lần nữa chân ngòi ra hơn trăm vạn t h á o hoa k i a u tràng diện thập phần h n g vĩ hắn hai tay đánh mỏ thập phần tự hào nói hoan n g h ê n quang lâm ta vì đại gia chế tạo m ộ n g ảo công viên bản chương xong chương một trăm bốn mươi hai ngoài ý muốn khác h nhân lựa chọn trộm mộ bức ký một công viên mở ra bên ngoài hình người lũ lụt bình thường rút vào muốn không là thẩm lãng bọn họ đứng tại đài cao tiến tới hành cáp băng chỉ sợ cũng muốn bị này người lưu hướng bay ngay cả chu tiên h quốc đều bị này nhân sơn nhân hải dọa nảy một cái này người thực sự lạ quá nhiều này người đã đi gần nửa cái giờ mới giảm ít một chút thẩm lãng bọn họ cũng bất thì giờ xuống tới. đi tới đại môn gần đây chu thiên quốc hơi xúc động nói nói lúc trước ta ánh mắt quả nhiên không sai này công viên trò chơi tuyệt đối sẽ hỏa hắn đối này bên trong cũng đồng dạng đầu nhập đánh giá tâm lực nếu không này bên trong cũng không sẽ xây dựng như vậy nhanh mà đúng lúc này một đạo quen thuộc thanh â m đi tới thẩm lão bản sinh ý thịnh vượng hắn chuyển đầu vừa thấy nói chuyện người c ư nhiên là đinh thạch này có thể để hắn rất là ngoài ý mớn làm sao ngươi tới đinh thạch nghe vậy cười một tiếng ngươi công viên khai trương cũng không mời ta ta tự tiện tới không sẽ làm ngươi khó xử đi thẩm lãng vội vàng k h t tay đối phương là ai vậy thế nhưng là internet cự đầu đại lão một trong có thể tới này bên trong đã là phi thường nghệ t ì n h húng chỉ thông báo đinh thạch cái này sự t ì n h hắn không hề nghĩ ngợi cho rằng liền là một cái khai mạc nghị thức đối phương hẳn là sẽ không tới m ớ i đúng rốt cuộc bọn họ công ty muốn vội sự t ì n h cũng một đồng lớn hiện tại xem tới còn là chính mình sự t ì n h nghị không đủ c h ú đáo a chu thiên quốc xem đến định thạch lúc sau cũng là s ư ơ n g sở cảm giác thập phần quay mặt tại v à i chỗ gặp qua nhưng lúc này lại có chút không gọi nổi tên thầm lãng bắt đầu cấp hai người giới thiệu nay vị là vóng giả công ty tổng giám đốc ta hợp tác đồng bạn nay vị là thiên thắng bất động sản công ty phó tổng ta công viên xây dựng công ty cũng là ta này bên trong cổ đồng công ty hai người nghe vậy đều là xứng sở đối phương đều là tại các tự ngành nghề thái to mặt lớn người thậm chí là đại lão thế mà đều là thẩm lãng hợp tác đồng bạn n à y có thể để bọn họ có chút k i n h hãi thầm nghĩ thẩm lãng này ra hỏa thật là không đơn giản a đặc biệt là chu thiên quốc v õ n g giả công ty nhưng là đại danh đình đình mặc dù vung lên kinh tế ngạnh thực lực chưa hẳn làm quá thiên thắng nhưng là bọn họ danh khí kết nhưng thật là đại đại thẩm lãng này loại giải trí sản nghiệp liền cần cùng này loại đồng bạn h ợ tác là tốt nhất kết quả hai người cười cười liên tại này lúc lại có cái thanh âm tại đằng sau vang lên thân ái thẩm ta mang công ty người chúc mừng tới bất quá xem ngươi này bên trong nhiệt liệt chẳng diện sợ là chúng ta không cái gì tác dụng nói chuyện chính là dữ lệ phía trước đáp ứng thẩm lãng đến giúp hắn này bên trong gia tăng nhân khí hiện tại xem tới có hay không có bọn họ cũng không đáng kể thẩm lãng chuyển đầu liền thấy dữ lệ công ty người trên người đều mặc tổ kẹ mẩn trang phục một đám xem lên tới manh manh đ á t định thạch xem dữ lệ cảm giác có chút mặt sinh nhưng có thể cùng thẩm lãng hợp tác phỏng đoán cũng không có cái gì rác rưởi công ty xem trước mặt chu thiên quốc liền biết thẩm lãng giới thiệu nói, nói. n à y vị là úc biển công ty phụ trách người gọi do dư lệ hì rèm cũng là chúng ta hợp tác đồng bạn phụ trách chúng ta mạng sửa tiêu thụ ngay vậy đinh thạch cùng chu thiên quốc t r o n g mắt lập tức co rụt lại hì rèm bọn họ hai người cho dù đối với này nhà thế giới cấp điện ảnh cự đầu không là hiểu rất rõ nhưng là cũng đã được nghe nói giống như này loại đại gia tộc tự thân thực lực cũng đã rất mạnh sự giao thiệp của bọn hắn đồng dạng cường đại có thể cùng bọn họ trèo lên không một không là này loại trăm năm đại gia tộc không nghĩ đến thẩm lãng còn cùng bọn họ hợp tác nhưng giờ phút này do dư lệ nghe vậy lại vội và nói ngươi cũng đừng như vậy nói ta chỉ là cấp thiếu gia đ á n công người t ổ n g phụ trách l à chúng ta thiếu a t g ra Dẫu lệ đối với chính mình thân phận, còn là ệ đối hắn nghĩ biết này cái, cái gọi là thiếu ra có phải hay không do dư lệ gia tộc thừa kế người nhưng mà thẩm lãng lại đánh gây nói nói không gì liền một cái giàu bày đợi bại gia trang bức phạm thôi dẫu dư lệ xấu hổ có thể như vậy nói hạ sợ chỗ khả năng cũng liền nảy vị thẩm lãng tiên sinh đinh thạch cùng chu thiên quốc nghe vậy khoe miệng đều là kéo ra thần đạp mã giàu bảy l ờ i bất quá sau đó bọn họ t ử tính k ỹ hạ còn giống như thật không sai bị lắm hơn nữa thời gian chỉ thiếu không nhiều tại bọn họ trong lòng giờ phút này thẩm lãng trên người lần nữa xuất hiện một t ầ n g quan hoàn trong lòng tự nhủ hắn đến tột cùng có cái gì ma lực cùng như vậy đại nhân vật sâu chuối đến cùng một chỗ như vậy nhiều công ty lớn đã để thẩm lãng xí nghiệp đứng ở thế bất bại liền tính này bên trong một cái lún cũng căn bản không quan hệ hướng chỉ bọn họ đối với thẩm lãng tới nói không là chủ thể này ra hỏa còn t càng càng mấy người hại、so、tiến thẩm g vào công viên trò chơi triệu tân nguyệt cũng theo bên người một đoàn người tương đối hấp dẫn trong mắt đột nhiên bọn họ xem đến phía trước có một đám người tại quầy hàng bên trên tranh đoạt cái gì dốt lê nghỉ n g ơ hỏi bọn họ tại mua cái gì a cũng không cần tiền đồng dạng thầm lãng cười nhạt một tiếng này là ta vì công viên trò chơi mở ra cố ý chế tắt công viên hạ n l ư ợ n g bản cổ kẹ mần phỉ củ, thực có cất giữ giá trị t i ê u đ ạ i khái bao nhiêu tiền một cái này lần nói chuyện là đinh thạch hắn suy nghĩ một chút nói không đắt lắm một nghìn hai trăm chín mươi chín hai cái chỉ cần hai nghìn bốn trăm chín mươi chín lời này vừa nói ra đinh thạch còn hảo rốt cuộc hắn trò chơi cũng là thực kiếm nhưng do dư l ệ ánh mắt lại có chút hâm mộ hắn đến bán bao nhiêu mạn g gả mới có thể chống đỡ lên này một cái phỉ gù đồ chơi nhìn không được cảm hắn nói còn là người kiếm tiền hung hạc một phối thiền trinh bình tĩnh thẩm lãng nói nói hắn không có thổi nữ g bức đây đối với hiện tại hắn tới nói xác thực không tính đặc biệt nhiều tiếp bọn họ liền lại tại công viên bên trong nhìn lại đột nhiên đinh thạch bị một cái góc cạnh rõ ràng đồ chơi con rối hấp dẫn ánh mắt chính là thẩm lãng khẩn cấp chế tạo gấp gáp t r è n phò mở con rối hắn xem đến này đ ồ vật thứ nhất mắt liền cảm thấy rất hứng thú này là cái gì như thế nào cho tới bây giờ không g ặ p qua là các ngươi công ty tân phẩm a thẩm lãng cũng nhìn hướng đinh thạch không là bình thường đ ư gắt liết mắt một cái liền có thể nhìn ra này chèn phò mở là có tiềm lực t h ẩ m lãng lại cười nói không hổ là ngươi không sai này là chúng ta công ty tân phẩm bất quá còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể đầu nhập quay t r ụ cùng chế tác đến lúc đó cũng chào mừng ngài cùng chúng ta lại lần nữa hợp tác đinh thạch nghe vậy cũng là cười một tiếng cùng thông minh người nói chuyện liền là thú vị một bên do dự lễ âm thầm t h ẩ m nghĩ còn hảo lao t ử hạ thủ nhanh tiền đều cấp hắn đánh tới bằng không ngày sau còn không biết muốn tăng thêm bao nhiêu cạnh tranh đối thủ bằng không ngày sau còn không b i ế muốn tăng thêm b o nhiêu cạnh tranh đối thủ hai mà đúng lúc này thầm lãng đột nhiên phát hiện rất nhiều người bắt đầu lấy ra điện thoại n g h ị quét hình đồng dạng tả hữu tìm kiếm cái gì thẩm lãng đem ánh mắt nhìn về phía đinh thạch n à y đ o á n chừng là hắn làm n à y lúc đột nhiên một cái trẻ tuổi người cười nói h ả o a ta bắt được hạ định bộ k ẹ m mẩn quan p h ư ơ n g chỉ có này bên trong c ó thể bắt được quả là thế không một hồi mặt khác người cũng đều hoan hô lên này là hạ định bộ k ẹ m mẩn chỉ có thể tại thẩm lãng công viên trò chơi bên trong mới có thấy thế đinh thạch cười một tiếng ta cũng là nghĩ khởi đến khi đó ngươi tránh ra phát bộ tại nơi nào đó không chỉ buộc này mới muốn đi tới nếu là có thể tại ngươi này bố trí điểm đồ vật nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người khi a thầm lãng không nghĩ đến như vậy đại cái tổng giám đốc còn có thể chú ý này loại việc nhỏ bất quá ngàn dặm đưa lông ngỗng lễ nhẹ nhưng tình nặng hơi chút nghiêm túc nói ta hai người cười một tiếng nay lúc đinh thạch nhìn nhìn chính mình đồng hồ tay thời gian đã không sai b i ệ t lắm có chút ấy nay nói nói thời gian không sai b i ệ t lắm ta cũng nên trở về liền không làm phiền ngươi đưa ta nếu như có chuyện không cần tìm ta trợ lý trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được nói xong liền tiêu sái rời đi trực tiếp cho hắn gọi điện thoại này đã là rất cao vinh dự chỉ có có thể bị đương thành bằng hữu hoặc giả quan trọng chiến lược hợp tác đồng bạn người mới có thể có này thù vinh bất quá thẩm lãng ngược lại là không quá đương hồi sự rốt cuộc chính mình tìm hắn tỷ lệ xa không có hắn tìm chính mình tỷ lệ lại hiện tại chỉ còn lại hắn cùng do dưới lệ triệu tân nguyệt cùng diệp tu bốn người bất quá đi dạo cũng có chút mệt mỏi bất quá không là thân thể mệt là tâm mệt người quá đạp mã nhiều xem hắn có điểm quá mắt năm đó bọn họ địa hợp thắng nếu là có như vậy nhiều người chỉ sợ chỉnh cái đô càng đều có thể bắt lấy tới tìm đến cái nghỉ ngơi khu thẩm lãng xuyên một thân màu đen đ ặ t cơ sở áo lẫn vào không là tình lữ liền là thân tử nghỉ ngơi khu tựa như một cổ đất đã trôi chung quanh người đều xa xa tránh ra bất quá hắn ngược lại là cũng quen có người không né tránh mới không bình thường d ố t lệ thì là đi mua uống đồ v à đi triệu tân n g u y ệ t cùng diệp tu thì là trời khởi điện thoại thầm lãng ngồi có chút nhàm chán hắn tử nghĩ lại một chút sự t ì n h tạm thời giải quyết không sai bịt lắm chính mình rốt cuộc có thể đổ ra thời gian tới tiếp tục chụp điện ảnh n à y đoạn thời gian nhưng đem hắn bận bịu quá sức nhưng muốn nói hắn thích nhất còn là chụp điện ảnh hiện tại hắn công ty thanh danh rất tốt danh khí cũng không tệ nhưng hắn cảm giác còn là phơi hơi khiếm khuyết điểm khiếm khuyết một cái chân chính có thể làm hắn khác biệt với mặt khác điện ảnh công ty đề tài phía trước cổ h o c tử mặc dù có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. nhưng là còn chưa đủ lấy phong thần rốt cuộc cũng có cực h ạ n hắn muốn lấy ra một bộ có thể tối thiểu nhất ông đồn ba mươi tuổi phía trước sở hữu người xem loại hình hơn nữa còn muốn đầy đủ có m a n h lưới kịch bản đầy đủ đặc sắc nghĩ đến này hắn nhìn nhìn triệu tân n g u y ệ t cùng d i ệ p tu hỏi nói các ngươi thích xem cái gì điện ảnh triệu tân n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói n à y loại cầu huyết tình yêu thanh xuân đau đớn điện ảnh cái gì xe hoạ mất trí nhớ tỉ m ộ i xe so ngoài giá t h ú phá thai chỉ loại một bên chỉ đồ ăn vặt một bên xem cự giải ác hảo ra hỏa nay một bộ liên chiêu nghe hắn đau dạ giả dày thật là đau đớn điện đồng thời thẩm lãng cũng biết vì sao thần châu như vậy nhiều rác rưởi điện ảnh công ty không đóng cửa liền là bởi vì có rất nhiều triệu tân nguyệt này dạng người ủng hộ hắn chuyển đầu lại nhìn về phía diệp tu người thích xem cái gì a lời nói nói ngươi bình thường xem phim a ai biết diệp tu thế mà thập phần nghiêm túc nói nói ta đương nhiên xem a hơn nữa thích xem bắn nhau thẩm lãng tương đối lý giải gật gật đầu rốt cuộc này là nhân ra nghề cũ tốt xấu là phía trước lính đánh thuê vương nhưng sau đó diệp tu nói lời nói lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt những cái đó bắn nhau điện ảnh quá nghiệp du ta yêu thích tại tại này bên trong phát hiện bọn h ọ bút sau đó lại quan phương mặt dưới trả lời hắn không khỏi thầm lãng ngay cả triệu tân nguyệt sắc mặt đều hết sức phức tạp hắn là rõ ràng này hai hóa mỗi một cái bình thường người n à y lúc do dữ lệ bán đồ uống trở về thầm lãng chuyển đầu nhìn vương hắn ngươi bình thường nhìn cái gì đ ị a ảnh dù sao không xem thần châu đ ị a ảnh thà cam hắn này mới nhớ tới dữ lệ con hàng này là thiên ứng của người nghĩ đến này thầm lãng cũng mặc kệ cầm đồ uống đi đến một bên trực tiếp đánh mở hệ thống bắt đầu rút thưởng hiện tại rút thưởng cần thiết cảm xúc giá trị đối với hắn mà nói bất quá là cái chữ số. chỉ cần không là này loại điên cuồng mấy chục liên rút đều có thể chịu nổi hiện tại hắn cũng không cái gì quá nhiều đầu mối có thể ăn sạch người xem dứt khoát tìm đến lập tức điện ảnh rút thường khu thứ nhất c h i ệ u loạn thế giai nhân t h ầ m lãng xem hướng mày là cái hảo điện ảnh nhưng không thích hợp thần c h â u hơn nữa quá lão tiến hành thay thế thứ hai c h i ệ u một đường hướng tây ta đạp mã đi ngơi lại ra cái gì quỷ đồ vật còn hắn nương đều mang nhan sắc tại thay thế thứ ba t r i u texas cơ điện sắt nhiên cuồng thứ tư t r i u dơ dạ cụ lạ thứ năm t r i u quỷ điện báo thẩm lãng trầm tư rừng xuống tới nay thế nào còn cùng quỷ thần g i a n thượng hắn cười lạnh một tiếng có loại tại cấp lao tử tới một cái thứ sáu triệu trộm mộ bút ký toàn tập ta ngày n à y đạp mã cũng có thể gọi kịch bản hố cha đi hắn tức giận mắng bất quá sau đó nghĩ lại n à y bản trộm mộ thần thư hảo giống như thật bị cải biên thành điện ảnh cùng phim mạng nói là kịch bản hảo giống như cũng không gì vấn đề hắn than khẩu khí n à y lúc diệp tu đi tới nói như thế nào xem ngươi sắc mặt không tốt thầm lãng lắc đầu bất đắc gì nói nói. không là sắc mặt không tốt số mệnh không tốt cùng quỷ thần chơi lên nếu để cho lão tử biết bọn họ trôn tại kia ta cấp hắn mộ tổ quyệt diệ tu cười một tiếng ngoài nghề không là mộ bên trong là không có quỷ thần nhiều nhất khả năng xuất hiện chút cơ quan c h i loại đồ vật người còn hiểu chống mộ hắn nghe vậy mở to hai mắt nhìn trong lòng tự nhủ diệp tu cũng hiểu quá toàn đi diệp tu nghe vậy gật đầu nói ta còn nhỏ khi học qua một ít ngũ hành thuật mộ h u y ệ t phong thủy liền là này bên trong một hạng ta học m ộ ư ơ i năm phong thủy thuật ta sư phụ học năm mươi năm nhưng ngay cả hắn cũng không dám nói thế giới thượng có quỷ thần nhưng là vận mệnh là tồn tại trộm mộ lớn nhất nguy hiểm trừ mộ h u y ệ t bên trong nhất khủng bố liền là đối mệnh bên trong thay đổi không hiểu trộm mộ người tự tiện mộ đạo không chỉ có chính mình ngay cả hậu bối nhi tôn đều sẽ xui xẻo xấu nhất tình huống thậm chí liền đường địa phong thủy đều sẽ bị phá hư dân bản xứ sẽ trải phẳng mệnh bên trong biến hóa thầm l ã n g nghe người đều choáng váng ta s á t lặc hắn đầu góc giữa đột nhiên có một cái kỳ diệu ý tưởng chuyển đầu nhìn hướng diệp tu nghiêm túc nói ta này có cái quan tại trộm mộ đề tài điện ảnh ngươi tới làm ta nam số một thế nào ngươi quả thực quá đạo mã thích hợp à. diệp tu nghe được này lời nói rất rõ ràng xưng sở sau đó nhữ mày hỏi lại ngươi không mở vui đùa đương nhiên không có hảo muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút ngươi nói cái gì ngươi đồng ý thầm lãng không nghĩ đến diệp tu thế nhưng đồng ý như vậy nhanh còn tưởng rằng này ra hỏa sẽ quả đoán c ự tuyệt chính mình đâu ai biết này lúc diệp ta đột nhiên nhìn hướng bầu trời ánh mắt thay đổi có chút mờ mịt ta đã từng đều là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng công tác nửa đời người cũng không làm ta nữ nhi mặt mũi sáng sủa hiện tại ta muốn làm cái có thể làm cho nàng tự hào phụ thân bản chương xong chương một trăm bốn mươi b ố tiểu thuyết tuyên bố toàn võng hòa bạo diệp tu trở về một thầm lãng đông cảm giác không khí không đúng thế nào còn bi tình lên tới hắn nhanh lên đánh gãy diệp tu ý nghĩ một hồi về công ty ta đem kia cái chuyện xưa đưa cho ngươi trước nhìn xem ngươi có thể hiểu thành kịch bản ta đem này chuyện xưa gọi là trộm mộ b ú t ký diệp tu gật đầu triệu tân nguyệt còn không thể đi rốt cuộc công viên này một bên quần quận không ngừng người tới nàng muốn tại này lạp n h â n khí mặt khác người thì là đều về trước đi trở về sau đi tới thẩm lãng văn phòng hắn lấy ra một bộ đầy đủ màu đen bịa cứng thư tịch mặt trên viết trộm mộ bút ký bốn chữ lớn thẩm lãng cười ha hả nói xem thật kỹ một chút đi đây chính là ta đại bà bối bình thường người cũng không cho xem diệp tu xem này một bộ đầy đủ trộm mộ bức ký lông mày níu lại hơi nghỉ hoặc một chút nói nói chủ tịch ngươi rời giường tốc độ không vui nhưng là viết sách tốc độ nhanh không là nhất điểm điểm a thậm chí còn đánh cái b ị a c ứng thầm lãng nghe vậy cười mắng có cùng chủ tịch như vậy nói chuyện a nhanh xem thật kỹ một chút viết thế nào rốt cuộc ngươi là bên trong hành thế giới thượng có hay không có cái gì bánh trưng cùng vị thần thầm lãng không biết hắn cũng không có hứng thú hắn cảm giác hứng thú liền là trụ điện ảnh cùng kiếm tiền hơn nữa liền tính phía trước thế giới có hiện tại thế giới chưa chắc có diệp tu cầm lấy thư tịch bắt đầu nhìn lại bất quá lật xem tốc độ thập phần nhanh cơ bản liền là vài giây đồng hồ một tờ không bao lâu liền đem chỉnh bản sách xem xong ánh mắt bên trong hơi nghỉ hoặc một chút đồng thời cũng có chút tán thưởng thầm lặng có chút chờ mong xem hắn hỏi nói ngươi cảm thấy này bạn biết thế nào tờ gì giờ ờ mở ngâm một chút này mới lên tiếng nếu như theo chân thực tính tới nói ta có thể nói hoàn toàn là nói nhảm ta thực sự không nghĩ ra lửa đen chân cùng trộm mộ đến tội cùng có thể có cái gì quan hệ mặc dù hắn giải thích cho ta một phen nhưng là cùng ta ngũ hành thuật thực sự là không giống nhau còn có kia cái gì tinh tuyệt nữ vương càng là nói nhảm mặc dù ta sẽ huyền học nhưng là chủ tịch ta xin ngươi tin tưởng khoa học nhân loại tạm thời còn tiến hóa không đến kia cái bộ dáng nhưng nếu như chuyện xưa tính tới nói này thật là một bản hết sức ưu tú chuyện xưa thậm chí làm ta cảm thấy có thú muốn biết có thể làm ta cảm thấy có thú sách cũng không nhiều thầm lãng nghe vậy sắc mặt một đen thần đạt mã tin tưởng khoa học bất quá này bản sách còn là được đến diệp tu khẳng định này ra hỏa việc đ ờ i thấy được nhiều có thể làm hắn tán thưởng thư tịch còn thật là không mấy q u y ề n nay bản sách nếu là tuyên bố đi ra ngoài chỉ cần marketing làm được đáng tin thành tích chắc chắn sẽ không kém bất quá bây giờ chậm trễ tri cấp là này chơi ứng chụp điện ảnh được hay không thầm lãng trực tiếp nói ra chính mình yêu cầu ta ý tưởng là dùng này bản sách làm vì mánh lói cùng bán điểm nhưng là kịch bản dùng tốt nhất một ít đ ộ thật nếu như ta không biết ngươi có ngũ hành thuật ta khả năng dùng đặc hiệu kỹ thuật tiến hành xử lý cùng quay t r ụ nhưng đã ngươi có này loại t cờ chiêu có thể hay không tìm chút thật mộ h u y ệ t quay trụt chủ, chúng kích lực khẳng định kéo căng ngươi cũng sẽ nhanh chóng hỏa ra v ò nga này nói xong lúc sau diệp tu s ư ơ n g sở tìm một chỗ chân chính mộ h u y ệ t n à y loại sự tình đối với hắn mà nói còn thật không là cái gì hóc đúa vấn đề năm đó hắn học tập thời điểm sư phụ lưu cho hắn những cái đó ngũ hành thuật đạo cụ hắn đến hiện tại cũng còn giữ mấu chốt nếu như là đến nơi đó nếu là xuất hiện nguy hiểm Thế nhưng làm sao bây giờ chính mình xông xáo đa số mộ h u y ệ t khẳng định đều không là vấn đề nhưng là như mang rất nhiều người vậy coi như không dám nói đặc biệt là này cái thế giới mộ h u y ệ t mặc dù không có như vậy nhiều yêu ma quỷ quái nhưng lại có rất nhiều tiền nhân lưu lại một ít cơ quan thuật cùng các loại côn trùng đ ộ c thú này nếu là bị cắn một chút lời nói t ít nhưng là vô cùng nghiêm trọng nếu là không thể mau chóng đưa đi bệnh viện tiên hành cứu chữa rất có thể sẽ xuất hiện nhân m ệ n h lại tăng thêm mộ h u y ệ t bình thường xuất hiện vị trí đều là rời xa thành thị khu bởi vì kia bên trong không có người quái dày phong thủy càng tốt bất quá thật muốn quay chụp lời nói cũng là không là không được nhưng cái này cần diệp tu sớm đi tìm kiếm mộ huyệt sau đó đem bên trong sở hữu nguy hiểm toàn bộ xử lý sạch sẽ đến lúc đó quay chụp thời điểm mới có thể bảo đảm đám người an toàn hắn hơi chút suy tư một chút hỏi nói n à y bộ điện ảnh cấp sao nếu như không nóng nảy lời nói cấp ta một tháng thời gian ta đi tìm tìm một chỗ ổn thỏa mộ huyệt đem bên trong nguy cơ tất cả đều thanh trừ sạch sẽ đến lúc đó quay chụp thời điểm hào bảo hộ đoàn người an toàn thầm l ã n g nghe vậy lập tức xứng sờ ta dựa vào kỳ thật cũng không cần như vậy liều mạng nếu như quá nguy hiểm lời nói chúng ta hay là dùng đặc hiệu chế tắt đi nhưng lại bị diệp tu trực tiếp tự tuyệt ta đi cấp ta một tháng thời gian nói xong xoay người rời đi cũng không để ý thẩm lãng tại đằng sau kêu gọi hắn thần sắc có chút phức tạp cuối cùng thiên ngôn vạn ngự hóa thành hai cái chữ n g ư u bước nha dáng một mình đơn đấu mộ huyệt hắn thừa dịp trở về công phu cũng tại mạng bên trên tử tế cha tìm một chút quan tại này cái thế giới mộ huyệt c h i thức này bên trong cũng không tin tưởng có cái gì quỷ thần tại này bên trong trấn thủ nhưng là mỗi một đại nhân vật mộ huyệt này bên trong đều có rất lớn hữu hiểm bất quá mỗi một lần có mộ huyệt lúc xuất thế tin tức đều sẽ tạm thời phong tỏa chỉ có đương tất cả mọi thứ tất cả đều xử lý hoàn tất mới có thể hướng đắm người triển mọi người cũng đối bên trong tràn ngập hiếu kỳ rốt cuộc càng là thần bí đồ vật càng có thể kích thích mọi người hiếu kỳ tâm mạng bên trên chỉ có một ít vụ vật l ẻ kẻ đoạn ngắn cùng có một ít chỉ có thể được xưng là nhân sĩ biết chuyện người nói tin tức thậm chí mạng bên trên còn có quan tại loại tựa như bột ba cùng luật đàn đều có được phi t h ư ờ n g cao nhân khí nhưng lần này loại đồ vật căn bản không là bình thường người có thể phát hiện cho nên cho dù đại gia có được lại cao nhiệt tình cũng chỉ có thể là xem nhất xem tin tức tôi h hoặc là một đôi yêu thích người tại cùng một chỗ thảo luận không ngừng nhòm ó trên tổng thể tôi nói này đó yêu thích người còn là tương đối đáng thương thầm lãng xem đến có như vậy một nhóm lớn chân ái phấn tại trèo trống lập tức đối này bộ kịch càng có một ít lòng tin lại tăng thêm có diệp tu này cái g i a hỏa tại hắn cảm thấy này bộ kịch vẫn rất có tiềm lực có lẽ này cái g i a hỏa liền phi thường thích hợp đảm nhiệm này loại thám hiểm kịch nhân vật chính h ắ n toàn thân trên dưới tràn ngập một loại làm người thập phần an tâm k h i tức đồng thời tại gặp được nguy hiểm thời điểm chỉnh cá nhân như là một thanh lợi kiếm đồng dạng tràn ngập linh lực cảm giác n à y là lịch duyệt giao phó hắn đồ vật căn bản không là diễn kỹ có khả năng đủ biểu diễn tới liền từ một điểm này liền có thể treo lên đánh đếm không hết diễn viên nghĩ đến này hắn quyết định chính mình cũng phải nỗ lực mới được nhân ra l i ề u mạng mệnh cấp kịch tổ đi tìm mộ huyện đương quay chụp sân bãi chính mình này biên nhi liền là không đem tuyên truyền các phương diện sự t ì n h chuẩn bị cho tốt đối đến khởi nhân ra diệp tu cố gắng sao nghĩ đến nơi này hắn mau đem ngô giai giai gọi trở về bản chương xong chương một trăm bốn mươi lăm tiểu thuyết tuyên bố toàn võng hòa bạo diệp tu trở về hai ngô giai giai cũng là có chút hiếu kỳ đi vào bởi vì hắn vừa rồi cũng xem đến diệp tu hùng hùng hổ hộ rời đi chào hỏi đều không có nói chuyện vừa thấy liền là có cái gì quan trọng sự tỉnh thầm lãng nhìn thấy ngô giai lúc sau cũng không có tránh trực tiếp đem một đại trồng chất trộm mộ bút ký đặt tại nắng trước mặt thập phần nghiêm mặt nói nói ta không quản ngươi dùng cái gì phương pháp ngươi cần để cho này bản sách đại hòa đặc biệt hỏa hòa quá c h ớ n tiền không là vấn đề n à y bản sách chất lượng cũng không là vấn đề đồng thời ngươi chỉ có một tháng thời gian ta yêu cầu xem đến một cái đại hòa đặc biệt hòa trộm mộ bút ký không có vấn đề đi Nô lãng này loại nghiêm ráng, cũng biết này lần tình quan trọng. Cũng dai dai loại biết rất rất thấy ít thẩm mặt xem bộ sự đối với marketing này phương diện nhi bọn họ vẫn rất có tâm đắc lộ dai dai đi ra ngoài lúc sau trực tiếp đem mệnh lệnh bố trí đi nàng hiện tại thủ hạ cũng không ít tiểu đ ệ làm bọn họ liên hệ các loại đại về cùng võng hồng bắt đầu bối thư vừa rồi thẩm lãng cũng nói không thiếu tiền này loại lời nói tại nàng nhìn lại kia liền là bất kể chi phí tuyên phát tại này loại tình huống chỉ hạ đừng nói là trộm mộ bất k ý liền tính là một đôi loạn mã đều có thể bay lên vũ trụ đồng thời này bản sách b à y tại công ty tự truyền thông t i n tới hành tuyên truyền vì cấp này bản sách chế tạo mạch lói thẩm lãng làm đem này bản sách tác giả trực tiếp đổi thành diệt tu ngày sau quay chụp điện ảnh càng thêm thuận tiện đánh mở danh khí lúc sau sự tình liền là yên lặng theo dõi kỳ biên thời gian trôi qua rất nhanh chỉ c h ư ớ c mắt một tuần thời gian đi qua trộm mộ bút ký có thể nói tại mạng bên trên nhấc lên một cổ trộm mộ tập tục sóng to do lớn thậm chí đã có yêu thích người bắt đầu tại mạng bên trên chế tác khởi đ ồ n g nhân mã g a đồng thời thu hoạch được thực cao điểm tán đặc biệt là tại các loại đối thần bí của mộ hiếu kỳ diễn đàn bên trên thảo luận càng là hòa bạo ngắn ngủi một tuần thời gian phát t i ế p thảo luận sổ liền vượt qua một trăm vạt điều bên trong một cái danh gọi tác giả này chỉ định có điểm nghề phụ thức m xác thực nhưng phạm là lần thứ nhất xem này bản sách nhiều ít cũng hoài nghi viết sách người có phải hay không làm quá điểm cái gì làm không tốt liền là vòng bên trong người muốn không là này bên trong trộm mộ phương thức quá mức không hợp t ố i t h ư ờ n g sợ là lấy hiện tại nhiệt độ cảnh sát cục đều phải cấp chính mình tới cái điện thoại tại thiếp mời phía dưới bình luận càng là một cái so một cái không hợp t ố i t h ư ờ n g v ư n bực bình dầu phân bình này sách đạp mã muốn không là tác giả tự truyện sở hữu tầng lầu người tại c h ô nổ tung tiểu vương mập m ạ n c ú t đi chúng ta cùng một chỗ p h ư n ngươi ngươi có thể bảo vệ cẩn thận sổ hộ khẩu tinh tuyệt nhân yêu ta cảm giác này sách không đơn giản là muốn làm cái đại động tác ta ra liền là cổ mộ ta cho ngươi biết không có khả năng này loại điện ảnh chúng ta thần châu căn bản chụp không ra tới liền tính là đặc hiệu cũng không diễn viên c ó thể chịu đ ư ợ c được bái húng chi này loại toàn đặc hiệu cơ bản không thực tế đừng nghĩ đánh ra tới cũng là lạc phiến trương vương thị đồng ý đại khái s u ấ t lạc phiến đừng nghĩ nhưng là sách là thật ngưỡng bức lao t ử trực tiếp thổi bạo mới cử môn ta liền một cái vấn đề này cái diệp tu người thế nào thẩm tổng công ty gia nhân tài a nguyên bản cho rằng thẩm tổng đã không người có thể địch này vị diệp tu càng là trọng lượng cấp xem đến này điệu bình luận thẩm lãng thực sự nhịn không được ha cười to lên tới bất quá liền tại hắn cười xong lúc sau ánh mắt bên trong lại xuất hiện mặt lo lắng chỉ sắc bởi vì này một tuần vô luận hắn như thế nào cấp diệp tu đánh điện thoại đối phương đều không tiếp đặc biệt là tại này mới ngày càng là không hợp t h ó i thường trực tiếp chạy ra phục vụ khu hắn không lo lắng diệp tu này ra hỏa thổi ngưỡng bức tương phản này mới là đáng sợ nhất bởi vì này ra hỏa rất có thể nói đều là thật vạn nhất xảy ra chuyện rồi thầm lãng nhưng là rất khó chịu a thật vất vả i m đến giống như vậy một vị toàn tài này nếu để cho hắn không hiểu ra sao tại này loại sự tình t ư ợ n g k h điệu hắn chính mình đều đến cấp chính mình trừ hai cái b ằ n hai hắn hiện thậm ạ i c ỉ có thể cầu nguyện đối phương không có việc nóng thể mắt thời gian hơn nửa tháng đi qua, theo thời gian trôi qua, trộn mộ bút ký lửa nóng trình tài tăng t phương không hơn không h nguyện qua, qua, gian nửa gian lên ngừng. gì. đối Đảo đi độ ký mộ lửa chí bởi vì cường đại ảnh hưởng lực cùng ưu tú kịch bản và ở thần châu quốc gia thư viện này có thể nói là một cái phi thường cao vinh dự làm vì một bản nhàn hạ thời gian huấn y tưởng bên trong huấn y tưởng sách báo có thể bị thần châu thư viện cất giữ này là một cái t r í cao vinh diệu nhưng mà không chỉ có như thế đem này bản sách cất giữ lúc sau ngươi phi thường nhanh tốc độ xông lên chỉnh cái thần châu thư viện nhiệt đọc bản thứ nhất đồng thời cũng là thư viện bên trong bị mượn đọc số lần nhiều nhất sách đương thẩm lãng biết này cái tin tức lúc sau chút nào không cảm giác đến ngạc nhiên phản phất cái này là hắn dự kiến bên trong sự tình đến này mấy ngày hắn m ỹ mắt vẫn luôn tại nhảy luôn cảm giác có sự tình muốn phát sinh nhất là bây giờ căn cứ diệp tu theo như lợi một tháng thời gian lập tức sắp đến mấu chốt này ra hỏa đi thời điểm liền đi chỗ nào đều không có nói vạn nhất thật ra ít chuyện chính mình trước cấp hắn thu thập đều làm không được nghĩ đến nơi này hắn liền có chút đau đầu mà đúng lúc này ngô dai dai đột nhiên lào đảo chạy vào hiện tại ngô dai dai cũng không là lúc trước tia cái lỗ mãng tiệu cô đ ơ n bình thường sự tình đều có thể mặt không biến sắp tim không đập hiện tại có thể có sự tình đem nàng hoảng sợ thành này cái bộ dáng còn thật là ít càng thêm ít thầm l ã n g n h ư ớ n g mày nói cô nương ra ra giống như cái gì bộ dáng có lời nói hào hào nói trời sập không dưới tới nô dai dai thở hừng hực có chút nói lắp nói nói lá diệp ca trở về ngoa t à o thầm l ã n g nghe vậy một cái bước ra chạy ra ngoài lưu lại nô dai dai tại phòng bên trong lộn xộn nhịn không được nhà ránh ai mới vừa nói trời sập không dưới tới tại lầu bên dưới diệp tu một thân phong trần mệt mỏi toàn thân xuyên cấp cao nhất leo núi lữ hành trang đều đã kinh dứt ư ớ c sau lưng còn đeo một cái túi du lịch thật to liền là sắc mặt tang thương không thiếu cũng đen rất nhiều mặt bên trên dâu tổng có dài hai cm t h ẩ m lãng vội vàng xuống tới lúc sau xem đến đối phương này bộ dáng trong lòng cũng là giật mình n g ư ờ i này là làm gì đi tham gia thế chiến đi ai biết diệp tu chỉ là cười cười theo bao bên trong lấy ra một chuỗi màu trắng dây chuyền mặt trên còn xuyên loại tựa như hàm răng đồ vật đưa cho t h ẩ m lãng cấp ngươi răng sói dây chuyền này đồ vật tại hiện tại cũng không tốt làm t h ẩ m lãng tiếp nhận đồ vật cũng không mang nhanh lên thu lại tới này cái đồ vật nếu để cho người trào chứng cứ nhưng là muốn bị hình phạt hắn xem đến này xuyên dây chuyển mặt trên còn giống như mang một chút tơ máu thập phần mới mẻ hắn thông qua này xuyên dây chuyển nhi p h n g phất liền thấy này một chuyện diệp tu đến tột cùng trải qua cái gì nhìn không được nói nói người là thật tích hình a bản chương xong chương một trăm bốn mươi sáu nam lăng tần sơn thực cảnh quay t r ụ lộ cốt mỹ nữ một thẩm lãng nhanh lên thu hồi diệp tu cấp hắn lao để làm xuyên dây chuyển đi chợ có thể đem hắn kéo đến chính mình văn phòng hỏi nói nay đoạn thời gian ngươi đến tột cùng đi đâu bên trong đều không tại phục vụ khu là cái gì quý a xác thực này năm tháng có thể tại thần châu địa giới bên trong nguyên bản ngươi này bộ điện ảnh hắn là nghĩ hơi chút hôn một chút rốt cuộc này loại tiết tấu điện ảnh không là hắn am hiểu hắn tương đối am hiểu quay chụp này loại đô thị điện ảnh bất quá bây giờ xem tới chính mình không liệu mạng cũng không được hơn nữa này bộ điện ảnh không có đại lao phân kính cùng bản thảo chờ đồ vật tất cả đều đến dựa vào chính mình năng lực đi làm nghĩ đến này hắn khẽ thở dài bất quá rất nhanh liền lại cháy lên đấu trí hắn vốn di liền là một m cái không sai đạo diễn thực lực rất mạnh quay chụp trình độ kỳ thật không thể so với những cái đó thần châu đại đạo diễn kém nhiều ít này lần lại tăng thêm có diệp tu này loại chân nhân bản sắc biểu diễn càng là không sợ lao tử liền tính trình độ không đủ kia liền diễn viên tới thấu sau đó diệp tu lấy điện thoại di động ra bất quá đồng dạng hiện thật sự c ũ n á t hơn nữa trên màn hình còn có không ít vết rách xem thập phần chật、vật. hắn đánh mở điện thoại bên trong quay c h ụ có chừng hàng trăm tấm ảnh c h ụ thẩm lãng c ầ m l ậ t xem càng xem càng kinh hãi bên trong hình ảnh là một tòa dưới đất cung điện xem bộ dáng hẳn là một tòa cổ mộ mới đúng bằng không ai ăn no rỗi việc tại mặt đất bên dưới xây dựng như vậy đại nhất cái địa phương bên trong tràn ngập năm tháng ăn mòn dấu vết vách tường phía trên có rất nhiều điều khắc đồ đ ẳ n g cùng tranh t ư ờ n g xem lên tới càng thêm tăng thêm một cổ thần bí s á t thái thậm chí rất nhiều trên tấm ảnh còn có thể mơ hồ xem đến có bạch quất tồn tại thậm chí còn có không ít diệm biểu tình hiện đến rất dễ dàng chỉ bất quá rất nhiều người không biết tôi hơn nữa liền tính có người biết bọn họ cũng không hiểu ngũ hành thuật đi tìm không đến cơ quan liền cái chết liền tính ta một người người cũng phí đi không thiếu kính diệp tu này phiên lời nói nói nhẹ nhàng thoải mái nhưng thẩm lãng có thể nghe ra hắn là trải qua nhiều ít cực khổ nói nhẹ nhàng thoải mái cũng chỉ là không muốn để cho thẩm lãng cảm thấy hay nay thôi hắn hơi hơi trầm n g â m một chút nói chúng ta mau chóng quay trụng ngươi cảm thấy như thế nào dạng diệp tu gật đầu nói không có vấn đề k i ê u bên trong ta đều xử lý không sai bề lắm đến lúc đó các ngươi chỉ cần đừng có chạy lung tung liền không có vấn đề đúng nhớ đến mang thêm mây chỉ độc rắn huyết thanh chỗ nào rắn quá hắn nương n h i ề u ta có thể tránh ra các ngươi không huấn luyện qua tránh ra khả năng có điểm độ khó bất quá không cần lo lắng không l à quá mức trí mạng rắn độc bị t ắ n chúng tối thiểu còn có thể sống tầm vài ngày thẩm lãng khỏe miệ giật một cái nay đạp mã cũng quá dọa người đi con hàng này rốt cuộc là như thế nào ra tới không được nay lần chính mình đi nhất định phải mang cái chữa bệnh đội bằng không không nhất định ra cái gì vấn đề hảo ta biết k i a liền nhanh lên đi ta đem công ty sự tỉnh bố trí một chút sau đó ngươi đem vào núi yêu cầu đồ vật chuẩn bị một chút ta đạp mã cũng không muốn vì trụ điện ảnh chết tại t ầ n sơn kỳ thật đối với này cái t ầ n sơn là lãng cũng là có chút hiểu biết bởi vì mấy ngày qua bọn họ công ty bán ra trộm mộ bút ký tiểu thuyết cho nên hắn có sự nhi không có việc gì nhi cũng liền đi dạo một ít những cái đó quan tại mộ huyện diễn đàn này bên trong nhiều chỗ nhắc tới một cái địa phương t i u liền là tần sơn nam lĩnh là một cái phi thường lớn địa phương tần sơn kỳ thật là này bên trong một cái s ơ n mạch có thật nhiều đại sơn tổ thành liên miên bất tuyệt tại này bên trong đã từng phát hiện hai tòa chấn kinh thần châu đại mộ huyện nghe nói năm đó tại đảo móc thời điểm tổn thương không ít người đồng thời rất nhiều người cũng đem k i u cái địa phương xưng là đại h u n g chi địa bởi vì kêu bên trong chết không ít người đồng thời lại là rất nhiều quan to hiển quý thậm chí tiên cổ đế vương mai táng Chi sở cho nên mới có như thế gọi pháp bất quá mặc dù tần sơn bị gọi đại hùng trí địa nhưng là một bộ phi thường xinh đẹp địa phương có thần châu thập đại mỹ núi xưng hô nơi đó còn có á nhiệt đới r ừ n g mưa khí hậu lâu dài đều không sẽ hạ tuyết dựa theo diệp tu cách nói kêu bên trong là phong thủy cực giai địa phương tổ tiên nếu là mai táng tại kia cái địa phương hậu bối nhi tôn phúc vận cực giai không dám nói tất cả đều phong hầu bài tướng nhưng cũng đều là người đại phú đại quý cho nên bọn họ không tại mới có thể đối mai táng địa phương như thế mê tín kỳ thật đến hiện tại cũng c ó này loại chỉ bất quá rất nhiều người căn bản mua không n ổ i thôi đa số người đều chỉ có thể giấu tại mộ viên giữa hắn đem diệp tu đổi đi lúc sau tìm tới ngô giai, giai cùng triệu tân nguyện nói hắn muốn đi ra ngoài quay trụ đ i ệ ảnh khả năng muốn đi ra ngoài mấy tháng thời gian nhanh lời nói một hai tháng chấm ba bốn tháng đều có khả năng đem công ty sự vụ bố trí một chút triệu tân n g u y ệ t trước mắt còn đến làm n g ô dai dai tiến hành quản lý bởi vì này tiểu nhi từ các loại nghiệp vụ còn không phải thực thành thục đến làm n g ô dai dai này cái lao nhân lại mang nhất mang sau đó tìm đến lưu cương bọn họ làm bọn họ cùng cùng một c h ô đi quay chụp bất quá quay chụp cũng không là trộm mộ bút ký giữa thiên trường chỉ là mượn dùng hắn tên quay chụp một bộ ngoại truyền bởi vì hắn cũng không nghĩ hủy danh bên trong giả thiết quá mức ưu tứ căn cứ hiện tại thần châu kỹ thuật rất khó làm đến trừ phi hắn hiện tại đi đem hì rèm gia tộc chuyên nghiệp đoàn đội tất cả đều tìm đến lại đầu tư thượng mười mấy ức nói không chừng có thể đem trộm mộ bút ký giữa thiên trường quay chụp ra tới nhưng là này là một bộ t r ư ờ n g thiên tiểu thuyết nó hạn chế liền ở chỗ nếu như không đem rất nhiều sự tình nói rõ ràng liền sẽ chụp dở dở ương ương cho nên bất luận làm sao làm đều sẽ rất khó làm lại tăng thêm nếu là tìm đến hì rèm gia tộc cũng sẽ thiếu bọn họ một người tình này là thẩm lãng không muốn nhìn thấy dứt khoát cắn răng một cái liền chính mình làm dù sao bọn họ công ty danh tiếng không sai lại tăng thêm diệp tu thân thủ cùng này bảng đại mộ huyệt l i ê n tính là chụp h ỏ n g việc cũng không đến mức quá hủy danh tiếng nếu không thẩm lãng cũng không dám như vậy đại lá gan một người tiếp h ạ cùng lắm thì nếu là này bộ điện ảnh danh tiếng phát ngai liền liên tục chụp mấy bộ chất lượng tốt điện ảnh lạp lôi kéo nguyên bản hắn là nghĩ nếu như này bộ điện ảnh thành công lời nói hắn liền tại điện ảnh thị trường thượng trước thả một chút tiến quân đất liền tv kịch thị trường thông qua tv kịch thị trường đả thông đô cảng con đường một lần nữa trở về gặp một lần tam hợp thắng thần châu nội địa điện ảnh cùng đông cảng phong cách khác biệt tương đối lại nhưng là t v còn phong cách lại phi thường giống cho nên hắn muốn dùng ti vi kịch tới đánh vỡ này điều con đường chính mình điện ảnh tên tại hương c ả n g tới nói cũng không là phi thường hữu dụng nếu như này bộ điện ảnh thành công hắn bước kế tiếp đường đem sẽ phi thường thuận lợi bản chương xong chương một trăm bốn mươi bảy nam lăng tần sơn thực cảnh quay t r ụ lộ cốt Mỹ nữ hai bất quá liền tính không thành công cũng không quan hệ cùng lắm thì lại muộn thượng một hai năm nghĩ đến này hắn áp lực liền không có như vậy lại lại đi qua ba ngày chuẩn bị bọn họ bắt đầu lên đường thầm lãng tại này phía trước hắn cũng không có nói cho sở hữu người này lần rốt cuộc là muốn đi làm cái gì hắn sợ có người sợ hãi lại từ bỏ cho nên nay lần sở hữu người đều cho rằng quay chụp nhiệm vụ thập phần đơn giản này một lần là đi du sơn ma t h ủ y r ố t cuộc nam lĩnh kêu bên trong mặc dù hưu hiểm nhưng tương tự là du lịch thắng điện một t r ồ n g có không ít cảnh khu cho nên một đám đều không có suy nghĩ nhiều một đường thượng thập phần vui vẻ thậm chí ở nửa đường thượng thẩm lãng lạc một đám c ũ n g kẻ không quen biết lên xe đều không có hỏi nhiều đều tại chờ đợi nam lĩnh phong tình m ộ i tử nghe nói kêu bên trong m ộ i tử đều thập phần nhiệt tình còn sẽ nhảy điệu nhảy dân tộc chỉ mặc tất này loại có thể để ngươi miễn cưỡng phân biệt nghĩ đến này đều có chút hưng phấn đặc biệt là lưu cương cùng bùi văn hạo hai cái lao sắt phê một đường thượng không là tại thổi ngữ bức liền là tại nói nhan sắt chê cười bọn họ người quá nhiều thiết bị cũng quá nhiều đi máy bay quá phiền phức vì thế lựa chọn ngồi xe đại khái cần phải mấy ngày thời gian bất quá cũng đương du lịch toàn bộ làm như là nam lĩnh phía trước đồ ăn nhưng mà bọn họ không biết là n à y mấy ngày là bọn họ lúc sau một đoạn thời gian bên trong còn sót lại hào nhật tử l ư u cương còn hỏi thầm lãng tao đại đều nói nam lĩnh nội tử đều thập phần nhiệt tình ngươi nói này là thật hay giả nhưng mà này lúc hồi phục cư nhiên là dịp tu đâu chỉ nhiệt tình quả thực nhiệt tình đều lộ c ố ta t chưa bao giờ thấy qua như thế lộ cốt m ộ i t ử à, chính là sợ n g ư ơ i đến lúc đó chịu không tới à. vừa nhắc tới m ộ i t ử lưu cương có thể trong nháy mắt liền tinh thần chạy đến diệp tu bên cạnh bắt đầu thổi lên ngư bức diệp ca không là ta cùng n g ư ơ i thổi ta mười năm phía trước ngoại hiệu cũng gọi máy đóng cọc biết máy đóng cọc hàm kim lượng không ha ha hai thầm l ã n g nghe vậy càng là một mặt giống như cười mà không phải cười xem hắn cũng không có nhiều nói s á c thực lộ cô ta ảnh chụp hắn đều xem bật quá là vật lý ý nghĩa thượng lộ cốt đều không cần ít quang liền có thể xem đến này loại bất quá này lúc đ u ổ i văn hạo nhìn ra một số khác biệt lao đại bình thường cũng sẽ không như vậy văn minh nếu là đặt tại trước đó liệu cương như vậy ra hắn đã sớm một phi cước đi lên làm sao tại này văn nhã cười trong lòng đột nhiên động một cái ta sát này ba sẽ không phải có hố đi nghĩ đến này lúc sau lộ trình hắn cũng điệu thấp không thiếu bất quá lưu cương ngược lại là không tim không phổi cũng không hướng khác đ i ệ u phương nghĩ lại mở đoạn thời gian bọn họ rốt cuộc đến nam lĩnh xem này bên trong núi non trùng điệp xanh ung tươi tốt không t h khiến cho người tâm thần thanh thản bất quá xe đi ngang qua cảnh khu đường nhưng lại không dừng lại mà là trực tiếp tiếp tục lái、đi. lưu cương nhìn thấy này một màn xứng sở không là tại này bên trong quay phim a mà bùi văn hạo xem đến này một màn trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại cảm giác không ổn xuất hiện bất quá này lúc lưu cương còn có mặt khác người đều là không chú ý này đó rốt cuộc quay phim sao đều là giả bọn họ đi ngang qua này bên trong du lịch khu này bên trong kỳ thật là có một ít quay trụ căn cứ bởi vì có lúc muốn chụp một ít đặc thù p h ầ n diễn bọn họ đi ngang qua này bên trong lúc sau hướng đại lộ một đường về phía trước chỉ bất quá càng đi về phía trước liền muốn đi khắc một cái thành thị lưu cương bọn họ có chút bùn trồn đây rốt cuộc là muốn đi nơi nào nha thằng đến đ ư ờ n g đi bọn họ xem thấy một cái thôn nhỏ diệp tu chỉ đường trực tiếp làm xe lái lên thấy ở đây sở hữu người đều là s ư ơ n g sở này là một cái không lớn thôn nhỏ xem lên tới khả năng cũng chỉ có trăm m ư ờ i tới người bộ dáng chỉnh cái thôn cũng chỉ có bốn mươi hộ người hiện tại đã đến ăn cơm thời gian nhưng là hút thuốc đều xem không đến mây sợi bọn họ xe mở đến bên trong một cái trống bà trượng đầu bên trên bao lấy đầu đèn khăn lao đầu nhi ngồi tại phòng phía trước liền xem bọn họ xe như vậy bàn tới diệp tu xuống xe sau cùng đối phương lên tiếng chào nô lại ra ta tới còn đến mượn dùng một chút các ngươi thôn nói nói xong sau k i a cái lao đầu nhi gật gật đầu vì thế diệp tu một lần nữa quay trở về tới xe bên trên tại thôn nhỏ này giữa tìm đến một điều đường độ rộng chỉ có thể chứa đ ư ợ c một cỗ xe tại mặt trên vì thế bọn họ hàng thành chữ nhất trường x à về phía trước lái c h ậ m chậm đường bên trên có chút hố nhỏ bên trong còn có một ít nước động đi thập phần sóc này theo bọn họ hướng bên trong không ngừng lái vào hai bên cây cối dần dần nhiều lên tới lưu cương bọn họ rốt cuộc cảm giác đến có cái gì không đúng n g o tàu này là kia nha chẳng lẽ lại chúng ta muốn tại này cái địa phương quay phim thầm lãng lắc đầu dĩ nhiên không phải s、so、a này muốn khủng bố nhiều lưu cương lập tức sắc mặt chấp nhận hắn vừa rồi tại chúng quanh nhưng là xem đến không thiếu rắn g i ế t nhệ rất dọn người thân thể này bên trong còn có không ít con địa cùng địa vừa nôn muốn chết tại này cái địa phương quay phim so giết người không kém là bao nhiêu diệp tu này cái thời điểm lại cấp bổ một đau đúng q u ê n nói cho các ngươi vừa rồi chúng ta đi ngang qua thôn trang liền là chúng ta này đoạn thời gian quay phim muốn trụ địa phương chúng ta mỗi ngày cũng biết lái xe tiến hành đi tới đi lui các ngươi buổi tối ngủ thời điểm ngàn vạn phải chú ý bọn họ chăn nhưng là có rất nhiều con giận chỉ loại đồ vật nếu là cắn được các ngươi trên người nhưng là thập phần khó chịu nói xong còn nhàn nhạt cười, cười. nhưng là mặt khác người nghe được này phiên lời nói nhưng là cười không nổi hổ cha đi này là cái gì quay chụp hoàn cảnh a chẳng lẽ lại này lần còn muốn chụp một cái phim kinh dị nhị sao mà theo bọn họ xuôi theo này điều tiểu đạo tiếp tục đi tới nhìn thấy đồ vật càng càng càng ngày càng kinh khủng đi tới đi tới đi ngang qua một điều cầu đá nhỏ lưu cương thế mà ở một bên xem đến một bộ b ạ c h cốt cứ như vậy yên lặng nằm tại cầu một bên t ụ h ạ diệp tu xem đến lúc sau chuyển đầu t r e o chọc nói nói mau nhìn này là n g ư ơ i yêu thích lộ cốt mỹ nữ yên tâm tuyệt đối là nữ ta đi thời điểm sắc nhật quá người như thế nào còn hay ngó qua chỗ khác đây chính là ngươi thích nhất lộ cốt mỹ nữ có phải hay không mỹ nữ ta xác thực không dám nói rốt cuộc này ra hỏa chết ít nhất có vài chục năm nhưng là lộ cốt tuyệt đối lộ cốt ta không có lừa ngươi đi lưu cương giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệnh liền kém nhảy cái túi n h ự a phun này hắn đại gia thần đạp mã lộ cốt lưu cương nhịn không được nói nói. ta nguyên bản cho rằng chỉ có giống ta đại ca này dạng mới có thể lừa dối người không nghĩ đến giống như diệp ca ngươi này dạng mày dẫm mắt to người cũng bắt đầu làm phản lừa dối người diệp tu mỉm cười ta cái gì thời điểm gặt người ta chỉ nói là thực lộ cốt xác thực thực lộ cốt hơn nữa c ố cán này điệu đường hẹp quanh co không hề dài nhưng là bọn họ lại c h ọ n vẹn mở hơn một giờ này bên trong nguyên bản kỳ thật cũng không có đường tất cả đều là một ít cỏ dại cùng đá vụn đây đều là diệp tư một người lái chậm chậm ra tới con đường bằng không hắn cũng không sẽ tiêu tốn như vậy nhiều thời gian lại tăng thêm này bên trong thập phần nguy hiểm cũng không có khả năng để người khác tới t i ê n hành xử lý chậm c h ễ chỉnh c h ỉ n h một cái tháng bọn họ vẫn luôn mở đến nhất bên trong trước mặt là một chỗ như là sơn động địa phương nhưng là tại sơn động bên trong quả thật có một cái cửa đá mọi người thấy này một màn cũng không khỏi cảm giác đến sau lưng phát lạnh siêu siêu bốc lên khí lạnh n à y lúc thẩm lãng rốt cuộc đứng ra nói nói đi phía trước q u ê n nói cho các ngươi t r ụ cái gì hiện tại nói cho ngươi trộm mộ bút ký chân nhân bản hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt liền là trộm mộ tổ tông run giày đi diễn viên nhóm bản chương xong chương một trăm bốn mươi tám quay trụ chuẩn bị âm gian tuyên truyền phòng phát sóng trực tiếp một bọn họ trọn vẹn ra tới bảy tám chiếc xe người trừ cuối cùng k i a m một cỗ xe chữa bệnh nhân viên bên ngoài mặt khác người sắc mặt tất cả đều có chút tái nhợt xuống xe sau diệp tu liền nói sở hữu người đều không muốn đi dạo mặc dù ta đã đem này bên trong thanh lý tám chín phần mười nhưng khó đảm bảo không sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật xuất hiện liên tại này lúc lưu cương đột nhiên hét lớn một tiếng ngọt tàu màu rắn c ằ p nong ta tại thế giới động vật t ư ợ n g xem qua nếu là bị này ra hỏa cắn một cái mặc dù sẽ không chết nhưng ít nhất phải nằm thêm mấy ngày diệp tu chuyển đầu nhìn sang tay bên trong một thanh phi đao liền q u ă n tới dáng rác một chút đem rắn chém thành hai đoạn đầu rắn tại mặt đất bên trên còn tại không ngừng há m ộ m còn lại thân thể cũng tại điên c ù n rút da và mẹo xem lên tới thập phần v o người xem đến này một màn lưu cương hít một hơi lanh khí ta này, phi đao A. mọi ặ t k h người tại chung quanh hơi chút xem một hội nhi liền nhanh lên tụ tập lại bởi vì thực sự quá dọa người căn bản không dám đi quá xa vì thế thẩm lãng đem bọn họ gọi vào một chỗ tại này phía trước hắn bằng vào trộm mộ bút ký bản thân nội dung viết ra một cái kịch bản căn cứ nội dung bên trong làm ra không thiếu tham khảo cùng cải biên làm ra hiện tại trộm mộ bút ký kịch bản phim bất quá bản thể cùng tiểu thuyết quan hệ không lớn chủ y ế u là vì ép hiện ra tìm đến này tòa của mộ thanh thị phân diễn có thể đi trở về lại quay t r ụ nay lúc bùi văn hạo h i ể u kỳ hỏi nói ngươi là làm sao tìm được này loại địa phương a chẳng lẽ lại dùng mạng lưới bản đồ mới vừa nói xong có lẽ ta liền theo chính mình ba lô bên trong lấy ra một cái đồng thao chế tắc bắt q u á i bản liền dựa vào nó tìm lại mộ toàn bộ nhờ hắn dựa theo trộm mộ bút ký đi lên nói liền tầm lòng p â n kim t h ậ t chỉ bất quá không có bọn họ mặt trên nói như vậy mơ hồ. n à y cái thế giới nhưng không có cái gì cương thi có chỉ là tiền nhân lưu lại trí tuệ bọn họ sợ hai chính mình chết sau mục đích bị những cái đó g h ê tầm trộm mộ xâm phạm bởi vậy liền lưu lại rất nhiều kỳ quái c ặ b ấy hoặc giả dưỡng một ít phi thường ác độc trùng thú Giang can đảm xâm phạm người chỉ có một đường chết bất quá cái này là đối các ngươi bình thường người tới nói chúng ta này loại luyện qua vấn đề không lớn thầm lãng làm quay phim sư qua tới đem ca mê ra đánh mở đối chuẩn diệp tu sau đó nói nói các bọn họ chi gian thổ lão m ạ biểu diễn một chút tầm lòng phân kim làm bọn họ mở mắt một chút diệp tu cũng là không mập mờ tại chung quanh dùng tảng đá bãi cái tiếp theo không biết cái gì trật pháp sau đó ngón tay tại bát quái bàn bên trên qua lại nhấn mặt trên bát quái đ ổ là giống như một đám n ú t b ấm có thể ấn hạ nhưng là có ấn hạ có liền sẽ bị bắn lên tới thân thể còn phi thường linh hoạt đội phương vị thỉnh thoảng bay lên nhảy lên thỉnh thoảng kim kê độc lập không người xem hiểu hắn là tại làm cái gì nhưng chính là cho người một loại thập phần chuyên nghiệp cảm giác đại khái liền là ta mặc dù xem không hiểu nhưng là hắn thật h ả o n h ư bước n h à nay cái ống kính vô cùng tiêu sái trôi chảy so những cái đó cái gọi là võ thuật chỉ đạo đánh ra tới đều có trôi chảy hắn muốn để diệp tu vai diễn trương khiêng linh cứu đi n ả y cái nhân vật đem lưu cương trang điểm đóng vai vương mập mạp đặc biệt là này đoạn thời gian cũng không cái gì lượng vận động bụng đều đi ra đều không cần như thế nào trang điểm liền có thể chỉ là cần thiết đem hắn quả đen ca kia cái tướng mạo che xuống bằng không người xem xem một trăm phần trăm g i diễn chỉ bất quá này bộ diễn không t à hắn cũng không tính toán ăn bài bằng không sẽ đoạt diệp tu danh tiếng này bộ diễn nhưng là vì diệp tu chế tạo riêng này lúc xe bên trong xuống tới bốn cái thợ trang điểm đem bọn họ hai người vây quanh bắt đầu này loại đủ loại kiểu dáng đồ vật hướng bọn họ mặt bên trên sở khó chịu nhất còn là lưu cương hắn mang lên này loại đặc biệt tính chất bộ mặt xì lì cà keo để cho hắn đánh vào này bộ kịch triệt để thoát khỏi quả đen thân ảnh kỳ thật này ra hỏa bản thân tính cách liền loại tựa như vương mập mạp này loại đại đại liệt liệt giảng nghĩa khí tính cách mà không là quả đen này loại tàn bạo không nghĩa khí người trang điểm tương đối phí thời gian đi qua đại khái hơn một giờ diệp tu xử lý hoàn tất đương hắn lại xuất hiện tại thẩm lãng trước mặt thời điểm hắn không từ có chút cảm thán thần châu trang điểm t ậ t quả nhân danh bất hư truyền giờ phút này diệm tu chỗ nào còn có thể nhìn ra tới nay là cái tuổi tắc có chừng bốn chương nhiều nam nhân ngược lại đem dâu cùng tắc xử lý cẩn thận tỉ mỉ. xem lên tới hoàn toàn cùng thẩm lãng tuổi tác tương xứng thậm chí càng thêm trẻ tuổi hơn nữa ánh mắt bên trong còn có một mặt tang thương cùng chuyện xưa có một loại tương phản cảm giác một cái có chính mình chuyện xưa xoáy đại thúc thực sự là phi thường có ý vị hắn xem lưu cương m ố n hóa song trang phỏng đoán còn đến một hồi đột nhiên nghĩ làm cái tao thao tác nhìn hướng đám người nói ta a tới cái mộ huyện trực tiếp thế nào đ ù i văn hạo kinh hài nói ta dựa vào lão đại ngươi này không là tự bạo a tự tiện phá hư văn vật này còn không đem chúng ta tất cả đều mời đi uống trà a thẩm lãng khoát, khoát tay không có việc gì nơi này là diệp tu phát hiện không sẽ có người tới chúng ta trực tiếp đương thành là ngoại cảnh tiến hành trực tiếp là được lạp khởi người xem chờ mong đồng thời còn có thể làm người xem nó biết chúng ta quay phim là nghiêm túc n g ư ờ i dùng bối cảnh đều là nghiêm túc vạn nhất điện ảnh thật có chút phát ngay xem tại chúng ta như vậy cố gắng phân thượng đại gia cũng có thể miệng hạ lưu đức sau đó ta tại làm diệp tu cùng hắn n g ũ hành thuật bố trí một chút bảo đảm người khác không biện pháp phát hiện này bên trong thầm lãng chụp điện ảnh yêu thích làm xấu nhất tính toán thực sự không được còn có đường lui không cần phải đem sở hữu đường đều phá hỏng đám người cũng đều tuyệt đối thầm lãng nói có đạo lý dứt khoát đồng ý vì thế thợ quay phim này lúc liền biến thành bọn họ trực tiếp viên cầm điện thoại tại đằng sau cùng quay c h ủ mặc dù xem đến này cái âm khí âm u địa phương trong lòng sợ muốn chết nhưng là không có cách nào ai bảo liền đổi kịp như vậy một cái khổ bức công tác đi tới này bên trong lúc sau hắn trong lòng hoảng sợ mặc dù tới phía trước đã làm tốt một ít tâm lý xây dựng nhưng là này bên trong so hắn tưởng tượng muốn âm trầm thượng không chỉ gấp mười lần này lần đi vào là đổi kịp số ít mấy người bởi vì diệp tu nhắc n h ỏ nói này bên trong nếu là có hắn không có khai phát hoàn toàn địa phương đi vào người quá nhiều sợ rằng sẽ phát sinh nguy hiểm nhân số ít lời nói hắn còn có thể cứu qua tới liền là nhân số nhiều lời nói rất có thể sẽ có người dập tại bên trong này phiên lời nói nói xong căn bản liền không có người muốn lại đi vào thực sự quá đạp mã doa người nhưng là này lời nói nhưng thật không là doa người mà là thập phần nghiêm túc nhắc nhở có lẽ này cá nhân nói chuyện nhất thao đ à n một điểm liền là không nghị luận cái gì mặt bên trên biểu tình đều không có cái gì ba động ngươi không phân biệt được hắn là tại mở vui l ù a còn là tại nghiêm túc hắn mỹ kỳ danh viết là tại năm đó chịu đến huấn luyện nói là vô luận chịu đến bất luận cái gì xử phạt cũng không thể triển lộ ra biểu tình nếu không rất có thể lộ ra tình báo cái này thực n h ấ t cả trứng thầm lãng liền theo ở phía sau tại đằng sau nhi nhỏ giọng n h ì an bài tiết mục hiệu quả phía trước liền có diệp tu tới c h ủ bá bản chương xong chương một trăm bốn mươi chín quay t r ụ p chuẩn bị âm gian tuyên truyền phòng phát sóng trực tiếp hai ngoài ra còn cùng cái trước nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn đến giúp bận điệu này dạng lời nói hiện đến càng thêm chân thực một ít có thể khiến người ta tin tưởng nơi này là chế tác truyền hình điện ảnh quay t r ụ p căn cứ mà không là chân chính mộ huyện theo phát sóng lúc sau phòng phát sóng trực tiếp tại cờ lạc mở phát nháy mắt bên trong trực tiếp rũng vào hơn năm n g à người m u ố n biết bọn họ hiện tại trực tiếp phần mềm nhưng cũng là vong giả công ty tại công ty nội bộ rất nhiều người đều biết bọn họ cùng thẩm lãng công ty có hợp tác vì vậy đối với thẩm lãng công ty sở quay chụp đồ vật tất cả đều cho lớn nhất hạn độ lưu lượng nâng nữa. bởi vậy hôm nay phát sóng nháy mắt bên trong bọn họ lập tức liền thấy sau đó lập tức đem lưu lượng toàn bộ kéo c ă n g nhân số giống như lũ lụt bình thường tràn vào không đến m ộ ư ơ i phút cũng đã có ba vạn nhiều người tại tuyến hơn nữa còn tại điên cuồng dâng lên thậm chí còn an bài cho hắn một cái thiểm bình phong đề cử chỉ cần có người điểm mở tiktok trang địa nhi bên trên liền là thẩm lãng bọn họ phòng phát sóng trực tiếp không một hồi nhi nhân số liền thượng đã tăng tới sáu vạn người này là thẩm lãng vạn vạn không nghĩ đến nguyên bản hắn liền nghĩ toàn bộ sống không nghĩ đến có thể hấp dẫn như vậy nhiều người tới mãi cho đến mười vạn người cùng ôn lại xem trực tiếp muốn để bọn họ cảm thấy không thể l ợ i thêm muốn không một hồi nhi nhân số nhiều đừng có lại ra vấn đề n à y loại người rảnh rỗi nhiều tình huống tại phòng phát sóng trực tiếp bọn họ khả năng còn là đầu một lần người khác đều là ngại chính mình nhân khí không đủ thẩm lãng là ngại chính mình nhân khí quá nhiều nhất chủ yếu bọn họ là sợ vạn nhất đám người bên trong thật có mấy cái khảo cổ chuyên nghiệp đại lao tại đem chính mình màn hình chặn lại tới thờ h m bi phờ h m phân tích kia liền thao đản mặc dù này loại khả năng tính phi thường tiểu nhưng cũng không có nghĩa là không có bọn họ bắt đầu hướng mộ h u y ệ t giữa thâm nhập phía trước là một cái hành lang ước chừng có gần trăm mét khoảng cách bởi vậy có thể thấy được nay t o à mộ h u y ệ t đến tột cùng có nhiều lớn liền một điều hành lang đều yêu cầu tu như vậy dài hai bên có không thiêu tranh tường cùng ghi lại thượng cổ văn tự không người nhận biết đây rốt cuộc viết là cái gì này đương thời phương phòng phát sóng trực tiếp có không ít người xem bắt đầu điên cuốn phát màn hình nghe nói thẩm tổng bọn họ muốn quay trộm trộm mộ bất ký một đám người đều nói khẳng định là lạp không chế tác nhưng ta xem này tình huống chưa h ẳ n nha làm cũng quá thật vừa rồi ta có phải hay không nhìn lầm như thế nào cảm giác có một cái bóng đen đi qua không thể xem ta ngăn tủ đậu mẹ nó làm cũng quá nhỏ tết đi ta vừa rồi tại góc xem đến một câu nhân thể xương c ố t mô hình mặt trên thế mà liền phong hóa đều làm hảo chi tết nhà này làm có điểm nhi quá mức chi tết đi liền hơn hai n g h n năm trước thượng cổ văn tự mặt trên đều làm ra tới hiện tại c h ụ p cái điện ảnh đều như vậy nạnh hạch như sao lầu bên trên là khảo cổ chuyên nghiệp sao không là ta là cổ văn chuyên nghiệp chuyên môn nghiên cứu cổ đại văn học màn hình bên trên cái gì cũng nói bất quá nói gần nói xa tất cả đều lộ ra đối thẩm lãng này bộ sở để lộ ra chờ mong cảm giác cùng cảm thán rất nhiều người đối với thẩm lãng điện ảnh thất vọng cũng không phải là không có lý do chủ yếu là phía trước thâm châu rất nhiều hố t r a điện ảnh xưởng quá độ tiêu hao đại gia kỳ vọng bởi vậy dẫn đến rất nhiều người hiện tại cho dù đánh ra ưu tú điện ảnh cũng sẽ không bị người thừa nhận ngược lại còn sẽ có một đám người tiến hành vô nao đen nhưng mà cái này là một điều hành lang thôi theo bọn họ không ngừng đi tới tại này sở địa hạ mộ huyện biểu hiện đồ vật càng ngày càng nhiều tỷ như bọn họ đi tới đi tới đột nhiên tại ống kính bên trong xuất hiện một con rắn còn là một con rắn là một đại ộ c trực Diệp tiếp Tu hướng l dây lưng quần đồng dạng, đem này u rắn gia không cần lo lắng này đó chỉ là đạo cụ nhưng là rất nhiều người đối với này cái thuyết pháp rõ ràng rất không hài lòng nhà a đạo cụ rắn còn có thể thẻ lưới hơn nữa diệp tu đem này cái rắn mật rắn đều móc xuống tới ăn n à y cái đạp mã là đồ trời rắn lúc sau lại xuất hiện một ít t r à vạc bình thường đại n ệ n bàn tay như vậy đại giác trùng mặc dù không nhiều nhưng thật rất đáng sợ này đó đều là đạo cụ sao vừa rồi thậm chí cảm giác đến kia cái côn trùng tại triều ta nhổ nước miếng người không làm một người ta cũng cảm giác đến vừa rồi kia cái rắn con mắt cũng quá dọa người khẩn tranh màn hình rất khó làm người tin tưởng đạo cụ chỉ có một mình ta tại quan tâm này cái chủ bá ca ca nhan giá trị sao cảm giác thực có ý vị nha dài đến cũng hào x o á i mặc dù rất nhiều người đối với này bên trong tỏ vẻ thực sợ hãi nhưng là nhân khí lại không giảm trái lại còn tăng rất nhiều người bắt đầu s ứ dịnh xuất phát video tại các đại quần bên trong điên cuồng chuyển phát rất nhiều người đều bị mộ danh mà tới hấp dẫn xem trực tiếp nay thời điểm bọn họ trực tiếp nhân số đã đột phá đến m ư ơ i năm vạn còn tại không ngừng gia tăng mà đúng lúc này bọn họ đi tới một chỗ cơ quan trước mặt ở phía trước tường bên trên hai bên có rất nhiều lỗ thủng mặt đất bên trên có phát động cơ quan chỉ cần hơi chút đ ụ n g một cái liền sẽ phun ra vô số m ú i k h o n thép đem người khác cắm thành c á i sảng thậm chí tại phía trước cạnh góc tường có một chỗ bạch cốt liền l à bị cơ quan chơi chết không biết chết nhiều dài thời gian ngay cả xương cốt đều chỉ còn lại không tới một ba chết tuyệt đối nhiều năm rồi nhi xem đến này một màn rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng này cái đạp mã chẳng lẽ cũng là đạo cụ vì chụp cái diễn các ngươi cũng quá chấp nhất đi này chi t i ế t quả thực vô địch nhưng mà này đó kỳ thật đều chỉ là chỉnh cái mộ h u y ệ t giữa băng sơn một góc đương thời diệp tu trải qua so bọn họ này bên trong muốn khủng bố gấp mười lần thậm chí gấp mấy chục lần chính là đến càng nhiều không có tại người xem quá hướng bên trong thâm nhập nếu không sợ bên trong có rất nhiều trọng khẩu trắng cảnh tiếp nhận không được t ỷ như đem một vài tiểu hài nhi trang đến bình bên trong phong lên tới mặt trên còn phủ lên bọn họ linh bài nay loại đồ vật tại điện ảnh giữa xuất hiện có lẽ còn có thể tiếp nhận nhưng nếu là tại hiện thực giữa xuất hiện là phi thường làm người làm nhân tâm bên trong trắng ghét nói đúng ra là sợ hãi buổi tối sẽ làm ác mộng này loại bọn họ vẫn luôn trực tiếp hơn một giờ quan sát nhân số đi tới khủng bố hai mươi tám vạn nhân khí giá trị càng là đi tới kinh người hơn hai ngàn vạn đặt đến chỉnh cái bình đài giá trị cao nhất nhưng là thẩm lãng nhìn thấy này một màn lại rất nhanh liền hạ phát cái này k h i ế n rất nhiều người xem đều cảm giác chưa có xem bọn họ cảm giác tại này cái trực tiếp giữa sở xem đồ vật so những cái đó tiết mục giữa khảo cổ còn muốn kích thích nhiều kết thúc trực tiếp lúc sau bọn họ liền nhanh lên đi trở về này mới nhìn đến lưu cương hắn đã đem trang hóa hảo chỉnh cá nhân biên thành một cái dầu mỡ m ậ m ạ n bất quá do tay nhấc chân chỉ gian lại có một cổ lực lượng cảm mắt bên trong có một mặt thanh quang vừa thấy liền là một cái tương đối gà tặc ậ p mạ hơn nữa cũng nhìn không ra quạ đen ca dấu vết này là nhất làm cho hắn hài lòng xem đến đám người tất cả đều chuẩn bị hoàn tất thầm lãng mặt bên trên xuất hiện một mặt hài lòng tươi cười hắn nối mọi người nói chuẩn bị hoàn tất theo ta t i ê n công mọi người thấy này đen nhánh vô cùng mộ huyệt nhưng còn là cắn răng gắn gượng g reo họ một tiếng liền là có chút khí lực không đủ theo bọn họ vừa muốn đi vào mộ huyệt trong vòng một bên thợ trang điểm đột nhiên manh hét dầm lên chỉ mộ huyệt khẩu hô to đứng ở bên cạnh nhi chính là diệp tu lá diệp ca phía sau ngơi hảo giống như tung bay một cái đồ vật tựa như là á p i ê u mặt khác người nghe vậy sắc mặt càng là một thay đổi. n à y đạp mã không sẽ thật đụng vào cái gì đi bán chương xong chương một trăm năm mươi quỷ hồn quân quanh quay trụ kết thúc hậu kỳ đều mở bước một này lúc sở hữu người sắc mặt đều là một thay đổi ngay cả thẩm lãng này cái kiên định người chủ nghĩa duy vật giờ phút này đều có chút lạnh cả xuống lưng này không khoa học ca quỷ hồn này loại đồ vật không phù hợp năng lượng định luật ta l i ê n tại thẩm lãng như vậy nghĩ thời điểm một đám thợ trang điểm sớm đã bị dọa ngồi tại mặt đất bên trên têu lên tia thanh âm so quỷ đều dọa người thẩm lăng nhũ mày lại lần nữa nhìn hướng mộ huyện tia đại môn giờ phút này h à o giống như lại cái gì đều không có nhưng bọn họ muốn ở nơi này thượng tối thiểu hai tháng tả h ư u thậm chí cả dài này nếu là giải quyết không được này coi như thật cùng phim kinh dị đồng dạng kịch tổ người ly kỳ biến mất trở thành mộ h u y ệ t thủ hộ giả cái gì tam lưu phim kinh dị kịch bản bất quá liền tại này lúc diệp tu nghĩ muốn quay đầu lại bị người ngăn lại lưu cương có chút run dậy nói nói diệp ca đừng quay đầu ta nghe nói nếu như người gặp tả một khi quay đầu cùng chúng nó đối mặt hồn liền không diệp tu nghe vậy cười nhặt một tiếng căn bản không nghe quả đoán quay đầu tay bên trong xuất hiện một cái màu đen đồ vật buộc phát một trận hỏa quang phanh một tiếng tại mộ h u y ệ t đều tạc ra hồi âm đám người con mắt càng là trường lớn ngay cả thẩm lãng đều là như thế cứ nhiên là thương vẫn là đem đệ dạy e ạ lệ bất quá này lúc mộ h u y ệ t bên trong tựa như có động tĩnh nhưng hảo giống như lại không có làm người sớm tóc gáy diệp tu thổi thổi họng x u ố n g yên nhìn hướng lưu cương lại lần nữa nói nói người nói không sai hồn sắc thức không nhưng không là ta võ công lại cao cũng sợ dao p h a chớ nói chỉ là thường cái gì yêu ma quỷ quái đều chịu không được này là năm đó ta sư phụ giáo ta mặc dù ta nói này thế giới không có quỷ thần nhưng yêu còn là có trăm năm trước thế giới thượng rất nhiều nơi đều có yêu này loại đồ vật nhưng tự theo có vũ khí nóng lúc sau n à y đồ vật mới là chân chính ý nghĩa thượng quỷ thần a thầm l ạ n g thấy thế sắc mặt phức tạp thật là nhân t à i a đại sư chân chính trừ tà phương thức liền là như thế giản dị tự nhiên hãn đại não bên trong nghĩ đến một vạn loại phương thức cái gì kiếm gỗ đ ả o c ầ u hết u y phủ hồng lòng cái gì vạn không nghĩ đến là đạp mã đ ệ d ẹ t ea lệ bất quá khi diệp tu mở xong một thương kia lúc sau này bên trong hảo giống như xác thực không có như vậy âm trầm cũng không biết là tâm lý tác dụng còn là mặt khác nhưng cũng ít nhiều như thế đám người bắt đầu quay t r ụ thời điểm hảo giống như cũng không cảm giác được phía trước kia cổ t ử âm hàn khí thức này hạ ngay cả thẩm lãng đều có chút chịu phục quay t r ụ chính thức bắt đầu bất quá đương chính thức bắt đầu quay t r ụ thời điểm bọn họ mới biết được này t ò a m ộ h u y ệ t đến tột cùng có nhiều lớn các loại cửa đá hốc tối chỉ ít có trên t r ă m g i a n hơn nữa hơn phân nửa bên trong đều có các loại r ế t người đồ vật không là các loại rán r ế t liền là cổ lão cơ quan hoặc là liền à l là trưng bày đã lâu có đồ vật còn không có hoàn toàn bay hơi sạch sẽ về phần vì sao nói là hơn phân nửa là bởi vì có gần một nửa bên trong bởi vì niên đại xa xưa đồ vật bên trong mất đi hiệu quả n à y càng làm cho bọn họ sợ hai thán phục liên tục thứ nhất là sợ hai thán phục cổ nhân kia cường đại xây dựng thủ đoạn kia nhưng là hơn trăm hơn nghìn năm phía trước cũng đã có thể như thế thậm chí chấn sát vô số chỗ mộ hai đến tự nhiên là diệp tu kia biến thái thân thủ cùng b ả n g đại c h i thức dự trữ đối mặt sở hữu nguy hiểm đều thành thạo điêu luyện thậm chí thầm lãng nhìn đến đây cổ mộ lúc sau lâm thời bắt đầu không ngừng sửa t r ư ớ kịch bản đem đa số nội dung toàn đều đặt ở cổ mộ này bên trong bắt đầu cắt giảm thành thị phần diễn. đại gia đều là tới xem trộm mộ thoải mái phiến này loại xem lên tới kích thích kịch bản nhất định nhiều hơn một chút diệp tu bày ra mặt lạnh bộ dáng cũng là thập phần lanh k h ố c này là thật lạnh đây chính là tại núi thuê biển máu bên trong rèn luyện ra được bình thường người lạnh lùng nhưng diễn không ra này loại cảm giác tới có thể nói không có diễn kỹ tất cả đều là lịch duyệt a lại tăng thêm cao siêu kỹ xảo sở hữu ống kính tất cả đều là một kính rốt cuộc căn bản không cần biên tập nay cũng dẫn đến bọn họ quay chụp tốc độ cự nhanh nếu như này cái ống kính có vấn đề đó nhất định là thợ quay phim vấn đề thậm chí thẩm lãng cảm thấy liền tính chỉ dựa vào một đoạn một đoạn cũng không đ ế nói mức phát ngai. Không ngai. n những cái khác diệp tu này bộ động tác tuyệt đối dẫn trước thần châu điện ảnh vòng tròn ít nói ba mươi năm mặc dù hắn có thể dùng càng động tác đơn giản trôi chạy hoàn thành nhưng là tại thẩm lãng kiến nghị hạ dùng càng phiền phức nhưng là càng có thưởng thức tính động tác hắn mỗi lần ống kính kết thúc về sau kịch tổ bên trong những cái đó m ỗ i t ử con mắt đều nhanh xuất hiện tiểu t i n h tính cái này khiến lưu cương bọn họ xem kia gọi một cái hâm mộ lời nói nói lưu cương hắn phần diễn liền là cùng diệp tu đi tới nay có thể để hắn kêu khổ thầu trời gọi thẳng theo không kịp hơn nữa muốn biết này mộ h u ệ n trong vòng nhưng là có chút cơ quan là sẽ giết người mặc dù diệp tu sớm đã đem này đó đ ồ vật xử lý tốt nhưng rốt cuộc hơn ngàn năm ai có thể khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra cái này khiến hắn càng là kinh hồn tán g đảm bất quá h ả o tại mãi cho đến kết thúc đều không bị tổn thương nhưng hình thể nhưng là triệt để gầy xuống đi n à y có thể để thẩm lãng có chút nhất cả t r ứ n g ai đạp mã có thể nghĩ đến diễn mập mạp người một đường bạo g â y đâu này không nói n h ả m đâu vì thế lưu cương liền bắt đầu một bên tăng mập một bên giảm béo ê n giảm b con đường thậm chí ngay cả hamburger thêm chi sĩ nhiệt lượng bom đều chưa từng làm mỗi ngày cao cường độ quay chụp quay chụp đến cuối cùng ông k í n h lưu cương chỉnh chỉnh g ầ y đi trông thấy bất đắc dĩ phía sau bọn họ chỉ có thể dùng càng nhiều xì l ụ cạ gheo đạo cụ làm hắn xem lên tới càng béo như vậy sinh hoạt kéo dài một cái nửa tháng so với thẩm lãng mong muốn muốn sớm hơn nửa tháng nay cũng đều nhờ vào diệp tu không nở dê mang đến hiệu quả đương bọn họ cuối cùng kết thúc quay chụp thời điểm n à y cái không biết tên thôn nhỏ thôn trường còn làm toàn thôn tử tốt nhất đồ ăn chiêu đãi bọn họ mặc dù cũng chỉ có chút hăng khô không biết bao lâu thì khô nhưng này đã là thôn nhỏ bên trong tốt nhất đồ ăn ngày thứ hai đi lúc sau thẩm lãng cấp bọn họ lưu lại mười v tuy rằng đã thanh toán quá tại này bên trong rừng c h â n phí tổn nhưng nhìn đến đây sinh hoạt hoàn cảnh lúc sau hắn vẫn còn có chút không đành lòng đương bọn họ rời đi thời điểm sở hữu người đều hoan hô lên này là bọn họ từ trước tới nay lần thứ nhất như thế chờ mong kết thúc quay t r ụ kỳ thật tại này bên trong này đoạn thời gian bọn họ ẩm thực mặc dù tương đối bình thường nhưng này đều không là khó chịu nhất địa phương nhất làm cho bọn họ tiếp nhận không được là tần sơn này bên trong quá mức địa linh nhân kiệt dẫn đến này bên trong côn trùng phi thường lớn đại gia kỳ này loại không chỉ có đại còn nhiều không chỉ có nhiều còn không sợ người này là đối khủng bố bọn họ lao ra nhóm còn hảo nhưng l à n h ữ n g khổ những cái đó thợ trang điểm mọi từ nhóm ngày ngày kia là không ngừng kêu khổ tại tới phía trước bọn họ rất khó tưởng tượng một chỉ bươm bươm dương cánh có thể có hai mươi cm doa đến bọn họ còn tưởng rằng là con rơi còn như con mắt đại ông vàng nắm đấm đại nhện còn có ngẫu nhiên xuống núi t ả n bộ r i á n loại này bên trong quả thực làm bọn họ nhanh sụp đổ bất quá h ả o tại đứng vững chịu đ ự n g nổi tại xe bên trên lưu cương hắn mãn nhãn đều là hạnh phúc rốt cuộc rời đi tia cái quỷ địa phương lời nói nói n i a cái tiểu thôn trang như thế nhỏ túng vì sao còn không rời đi rời a không xa nơi liền là du lịch khu tại kia làm chút cái gì không thể so với tại kia cái quỷ địa phương loại dưỡng heo hảo du lịch cảnh khu là kiếm lợi nhiều nhất đạp mã phía trước ta cùng lão đùi đi ra ngoài hai bình nước khoáng hai cây l ò n g nướng thu chúng ta bốn mươi khối b ả n chương xong chương một trăm năm mươi một quỷ hồn quân quanh quay t r ụ p kết thúc hậu kỳ đều mở bước hai ngay vậy mặt khác người cũng có chút không hiểu đều cảm thấy thôn nhỏ này người quá quái dị này lúc t h ẩ m lãng đột nhiên nói nói, kia cái thôn nhỏ người sẽ không phải liền làm mộ huyện chủ nhân hậu nhân đi ngay vậy mọi người sắc mặt đều là một thay đổi như thật là như thế kia này đó người còn thật là đáng kính nghệ diệp tu gật đầu lại lắc đầu người nói đúng phân nửa bọn họ là xây dựng mộ h u y ệ t người hậu nhân cùng mộ h u y ệ t chủ nhân không gì quan hệ này đó người càng giống là trông coi mộ h u y ệ t người ta biết một ít bọn họ tiên tổ sự tình đồng thời đáp ứng không sẽ phá hư mộ h u y ệ t cung cấp bọn họ một chút chỗ tốt này mới đồng ý chúng ta tại này bên trong quay chủ đám người nghe được này p h i ê n l ờ i nói mắt bên trong lập tức xuất hiện mặt khác ý vị nguyên bản cho rằng là một thôn làng cá nhân hiện tại xem tới ngược lại là chính mình cách cục tiểu bất quá này cũng làm cho đám người càng thêm cảm thấy diệm phản thần bí n à y loại không hợp thói thường địa phương đều có thể tìm tới thẩm lãng nhìn chằm c h ă m ngồi ở vị trí kế bên tài xế diệp tu đột nhiên khỏe miệng cười một tiếng đầu bên trong bắn ra một ý kiến mặt khác người xem đến thẩm lãng này bức bộ dáng nhao nhao tránh ra lão bản này bộ dáng vừa thấy chính là không có cái gì hào tâm nhãn còn là trốn xa một chút miễn cho lan đến đến chính mình về đến công ty lúc sau n ô dai dai xem đến chính chủ trở về cũng là tùng khẩu khí nàng không có thẩm lãng này loại có thể nhìn thấu rất nhiều sự tính năng lực bởi vậy rất quyết đấu sách làm nàng phi thường đau đầu hiện tại thẩm lãng trở về rốt cuộc có thể đem nhiệm vụ trả lại trở về đồng thời nhìn hướng hắn sau lưng đám người trừ diệp tu cùng thẩm lãng bên ngoài sở hữu người đều là mặt mà tủ mày trao cực giống xương đánh quả cả nỗ dai dai xem thập phần nghỉ hoặc không là nói này lần quay chụp diễn là đi du sơn ngoạn thủy à, thế nào mệnh thành này bộ dáng đặc biệt là lưu cương đều nhanh gậy cởi giống như vừa nhắc tới tới, lưu cương liền muốn khóc hiện tại hắn thà rằng đi đâu cảng cầm ống thép đ o ạ t địa bàn cũng không nghĩ lại đi chụp cái gì quỷ trộm mộ bất ký quả thực liền là hành hạ ngươi không biết chính mình bức kế tiếp có thể hay không đụng tới cơ quan ném ở chỗ nào bất quá bây giờ bọn họ tâm m ệ n đã không muốn nói thêm nay đoạn thời gian th hắn trong lòng cũng có sổ cho nên trực tiếp cấp này q u ầ n người thả vài ngày nghỉ làm bọn họ đi về nghỉ trước lúc sau biên tập cũng không dùng được bọn họ quay chụp hào điện ảnh tìm đến biên tập tiểu tổ đem điện ảnh giao đi qua bọn họ cũng là phi thường thuần thục bắt đầu thầm lãng bàn cái ghế liền ngồi ở bên cạnh n à y cái điện ảnh hắn là phi thường nhìn chúng rốt cuộc không có cái gì kịch bản cơ hồ có thể nói thượng là nửa bản gốc duy nhất tính được là có chút b ộ t liền là diệp tu này cái diễn viên xác thực cấp hắn b ấ t đi không thiếu sự tình cái gọi là điện ảnh quay chụp mặc dù phi thường quan trọng nhưng là biên tập cũng là phi thường quan trọng một bộ điện ảnh biên tập có thể làm này bộ điện ảnh hiện ra hai cái trạng thái thậm chí phong thần cùng siêu quỷ tất cả đều có thể dựa vào biên tập xác định bởi vậy đạo diễn biên tập đối với điện ảnh có phi thường quan trọng ảnh hưởng hắn đã từng liền xem qua nào đó bộ siêu nhân điện ảnh hai cái đạo diễn biên tập liền tạo thành hai cái hoàn toàn bất đồng phong bình một trời một vực nhóm điện ảnh quay t r ụ thời trường cũng không nhiều nhưng dù vậy hữu hiệu thời trường chung vào một chỗ cũng liền một trăm nhiều cái giờ một tại này bên trong sẽ rót chín mươi chín thời gian cho nên nói này là một cái phi thường thử thách kỹ xảo công trình nay lúc nhìn đến đây phi t trường biên tập sư có chút nghĩ ngờ、hỏi. nơi này là toàn bộ điện ảnh sao như thế nào không có mở đầu a thầm lãng lắc lắc đầu nói này bên trong chỉ là một bộ phận lớn có quan hệ tại thành thị ta còn không co quay trụt những cái đó đồ vật tương đối dễ làm chúng ta trước tiên đem quan trọng cắt ra tới ta yêu cầu trước nhìn xem hiệu quả như thế nào thực sự không được ta còn muốn lại nghĩ biện pháp thầm lãng chủ y ế u là trong lòng không để bằng không cũng không sẽ điện ảnh chụp tới một nửa liền tiến hành biên tập bất quá theo thượng trăm giờ đến máy tính lúc sau hắn bắt đầu kéo lấy thanh tiến độ xem xét nhưng là càng xem chân mày nữ càng chặt biên tập sư hơi nghi hoặc một chút xem liếc mắt một cái thầm lãng này cái điện ảnh ta thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu vì sao a ta có một loại này là đã tiến hành quá đặc hiệu gia công cảm giác ta nhớ đến này lần chụp điện ảnh đi ra ngoài hảo giống như không có mang đặc hiệu đoàn đội nhà nhưng l à n à y c h à n g cảnh như thế nào xem như vậy ma nguyễn ngài là tìm mặt khác đặc hiệu đoàn đội tiến hành gia công sao thầm lãng xem đến hắn này phó bộ dáng hết sức hài lòng cười cười ta nói này là thuần quay c h ụ liền đặc hiệu đều không có người tin tưởng sao sở hữu c h à n g cảnh tất cả đều là diệp tu nhất quyền nhất cực đánh ra tới lời này vừa nói ra biên tập sư có chút một bức hắn này tài tử tế nhìn, nhìn. chúng á t h i ta hiện tại đặc hiệu căn bản làm không được như thế thành t h ụ đặc biệt là tại cổ mộ này loại cực độ truy cầu chi tiết tràng cảnh không hề giống nước ngoài một ít đặc hiệu đại phiến càng thêm truy cầu tràng cảnh chân động chúng ta này lần đề tài càng thêm truy cầu chân thực tinh tế cảm giác nhưng là bởi vì chúng ta quốc nội đoàn đội căn bản không đạt được này loại hiệu quả nhưng là các người dùng này loại thực trụ phương thức ngăn chặn đặc hiệu mang đến tệ đoan hiệu quả muốn so dùng thuần đặc hiệu hào thượng không thiếu thầm lãng nghe vậy cũng là gật gật đầu bởi vì hắn liền là ô m này cái tính toán mới tìm một cái chân thực mộ huyện tại chân thực đặc hiệu còn có thể làm quá đồ thật ta theo bọn họ biên tập văn phòng mặt khác người tất cả đều tiến tới thầm lãng bình thường đối với công tác tới nói còn là tương đối hiền hòa đối với này loại chuyện mới lạ qua tới xem nhất xem cũng sẽ không nói cái gì ngược lại có lúc còn sẽ nói đùa bất quá đương nhiên tại quan trọng thời khắc còn là không phải đặc biệt là tại mới điện ảnh thượng thị thời điểm rốt cuộc hắn là mở công ty không là mở từ thiện đường có thể cùng đồng sự quan hệ tốt nhưng là tuyệt đối công việc quan trọng t ừ rõ ràng mặt khác người xem đến này bộ điện ảnh lúc sau ánh mắt giữa cũng là lộ ra một m ặ t kinh diễm đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút n à y cái điện ảnh nhân vật chính thật là diệp tu a n à y khác biệt cũng quá đại đi bọn họ cơ hồ đều biết thẩm lãng này cái chuyên trách tài xế bình thường cũng không có việc gì n h ì liền là tại công ty khắp nơi đi dạo thẩm lãng cũng sẽ không nói cái gì đều biết này người không đơn giản lại không nghĩ trụ điện ảnh cũng như vậy lợi hại hơn nữa đơn giản thu thập một chút sẽ như vậy có mị lực mà đúng lúc này diệp tu cũng vô t h a n h vô tức đi đến xem đến bọn họ tại biên tập đ ị a ảnh nhẹ nhàng thẳng h ắ n một cái mặt khác người xem thấy nam c h í n h tới cũng đều thập phần nhiệt tình cấp hắn nhường ra một cái x ế vị tựa tại thẩm lãng bên cạnh hắn xem mặt trên biên tập động tác mắt bên trong có một tia hoài niệm mà n à y lúc có một cái cơ hồ sắp tạ đỉnh biên tập sư xem đến động tác tiêu x á i như vậy diệp tu liền muốn hỏi một câu dưỡng sinh bí quyết nhưng mà diệp tu cho ra đáp án thập phần đơn giản Nhiều hút thuốc cũng sẽ không n à y đó sự tình tương đối vui vẻ sẽ làm cho ngươi quên dụng tóc mang đến tiền não nghe vậy đám người không còn gì để nói quả nhiên bất luận là ai cùng lao bạn tại cùng một chỗ đều sẽ xấu đi bản chương xong chương một trăm năm mươi hai tuyên truyền tay không làm vài tấm thép toàn vong chân kinh một thẩm lãng xem màn hình bên trong tiêu sái động tác nhịn không được hỏi nói lao diệp ngươi có thể cho ngươi chính mình động tác đánh hơn mấy phần hai người này đoạn thời gian càng thêm quen thuộc xưng ơ hô cũng tự nhiên lại này lúc mặt khác người cướp lời trước diệp ca này loại động tác ta cảm thấy tham gia thi đấu đều có thể đánh tập phần đúng đúng đúng đặc biệt là này loại động tác diễn quả thực liền là hàng duy đạp kích thẩm lãng liền yêu thích này loại biết diễn kịch diễn viên chỉ là chính quy gia tới có cái cái giám dục không biết diễn kịch thượng một đời học đều không tốt một vị nào đó lái xe tại đều có thể trở thành nổi danh thế giới đạo diễn này người tự nhiên liền là tạp thần bất quá diệp tu xem chính mình động tác lại là khe k h ẽ thở dài nói có điểm l ã o thực lực cũng liền là ta đỉnh phong thời kỳ khoảng bảy phần mười muốn không động tác có thể càng xinh đẹp đám người nghe vậy càng là giật nảy cả mình bậy thành liền n à y dạng đỉnh phong thời kỳ còn không cất cánh a bất quá thẩm lãng đối với này lời nói ngược lại là thập phần tín nhiệm không có hoài nghỉ rốt cuộc diệp tu hiện tại cũng đã là một cái chung n h â người n nam nhân nhất sốc vác tuổi tắc liền là tại ba mươi tuổi thời điểm các phương diện đều là mạnh nhất thẩm lãng vì biên tập tại này bên trong trọn vẹn ngây người tiếp cận mười ngày thời gian ngày n à y đều tại làm biên tập sự tỉnh sau đó lặp đi lặp lại so đối hiệu quả cuối cùng mới thu hoạch được một cái hài lòng kết quả bất quá theo kết quả đi lên nói xác thực là tồn tại một chút tì vết rốt cuộc hắn trình độ là không có t ạ m thần như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá có cái từ nói hảo gọi khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mặc dù có một ít tì vết nhỏ nhưng trình thể chất lượng kia cũng là phi thường cao chuyện x ư a thượng thừa kế trộm mộ bút ký chủ t i ế n trên cơ sở đó mở thiết ngoại truyền động tác thượng không thể nói diệp tu động tác vô địch mặt khác người tùy ý về phần trắng cảnh kia càng là không thể nói căn bản xem không đến đặc hiệu dấu vết bởi vì căn bản liền không có quay tuyệt nguyên nguyên ra chụp chẳng cảnh cảm nhận 10 phần, tới đối nguyên chấp nguyên vị. bởi ọ họ n Tần Sơn Mộ Việt đã quay chụp hoàn thành tuyệt đại bộ phận nội dung, còn lại chỉ cần không đến nửa tháng thời gian liền có thể hoàn thành. chụp chỉ thời thể tại Việt tuyệt đại lại Mộ bộ đã quay có b vậy hắn ngược lại là cũng không nóng nảy hiện tại hắn làm đám người nghỉ ngơi mấy ngày lúc sau lại tiếp tục quay chụp này lúc nô dai dai qua tới tay bên trong cầm một sắp thiết kế án là này lần điện ảnh tuyên truyền văn kiện thầm lãng xứng sở hắn nhớ đến chính mình còn giống như không ăn bài đi hiện tại cũng sẽ đọt đáp có chút cao hơn nói n ô dai dai nghe vậy bạch thẩm lãng liếc mắt một cái sau đó đẩy đẩy chính mình kính mắt nghĩ thẩm vừa rồi kia lời nói là tại khen chính mình a thẩm lãng tiếp nhận thiết kế án vừa thấy cảm giác vẫn được bất quá vẫn được cũng không là hắn tiêu chuẩn chính mình p h i đi như vậy đại kính quay chụp ra tới điện ảnh cũng không thể là vô cùng đơn giản tuyên truyền cần thiết muốn có đại mánh lưới mới được nếu không đều thực x i n lỗi diệp tu cố gắng đầu góc suy nghĩ một chút đột nhiên nói nói người đem thiết kế án văn án sửa một chút chúng ta này bộ điện ảnh vô đặc hiệu toàn động tác còn thuộc về trộm mộ bút ký hệ liệt g i không thế giới hắn lại như thế nào viết không cần ta giáo cấp muốn tình bạo bất quá không thể quại đầu dê bán thịt chó còn lại chính mình xem làm đi nô g dai dai hơi chút suy nghĩ một chút liền rời đi hiện tại này chút chuyện đối với nàng mà nói còn là vô cùng đơn giản đối với này vị trợ thủ thực lực hắn còn là tín nhiệm tại nô g dai dai đi sau t h ẩ m lãng còn tại suy nghĩ nếu như liền này dạng đơn giản tuyên truyền luôn cảm giác t r ù n g tích lực không đủ a tuyên truyền nói chuyện ai còn sẽ không lại xuất chúng lời nói hấp dẫn đến người xem cũng là không nhiều đột nhiên hắn linh cơ nhất động nhìn hướng diệp tu đột nhiên hỏi nói lao diệp này là ngươi còn đến chơi điểm hoa sống bộ cục gạch ngươi biết sao diệp tu suy tư một chút nói dùng chỗ nào bổ thầm l ã n g nghe vậy lập tức xứng sở sau đó mới phản ứng lại đây ta sát này mới là cao thủ trả lời có thể hay không kia là tân thủ trả lời cao thủ nhưng là không chỉ một loại song thành vấn đề phương thức xem tới bộ cục gạch đối với d i ệ p tu tới nói không lại là chuyện nhỏ kia liền càng tốt này cũng ý vị hắn có thể làm ra điểm càng cao cấp sống nhi vậy ngươi có thể hay không bổ tấm thép này lúc b a y t r u n g quanh tại máy tính phía trước đám người đều hít một hơi lạnh này là chạy rét người đi a bộ cục gạch còn hảo có thôn kình là được liền tính là bình thường người đi qua luyện tập cũng có thể không chỉ có thể tại cục gạch thượng động tay chân nhưng là tấm thép nhưng khác biệt nay đ ồ vật độ cứng càng cao lớn nhưng điểm chết người nhất là tấm thép tính bền dẻo nay đ ồ vật nhưng không biện pháp dùng tay đánh đoạn á nhưng diệp tu cũng tại tử tế suy nghĩ nghiêm túc đối lập chính mình thân thể lúc sau gật gật đầu có thể đem năm ly dày tấm thép đánh biên hình nhưng có thể hay không đánh xuyên khó mà nói mang hộ cụ có thể này hạ ngay cả thẩm lãng đều mộng kỳ thật hắn liền là nói đùa không nghĩ đến còn thật có thể đánh á lao diệp ngươi không có nói đùa với t a chứ diệp tu lắc đầu tỏ vẻ khẳng định tính toán quay chụp video ngắn chủ yếu liền là diệp tu bọn họ tìm đến cùng một chỗ độ dày đạt đến năm mm tấm thép đặt tại ống kính trước mặt cao thủ chân chính chụp video vĩnh viễn là giản dị tự nhiên trực tiếp trước dùng bản đập nát cùng một chỗ cục gạch sau đó diệp tu thượng tràng chỉ mặc đơn giản vô cùng đơn giản màu xanh quân đội sau lưng toàn thân trên dưới đều là vô cùng bạo phát lực cơ bắp không chỉ có như thế mặt trên còn trải rộng đại đại vết thương nhỏ, nhỏ xem lên tới thân thể giống như t h â n kinh bách chiến c ơ thiết chỉ là xem liền trùng kích lực mười phần tấm thép đặt ngang ở hai cái cái bàn tri gian diệp tu đi qua chắc trung bình tấn ngưng thần tinh khí tựa như tại nổi lên cái gì đột nhiên hắn mánh mở to mắt hai tay dùng sức toàn thân cơ bắp bắt đầu căng cứng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đột nhiên v u n g ra một q u y ề n đập ầm ầm hướng trung gian thiết bản tại t r u n g quanh phát ra phanh một tiếng văng trầm thậm chí đều chuyển ra hồi âm trọng trọng một quyền xuống đi làm này cái tâm thép đã phát sinh biến hình trung gian rất rõ ràng lõm vào nhưng cái này cũng chưa hết hắn lại liên tục đánh mạnh năm quyền trung gian đã có một khối lớn nhi hết sức rõ ràng lõm mỗi một quyền đều thật phân trọng một hồi nhi tại cái này mặt là cùng một chỗ xương cốt lời nói chỉ sợ sớm cũng đã bị t ạ vó nát này muốn là người đầu thai sáu lần đều đầy đủ liên đương thẩm lãng nhìn đến đây cảm thấy đã đủ rốt cuộc này loại cường độ phá hoại lực đã có thể treo lên đánh giới giải trí nhị sở hữu động tác diễn viên không có bất luận cái gì một cái diễn viên có thể làm đến như thế cường đại lực lượng cùng phá hoại lực nhưng là l i ê n đương hắn chính muốn hâu ngừng thời điểm diệp tu lại lần nữa mánh trọng trọng vung ra một q u y ề n này một q u y ề n lại lần nữa đánh về phía vừa rồi lặp lại công kích địa phương m á n h một q u y ề n thế mà trực tiếp đem tấm thép xuyên qua xem đến thọ quay phim kem chút đem trong mắt chừng ra ngoài ngay cả thẩm lãng đều bị dọa đến há to miệm ta mẹ nó này là nhân loại sao này là đạp mã chung kết g i ả đi bản chương xong chương một trăm năm mươi ba tuyên truyền tay không làm vài tấm thép toàn vòng chân kinh hai đánh xuyên qua tấm thép lúc sau diệp tu hiện đến thập phần bình tĩnh ôm quyền c h ắ p tay hành lễ quay t r ụ kết thúc vô cùng đơn giản một cái video theo chuẩn bị đến quay t r ụ hoàn thành hết thể mới tiêu tốn không đến hai cái giờ nhưng là thu hoạch được thành quả là cực kỳ làm cho người rung động tại bọn họ nhận biết giữa này đã vượt ra khỏi một cái bình thường nhân loại năng lực khả năng cái này là lính đánh thuê thế giới đi người không hung ác đứng không vững bọn họ nhanh đi về đem video biên tập tiến hành thượng truyền không chỉ có như thế hôm qua buổi tối ngô dai dai cũng đã trao đổi rất bao rộng cáo thương đem bọn họ quảng cáo tiến hành thả xuống các loại trình duyệt cùng phần mềm mặt trên toàn đều có bọn họ điện ảnh tuyên truyền lại tăng thêm diệp tu hôm nay khoa trương biểu hiện sơ bộ tuyên truyền cũng đã có thể đương bọn họ đem video thượng truyền lúc sau rất nhanh liền có phản hồi không biện pháp này cái thực sự là quá không hợp t h ó i thường bộ cục gạch không thiếu thậm chí còn có một ít người b ộ x ư ơ n g cốt bởi vì cứng rắn hơn một ít nhưng là tay không đánh xuyên qua tâm thép toàn vong chỉ này một cái đồng thời bọn họ tin tưởng hẳn không có người sẽ hoài nghỉ bởi vì thực sự quá mức có lực lượng cảm mỗi một quyền đều là vừa nhanh vừa mạnh nếu là tại phía dưới đ ổ i thành chính mình đầu không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi chính mình sẽ bị tại chỗ khiêm đi rất nhanh video m ặ t dưới liền tràn ngập chú ý nhắn lại cùng bình luận không sống nhi ta nhưng lấy có bật lửa không có tất muốn ngoạn nhi mệnh a đại ca không phải là vẽ xem phim sao ta nhất định đi xem còn không được sao ha ha liền này ta không phục liền tính n g ư y i một quyền có thể đánh chết ta ta còn là không phục ta liền là chết tại giảm chiếu phim cũng không phục cũng bất quá như thế hắn căn bản không có ra quyền thứ hai cơ hội lâu bên trên không có ra quyền thứ hai có phải hay không bởi vì quyền thứ nhất n g ư ơ i liền muốn bảo ý cờ u ra cái thành thật người nhân gia cục gạch nhi đều tại đùa với ngươi nhi khoa học kỹ thuật ngươi này là thật thượng hung á c sống nhỉ a nguyên lai、like、này vị liền là trộm mộ bút ký diễn viên chính liền hướng hắn này cái video vẽ xem phim ta cần thiết cống hiến một chương quá mạnh đối mặt này loại thực đánh thực trình độ bất luận cái gì chửi bới đều là không hữu dụng thậm chí có người tại bình luận khu giữa không ngừng tắt một ít bọn họ yêu thích loại tựa như đánh võ minh tinh nhưng là căn bản liền không người nào dám đáp lại nay cũng tại tình lý bên trong nhân gia là tại giết kịch không là tới cùng ngươi chơi mệnh p h ò n g đoán những cái đó cái gọi là minh t i n h xem đến này loại tình huống đều phải sau lưng chửi một câu bệnh tâm thần bình thường người ai hắn lương có thể tay không đánh xuyên qua tấm thép bằng vào này một cái video phát phóng lượng trực tiếp đạt đến năm vạn chỉ dựa vào này một cái video bọn họ công ty liền trướng p h ấ n trăm vạn không biện pháp thực sự là quá hỏa sở hữu người đều tại điên cuồng chuyển phát cũng không ít người nghĩ muốn tại này bên trong tìm đến một ít khoa học kỹ thuật thị giác nhưng là không thể làm gì thậm chí có người cẩn thận thăm dò án bức mấy phân tích đều không có phát hiện bất luận cái gì nghi điểm cũng chính là bởi vì cái này sự tình b ọ nhưng ọ tại m bên trên lại lại không có biện pháp ai bảo tự ra diễn viên bất tranh khí không có nhân g ra này loại ngư bức ống hống sở trường thậm chí có người xem đến thẩm lãng bọn họ chỉnh sống video ấu hỏa muốn để chính mình nhà diễn viên cũng tới một cái nhưng là một đám người tất cả đều tỏ vẻ thần t h i ế p thật làm không được đây con mẹ nó đến mua nhiều ít bảo hiểm mới có thể kiếm về nhà liên tại này đoạn thời gian thẩm lãng cũng không có nhàn rỗi nghỉ ngơi người lần lượt trở về bọn họ đem còn lại một ít kịch bản quay chuột hoàn tất trình thể biên tập đặt chung một chỗ hình thành một cái hoàn chỉnh điện ảnh nay một ngày thẩm lãng làm công ty tất cả mọi người tới quan sát đưa ra chính mình ý kiến đồng thời mỗi đ ề một điều ý kiến khen thưởng hai n g h n khôi tiền đương nhiên không thể là này loại trứng gà bên trong chọn xương cốt nếu là thật có thể đổi bọn họ đưa đến tác dụng còn có mặt khác tiền thường chỉ có này dạng mới có thể để cho nhân viên nhóm chân chính phát ra từ nội tâm đối này bộ điện ảnh tiến hành điểm bình nếu không đại gia hơn phân nửa sẽ chỉ đi q u a loa sợ đ ắ c tội l ã o bản nếu để cho tiền lúc sau nhưng là không đồng dạng có tiền điều khiển liền tính là thần bọn họ cũng dám đắc tội bất quá tổng thể tới nói bọn họ đưa ra một ít ý kiến đều là một ít cẩn thận thấy thậm chí có chút không quan hệ đau khổ bất quá thẩm lãng còn là toàn bộ tiếp nhận căn cứ điện ảnh tiến hành nhất định điều chỉnh hắn là một cái truy cầu chi tiết nam nhân mỗi lần đều kém một chút như vậy chung vào một chỗ liền sẽ kém rất nhiều điện ảnh kỳ thật cũng là giống nhau mỗi một cái ống kính kém một chút như vậy vô số cái ống kính đua gom lại n à y bộ điện ảnh liền cơ bản không có cách nào xem đến cuối cùng điện ảnh hoàn thành lúc sau t h ầ m lãng rốt cuộc thở dài một hơi n à y bộ điện ảnh đã dùng ra hắn sở hữu năng lực vô luận thành công hay không hắn đều đối đến khỏi chính mình nỗ lực bất quá hắn có một loại dự cảm chính mình độc lập quay chụp này bộ điện ảnh đem sẽ siêu việt phía trước sở hữu điện ảnh mặc dù này không nhất định đại biểu chính mình kỹ thuật đã thế giới vô địch rốt cuộc phòng bán vé này cái đồ vật yêu cầu thiên thời đ i ệ lợi nhân hòa duy trì mới có thể chế tạo ra mạnh nhất phòng bán vé chính mình hiện tại thiên thời địa lợi cơ hồ đã chiếm hết vô luận là tuyên truyền còn là danh tiếng đều đã kinh kéo căng hiện tại liền dựa vào đến lúc đó người cùng rốt cuộc trộm mộ đề tài tính là một cái tương đối tiểu chúng hệ liệt có thể đem tiểu chúng hệ liệt phát huy đến cực đoan này cũng không là một cái đơn giản sự t ì n h điện ảnh đệ trình lúc sau quá lúc sau liền có thể tiến hành viện tuyến ă n bài rất nhanh liền có thể tiến hành chiếu lên cho nên bọn họ này lúc ban bố chính mình video này là một cái dài đến một phút ba mươi giây video điện ảnh bên trong diệp tu cùng lúc trước video ngắn giữa có thể nói hoàn toàn không giống không chỉ có trẻ trung hơn rất nhiều Hơn thêm ánh thương, lành như bình thường. Là người xem rất là cảm thán, cùng phía nhân thật nữa càng buồn, tăng trên người cùng người này cùng trung niên nam diễn viên giữa ra kia sao. cổ cảm trước cái cái Làm là mắt một rất một kiếm xem u lợi lộ là đồng thời này cũng càng để cho người chờ mong có được như thế ưu tú diễn kỹ một cái diễn viên quay chụp ra tới đồ vật chắc chắn sẽ không sai lại tăng thêm đối cổ mộ tiến hành quay chụp phối hợp thêm quỷ dị bối cảnh âm nhạc vô số phong hóa thi cốt tăng thêm các loại các dạng hiếm l ạ đ h c trùng xem lên tới liền làm người không z mà run làm này cái video chất lượng trực tiếp kéo căng thậm chí có người nói một cái video thậm chí so một số điện ảnh cũng đẹp quá nhiều cuối cùng vẫn xứng thượng mấy cái diệp tu thập phần tiêu sái động tác tay bên trong cầm h ắ t kim cổ đao xoáy khí bộ dáng quả thực không muốn quá không hợp t h o i thưởng thậm chí hắn tại cuối cùng thả ra vương mập mạp một ít ống kính cuối cùng làm người xem đoán một cái diễn vương mập mạp người đến tột cùng là ai kết quả chỉ có một bộ phận rất nhỏ người đoán được này người là lưu cương bọn họ video tại cùng ngày phát phóng lượng cũng đã đột phá năm trăm vạn hỏa bạo trình độ quả thực không hợp t h o i thưởng nhưng mà cái này là vừa mới bắt đầu thôi bản chương xong chương một trăm năm mươi bốn quân u y đánh giá này lần thật không là tự chuyện bị cho rằng là cho dù là bối cảnh này loại đơn giản đồ vật đều không sẽ lừa gạt thậm chí tham khảo văn hiến làm ra tới lương tâm công ty đương thẩm lãng xem đến này đó thời điểm trong lòng đều tại thầm nghĩ nếu là bị người biết này đó đều là đồ thật thời điểm không biết này đó người xem sẽ như thế nào nghĩ các ngươi chủ tịch ở đó không không cần các ngươi thông báo ta chính mình đi tìm hắn mới vừa nói xong thẩm lãng liền nghe được một trận giày ra thanh âm cửa bị đ ẩ y ra không là ạ sở t r ộ còn có thể là ai đâu thẩm lãng xứng sở này ra hỏa không tại nhà hào hào đợi làm sao tới chính mình này ngươi thế nào có thời gian tới ta này ạ sở t r ộ cười hắc hắc ngươi đ o á n ta vì thật tới thẩm lãng lông mày đột nhiên n h ữ một cái có chút kinh ngạc nói nói ngươi sẽ không phải là vì ta điện ảnh mà đến đây đi ạ sở t r ộ cao hứng gật gật đầu ngươi còn là như vậy thông minh không có sai ta chính là vì ngươi điện ảnh mà tới ngươi là không biết ngươi này bộ mới điện ảnh có nhiều a hòa bạo chỉ là một cái video mà thôi đăng lại đến chúng ta thiên ứng quốc giữa đều có thượng ngàn vạn xem lượng bất quá ta hiểu biết đến một cái phi thường không tốt sự tình đó chính là ngươi này bộ điện ảnh thế mà không tính toán chiếu lên đến hải ngoại đây quả thực là một cái tổn thất khổng lồ a cho nên ta tới liền là muốn cho ngươi đem hải ngoại quyền phát hành tặng cho ta ta sẽ dùng ảnh hưởng ra tộc lực đem này bộ điện ảnh tại hải ngoại đẩy tới một cái phi thường cao thanh danh đến lúc đó ngươi liền an tâm ăn chia hoa hồng liền hảo thầm lặng nghe được này phiên lợi nói cũng là ánh mắt nhất lượng hắn phía trước nhưng là căn bản không có ý định đem t r ộ n mộ bút ký chiếu lên đến hải ngoại bởi vì này bên trong nhi cơ bản thượng tất cả đều là thần châu đặc thù nhân tố hắn cảm thấy những cái đó bên ngoài hẳn là sẽ không yêu thích này đó cũng không có này đó ý nghĩ nhưng là hiện tại nghe ạ sợ t r ộ n như thế nói nói hảo giống như đối với mộ huyệt này loại thần bí loại hình tri thức toàn thế giới đều là phi thường hướng tới căn bản không có biên giới hạn chế hắn có chút hiếu kỳ hỏi nói chẳng lẽ các ngươi kia bên trong cũng đều vô cùng thích này loại cổ mộ sao ạ sợ trộ phi thường khẳng định gật đầu nay là đương nhiên m u ố người biết c h ú n ta trong nhất một của kêu không bên bản căn này nói, đơn giản phân、mộ. Giống n gì có cái có chỉ cái h mộ mộ. là này bảng n loại đại tại g của chỉ có các mộ, ư này lịch quốc sử gia muốn i loại có. Nhưng gồm giác biết tại chúng ta quốc gia hoặc là mặt khác quốc gia rất nhiều người đều đ ố i thần bí thần châu có rất mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác nghĩ muốn khai quật bên trong rất nhiều chính mình không biết đến tri thức đặc biệt là này loại cùng loại với truyền thuyết tri thức cùng lịch sử tiến hành đem kết hợp cho nên này bộ điện ảnh treo lơ mới vừa đi ra lúc này đã là phi thường khủng bố con số cơ bản thượng phá ước chỉ là thời gian vận đề đây chính là toàn cầu chung trang web bất quá trừ bỏ các ngươi thần châu cùng số ít mấy cái quốc gia bên ngoài đối với chính mình bất đồng văn hóa điện ảnh thế mà có thể có được như vậy cao độ tán đồng này là phi thường khủng bố hơn nữa không chỉ có như thế các ngươi trộm mộ bút ký tiểu thuyết cũng là thập phần hòa bạo làm ta biết này bản sách đặc biệt hòa bạo thời điểm ta ấn tượng đầu tiên liền là các ngươi công ty nhưng ta không nghĩ đến này bản sách tác giả thế mà thật chính là bọn ngươi công ty kỳ hạn ngươi thật là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích người nay bản sách đều nhanh đem ta chất tử mê thần hôn đ i ê n ả o thật không biết hắn vì cái gì có như vậy đại ma lực nay phiên lời nói nói xong sau thầm lãng đều có chút con mắt c h ậ to hắn nhưng là không nghĩ đến như vậy tính tình có thể có như vậy đại dụ học lực đặc biệt là đối những cái đó đã nghe quen hấp huyết quỷ cùng mà pháp người trộm mộ thế mà đối này đó người đều có thể có như thế đại trùng kích lực đối với cái này hắn chỉ có thể nói một câu trộm mộ bút ký n h ư ỡ n g bức nhưng là này câu lời nói kỳ thật tạ sợ trộm càng có tư cách nói ra thậm chí ngay cả bọn họ gia tộc bên trong rất nhiều người xem đến này bộ video lúc sau đều hết sức kinh ngạc phía trước tỷ tạ niệm hảo mang cho bọn họ cao lợi nhuận cũng đã làm rất nhiều người đối với thầm lãng kỹ thuật không lợi nào để nói hiện tại lại xem đến này bộ trộm ộ bút ký điện ảnh trong lòng càng là thập phần ch n à y cái đạo diễn thật không có sáng tác bình c ả n h sao hắn có thể đem mỗi bộ điện ảnh tất cả đều chụp đại hòa đặc biệt h ò a đồng thời loại hình hoàn toàn không giống quả thực không hợp thói thường hắn ngụ cấp không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà bất quá hắn có thể tới liền càng tốt làm sở hữu công ty người xem cũng không hề dùng rốt cuộc bọn họ đều là ngoài nghề ạ sở chỗ này ra hỏa dù nói thế nào cũng là điện ảnh đại gia tộc ra tới ánh mắt khẳng định càng thêm độc đáo làm hắn tới xem nhất xem chính mình trong lòng liền càng có niềm tin vì thế trực tiếp đem hắn kéo đến phòng chiếu phim g i này ra hỏa còn không biết thầm lãng làm cái gì đâu. Hạ một khắc. đại màn hình bên trên liền bắt đầu thả khởi điện ảnh đột nhiên xuất hiện trộm mộ bút ký chữ nhi làm ạ sở trộm con mắt nháy mắt bên trong nhất lượng hắn liền yêu thích này loại trước tiên xem chiếu lên điện ảnh cảm giác làm hắn có một loại nhanh người một bước tự hào cảm giác hắn có chút hưng phấn nói nói người biết hay không biết này bộ điện ảnh nếu như thả đi ra ngoài sẽ khiên nhiều ít người hưng phấn bọn họ nếu là biết có thể trước tiên xem đến điện ảnh đều sẽ điên cuồng thầm lãng trước tiên nói đừng cùng ta nói này đó nay bộ điện ảnh làm ta trong lòng đều không có sức lực nếu là tại phía trước lời nói còn tốt một chút nhi hiện tại ngươi nói cho ta toàn thế giới rất nhiều người xem này bộ điện ảnh hơn nữa không sẽ có rất lớn trở mong cái này khiến ta áp lực lập tức liền đi lên trực tiếp đem cường độ kéo căng nếu là có vấn đề vậy coi như là tại toàn thế giới người trước mặt mất mặt ngươi nhanh giúp ta xem xem có hay không có cái gì vấn đề ạ sở trộ vừa nghe thấy cư nhiên là cấp thẩm lãng này ra hỏa c h ọ n m a c bệnh quả thực càng hưng phấn hai người bọn họ nhận biết cũng có đã hơn một năm thời gian vẫn luôn không có tìm được có thể cho này ra hỏa c h ọ n m a c bệnh thời gian thậm chí đặc biệt là tại chính mình gia tộc quay chụp tị tạ n ị hào thời điểm chính mình sợ có ý kiến cơ bản tất cả đều bị phủ định hiện tại rốt cuộc đến hắn chỉ điểm giang sơn thời điểm theo điện ảnh bắt đầu hắn liền không nói thêm gì nữa mà là nghiêm túc xem điện ảnh n h ị đại não cũng tại nhanh chóng vận chuyển rốt cuộc tại hai cái giờ lúc sau điện ảnh kết thúc hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhở ầm ánh mắt bên trong lộ ra một m ặ t l ư a quang rất rõ ràng hắn là đối này bộ điện ảnh tương đối hài lòng bản chương xong chương một trăm năm mươi lăm quân u y đánh giá này lần thật không là tự chuyện hai bất quá hạ một khắc này t i ể u tử hành vi liền làm thầm lặng trong lòng nhất khẩn bởi vì hắn nhìn hướng thầm lặng ánh mắt mang một tia nghiền ngẫm này là cái gì ý tứ như thế nào d chẳng lẽ là có vấn đề sao ngươi có lời nói có thể nói thẳng này dạng làm ta trong lòng không để a ạ sở t r ộ cười nói ngươi không cần này dạng này bộ tác phẩm theo cảm nhận thường nói tuyệt đối là một bộ rất không tệ điện ảnh bất luận là bên trong bối cảnh bố trí còn là diễn viên lại đến chuyện xưa tự thuật đều là rất không tệ nhưng là mặc dù thực không sai nhưng là đối lập ngươi tỷ tạng h i ệ p h à o còn là có nhất định tranh lệch bất quá không thể phủ nhận này đó tranh lệch khả năng là chế tác toàn đội thực lực kinh tế các phương diện tạo thành rốt cuộc không phải ai đều có hỉ rèm gia tộc lực lượng nhưng này bộ điện ảnh cũng đồng dạng có tỷ t ạ n h i hảo không có ưu điểm tia liền là giải trí phương diện là mặt khác điện ảnh không cách nào so sánh được nghĩ lại tăng thêm có tiểu thuyết cơ sở ngươi này bộ điện ảnh ta cảm thấy sẽ có rất không tệ hồi báo nghe được đối phương như vậy nói thầm lãng cuối cùng treo lấy tâm rốt cuộc bông u xuống ạ sở trộ là vì g i a t ộ c tới khẳng định không thể có thể tới làm từ thiện đánh giá khẳng định là bên trong chịu bọn họ lại lần nữa về tới văn phòng hiện tại nên bắt đầu nói chuyện chính sự tục ngữ nói hảo thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ chúng chỉ bọn họ đều là thương nhân tục n ữ nói hảo trung tâm thương mại không p ụ tử chúng chỉ là bằng hữu đâu ạ sở tử tốn nói Ngươi nghĩ muốn là m ộ thầm t ứ tính trả tiền thành. t vẫn là muốn phân h là lãng, lãng không nghĩ tại này cái vấn đề thượng quá nhiều tranh chấp mặc dù tại này một điểm bên trên hắn không hề giống là một cái thành công thương nhân nhưng là hắn đối chính mình định vị liền là một cái điện ảnh người đối với này đó chia hoa hồng tới nói nhiều chút thiếu chút hắn cũng không là thực để ý bất quá đối với hì r ẻ m gia tộc này loại kinh đ i ể n thương nghiệp thêm điện ảnh gia tộc hình thức đối với này đó còn là thực coi trọng bọn họ theo tiểu tiếp nhận giáo dục liền là không tiếp bất cứ giá nào vì gia tộc lấy được lớn nhất lợi ích hai người cho chuyện xong lúc sau ạ sờ chỗ lại lần nữa nói khởi trộm mộ bút ký sự tình ta cảm thấy ngươi hẳn là quay t r ụ càng nhiều có thể cùng thế giới điện ảnh thị trường bình dân điện ảnh lấy ngươi tài hoa nếu như chỉ quay t r ụ thần châu điện ảnh đó thật là quá lãng phí nhưng là t h ẩ m lãng đối với cái này sự tình lại có hoàn toàn bất đồng quan điểm chỉ cần ta thực lực đủ như vậy cho dù là chỉ quay t r ụ thần châu đại họa để tài đồng dạng có thể vang dội thế giới ta là thực lực trí thượng chủ nghĩa người ta sẽ dùng ta phương pháp mở ra một điều thuộc về ta con đường hắn nói này đó lời nói thầm lãng phía trước đương nhiên cân nhắc qua hơn nữa này loại phương thức có thể làm bọn họ công ty tài chính cấp tốc bành trướng tại hải ngoại nếu là tiến hành thượng thị lời nói giá trị đem sẽ tăng thêm một bước nhưng là bóp đi sẽ không để cho chính mình công ty thượng thị hắn một tay đáp dựng lên thương nghiệp đế quốc không cho phép hắn người tiến hành đ ú n g tràng chỉnh cái công ty còn có này hắn công ty chỉ có thể có một lá bản đó chính là hắn chính mình hơn nữa nếu như thực lực không đủ điên cuồng phát triển hải ngoại nghiệp vụ như vậy kết quả chỉ có thể có một cái liền là biến thành hải ngoại này đó đại gia tộc phụ thuộc bọn họ có đầy đủ thực lực cùng lời nói quyền làm ngươi điện ảnh tại hải ngoại căn bản không cách nào chiếu lên cho đến lúc đó Chính mình tại i tinh lực tất cả đều đầu tư ở nước ngoài, kia cái thời điểm mới người mới ề đều đều n cùng nước chân chân chính chính cả người cả của đều không còn. Chính mình mới sẽ không làm này lực cả cả cả cuộc tất tư là làm l đầu ở o sẽ việc đốc, h ắ này muốn bước bảng n h q u ế đến thế t trường, tộc tạo cường chính mình cường đại nhân mạch thế lực lúc sau, liền không sợ này hắn gia đó đại đó đại đối lúc lực lúc có mạch sau, sợ á phía lực, ắ n chân mới có c thể h n ngoại đứng vững góc chân.、Tại、này h hải h tại Tại góc p í trước hắn còn yêu cầu tích xúc năng lượng ạ sợ chỗ xem thấy thẩm lãng này phó bộ d á n g cũng là không lại yêu cầu chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc hắn thực sự là hy vọng t h ẩ m nhìn có thể đi tới hắn gia tộc hai người vô t u ậ n là tính tình còn là tính cách đều phi thường hợp ý bất quá t h ẩ m lãng đối với này một điểm xem đều là thực mở đặc biệt là hôm nay rốt cuộc được đến một cái làm hắn an tâm đánh giá hắn quyết định lập tức tổ chức chiêu đ á n h hội đối này bộ điện ảnh tiến hành cuối cùng đại phúc độ tuyên truyền Liên tại ngày thứ hai rất nhiều nổi phái người nơi nhiều người đối nhiên tới diễn viên ngày danh truyền thông công đến này này xông thứ Rất ty tất Rất đột th đều đều cả Vị này cái diễn kỹ cao siêu thân thủ lăng lệ x o a y ca không thiếu người trực tiếp liền bị phỏng vấn tại phóng viên buổi h ợ p báo muốn bắt đầu thời điểm thẩm lãng chính nghĩ giống như trước đó lệ cũ nói lên mấy câu nhưng là liền tại này lúc có cái phóng viên trực tiếp đánh gây hắn hắn còn tưởng rằng khả năng lại phải có cái gì bại nào vấn đề muốn làm khó dễ hắn nhưng là không nghĩ này cái phóng viên nói lời nói cư nhiên là chúng vọng sở quy thẩm tổng nghe nói trộm mộ bút ký cũng là các người công ty xuất phẩm là sao thẩm lãng gật gật đầu kiên hảo chúng ta kỳ thật không có gì khác vấn đề nhất quan tâm chỉ có một cái kia liền là trộm mộ bút ký có phải hay không cũng là các người tự truyện chúng ta muốn nghe câu lời nói thật thầm lãng nghe vậy một trận c ư ờ i khổ chính mình tự chuyện quá nhiều hiện tại dẫn đến đánh ra này loại điện ảnh nhì thực sự là quá đặc gắt nói không là tự chuyện khả năng đều không người tin tưởng nhưng là đối với cái này sự tình thầm lãng vẫn là vô cùng bình tĩnh tỏ vé nay cũng không là tự chuyện các ngươi không nên nói lung t u n g ta nói cho các ngươi biết phi bán g các ngươi phi bán g ta nha trước mọi người nguyên vốn không tin này loại sự tình nhưng là xem đến thầm lãng hiện tại này bộ dáng ngược lại càng thêm tin tưởng này ra hỏa khẳng định đạp mã có điểm đồ vật nhưng là bọn họ không biết là chân chính có đồ vật kỳ thật cũng không là thầm lãng mà là ngồi tại núi bên trên bên cạnh này cái diệt tu ai có thể nghĩ tới này cái vẫn luôn mỉm cười chung như người n mới là kia cái chân chính ngoan nhân bởi vì chi mấy lần trước chiêu đãi hội thẩm l ã n g thập phần có công kích tính cho nên này lần truyền thông người cũng đều học ngoan rất nhiều không có nói ra này loại hoa huệ loẹ loẹt vấn đề mà tại này lần buổi họp báo lúc sau rất nhiều trang web cũng bắt đầu bắt lấy bắt đầu điên cùng tuyên truyền trong lúc nhất thời cũng làm cho trộm mộ bút ký thanh danh đạt tới được đ ỉ n h phong vô luận là tiểu thuyết còn là điện ảnh tuyên truyền toàn đều như thế bất quá tại này chi gian còn có một việc nhỏ xem giữa tia liền là vong giả công ty đinh thạch xem hảo trộm mộ bút ký trò chơi cải biến quyền nghĩ muốn lấy tiến hành khai phát cải biên đồng thời còn muốn cầu thẩm lãng ra chút nhi chú ý nhưng lại bị hắn trực tiếp quả đoán cự tuyệt hiện tại thần chu trò chơi trình độ còn không có này cái thực lực có thể căn cứ trộm mộ bút ký khai phát ra một bộ ưu tú trò chơi nếu như nói khai phát ra một bộ độc lập trò chơi lời nói có lẽ còn có thể làm chất lượng đề cao một ít nhưng nếu như là khai phát thành game điện thoại hoặc là game o n i n e như vậy chất lượng chắc chắn sẽ tương đối là đủ cho nên hắn không hề nghĩ ngọi liền trực tiếp cự tuyệt mặc dù kiếm ít một ít nhưng một ít tiền nhưng một mà tại buổi họp báo lúc sau lại quá một đoạn thời gian thẩm lãng xem thời gian một ngày lại một ngày trôi qua xem cái bàn bên trên lịch này có chút xuất thần thì thảo tự nói thời gian thật nhanh nha hậu tiên h trộm mộ bút ký liền muốn chiếu lên bản chương xong chương một trăm năm mươi sáu ngày đầu năm ước đang đỉnh tần h châu ánh mắt phát triển một theo trộm mộ bút ký chiếu lên sở hữu địa phương tất cả đều đổi lại các b ú t sở tơ lớn thậm chí có nhà cao tầng cũng tất cả đều là bọn họ tuyên truyền làm càng nhiều người biết này bộ điện ảnh dựa theo thường ngày thẩm lãng thói quen tại điện ảnh mở ra hôm nay hắn nhất định sẽ tự mình đến dạp chiếu phim đi xem nhất xem đặc biệt là xem nhất xem người xem nhóm phản ứng hắn vô cùng thích này loại cảm giác bất quá này một lần hắn lại không có đi ngược lại là trốn đến văn phòng giữa này loại tình huống làm nô dai dai xem đến cảm giác thập phần khác thường nàng đặc biệt hướng một ly cà phê đi vào xem nhất xem thẩm lãng tình huống không có việc gì đi nô dai dai thanh âm khó được nhu hòa lên tới tại hắn bên thai nói nói tại này tiểu ni trưởng thanh lúc sau nhiều khi hắn nói chuyện so chính mình thanh âm còn muốn đại có đôi khi đều không biết đến tột cùng ai là chủ tịch đã rất lâu không nhìn thấy này loại ôn n u hình thức nô dai dai thầm lãng lắc đầu nói nói ta không có việc gì chỉ bất quá hảo giống như có điểm nhi hữu khí vô lực bộ dáng n ô giai giai còn chưa từng nhìn thấy tự gia chủ tịch này phó bộ dáng có chút t r e o g ẹ o nói nói này lần n g ư i như thế nào không có đi dạp chiếu p h i ma chẳng lẽ lại là sợ hãi ha ha nhưng mà thầm lãng lại không có hồi phục cái này khiến n ô giai giai thật có chút kinh ngạc tại hắn ân tượng giữa là này loại không sợ trời không sợ đất thậm chí trời sập đều có thể hoàn toàn đứng vững đỉnh t i ê n lập điện a m nhân thế mà lại tại này lần điện ảnh giữa có một ít khí chàng này là làm nàng hoàn toàn không nghĩ đến bất quá qua trong giây lát cũng liền bình thường t r ở lại cái gọi là người đi càng cao liền càng sợ thất bại bọn họ công ty đi thực sự là có điểm nhi quá nhanh hơn nữa cũng quá thuận lợi tuổi c ò n trẻ mấy bộ điện ảnh cũng đã có thực cao thành tựu thậm chí là những cái đó điện ảnh người một đời đều không đạt được tại này loại tình huống chi hạng hắn khẳng định là có áp lực đặc biệt là tại phía trước sở hữu điện ảnh danh tiếng đều như vậy cao này lần nếu như thất bại lời nói tất nhiên sẽ rất khó tiếp nhận mặc dù ngô dai dai tốt hoàn toàn không cho rằng thẩm lãng phòng bán vé sẽ phát ngai nếu như nói có ai là thứ nhất tin tưởng thẩm lãng tiếng ngô dai, dai khẳng định là đứng núi chịu xào vì thế nàng cũng nghĩ khích lệ một chút thầm lãng kết quả là nói nói không có việc gì không ai có thể vẫn luôn chạm tại đ ỉ n h phong ngẫu nhiên xuống tới xem nắm phong cảnh cũng là không tệ thất bại không đáng sợ quan trọng là chúng ta muốn đứng lên tới hơn nữa hiện tại vừa mới bắt đầu thôi ta không cho rằng ngươi sẽ thất bại thầm lãng nghe vậy có chút kỳ quái xem nàng liếc mắt một cái người cổ vũ ta nhận lấy nhưng là ạ sợ chỗ đến tới làm ta đối này bộ điện ảnh tràn ngập lòng tin hiện tại duy nhất không xác định sự tình k i a liền lần à y bộ điện ảnh có thể hay không bắt lại thần châu ngày đầu phòng bán vé g chép về phần mặt khác ta cũng không lo lắng ta vừa rồi là tại suy nghĩ một cái quan trọng sự tình k i a l i ề n là giống như n g ư ờ i mỹ nữ bình thường đều sẽ nhìn cái gì đó ti vi kịch hiện tại mạng bên trên các loại bại não ti vi kịch dạ t ì h lực lại b ạ o hỏa không có cái gì đ ề u m a u kịch bản nhưng lại thập phần lạp người huyết áp ta hơi chút tại mạng bên trên xem mấy cái đoạn ngắn huyết áp đều đã kinh nhanh báo tô đến một trăm tám mươi này ngay tại lúc này ti vi kịch hiện chặng sao nô dai dai lập tức cảm giác chính mình vừa rồi thật là an ủi đến cầu trên người là a này cái không sợ không sợ đất chủ tịch làm sao lại thất lạc đến chân chính an ủi bất quá đối với thẩm lãng vấn đề nàng còn là thành thật trả lời n à y là hiện tại thần châu t v kịch vòng một cái hiện trạng cấp một cái phi thường biệt khuất mở đầu trung gian làm người hơi chút nho nhỏ thoải mái một chút sau đó lại cấp một cái biệt khuất kết cục mỹ kỳ danh viết là thăng hoa chủ đề này dạng kịch bản kỳ thật cũng có hai chỗ tốt thứ nhất liền là này loại sinh khí kịch bản có thể bắt lấy người xem bọn họ cho rằng giai đoạn trước biệt khuất đằng sau nhi nhất định có thể có thoải mái điểm càng là này dạng tình hình liền càng sẽ bắt lấy người xem bất quá cũng không thể cầu h ế t quá ác này dạng sẽ đem người xem tất cả đều dọa chạy cũng tỉ như ta tới nói ta cũng tương đối thích xem này dạng kịch bản mấy cái nữ chính tại cùng một chỗ xe bước xem lên tới phi thường kích thích mặc dù chính mình cũng khí quá sức nhưng liền là muốn ngừng mà không được t h ẩ m lãng xem ngô dai dai trong lúc nhất thời có chút khó hiểu đây là có cỡ nào nhàm chán mới có thể xem này loại ti vi kịch t h ẩ m lãng hỏi này đó đồ vật tự nhiên không là vô duyên vô cớ mà là có hắn tính toán n à y bộ điện ảnh kết thúc về sau hắn liền tính toán muốn tiến quân ti vi kịch lĩnh vực bất quá chỉ là thăm dò sâu cạn n à y bộ ti vi kịch chân chính ý nghĩa là vì đã thông đô càng thị trường vì hắn tiến quân càng đặt vững một khối nền tảng bất quá đương nhiên đây hết thầy đều muốn chờ này bộ điện ảnh triệt để kết thúc về sau vừa rồi hắn cùng nô g dai dai nói như vậy kỳ thật vẫn có một ít t r ộ t dạ thành phần thời gian đảo mắt liền quá một ngày đi qua kia nhất chỉ ngày lên men mạng lưới bên trên trộm mộ bút ký chủ để nháy mắt bên trong nổi giật lên phô thiên cái điệu tất cả đều là hắn tuyên truyền thậm chí có không ít người tại cùng ngày cũng đã tại rất nhiều bằng h ư u xem ba lần n à y đã là một cái phi thường khủng bố số liệu không chỉ có như thế n à y bộ điện ảnh đã tại mạng lưới phía trên mở ra một cái cấp tốc người truyền nhân hiện tượng rất nhiều người nhìn thấy bằng h ư u câu nói đầu tiên là ngươi xem trộm mộ bút ký sao nếu như ngươi trả lời là không xem lời nói như vậy rất nhiều người sẽ ngay lập tức hiện đến vô cùng kích động như vậy hảo điện ảnh còn không xem kia nhanh đi xem a vì thế rất nhiều người liền bị cùng loại với này loại ngôn ngữ điên của ngăn lợi thậm chí có rất nhiều cái bản đối này loại đề tài không có hứng thú người cũng đều bị kéo đi xem trong lúc nhất thời này cái rõ ràng là tiểu chúng đề tài vẽ xem phim phòng lại một đường đi qua hơn nữa thanh danh cũng là càng truyền càng lớn lại như bức tuyên truyền cũng không chống đỡ được bằng hữu mấy câu lời nói tại ngày đầu phòng bán vé đi ra lúc hắn chỉnh cái tâm đều là kích động liền đương hắn muốn nhìn thời điểm bên ngoài một cái thanh âm trực tiếp phá hư hắn tâm tình nhi ngươi là không biết ngươi này bộ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé tối thiểu nhất có năm ước nay còn chỉ là thần châu bản địa mà thôi ngươi thực sự là quá lợi hại có thể hay không làm ta hôn người một cái nay thanh âm chính là ạ sở trộ cũng không biết này ra hỏa từ chỗ nào lấy ra số liệu thế mà so chính mình còn trước một bước biết chỉ bất quá hắn mới vừa đẩy ra cửa liền thấy thẩm lãng kia trương thập phần có toán nhiệm mặt rõ ràng là một cái phi thường vui sướng sự tình tại vui sướng n h ấ t nháy mắt bên trong thế mà bị người khác cấp tất đoạt nay đổi thành bất luận cái gì một người đều sẽ có toán nhiệm bất quá thoáng qua chi gian hắn cũng bình thường trở lại chính mình ngày đầu phòng bán vé thế mà khoảng chừng năm ư c này là làm hắn hoàn toàn không nghĩ đến hắn cảm thấy này bộ phòng bán vé có thể cùng the xì nỉnh ngang hàng cũng đã tính thực thật tốt rốt cuộc trộm mộ này cái đề tài tại này cái thế giới thuộc về là độc nhất phân hơn nữa của mộ này loại đồ vật là thực nhỏ chúng cơ bản không có bao nhiêu người yêu thích thậm chí ngay cả chụp phim kinh dị đều không có người chụp của mộ này cái đề tài có thể nói tiểu chúng đến thực hạng nhưng là thầm lãng nhưng cố đem này cái đề tài phát triển đến hắn sợ có thể phát triển đến thực hạng ngày đầu năm cái tiểu mục tiêu phòng bán vé bất luận kẻ nào tới đều phải nói một câu khủng bố như thế hơn nữa tại này lúc hắn ý thức đến một cái quan trọng vấn đề chính mình hảo giống như đột phá thần châu ngày đầu phòng bán vé ghi chép hắn mau tới l ư ờ i tra xét một chút phát hiện thế mà cao nhất một cái nhiều ức này đã là nghiền ép trình độ đột phá đem bọn họ đẩy tới một cái tân thần vị trí đây hết thể hết thể đều cùng cố gắng trước đó không không quan hệ bọn họ phía trước tích lũy người xem danh tiếng từ từ nói hết thể đồ vật bản chương xong chương một trăm năm mươi bảy ngày đầu năm ức gang đỉnh thần châu ánh mắt phát triển hai tăng thêm này bộ vô cùng trùng kích lực điện ảnh được đến giếng p h u n bình thường kết quả đem bọn họ phòng bán vé trực tiếp đẩy tới thần châu vị trí thứ nhất này một kết quả làm thẩm lãng có thể nói là có chút vui mừng ạ sở chỗ lại gần chúc mừng nói nói hiện tại ngươi rốt cuộc có thể nằm nửa ngươi đã trở thành thần châu phòng bán vé thứ nhất nhưng là thẩm lãng nghe vậy lại lắc đầu ngươi tại cùng ta nói dẫn sao đây chẳng qua là ta mục tiêu bên trong bước đầu tiên thôi các ngươi gia tộc năm đó thành vì đại gia tộc thời điểm chẳng lẽ liền dừng lại bước chân sao chẳng lẽ không là tại thành công sau ngược lại càng thêm cố gắng mới có thể để chính mình gia tộc tiến một bước lớn mạnh thần châu thứ nhất phòng bán vé n à y tại thần chu điện ảnh lịch sử thượng có lẽ là có một ít xem chút nhưng đối với ta mà nói còn xa xa không đủ thỏa mãn đối với thế giới thượng này đó đại gia tộc tới nói ta một người cố gắng còn là quá nhỏ bé thượng trăm năm cố gắng hơn nghìn người giá trị chỉ dựa vào ta một người cố gắng còn phải cần một khoảng thời gian nghe được thẩm lãng này phiên lời nói ạ sợ chỗ liền biết chính mình vừa rồi những cái đó lời nói đều nói vô ích hắn nguyên bản là muốn cho thẩm lãng trong lòng đông lòng làm chính mình đem hắn lừa dối vào chính mình gia tộc nhưng là từ lời nói mới rồi hắn liền có thể nhìn ra tới n à y loại mục tiêu khả năng mãi mãi cũng không cách nào thực hiện này ra hỏa là một cái không sẽ túi đầu nam nhân tựa như một cái bảo kiếm đồng dạng nếu là không thể bổ ra hắn này phiến thiết địa kia liền sẽ bẻ gãy bất quá hắn cũng rất muốn chứng kiến này dạng một người qua khỏi nếu như này là một cái khởi điểm như vậy càng tốt chính mình đợi tại này bên trong cùng nhau xuất phát thời gian đảo mắt liền đi qua nửa tháng theo trộm mộ bút ký thanh danh dần dần càng ngày càng vang dội bôi đen thanh âm cũng dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều người bắt đầu công kích thậm chí nhục mạ nói này loại đồ vật có thể hỏa lên tới hoàn toàn liền là xỉ nhục ă n bản không có bất luận cái gì nội hàm có thể nói chỉ bất quá đám bọn hắn mắng càng húm hát làm mặt khác người xem thấy này đó bình luận lòng hiếu kỳ càng thêm cường thế thậm chí tại bọn họ phản vẽ ngược lại một đường đi cao thậm chí có điểm nhi thứ hai xuân y tứ vốn dĩ phòng bán vé sẽ theo thời gian mà càng ngày càng thấp nhưng là thẩm lãng trộm mộ bút ký lại xuất hiện khôi phục như vậy quỷ dị tình huống cũng chỉ có thẩm lãng điện ảnh mới có thể xuất hiện nay nửa tháng thời gian bọn họ phòng bán vé đã đạt đến kinh người hai mươi chín ước khoảng cách ba mươi ước cũng chỉ có một bước xa thần chu cho đến trước mắt cao nhất phòng bán vé chỉ là hơn ba mươi ước bọn họ đột phá là tuyệt đối không có vấn đề hiện tại chỉ là thời gian vấn đề thôi mà biết này đó tin tức lúc sau ạ sở chỗ cơ bản thượng trực tiếp ngay lập tức đem điện ảnh chiếu lên đến nước ngoài Đồng được dạng lấy p nói nói. vì thế n thẩm lãng điện ảnh ở nước ngoài lấy được phi thường ngầm cao phòng bán vé hòa hảo danh tiếng chỉ bất quá điện ảnh phòng bán vé chia hoa hưởng yêu cầu tại thượng một kỳ triệt để kết thúc về sau mới có thể cho hắn phát tới xem kiếm tiền hiệu suất như thế khủng bố điện ảnh thì dèm ra tộc thế mà động n g h ị muốn làm người cấp thẩm lãng thông ra ý tưởng bất quá này cũng chỉ là ý tưởng thôi trực tiếp bị hạ sợ t r â u ngăn lại hắn biết thẩm lãng là người này loại hành vi sẽ chỉ tự dứt lấy n ụ bất quá hắn cũng phi thường chờ mong thẩm lãng hạ một bộ điện ảnh đương hắn hỏi đến mức kế tiếp chuẩn bị quay chụp cái gì để tại thời điểm thẩm lãng trả lời lại làm cho hắn giật này cả mình bởi vì hắn hạ một đoạn còn nhỏ khi gian cũng không tính toán tiếp tục quay chụp điện ảnh mà là tính toán liên chiến ty vị kịch mặc dù chỉ là một cái thử nghiệm cùng mở rộng thị trường hắn cho rằng điện ảnh cùng t v kịch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ bất quá là đem mâu thuẫn cùng kịch bản l à c càng dài trung gian xen kẽ một ít vô ý nghĩa kịch bản dùng tới nước thời trường lại chính là có thể dùng càng nhiều chi tiết tới m à i rỗi n h â n thiết mỗi người bọn họ xem lên tới đều càng thêm đặc sắc chỉ bất quá đối với t v kịch tới nói hắn cũng không là hiểu rất rõ hơn nữa bởi vì muốn thỉnh những cái đó lưu lượng minh tinh chính mình tính cách quay chụp điện ảnh là thập phần nghiêm khắc hiện tại nếu là thỉnh những cái đó lưu lượng minh tinh nói không chừng sẽ cùng bọn họ đánh lên tới chính mình một quyền xuống đi những cái đó tiểu thị tươi còn không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vì thế hắn có chút do dự đến tột cùng hẳn là quay chụp chút cái gì dạng t v kịch mới có thể cao độ hấp dẫn ánh mắt t v kịch cùng điện ảnh không giống nhau điện ảnh giai đoạn trước có thể thập phần cao điệu thậm chí tiết tấu có thể nhanh bởi vì điện ảnh chỉ có hơn một giờ nhưng là nếu như t v kịch giai đoạn trước quá mức hút con người tiết tấu quá mức nổ tung như vậy kế tiếp mô hình liền sẽ hiện đến thập phần nhàm chán cũng liền là đại gia hỏa miệng bên trong cái gọi là cao mở thấp đi như là như vậy cho dù giai đoạn trước lại phong thần hậu kỳ cũng sẽ làm vì một cái bình thường tác phẩm n à y là bất luận cái gì một cái sáng tác người đều rất khó chịu đựng sự tình hắn đồng dạng là như thế có hay không có cái gì nhanh tiết tấu lạp thù hận hơn nữa thoải mái điểm mười phần ti vi kịch nghĩ đến nơi này hắn đ ỗ n g nhiên linh cơ nhất động phía trước chính mình là một cái tiểu thuyết yêu thích người có một loại danh gọi là mọi truyền thông tiểu thuyết tác phẩm hắn cảm thấy nội dung bên trong liền có thập phần phù hợp này cái thế giới đối với ti vi kịch một ít xem chút đầu tiên x o á i ca mỹ nữ muốn có kịch bản quan trọng tấu tiết tấu phải nhanh bắt đầu muốn nổ tùng quan trọng nhất là cầu huyết thập phần câu nhân tâm đạ mã đây quả thực là tuyệt phối nha đến này cái ý tưởng hiện ra tại hắn đầu g ó c bên trong chính mình đều bị sửng sốt lời nói nói chính mình ý tưởng có phải hay không có chút quá mức t o á t ra nhưng là hắn tử tế cân nhắc một phen còn là cảm giác này cái kế hoạch là có thực cao khả thi bởi vì hắn xem rất nhiều so so bại nao t v kịch mặc dù mới truyền thông cũng ít nhiều mang một ít nhi này cái tính chất nhưng là thoải mái điểm so bọn họ cũng không là cao một điểm nhi nửa điểm đặc biệt là áp lực đã lâu lúc sau này loại nổ tung bình thường giống như suối phun đồng d ạ n g thoải mái cảm giác quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất nay loại đồ vật căn bản không cần cái gọi là kịch bản hắn năm đó này loại tiểu thuyết liền xem không thiếu cơ bản thượng có thể trực tiếp hạ bút thành văn nghĩ đến này hắn liền đánh mở máy tính trực tiếp bắt đầu sáng tác khả năng là chính mình t u ổ i tác đại sự tỉnh một ít khởi này loại kịch bản quả thực ý nghĩ như suối phun bình thường thu đều thu lại không được mà n à y bộ diễn diễn viên chính cơ hồ cũng tất nhiên là diệp tu này ra hỏa hoàn toàn liền là một cái hiện thực bản lòng vương hắn không tới diễn này cái nhân vật quả thực là quá lãng phí đảo mắt chi gian lại qua nửa tháng thẩm lãng bản thảo viết trọn vẹn hơn hai mươi vật chữ này đó số lần đối với một cái tivi kịch, kịch bản tới nói mặc dù cũng không nhiều nhưng là hắn có thể một bên nhi trụ một bên sáng tác giống như vậy bản thảo hắn một ngày có thể viết ra một hai vạn mà đồng thời liền tại này một ngày nô dai dai chuyển tới một càng tốt tin tức đó chính là hắn nhóm trộm mộ bút ký phòng bán vé đột phá bốn mươi ức chính là trở thành chỉnh cái thần châu phòng bán vé cao nhất điện ảnh thầm lang thống trị thời đại triệt để đ ế n tới bản chương xong chương một trăm năm mươi tám tống nghệ mời khủng bố tài nghệ một trộm mộ bút ký trở thành toàn thần châu phòng bán vé cao nhất điện ảnh này một ngày vô số tin tức công ty đều tại tranh nhau báo đạo bởi vì thời gian qua đi rất nhiều năm lúc sau thần châu rốt cuộc lại có một bộ điện ảnh đổi mới ghi chép hơn nữa còn là hung hăng siêu việt phía trước ghi chép n à y là làm người hoàn toàn không nghĩ đến đồng thời này còn là có một cái thành lập cũng không có nhiều dài thời gian mới phát công ty sáng tạo ra ghi chép mặc dù cũng có rất nhiều người đỏ mắt bắt đầu chửi tới bất quá quần chúng con mắt còn là sáng như tuyết duy trì người chiếm tuyệt đại đa số cho dù có một ít tôm tép ngại nhép nghĩ muốn ra tới p h ả n kích nhưng vẫn như cũng bị bao phủ tại quảng đại quần chúng nước bọn bên trong điện ảnh bạo hỏa lúc sau không chỉ có làm thẩm lãng bọn họ công ty danh tiếng v a n a đồng thời cũng làm cho diệp tu đại hòa đặc biệt hỏa. thậm chí hắn mỗi lần hiện tại d ạ o phố đều có thể gặp được một đám người cùng hắn chụp ảnh c h u n g hắn đi chỗ nào mua ăn rất nhanh liền sẽ tại tự truyền thông thượng bị đóng gói vì minh tinh đánh tạp thánh điện hắn này bộ điện ảnh liền biểu hiện ra ngoài một cái quan trọng vấn đề vậy chính là có người quay chụp điện ảnh mặc dù không nhiều nhưng là chỉ cần có mấy cái kinh đ i ể n hình tượng bị người n h ớ kỹ kia liền đủ hắn ăn được rất lâu đặc biệt là diệp tu này loại liền tính hắn bây giờ không coi ở đây thẩm lãng công ty giữa chỉ dựa vào trường k h i ê n linh cựu đi này một cái hình tượng liền có thể tiếp vào vô số cái loại tựa như nhân vật chính phân diễn đồng thời hoàn toàn không cần lo l tuyệt đối cho ra đều là nhất lưu minh t ỉ n h giá cả cái này là thẩm lãng này bộ điện ảnh mang đến ảnh hưởng lực nhưng là thần cũng không tính toán đem diệp tu đặt tại những cái đó rác rời điện ảnh giữa không ngừng tiêu hao hắn tự thân ảnh hưởng lực cùng người xem trên nay cái đồ vật đi lúc sau nghĩ muốn lại cầm về liền thập phần phiền phức nhưng cũng liền mấy ngày thời gian hắn đột nhiên tiếp vào một cái lệnh hắn có chút kinh ngạc điện thoại c ư nhiên là một cái danh gọi tống nghệ đại bản doanh giải trí chuyên mục nghĩ muốn mời diệp tu đương đặc biệt khách quý người muốn biết này cái tiết mục nhưng là thập phần hòa bạo thậm chí ngay cả rất nhiều một tuyến minh tỉnh nghĩ mu có người thậm chí muốn trước tiên một năm tiến hành hạn trước mới có thể đến phiên chính mình có thể làm bọn họ chủ động mời minh t ỉ n h kia cũng có thể nói là phượng m a u lân giác mà bây giờ này loại khó được cơ hội liền bông xuống tại diệp tu trên người h n lý luận đi lên nói giống như hắn này loại giới giải trí tân nhân là căn bản không thể có thể thượng này loại toàn thần châu đều nổi danh cỡ lớn giải trí tết i mục chủ yếu là bởi vì t r ộ n mộ bút ký này bộ điện ảnh thực sự là quá hỏa cho nên có được này cái đặc quyền lại tăng thêm chương khiêng linh cứu đi này cái nhân vật thực sự là quá được người hoan nghênh vô luận là tại nam nữ già trẻ giữa đều có phi thường cao nhân khí nếu như mời hắn tới l tiết mục tổ cho rằng sẽ phi thường có lợi cho giả t í m thầm lãng biết được nói này cái tin tức lúc sau ta đều không do dự trực tiếp đồng ý thượng tống nghệ lúc sau là phi thường có lợi cho góp nhặt nhân khí bởi vì hiện tại này cái niên đại ngay cả minh tinh cũng cũng phải nói bình dân không thể quá mức cao lãnh mà tại tống nghệ thượng liền có thể biểu hiện ra rất nhiều minh tinh sinh hoạt bên trong một mặt làm người xem liền tương đối thân thiết càng có lợi cho hấp dẫn người qua đường phấn đồng thời cũng không cần như là quay chụp điện ảnh như vậy nghiêm túc cùng mệt mỏi chỉ cần tiến hành đơn giản một chút trò chơi cùng hỗ động liền có thể kết thúc sợ được đến khen ngợi s ắ c thực so điện ảnh nhiều hơn nhiều bởi vậy có minh tinh cũng bắt đầu toàn chức làm lên giải trí tiết mục này lần làm diệp tu đi tham gia giải trí tiết mục khẳng định không thể để cho hắn chính mình đi rốt cuộc thân làm một minh t i n h nếu là trợ lý cũng không có khẳng định sẽ làm người khác chê cười bất quá thẩm lãng này lần cũng không có thời gian mang người cùng một chỗ đi bồi hắn còn có một ít chuyện cần phải xử lý cho nên liền làm triệu tân n g u y ệ t cùng một chỗ đi cùng làm nhất danh phía trước chủ trì người làm phụ tá cùng một chỗ cùng đủ mặt mui đi nghĩ đến nơi này liền đem triệu tân nguyện kêu lên đem sự tình đơn giản nói một lần ai biết nàng sắc mặt lại có chút xấu hổ bởi vì tổng nghệ đại bản doanh kia còn gia hóa có một nửa đều là nàng phía trước bằng hưu bất quá nghĩ nghĩ còn là đ ó lấy rốt cuộc tại thẩm vui công ty làm việc cái gì người đều muốn tiếp xúc không thể tùy theo chính mình tính tỉnh vì thế hai người cùng ngày thu thập một chút hai ngày sau ngồi xe trước vãng bọn họ trọn vẹn cách thượng ngàn km bất quá cho dù này dạng cũng có vô số người nghĩ muốn tham gia nhưng lại không có mức lộ đương bọn họ đi tới bọn họ sở tại lúc sau nhanh chóng chạy tới bọn họ công ty cao、Úc. đương có người nhìn thấy triệu tân nguyệt lúc sau cũng đều là xương sở muốn biết tại phía trước tuần tân nguyện tại chủ trì v ò n g người từ giữa mặc dù không tính là đình lưu nhưng cũng coi là có nhất định danh khí có một đoạn thời gian triệt để mai danh nhận tích còn tưởng rằng nàng tìm cái có tiền người gả nhưng chưa từng nghĩ đến biến thành người khác trợ lý mà nay lúc có một cái chân hơi có chút ngắn nhưng vóc dáng rất khá ánh mắt có chút hẹp dài nữ nhân đi ra tới nàng nhìn thấy triệu tân n g u y ệ t lúc sau đừng đề cập nhiều vui vẻ hai con mắt đều nhanh cười đến đằng sau đi này ra hỏa vừa thấy liền là cùng triệu tân nguyện quan hệ không ra thế nào bằng không cũng sẽ không như vậy bộ dáng người khác đều đã tinh theo một cái chủ trì người biến thành một trợ lý không có cái gì an đ u ổ i từ cũng coi như vẫn còn tại vui sướng khi người gặp họa bất quá nàng cũng không có quá mức chế dễ ước rốt cuộc này bên trong đồng sự rất nhiều làm ra này loại hạ giá hành vi sau lưng là muốn làm cho người ta chỉ trích nhưng là triệu tân nguyệt xem thấy đối phương này loại cao cao tại thượng biểu tình liền thập phần khó chịu diệp tu chú ý đến này một điểm nhìn hướng triệu tân n g u y ệ t hỏi nói nhận biết triệu tân nguyệt gật gật đầu nào chỉ là nhận biết chúng ta hai người chỉ gian còn có ân o á n không nhỏ đâu phía trước tại học sinh thời đại liền là đ ư n g học không đúng nói đúng ra hẳn là cạnh tranh đối thủ hơn nữa còn tại cùng một cái hệ giữa tại tốt nghiệp lúc sau vẫn như cũng là cạnh tranh đối thủ sở cạnh tranh cương vị cũng giống nhau ý hệt chỉ bất quá nàng cạnh tranh cương vị đều bị ta xử lý cho nên cho dù cho đến bây giờ đều thập phần ghi hận ta hiện tại xem ta không có trước kia phong quang n g h è o túng xuống tới trong lòng hẳn là hết sức cao hứng đi bất quá đối với này đó sự tình ta hiện tại cũng là không để ý công ty không khí rất tốt chủ tịch cấp ta mở tiền lương cũng rất cao cũng không có phía trước đương chủ trì người áp lực cùng những cái đó quy tắc ẩm cùng ngơi lửa ta gạt ta hiện tại còn là rất vui vẻ diệp tu chỉ là đơn giản gật gật đầu một hồi nhi tham gia tống nghệ thời điểm ta giúp ngươi triệu tân nguyệt vội và nói g n tuyệt đối không nên quá mức quá khích rốt cuộc cũng là tống nghệ đại bản doanh đài trụ tử một trong nếu là đem nàng làm bị thương lời nói chỉ sợ không tốt kết thúc đối với này đó sự tình diệp tu chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình có chừng mực quá một hồi nhi liền muốn tiết mục bắt đầu có lẽ ta hiện tại chính tại nghỉ ngơi phòng tiến hành trang điểm vô luận là ai trước khi lên đài đều có trang điểm một phiên hắn bản thân bộ dáng liền không sai hiện tại lại đem chính mình hào hào trang điểm một p i ê n bộ dáng xem còn là thập phần có thể hóa song trang lúc sau đi tới tiết mục hậu trường tống nghệ đại bản doanh mấy vị chủ trì người hiện tại toàn tại này bên trong tay bên trong cầm tấm thẻ tại lẫn nhau đối một hồi nhi phải làm thế nào tiến hành này lúc xem đến diệp tu qua tới nói bản chương s o n g chương một trăm năm mươi chín tống nghệ mời khủng bố tài nghệ hai ngươi một hồi nhi cùng chúng ta tiết tấu đi liền có thể chúng ta tiết mục tương đối đơn giản ngươi hẳn là xem xem chúng ta tiết mục đi tại bọn họ ấn tượng giữa tống nghệ đại bản doanh này cái tiết mục là toàn thần châu sở hữu minh tính cơ hồ đều nghị thượng tiết mục căn bản không ai không biết cho nên này cũng chỉ là cái khách sáo lời nói mà thôi nhưng ai biết diệp tu lại hết sức khẳng định lắc đầu ta xác thực chưa có xem đám người không còn gì để nói ngươi liền tính thật không có xem ta tới phía trước ngươi tốt xấu cũng học bổ túc một chút nha bất quá vẫn là có người an ủi chưa có xem cũng không có vấn đề một hồi nhi ngươi cùng chúng ta tiết tấu đi phối hợp chúng ta liền hảo tất yếu thời điểm cũng có thể triển lãm một chút ngươi cá tính ngươi còn có cái gì vấn đề sao diệp tu lại lần nữa gật đầu các ngươi đều gọi cái gì tên nay lúc bọn họ trong lòng suy nghĩ cơ hồ đều là một câu lời nói ngoa tạo nay cái khách quý thật là đủ có cá tính tại mạng bên trên tới nói bọn họ nhìn thấy sở hữu khách quý cái nào không là vây quanh bọn họ lưu dâu nói chuyện vì chính là làm một hồi nhi tiên hành tiết mục thời điểm không muốn quá mức vì khó bằng không mà nói thực có khả năng tại tiết mục thượng ném người nếu là như vậy lời nói này cái tiết mục có thể nói liền là bà thượng bất quá này đó sự tình cũng chỉ là nhằm vào những cái đó bình thường một ít minh tình đối với hiện tại danh tiếng chính t ị n h diệp tu tới nói này mấy người cũng không dám tiến hành quá phận nếu không nếu là kích thích dân phần lời nói khả năng sẽ bị diệp tu phấn tỉ điên cùng công kích muốn biết yêu quý trộm mộ bút ký vô nao phấn cùng chân ái phấn tại mạng bên trên kia là rất nhiều đạo diễn bắt đầu thúc giục làm bọn họ bắt đầu lên đài này cái thời điểm mặt khác người cũng không nghĩ quá nhiều tất cả đều lên đài dọn xong có sơ một hồi nhi chỉ cần đạo diễn nói một tiếng bắt đầu bọn họ liền muốn đọc lên mỗi kỳ tống nghệ lời dạo đầu đương tiết mục chính thức bắt đầu thời điểm mấy cái chủ trì người bắt đầu giới trò chuyện lên tới nói một hồi cho ra một ít hôm nay khách quý nhắc nhở vốn diệp tu lại tại này cái thời điểm chính mình đi ra tới toàn trường đều yên lặng đài bên trên mấy cái chủ trì người cũng có chút một bức cho tới bây giờ không gặp qua này loại tình huống liền tính chính mình vừa rồi không có nói cho ngươi biết chẳng lẽ ngươi còn không biết chờ chúng ta nói xong ngươi lại ra tới à? kỳ thật chủ yếu là diệp tu nghe bọn họ giới trò chuyện toàn thân nổi ra gà mới thực sự nhịn không được đi tới nay loại game show hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn cơ bản thượng từ đầu tới đôi u không là kịch bản liền là diễn trò tại hắn xem tới quả thực thập phần thiểu năng bất quá nếu thượng này cái tiết mục hắn cũng tính toán tận lực phát huy hảo một ít giờ phút này c h à n g diện mặc dù có chút xấu hổ nhưng là mấy vị chủ trì người tất cả đều là thần kinh bất chiến rất nhanh liền hóa giải này tràng xấu hổ tại đài bên dưới xem triệu tân nguyệt cũng là trong lòng nhất khẩn nàng m ở i vì là trợ lý cho nên ngồi tại đài bên dưới khoảng cách sân khấu gần nhất vị trí đến thời khắc tật h yếu mời khách quý đi lên hỗ trợ cũng là từ nàng tới vừa rồi diệp tu tình huống quả thật có chút không ăn xáo lộ ra bài giật mình kêu lên bất quá liền tại này lúc triệu tân nguyệt phảng phất xem thấy đài bên trên vừa rồi nhằm vào nàng k i a cái nữ nhân không tự chủ xem nàng liếc mắt một cái ánh mắt bên trong mang một tia t r e o thức triệu tân nguyệt đột nhiên trong lòng nhất khẩn này ra hỏa cùng chính mình không qua được sẽ không phải một hồi lờ hờ muốn tại sân khấu bên trên vì khó diệp tu đi nay cái nữ nhân lòng d n à y loại sự tình nói không chừng thật làm được nhưng là tại sân khẩu bên trên chính mình cũng không cách nào nhắc nhớ chỉ có thể hy vọng một hồi diệp tu có thể thông minh cơ linh một chút vẫn luôn nhằm vào triệu tân n l nguyệt này cái nữ nhân tên gọi là khương phi theo đại học bắt đầu hai người liền rất kém cỏi mặc dù không nói được là thủy hỏa bất dung nhưng cũng không khá hơn chút nào nhưng là tự theo tiến vào công tác bên trong hai người quan hệ liền triệt để nhỏ bẻ bây giờ thấy triệu tân nguyệt này phó bộ dáng trong lòng tự nhiên mừng rỡ thực giờ phút này không thể nhằm vào hắn kia liền châm đối châm đối diệp tu cũng hảo sau đó công tác nhân viên liền mang lên một ít tấm ván gỗ cùng cục gạch bất quá này bên trong đều là thêm khoa học kỹ thuật tương đối giọt nhưng là chỉ là có một số vị trí tương đối ớt đi ra ngoài kia cái địa phương bên ngoài một minh tỉnh xuất hiện này loại sự tỉnh là công ty tuyệt đối không thể nhịn nhịn chắc chắn sẽ đem tức giận tất cả đều phát tiết tại trợ lý trên người bởi vì trợ lý chính là vì trợ giúp minh tỉnh xử lý mặt khác sự tỉnh mà tại này cái tiết mục thượng tự nhiên không ai dám đoán trách giải trí đại bản doanh những cái đó chủ trì người cho nên này loại tình huống lớn nhất có nổi hiệp khẳng định là minh tỉnh trợ lý cho đến lúc đó khương vi nghĩ đến triệu tân nguyệt dọa sách xéo đi c h ẳ n g cảnh chính mình trong lòng liền thập phần thoải mái nếu là một trợ lý nàng đều không làm xong lời nói chỉ sợ tại này cái ngành nghề về sau cũng không có này cái nữ nhân dung thân chỉ sợ cái này là cùng nàng đối nghịch hạ tràng chính là muốn đuổi tận giết tuyệt đến lúc đó nếu như triệu tân nguyệt không chính mình liền lại đi châm n g ò i thổi gió cần thiết muốn để này cái nữ nhân vạn kiếp bất phục muốn không nói nữ nhân tâm đáy biển châm thực sự là quá khủng bố nhưng l à n à y lúc diệp tu nhìn, nhìn mặt trên cục gạch lại nói quá ít cấp ta lại tăng thêm mấy khối ta muốn cùng một chỗ tới khương phỉ nghe được này lời nói mặt bên trên mặc dù làm bộ thực kiên nhẫn nhưng là nội tâm bên trong lại cười n ở hoa nhi đây chính là người chính mình muốn chết cùng nàng không có quan hệ vì thế mặt khác người lại đi thượng chất đống mấy thối bởi vì khương phỉ đặt tại kia khối là nhất để thối mặt khác người đều cũng không chú ý tất cả đều thuận phía trước bảy biện phương thức hướng thượng chất đống diệp tu liền xem bọn họ một mặt mỉm cười cũng không nói chuyện chỉ bất quá có đôi khi ánh mắt liếc về phía khương phỉ thời điểm mang một tia phi thường không dễ dàng phát giác lầy ý nay cái nữ nhân cho rằng nàng nhìn không ra coi hắn làm n g tử diệ tu cũng là không nguyện ý vật trần hắn thích nhất tại này loại tình huống vào chỗ chết làm đất phương hắn vây quanh đắp lên cục gạch lượn quanh một vòng tìm đến một cái cảm giác nhất thoải mái góc độ xem mấy vị chủ trì người nói nói k i a ta bắt đầu này n g ư ờ i gật gật đầu vậy các ngươi tất cả đều tránh ra điểm một hồi tỉnh ngộ thương đến các ngươi mấy người nghe vậy tàn ra diệp tu đem khí lực vận chuyển tới tay bên trên tìm đến một cái phi thường xào trá góc độ một quyền đập xuống mấy khối lạc lên tới cục gạch trực tiếp bị tạp vỡ nát cục gạch bị đánh tứ tán về da cùng một chỗ thế mà trực tiếp bay hướng thứ vị đập tại nàng cái trán phía trên sau đó lao đi qua tại mặt trên lưu lại một đạo trường trường dấu vết nháy mắt bên trong tâm huyết liền chạy ra n à y một k h ắ c sở hữu người đều sửng sốt chỉ có diệp ta mặt bên trên còn mang một tia mỉm cười cùng ấ y n ấ y bản chương s o n g chương một trăm sáu mươi xa kích vô địch huấn luyện viên nông chân nhân long vương một thương vị cái chán phía trên bị mở một cái có chừng mười mấy c mở lỗ hồng lớn xem lên tới thập phần đứng đắn khủng bố n à y đối một cái nữ nhân mà nói đặc biệt là đương chủ trì người nữ nhân mà nói là thập phần trí mạng một khi lưu lại vết sẹo nay đối chức nghiệp kiếp sống đều là một cái phi thường cường đại đà kích bất quá đây hết thể cùng diệp tu lại có cái gì quan hệ đâu đối phương không dở trò hắn cũng không sẽ như vậy làm cũng sẽ không cho hắn này cái cơ hội đây hết thể đều là gieo gió gặt bao thôi mặt khác tống nghệ đại bản danh o mấy người tất cả đều đem khương phỉ vây quanh luôn cuống tay chân tiến lên hỗ trợ nhanh lên đem này nâng xuống đi mang đến bệnh viện quá một hồi lâu tìm người này mới phản ứng lại đây mà diệp tu này lúc thì có chút xin lỗi nói nói thực sự thực xin lỗi ta mới không có khống chế tốt lược đạo nàng không sao chứ kỳ thật này này ba thuộc về biết rõ còn cố hỏi vừa rồi kia cái đá vụn vẩy ra lược đạo có nhiều trọng chỉ có chính mình biết Theo h cái c á nhưng bên trên p i kiếm đi qua, hoàn toàn liền một đ qua, ra hoàn rách toàn là sẽ ờ vết nếu rách, thể, thể mà không lúc tại này n lần sự tình kết thúc về sau mà khác mấy cái chủ trì người nói chuyện thanh âm rõ giảng tiểu rất nhiều cũng không có vừa rồi như vậy hưng phấn không có cách nào ai bảo phát sinh này dạng sự tình mặc cho ai cũng cao hứng không nổi mà bọn họ này lần còn cấp thẩm l a g chuẩn bị không ít thứ vừa rồi sự tỉnh có chút sai lầm khẳng định muốn đổi một cái đồ vật t i ê n hành sau đó bọn họ từ phía sau đài rời ra ngoài một cái đại bàn quay mỗi một vòng đều đối ứng một ít hoạt động có khả năng là một ít trừng phạt có chỉ là một ít đơn hoạt động mà đúng lúc này từ phía sau đài lại đi tới một vị thân xuyên ngụy trang áo người hắn tay bên trong còn cầm một bả cùng loại với súng hơi đồ vật chỉ bất quá này cũng không là súng hơi mà là khí đinh h ư ờ n g là có nhất định nguy hiểm tính bởi vì nếu là dùng súng hơi đánh màu sắp rực g i đạn không đầy một lát này cái bàn quay liền không cách nào sử dụng nhất bắt đầu bọn họ nghĩ muốn sử dụng phi tiêu nhưng là cảm giác này đồ vật trùng kích lực không đủ cho nên trực tiếp đ ổ i đã thành khí đinh thương bên trong chứa đồ vật mặc dù không cách nào đem người giết chết nhưng đối người cũng có thương tổn không nhỏ cho nên cần thiết muốn có một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên phụ trợ sử dụng n à y vị huấn luyện viên giá người n g cũng không cao lớn làn d a ngâm đen nhưng lại cấp người một loại thập phần tin cậy cảm giác lên đài lúc sau cũng là chất phát cười chỉ có diệp tu xem đến này người mãn là vết chai b à tay vừa thấy cũng không phải là bình thường người hắn cũng là này cái tiết mục đài trụ tử càng là hạch tâm nhân vật chủ trì này đương tống nghệ cũng có thật nhiều năm vừa rồi trải qua xấu hổ rất nhanh liền bị hóa giải bởi vì bọn họ tống nghệ đều là trực tiếp cho nên yêu cầu nhanh chóng đem trạng thái điều chỉnh xong vừa rồi một màn ngay cả triệu tân n g u y ệ t xem đều là trong lòng rún sợ là diệp tu cố ý gây nên a còn là đơn thuần là cái ngoại ý muốn đâu bất quá lấy nàng hiểu biết diệp tu này cái cực kỳ thành thục ổn trọng người nhưng sẽ không dễ dàng xảy ra ngoại ý mới nàng không là này loại người khác giúp lúc sau còn quái nhân thánh mẫu bất quá vừa rồi ra tay cũng xác thực có một điểm trọng rốt cuộc đối với một cái nữ chủ trì tới nói mặt liền là sinh mệnh bởi vậy hiện tại nàng tâm tình cũng có chút phức tạp cảm kích diệp tư đồng thời đối với khương phi cũng mang một tia đồng tình sau đó đem ánh mắt lại lần nữa rời về đến sân khấu bên trên Này lúc Hà Thiên bắt đầu giải thích mới một vòng hơn giảng đỉnh thương dùng Miễn sinh Hà là yếu lúc thích chơi cách chơi, chủ cho kịch. khí pháp. phát bắt một trò vật giải mới giải rồi bị đầu Đồ vừa giảng giải xong lúc sau hà thiên liền cầm lên thương tự mình thử một chút nay một lần tất cả mọi người đều trốn tại hắn sau lưng bọn họ liền không tin trốn tại sau lưng còn có thể bị súng bắn đảo nhưng mà hắn này một súng trực tiếp liền bắn trịnh đánh vào bàn quay bên ngoài bản từ bên trên bất quá này cũng tại mặt khác người dự kiến bên trong rốt cuộc bọn họ cũng không là chuyên nghiệp hơn nữa tương cách chí ít cũng có tám em mở trở lên khoảng cách mà kia cái bàn quay tổng cộng chỉ có dài nửa thước nghĩ muốn đình chỉ mặt trên vòng còn không cần t i ế p bị trừng phạt đối với bình thường người tới nói là chuyện phi thường khó khăn nhưng mà đối với lần thứ nhất chơi người tới nói càng quan trọng là có thể đánh chúng bất quá bọn họ này là thượng tiết mục cũng là không lo lắng này cái vấn đề đạn nhiều là sau đó mặt khác người cũng cũng bắt đầu thí nghiệm một chút kết quả đều không khác mấy toàn cũng không đánh bên trong đều bắn tới bản quay đằng sau bản từ bên trên này cái thời điểm huấn luyện viên liền thượng tràng nói cho bọn họ xạ kích hẳn là chú ý chút cái gì đồng thời tiến hành quy phạm diễn luyện làm ra một cái nhất chính xác tư thế đem bang súng để tại bả vai bên trên nhẹ nhàng bóc cỏ bột một tiếng liền bắn tới tám vòng vị trí cái này khiến mặt khác người đều là một tràng thốt lên thật la quá lợi hại muốn biết huấn luyện viên giờ phút này cơ bản đều không có quá nghiêm túc chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút bọn họ này cái bàn quay hết thẻ có mười hai vòng tám vòng cũng đã là thực t ớ i gần trung tâm vị trí mặt khác người kinh hô thành bị huấn luyện viên nghe thấy trong lòng khó tránh khỏi có vẻ tiêu ngạo sau đó cũng chỉ là khiêm tốn cùng này loại người nói nói này kỳ thật không cái gì chỉ cần luyện nhiều tập đại gia cũng có thể sau đó đám người liền bắt đầu một đ ọ t lại một đ ọ t thí nghiệm thằng nói cấp diệp tu thời điểm mặt khác người tất cả đều t h i ể m rất xa chỉ thấy diệp tu tiếp nhận khí đ ì n h thương hơi chút xem liếc mắt một cái đầu ngắm một tay cầm thường đôi bia ngắm liên tục bắn năm phát súng mỗi thương đều là mười hai vòng n à y loại tinh chuẩn độ quả thực có thể xương khủng bố trang diện chỉ hạ lập tức lặng ngắt như tờ sở hữu người đều bị c h ấ n trụ thậm chí ngay cả đạo diễn đều xem động hắn đều có chút hoài nghi này có phải hay không phía trước thiết kế kịch bản một vòng nhưng hảo giống như không có này cái thiết kế a bất quá là mặt khác người sửng sốt còn tại đằng sau năm phát súng đánh xong lúc sau hắn tiếp theo lại liền mở năm phát súng này năm phát súng trực tiếp đem phía trước đánh vào bàn quay mặt trên đinh thép toàn bộ đánh bay xem sở hữu người đều hít vào một ngụ khí lạnh này còn là người sao thậm chí ngay cả ở một bên huấn luyện viên đều là n à y loại kỹ thuật liền hắn đều không thể làm đến cái này sao có thể a huấn luyện viên kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía diệp tu quả thực như là g ặ p ma có chút kinh ngạc nói nói ngươi trước kia cũng học quá thương diệp tu gật gật đầu hơi chút sẽ một chút không tính là tinh thông huấn luyện viên nghe vậy nội tâm nhà ránh nếu là giống như ngươi trình độ cũng không tính t i n h t h ô n g kia ta tính cái gì nhà trẻ trình độ sao bất quá này loại lời nói thời khắc khẳng định là không thể nói ra được rốt cuộc hắn cũng là muốn mặt mũi sau đó diệp tu xem huấn luyện viên mỉm cười nói mới kêu mấy phát đánh như thế nào dạng cũng t ặ n được đi này một câu đem huấn luyện viên nghẹn đều không biết làm sao nói nói thấu hợp chính mình cũng phải có này cái mặt tính a bất quá cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ tán thành bản chương xong chương một trăm sáu mươi mốt xa kích vô địch huấn luyện viên nông chân nhân long vương hai tại kế tiếp tiết mục hỗ động huấn luyện viên trực tiếp đem diệp tu này ra hỏa không nhìn chủ yếu là này ra hỏa thực sự quá không hợp thói thưởng cho dù là huấn luyện viên hắn sư phụ tới cũng không tốt thậm chí cho dù là bọn họ đội ngũ giữa thương vương tới cũng chưa chắc có thể nói tuyệt đối có thể thắng được diệp tu bất quá hắn đảo cũng không nghĩ này đó sự tỉnh rốt cuộc thế giới tri đại không thiếu cái lạ liên l ạ thượng một cái game xô chuyện đắc tội với người không cần phải làm tại sau này một ít hố động bên trong diệp tu cũng không có biểu hiện quá không hợp t h o i thường ngược lại hiện đến t r u n g quy chúng cụ hắn cũng không phải người ngu quá mức tội nhân sự tình không thể làm đã đem cương vị này cái chán ghét người ra hỏa giải quyết kế tiếp sự t ì n h còn là điệu thấp một ít tương đối hảo vạn nhất bị một ít cầu tử bắt lấy cơ hội mượn cơ hội lẫn lộn k i a liền không tốt thẩm lang thật vất vả cấp hắn cơ hội làm hắn hỏa lên tới hoàn thành mộng tưởng vạn nhất chính mình lại cấp trà đạp đi qua kia là rất xin lỗi hắn tiết mục tại một phiên hoan thanh tiếu nữ bên trong kết thúc không chỉ như thế bởi vì diệp tu này loại không hợp thói thường thao tác ngược lại làm tiết mục thưởng thức tính thượng một cái cấp độ quan sát nhân số so trước đó nhiều hơn không ít thương phi rời đi chẳng những không có bất luận cái gì ảnh hưởng ngược lại dạ tỉnh tăng cao hơn một chút thậm chí có chút người xem nói ra đã sơm chán ghét này cái nữ nhân lời nói không có nàng lúc sau ngược lại cảm giác tiết mục càng thông thuận nay thậm chí làm đạo diễn tổ sinh ra một loại nghĩ muốn sẽ rất hương phi xúc động có lúc sự tình liền là n à y dạng gặp được hảo công tác tuyệt đối không nên tùy tiện xin phép nghỉ bởi vì một khi xin phép nghỉ lúc sau lão b ả n khả năng liền sẽ phát hiện có ngươi không có ngươi đều một cái dạng nhi thật đến lúc đó sự tình nhưng là đại đ i ề u tiết mục kết thúc về sau đạo diễn tổ đối với này lần hiệu quả vẫn là rất hài lòng mặc dù ra một ít âu lòng nhưng là dạ t ì h đi lên đối với bọn họ tới nói dạ t ì h mới là thứ nhất mấu chốt chỉ có này dạng mới có thể có càng nhiều công ty quảng cáo ba ba tới trả tiền bọn họ mới có thể có càng nhiều tiền kiếm về phần mặt khác người không suy nghĩ thêm phạm vi trong vòng trở về sau ta còn đưa bọn họ một cái tinh mỹ tiểu quà tặng mặc dù không quý nhưng nghe nói cũng không là mỗi cái khách quý đều có l ã n ngộ trở về sau tại xe bên trên triệu tân nguyệt do dự một chút vẫn là nói đa tạ ngươi giúp ta ra mặt diệp tu nghe vậy chuyển đầu nhìn hướng nàng một đôi mắt p h ả n phất có thể đưa nàng xem xuyên đột nhiên nói nói ngươi là cảm thấy ta làm quá mức h ò a sao triệu tân n g u y ệ t vội vàng k h á c tay ta không có này cái ý tứ thật diệp tu đối với cái này chỉ là cười cười nay loại sự tình đối với ta mà nói ngược lại là không cái gì cùng lắm thì phía trước n ế u là có người khác dám t r e o cho ta đại giới sẽ so này nghiêm trọng gấp trăm lần hơn nữa nàng cũng đối với ta xử một ít tiểu thủ đoạn muốn để ta xấu mặt vẹn vẹn làm nàng lưu điểm n h ì máu ta cảm thấy đã rất rẻ hắn này lời nói cũng không là tại khoác nếu như là tại đã tủng có người dám đôi hắn là này loại tiểu thủ đoạn đã sớm chết thượng nhiều lần hắn cũng không phải cái gì mặt mũi hiển lành người tại chiến trường bên trên lưu lại di chứng làm hắn tâm đều trở nên lạnh lùng không thiếu tự theo gặp được thẩm lãng lúc sau chậm rãi từ cái bóng đi ra tới này mới một lần nữa trở nên sáng sủa một ít triệu tân nguyệt hơi mỉm cười một cái không nói gì thêm về đến công ty lúc sau diệp tu đi thẳng tới thẩm lãng văn phòng đưa tin mà đi vào sau thẩm lãng biểu tình cũng có chút cổ quái ta nói lao diệm nha ngươi là một điểm nhi cũng đều không hiểu đến thương hướng tiết mọc nha như vậy tuấn cái cô nương ngươi là nói động thủ liền độc mặc dù nói này loại lời nói nhưng là hắn ngựa khí bên trong không có bất luận cái gì trách cứ ngược lại như là một loại lão bằng hữu chi gian mở vui lụa bộ dáng diệp tu cũng chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ là làm nàng cái chán bên trên mở ra một lỗ hổng tiện nghi nàng khi dễ tân nguyệt còn dám tại sân khấu bên trên cấp ta sử tiểu thủ đoạn đều là này loại nữ nhân tự tìm vừa nhắc tới cái này sự tình thẩm lãng ngược lại là tới hứng thú hắn thích nhất mỹ nữ chi gian này đó loạn thất bát tao tử tế nghe hắn nói xong lúc sau này mới hiểu rõ sau đó chỉ là gật gật đầu cũng không lại quá nhiều hỏi diệp tu báo cáo xong lúc sau mới vừa muốn đi ra ngoài thẩm lãng trực tiếp gọi hắn lại lão diệp ngươi chờ một chút ta chỗ này có cái mới kế hoạch ngươi nghe một chút khả năng còn yêu cầu ngươi tiếp tục diễn nhân vật chính bất quá lần này cũng không là chụp điện ảnh mà là ti vi kịch thời gian tương đối dài bất quá tương đối đơn giản không cần ngươi lại ra tay n g h e xong lại có thể chụp đồ vật diệp tu ngược lại là thực cao hứng đối với này đó sự tình hắn một điểm nhi đều không cảm thấy mệt mỏi so với hắn phía trước ra chiến trường muốn nhẹ nhom quá nhiều hắn ngược lại cảm thấy là một loại hưởng thụ có thể toàn thân tâm đầu nhập về phần tiền này loại đồ vật hắn đều không để ý hắn cũng không quá thiếu tiền mặc dù không có rất nhiều nhưng là tối thiểu nhất cũng có gần chín chữ số tối thiểu ăn mặc không lo sau đó thẩm lãng liền đem chính mình chế tế long vương ý tưởng cùng hắn nói một lần đương nghe s n g này đó lúc sau d i ệ p tu chỉnh cá nhân đều làm ở bức hoãn nửa ngày mới nhịn không được nói nói ngươi là từ đâu được đến này đó loạn thất bát tao linh cảm bất quá đến s á t thực thực có ý tứ tối thiểu nhất ta nghe lên tới vẫn là vô cùng thoải mái đặc biệt là bại lộ thân phận lúc sau này loại cảm giác trực tiếp kéo căng bất quá giai đoạn trước thực sự quá hoa hỏa rõ ràng phi thường tưởng lại muốn bị đội mũ xanh sau đó còn muốn duy trì hôn nhân này đạp mã rốt cuộc là vì sao nha này loại nam nhân thật không là trong lòng có vấn đề sao hoặc là có cái gì nón xanh tinh tiết đối với này đó thẩm lãng chỉ có thể tỏ vẻ nói này tất cả đều là kịch bản yêu cầu n g ư ơ i lý giải một chút nếu như không như vậy quay chụp lời nói sao có thể hiện ra những cái đó người ghét h ư ở n g hơn nữa n g ư ơ i muốn biết một chút nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt chúng ta chỉ là quay chụp một cái sinh hoạt ảnh thu nhỏ hiện thực bên trong phát sinh vô số sự tình so ta này cái kịch bản muốn không hợp t h i thường thượng một trăm lần đối với này đó lời nói diệp tu ngược lại là phi thường tán đồng tại chiến trường bên trên vì tiền hắn cái gì sự tại ì gì huynh đệ, chiến hữu, thân tình mình. n không huynh chiến thân toàn không chính h hữu, thậm chí phu thê, chỉ gặp qua. đều dựa Cái có đệ, trụ, t vào này cơ sở phía trên bất luận cái gì sự tình hắn đều cảm thấy có khả năng phát sinh giống như thẩm lãng kịch bản giữa nói này đó sự tính mắt mẹ vợ lao bà chỉ loại hoàn toàn có khả năng phát sinh nhưng kỳ thật này đó kịch bản thẩm lãng đều lợi dụng một loại tin tức kém cách viết này là một loại quen dùng sáng tác k ỹ xảo lợi dụng nộ lại không ngừng gia tăng hai bên mâu thuẫn đến cuối cùng buộc phát ra nháy mắt bên trong tia liền là toàn kịch bộ phận cao trào không là đều thích xem cao huyết áp kịch bản sao Thẩm lắng trực tiếp thuận bọn họ này lần đem sở hữu người huyết áp muốn trực tiếp kéo căng so với cao huyết áp tinh tiết cái gì tiểu tam vượt quá giới hạn tỉ m ộ i sẽ bước so với thẩm lãng này đó kịch bản tới nói song toàn không đáng giá nhắc tới chế tế long vương văn cơ bản tiến lên kỳ điện thoại liền chờ cùng với trực tiếp đứng tại huyết áp kế bên trên ngày c ổ này lúc diệp tu rốt cuộc đem kịch bản tất cả đều xem xong cuối cùng hỏi ra một cái vấn đề lời nói nói này bộ diễn ngươi vì sao nghĩ để ta làm nhân vật chính a thầm lăng đối với này cái vấn đề không hề nghĩ mọi trực tiếp trả lời ngươi bản sắc biểu diễn a không đúng ngươi đều không cần diễn bản thân ngươi liền là bản chương xong chương một trăm sáu mươi hai hợp tác tinh quang ta muốn về đồ cảng một diệp tu im lặng chính mình tại hắn ấn tượng giữa thế nhưng là như vậy cái ấn tượng chế tế long vương bất quá này cái đề tài điện ảnh còn thật có chút ý tứ hắn phía trước ngay cả nghe đều không nghe nói quá thử nhìn một chút cũng không gì vấn đề tiết hảo chúng ta tính toán cái gì thời điểm khai mạc thầm l ã n g im lặng chính mình kịch bản còn không có làm ra tới đâu lời nói nói này ra hỏa một điểm đều không biết mày ta trộm mộ bút ký lượng vận động chỉ sợ tương đương với những cái đó tiểu thị tươi mấy chục bộ điện ảnh lượng vận động này muốn đổi làm người khác chỉ sợ muốn ít nhất phải nghỉ ngơi thượng mấy tháng bất quá thẩm lãng còn là cho hắn một cái minh sát thời gian nửa tháng ta đem giai đoạn trước kịch bản lấy ra liền có thể tiếp tục bất quá chúng ta này bộ tivi kịch chỉ dựa vào chúng ta chính mình là không được ta này lần có càng lớn khẩu vị chỉ là thần châu hiện tại đã không thể thỏa mãn ta này câu vừa mới dứt lời hắn liền cảm giác có chút là lạ bất quá hắn cũng không hề để ý mà là tiếp tục nói nói chủ yếu là bởi vì đâu c ả n g k i a quần gia hóa quá ghê tởm mặc dù ta điện ảnh tại thần châu đất liền phòng bán vé còn tính là không sai nhưng là vừa đến đô cảng kia bên trong lúc sau đương địa công ty liền liên hợp giảm chiếu phim tiến hành điên cuồng c h ấ y ép không có cách nào ta tại kia bên trong phòng bán vé trở nên phi thường thấp hơn nữa không chỉ là đô cảng ngay cả mét cửa cũng là giống nhau này hai cái địa phương đều là tiêu phí t h ắ n g địa người đến người đi rất nhiều đơn thuần k i a m ộ t cái địa phương liền có thể bù đắp được chỉnh cái châu một bốn phòng bán vé cho nên tại kia cái địa phương chúng ta cần thiết muốn triệt để bắt lại mới được hơn nữa cái này sự tình ta cũng có chút tư tâm đã từng tại kia cái địa phương ta đã từng chịu đến một ít phi thường không tốt hồi ức mất đi rất nhiều đồ vật nay một lần ta muốn đem nó một lần nữa cầm về nói xong hắn ánh mắt trở nên lăng lệ n g a khí cũng có chút lạnh lẽo có thể thấy được này đoạn hồi ức đối hắn tới nói xác thực không là thập phần mỹ hảo diệp tu xem thấy hắn này phó bộ dáng cũng n h ư mảy nói nói có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý bọn họ n g h e xong đến này lời nói t h ẩ m lãng nhanh lên liên tục khoát tay nói đùa cái gì hắn hiện tại nhưng là hợp pháp thương nhân có đại tiền đồ tốt không cần phải giờ này khắc này làm ra này loại ngu xuẩn quyết định có câu lời nói đến hảo quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nay loại hành vi không khác là đem hắn hiện tại sở hữu sản nghiệp bao quát hắn chính mình đặt tại lửa bên trên l ư ỡ n g cùng chơi bạc mạng không có cái gì khác nhau hắn đ ả o không nghi ngờ diệp tu này ra hỏa thực lực kia vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu đồ cảng kia một bên canh gác thực lực cũng là phi thường c ư ờ n g vạn nhất ra chút nhi cái gì ngoài ý muốn hắn nhưng là thua hết cả bàn cờ còn nữa nói hắn muốn dùng chính mình lực lượng đi giải quyết ám sát này loại thủ đoạn tại hắn tới xem có chút hạ cấp hắn không sẽ dùng cũng tương tự khinh thường dùng bất quá cái này sự tình cũng cần một ít người trợ giút mặc dù những cái đó người hắn cũng không thích diệp t ư nói xong sau mắt xem phương án bị tự tuyệt cũng là không dây dưa rốt cuộc một người có một cá nhân ý nghĩ nhân ra chính mình đều không muốn dùng hắn tại sao thượng cột cũng không là mua m bán nghe được thẩm lãng còn yêu cầu nửa tháng mới có thể đem kịch bản mãi r i a ra tới hắn gật gật đầu liền đi ra thẩm lãng đối với cái này cũng không nhiều quá hỏi hiện tại diệp tư lúc này không giống ngày xưa đã không thể đem hắn xem như tài xế tới dùng tới lui tự do nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ nào bất quá đối với này cái nam nhân thẩm lãng là thập phần coi trọng tại đâu cảng này cái hắc cám cùng phồn mình cũng đủ thành thị tới nói yêu cầu một cái cường lực hộ vệ nếu không khả năng chết như thế nào đều không biết đưa ấm nhìn hắn hiện tại rất biết đánh nhưng đối với bằng hữu tới mấy chục người đâu k i a còn đánh cái cái giám n h à không có diệp tu này loại biến thái võ lực hắn đi đâu càng phát triển có thể nói là cựu tử nhất sinh hơn nữa này lần nếu là thật thành công lời nói tất nhiên sẽ động rất nhiều người bánh gà tổ đến lúc đó nếu là không có điểm nhi dựa vào lời nói còn thật không dễ làm bất quá giờ này khắc này nhất chủ yếu vẫn là muốn đem kịch bản mài r i a tinh tế này bộ tivi kịch liền là hắn gõ mở đ ầ u càng đại môn chìa khóa lúc sau hắn liền bắt đầu tiếp tục mài g i a phía trước xem qua vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm tại hắn đầu góc giữa điên cồn g dung hợp bên trong tình tiết làm hắn không ngừng chiết xuất lấy này tinh hoa đi này cắn bã làm những cái đó cũng không là đặc biệt hảo hoặc là quá mức cao huyết áp kịch bản toàn bộ loại bỏ đồng thời làm bên trong tiết tấu càng thêm chặt chẽ như là muốn cho người xem muốn ngừng mà không được kia cần thiết làm tiết tấu liên miên bất tuyệt thoải mái cảm giác nhất ba tiếp nhất ba nghĩ đến nơi này những cái đó trang b ứ c đánh mặt tình tiết liền như cục gạch bình thường đắp lên một ngày thời gian liền viết ra gần hai vạn chữ kịch bản muốn biết này hai vạn cái chứ nhưng là kịch bản bên trong tràn đầy đều là là là bất quá hắn ngày thứ hai đem chính mình này đó kịch bản cấp đạo diễn tổ mặt khác người xem thời điểm thì là lọt vào một ít thanh â m nghi ngờ bởi vì này loại kỳ hoa kịch bản nhi bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mặc dù xem thực thoải mái nhưng không có nghĩa là đánh ra tới liền có thể đồng dạng có này cái hương vị có đôi khi chụp điện ảnh liền là như vậy thần kỳ rõ ràng có một cái hảo kịch bản nhi nhưng là quay chụp ra tới sau thường thường liền là không như mong muốn này này bên trong không vẹn vẹn chỉ có diễn viên cùng đạo diễn vấn đề đồng dạng còn có kịch bản nhi đến tột cùng là không thích hợp quay chụp vấn đề bất quá rốt cuộc thẩm lãng hiện tại còn là một nhà độ dù n g chính mình giải thích trực tiếp chấn áp mặt khác sở hữu người mà tại này lúc sau hắn còn nói ra một cái càng làm cho người ta kinh ngạc sự t ì n h kia liền là thẩm lãng thế mà tính toán cùng khác công ty tiến hành hợp tác này là làm bọn họ nghĩ không đến cho tới nay bọn họ công ty đều là thừa hành độc lập tự chủ thái độ bất luận cái gì có nghĩ trên chân bọn họ thiết kế công ty tuyệt đối không nhân nhượng nhưng là này lần thẩm lãng thái độ thay đổi làm bọn họ ý thức đến sự t ì n h hảo giống như có chút không giống nhau bất quá khi bọn họ hỏi đến muốn cùng cái nào công ty hợp tác thời điểm thẩm lãng thì là bảo mật mà liên tại cùng ngày hắn cùng diệm tu hai người thì là đi tinh q u a n công ty đây chính là làm người vạn vạn nghĩ không đến đặc biệt là tinh q u a n công ty người càng thêm nghĩ không đến bọn họ cùng thẩm lãng công ty có thể nói là tuyệt đối địch nhân mặc dù không nói được là không chết không thôi nhưng cũng không kém là bao nhiêu đối mặt địch nhân đến tới tân nhiệm tổng giám đốc dương sâm thì biểu hiện đến hết sức cẩn thận hắn cũng không tin tưởng có thể đem bọn họ tiền nhiệm tổng giám đốc đưa vào ngục giam gia hỏa là một cái đồ đần đi tới này bên trong khẳng định là có mục đích nói không chừng có cái gì cạm bẫy cũng có khả năng mấy người tại phòng hợp rằng co lẫn h a u nhìn chằm chằm không nói lời nào phản phất là tại chờ đối phương trước m ặ miệm bất quá lần này thẩm lãng không muốn cùng hắn như vậy hao tổn bởi vì hắn mục đích căn bản liền không là này cái khôi lỗi tổng giám đốc bất quá là một cái được mời tới chức nghiệp giám đốc người rất nhiều sự t ì n h căn bản không làm chủ được vì thế hắn trực tiếp nói chúng ta lần này tới là nói hợp tác cũng không có đồng chí ngươi không cần như vậy xem chúng ta mặc dù chúng ta chỉ gian có một điểm nho nhỏ hiểu lầm nhưng ta tin tưởng tại lợi ích dưới mặt mũi này đó hiểu lầm tất cả đều không là sự t ì n h dương sâm n h ư ớ n g mày nói chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta hai nhà công ty đã phát sinh sự tỉnh đều là việc nhỏ sao bản chương xong chương một trăm sáu mươi ba hợp tác tinh quang ta muốn về đấu cảng hai ngươi biết hay không biết chúng ta tiền nhiệm tổng giám đốc đến tột cùng là ai h á n quan hệ h á n phụ thân h á n thúc thúc chúng ta tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngươi cũng không sẽ trợ giúp ngươi ngươi còn làm ờ i trở về đi nhưng mà nghe được đối phương này phiên lời nói thầm lãng một điểm tức giận biểu tình đều không có mặt bên trên chỉ là mang nhàn nhạt, nhạt ý cười miệng bên trong nói ra lại hết sức làm nhân khí phẫn đặc biệt là dương sâm nghe được này phiên lời nói lúc sau tức thì bị tức đến phát dun ta đối ngươi căn bản không có hứng thú ngươi nói lời nói ta cũng không sẽ nghe bởi vì ngươi căn bản không có này cái tư cách cùng phân lượng tới ra lệnh cho ta ta lần này tới cũng không là tới tìm ngươi nói hợp tác bởi vì ngươi căn bản không xứng cùng ta nói bất quá là một cái lương một năm mấy trăm vạn khôi l ỗ i thôi ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói ngươi xứng s a o ta nếu là ngươi nay cái thời điểm liền sẽ tìm một ít chân chính có phân lượng người tới ngươi nhiều nhất là một cái kiếm tương đối nhiều người làm công thôi à ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện ta là nệ tình mới cùng ngươi nói ngươi muốn thấy rõ sở nay phiên lời nói không có một cái chữ thô t ụ nhưng lại từng từ đâm thẳng vào tim gan này câu lời nói thật sâu đau nói h dương s â m tâm hắn phía trước mới vừa đương thượng tổng giám đốc thời điểm cũng cảm thấy hăng hái nhưng đương sau một khoảng thời gian liền phát hiện căn bản không là này cái bộ dáng buổi sáng chân chính đại lão không là hắn có thể chọc đổi cũng tương tự không là hắn có thể một người nói tính chỉ là một cái cao cấp đánh công nhân thôi nhưng bất luận lại cao cấp đánh công nhân cuối cùng là đánh công nhân không cách nào tân thăng vì lão bản dương s â m thập phần tức giận gọi tới bảo vệ chỉ thẩm lãng cùng diệp tu hai người nói nói đem hai người bọn họ người đều cấp ta đuổi đi ra bọn họ là tại nháo sự bốn cái bảo vệ đi lên liền muốn mang hai người rời đi người các c ngươi h tại n t ệ Tu muốn làm cái gì ta nói cho các ngươi biết này là pháp trị xã hội các ngươi nếu là giám động ta kia là pháp pháp nhưng mà diệp tu lại không có tiếp tục động thủ tính toán hai người tiếp tục ngồi xuống đặc biệt là thẩm lãng một mặt xấu xa cười xem dương sâm ta nói qua ngươi căn bản không phối hợp chúng ta nói rất nhiều sự tình ngươi căn bản liền không biết đem v u thuốc kêu đi ra ta muốn cùng hắn nói nhắc tới này cá nhân lúc sau dương sâm ánh mắt có chút kinh ngạc phảng phất là tại dò hỏi vì cái gì thẩm lãng sẽ biết đối với hắn kinh ngạc thẩm lãng chỉ là rất bình tĩnh nói nói. ta nhận biết v u thuốc thời điểm ngươi còn tại thượng đại học đâu ngươi không được giờ phút này dương sâm rốt có biết đối diện này cá nhân nói sự tình chính mình là không cách nào bãi bình mặt bên trên có một tia k h t n h bất quá vì bảo trụ chính mình bắt cơm còn là cầm điện thoại đi ra ngoài quá thêm vài phút đồng hồ thời gian này mới đi vào mặt bên trên có chút không dễ nhìn phỏng đoán vừa rồi lại bị mắng một trận các ngươi tại chỗ này chờ xem vũ thúc hắn một hồi nhị liền sẽ qua tới nói xong cũng hết sức tức giận đi cũng không có mặt lại tiếp tục tại chỗ này tiếp tục chờ đợi liên tính lưu lại cũng chỉ sẽ bị bọn họ không ngừng nhục nhã dễ dàng bị tức chê tại dương xâm rời đi về sau diệp tu nhỏ giọng dò hỏi k i ê u cái gì vũ thúc có phải hay không liền là ngươi muốn giết chết người thầm lãng lập tức giật mình vội và nói ta cáo ngươi phi báng a ngươi phi báng ta nha ra nhưng cái gì đều không có nói ngươi cũng đừng làm đoạn t h ẩ m lãng phát hiện diệp tu tại quay xong phim lúc sau chỉnh cá nhân hảo giống như một lần nữa lại tỏa sáng sinh cơ chẳng lẽ trước kia này cái g i a hỏa liền là thế này phải không một lời không hợp liền muốn mạng người còn thật đừng nói h n tại đương lính đánh thuê không giải nghệ thời điểm liền là này dạng cho nên này cũng coi là bệnh nghề nghiệp một giờ lúc sau hai người tại này bên trong chợ t đều nhanh ngủ rốt cuộc nghe thấy ngoài cửa có một loạt tiếng bước chân cũng ít nhiều diệp tu nghe thấy hai người hơi chút sửa lại một chút cửa đánh mở một chủ quà trượng tinh thần phấn chấn lao nhân đi đến chỉ bất quá này lúc mặt bên trên sắc mặt lại cũng không như thế nào h ả o xem hai mắt có chút lăng lệ xem hai người l ạ n h giọng nói nói nghe nói các ngươi hai cái muốn tại ta công ty nháo sự ngươi coi ta là chất tử đưa vào ngục giam ta không có tìm ngươi ngược ơ i n g ư lại là chủ động tới t r e o c h ọ c ta hôm nay ngươi như không cấp ta một cái giá thỏa mãn thật cho là ta lao đầu tử hào khi dễ t h ẩ m l ã n g đối mặt hắn hùng hổ do người ngược lại là không hề tức giận mà là giải thích nói nói vũ thúc không muốn như vậy tức giận đối thân thể không tốt ta hôm nay đến tự nhiên không là vô duyên vô cơ kiếm chuyện mà là tìm ngươi hợp tác có tiền đại gia kiếm sao tuy nói đồng hành là hoàn ra chúng ta cũng phát sinh không thiếu ma sát nhưng là nếu muốn lựa chọn kiếm tiền ta còn là nghĩ lựa chọn các ngươi cùng một chỗ vũ thúc ánh mắt nhắm lại nay tiểu t ử thập phần không đơn giản hiện tại tới tìm bọn họ tất nhiên là có mục đích nói là đơn thuần hợp tác hắn nhưng không tin vì thế trọng trọng hừ một tiếng ngươi có phải hay không cho là ta m ắ t mỏ thầm lãng lắc đầu nói nói ta cũng không có cái gì cho rằng ta là thập phần chân thành muốn tìm các ngươi hợp tác ta tính toán quay chụp một bộ tivi kịch đánh mở đô cản thị trường ta nghĩ tại kia bên trong đứng vững góc chân liền cần thiết muốn có hợp tác đồng bạn so với tứ đại gia tộc tới nói ta cảm thấy các ngươi càng thích hợp ta tứ đại gia tộc đồng dạng cũng là tại đô cảng tung hoành rất nhiều năm đại gia tộc đối với giải trí tiêu phí này cùng một chỗ cũng có sức ảnh hưởng rất lớn cùng lời nói quyền nếu là nghĩ vào tới một người mới phân thượng một c h é n c a n h tất nhiên lại nhận bọn họ xa lánh nhưng nếu là có tam hợp thắng trợ giúp lời nói tất nhiên liền sẽ ít đi rất nhiều phiền phức nhưng mà đối diện nhi v u thúc đã là người tinh lập tức liền rõ ràng hẳn ý tứ n g h e x o n g sau n h n g mày đánh mở đô cảng thị trường ngươi liền như vậy có lực lượng muốn biết chụp t v kịch cùng chụp điện ảnh nhưng là hoàn toàn bất đồng nghĩ muốn đánh khai trương tràng cần thiết muốn một lần là nổi tiếng ngươi có này cái thực lực sao lại nói liền tính có chúng ta lại có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu ngươi giá trị đầy đủ chúng ta bảo trụ ngươi sao lại nói ngươi cùng lão lôi bọn họ còn có rất lớn thù hận nếu là liền như vậy làm ngươi trở về lời nói ngươi làm mặt dưới người làm sao xem thầm l ã n g đối với hắn này phiên ngôn t ử ngược lại có chút cao hứng đối phương không có trực tiếp cự tuyệt mà là lại nhải cả ngày nói như vậy một đống lớn đường hoàng lợi nói liên là tại chờ hắn lượng ra có thể đả động hắn tư bản thầm lang trực tiếp nói Đô Cảng g i mặt khác nếu là chúng ta có cơ hội có thể hợp tác ta sẽ ưu tiên tuyển dụng các ngươi c r ù n g hợp thắng ta kiếm tiền đồng thời cũng có thể giúp các ngươi phùng hồng một ít người có thể nói là cả hai cùng có lợi nhưng tương đối các ngươi muốn tuyệt đối bảo đảm ta an toàn tuyệt đối không thể để cho ta bị thương tổn đồng thời ta muốn tại đô cảng thiết một nhà phân công ty cũng cần các ngươi hộ giá hộ tống không có vấn đề đi nhưng mà này phiên lời nói nói xong vũ t h ú c đứng dậy liền rời đi chỉ bất quá đi tới cửa thời điểm nói nói chờ ngươi ti vi kịch chân chính họa thời điểm chúng ta lại nói đi bàn chương xong chương một trăm sáu mươi bốn quay chụp bắt đầu ta yêu cầu thuốc hạ huyết áp một vũ t h ú c không chút do dự rời đi tại thẩm lãng mặt bên trên lại xuất hiện một tia thần s ắ c tự tin đối phương như vậy nói đã chờ cùng với tán thành hắn hợp tác nhưng là tại này phía trước có cái tiền đề tia liền là cần thiết muốn để hắn xem thấy thành quả mới được tối thiểu nhất bọn họ sau đó phải quay chụp này bộ ti vi kịch muốn đạt đến làm bọn họ sợ hãi thang p h ụ nay cái yêu cầu có thể nói không thấp hiện tại t v kịch phương diện nội quyển so điện ảnh muốn nghiêm trọng nhiều đề tài tương tự độ t h ự c cao không chỉ có như thế ngay cả tìm diễn viên yêu cầu đều không khác mấy bởi vì người xem thẩm mỹ c ố hóa đối với mới mẻ sự vật tiếp nhận tương đối khó khăn nhưng l à n à y đồng dạng cũng là một cái cơ hội bởi vì rất nhiều t v kịch kịch bản quá mức tương tự dẫn đến người xem đều đã kinh mau nhìn phun cho nên một khi có thể làm cho người xem tiếp nhận không giống bình thường như vậy thực cột nhưng có thể mở ra một cái mới s á o lộ mới lưu phái nếu là có thể thành công lời nói trở thành thứ nhất cái ăn con con n c n g ư ờ i khẳng định có thể kiếm đầy bồn đầy bát việc này không nên chậm chỗ lập tức triệu tập nhân thủ khai mạc đồng thời cũng đem kịch bản nhi đưa cho tỉnh quan công ty một phần chính mình thành ý đã đến đối phương nguyện ý hay không nguyện ý phái người tới tiên hành hợp tác kia liền là bọn họ sự tỉnh nếu như bọn họ có ánh mắt tối thiểu nhất hẳn là phái hai người qua tới liền tính này bộ tv kịch h ỏ a không d ậ y nổi tới bọn họ cũng không mất m ắ t gì dương sâm tại thu được này cái kịch bản lúc sau trực tiếp giao cho vũ thúc nay loại sự tỉnh hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện quyết định vạn nhất lại đắc tội thầm lãng ngày sau nhưng không có hắn quả ngon để ăn vũ thúc tại xem xong này, cái kịch bản lúc sau Quả ngày h thứ toán hai thẩm lãng mới vừa vừa đến công ty tại đại sảnh xô pha bên trên có mấy người lập tức liền qua tới một hồi nhi tới ba người nay bộ diễn bên trong nhất chủ yếu mấy cái diễn viên hắn này bộ diễn chủ phách chế tế long vương kịch bản tại tiếp tục này loại kịch bản giữa nhất là thù hận khẳng định liền là mẹ vợ cùng lao bà bất quá bọn họ công ty còn chưa tới muốn phái một cái lão niên nhân lên sân khấu tình trạng vì thế phái ra hai cái nữ diễn viên một cái nam diễn viên này ba người thẩm lãng liếc mắt liền nhìn ra tới là vì này đó nhân vật chuẩn bị đầu tiên một vị tuổi chừng hai mươi tám hai mươi chín nữ nhân dáng người rất không tệ hơn nữa tương đối lầy đạn chỉ bất quá nhãn thần hơi có chút hung n à y vừa thấy chính là cho nhân vật chính chuẩn bị kịch bên trong lao bà mà khác một vị tướng mạo tương đối thanh thuận hơn nữa tuổi không lần lắm này cái nhân vật hẳn là cấp đến nhân vật chính mội mội trên người cũng liền là một cái v ư ơ n g víu đảm đương dùng tới hấp dẫn mâu thuẫn cùng dẫn phát mâu thuẫn mà khác bên ngoài một cái nam nhân mang một cổ mắt kính gọt vàng cầm bên trên giương xem lên tới liền là thập phần cao ngạo bộ dáng vừa thấy liền là dùng tới làm này loại phản phái phú nhị đại pháo hơi nhân vật bất quá cái này là thẩm lãng cấp bọn họ định diễn nhân vật cũng không có nghĩa là diễn bên ngoài cũng là này loại người ba người nhìn thấy thẩm lãng lúc sau thập phần tôn kính gật gật đầu muốn biết bọn họ ba cái tại đi phía trước dương xâm đối bọn họ dặn đi dặn lại tuyệt đối không nên đắc tội thẩm lãng cho nên bọn họ tại lúc này trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g ấn tượng đầu tiên đều cho rằng thẩm lãng khả năng là một cái thập phần táo bạo người ngay cả dương sâm đều dọa thành này cái bộ dáng càng đừng nói bọn họ này đó tiểu diễn viên bất quá thẩm lãng lại là thập phần hòa khí cười cười các ngươi hình tượng không sai phi thường thích hợp chúng ta này bộ tivi kịch Mấy người cũng bắt đầu tự giới thiệu đầu tiên là ánh mắt có chút hung nhưng dáng người đặc biệt hảo kia cái nữ nhân ta ta gọi nhiếp vũ hàm sau đó liền không có sau đó thẩm lãng xem liếc mắt một cái này nữ nhân có chút câu nệ bộ dáng tính tình cùng đường sở còn có chút giống như thật là người không thể xem bề ngoài khác một vị nhìn như càng thêm trẻ tuổi hơn nữa như cái học sinh đồng dạng nữ nhân nàng bản thân một giới thiệu nhưng đem thẩm lãng dọa nhảy một cái này cái nữ nhân danh gọi lưu nguyệt bởi vì này cái nàng đã ba mươi lăm tuổi so hắn còn tốt đẹp hơn mấy tuổi nhưng là kia khuôn mặt lại là một bộ học sinh bộ dáng nay khả năng liền là cái gọi là đông lạnh l i n h nhân ra trời sinh liền nên ăn diễn viên này c trả cơm cuối cùng một vị này ra hỏa lỗ mùi hương thượng xem đi lên một bộ thập phần trang bức bộ dáng ra hỏa danh gọi mã ra hồng nhưng một hỏi thẩm lãng thê mới biết nói đối phương vì sao này bộ dáng hơn nữa còn có chút dở khóc dở c này ca môn nhỉ cái mũi có chút da d ầ u cho nên đeo kính thời điểm luôn yêu thích rơi xuống mà hắn lại không yêu thích tổng phó kính mắt cho nên trực tiếp ngửa đầu không cho kính mắt rót xuống tới thậm chí này phiên lời nói nói xong sau hắn chính mình đều có chút cười cười sâu hổ bởi vì rất nhiều người nhìn thấy hắn ấn tượng đầu tiên đều sẽ cho rằng này người là cái thập phần trang bức gia hỏa nhưng kỳ thật hắn còn thật không l à thầm lãng càng cảm giác hơn này tiểu tử như là một cái nợ bức bất quá diễn bên ngoài như thế nào dạng đều không sao chủ yếu là có thể đem trình diễn hảo chỉ muốn nhân phẩm không có vấn đề mặt khác đều có thể sau đó đem bọn họ gọi vào văn、phòng. gọi tới mấy ặ t người xem đến diệp tu lúc sau ánh mắt bên trong đều có chút hâm mộ phía trước chưa từng nghe nói qua như vậy số một người nhưng là quay chụp trộm mộ bút ký lúc sau trực tiếp một lần là nổi tiếng đưa thân vì một tuyến diễn viên nay loại mộng tưởng là bọn họ này đó hai tuyến diễn viên từ đầu đến cuối đều không cách nào tưởng tượng bọn họ này đó người tại diễn nghệ vòng giữa sở soạn lần m ò cũng có thiếu mấy chục năm thời gian bằng vào tự thân không ngừng cố gắng này mới miễn cưỡng đến một cái bị người quen mặt hai tuyến diễn viên nghĩ muốn đến một tuyến diễn viên thậm chí siêu nhất tuyến thiên chính là đến ảnh đế cấp bậc không biết vẫn còn rất xa đường muốn đi mà đối với đường sở sở bọn họ cũng là nhận biết mặc dù chụp x o n g khe x ỉ nỉnh lúc sau liền nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian nhưng là kêu một bộ điện ảnh cũng đầy đủ làm này phong thần tính thượng là một tuyến diễn viên cũng tuyệt đối không có vấn đề làm bọn họ ánh mắt bên trong có chút hâm mộ cái này là cùng cái trước hảo lão bản quan trọng tính đi cho dù cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tân nhân chỉ cần đi theo hắn chụp một bộ diễn đều có thể một lần là nổi tiếng đồng thời bọn họ giờ phút này trong lòng cũng có chút kích động chính mình chụp xong này bộ ti vi kịch lúc sau có thể hay không cũng cùng n à y hai người đồng dạng trực tiếp đi h ô ở n g đâu bất quá sau đó bọn họ liền đem này đó loạn thất bát tao tâm tư tất cả đều phao đi ra ngoài giờ phút này vẫn là muốn cần thiết hào hào quay phim mới được rốt cuộc bọn họ hợp tác là hai vị một tuyến diễn viên còn có một cái nổi danh đại đạo diễn nghe nói này vị đạo diễn theo xuất đạo đến hiện tại theo chưa thất thủ quá cho dù một lần theo linh xây dựng khởi tới một cái bảng đại điện ảnh công ty tối thiểu đối với bọn họ này đó hai tuyến diễn viên tới nói thẩm lãng truyền hình điện ảnh công ty đã thực khổng lồ bản chương xong chương một trăm sáu mươi lăm quay t r ụ bắt đầu ta yêu cầu thuốc hạ huyết áp hai cho dù đối với này đó đại gia tộc tới nói còn kém rất nhiều nhưng là đối với bọn họ này đó diễn viên tới nói đã là mong muốn không thể thành sau đó đem kịch bản phân phát đến mỗi người bọn họ tay bên trong bọn họ đánh mở chính mình phần diễn lúc sau sắc mặt lập tức có chút khác biệt bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kịch bản đặc biệt kịch bản đặc biệt là mã gia hỏng thân xác có chút vi rượu nói, nói ta ngược lại là cũng diễn quá mấy cái phản p h i nhưng là như vậy phong mang lộ ra trang bức ta còn là thứ nhất cái ta còn thật chưa thử qua nhưng mà thẩm lãng chỉ là cười trả lời bảo c h í ngươi bình thường bộ dáng liền có thể đã đủ trang bức lời này vừa nói ra dẫn tới mấy mỹ nữ cười ha ha hắn cũng là gãi gãi đầu biết chính mình bình thường bộ dáng là cái gì đức hạnh mấy vị diễn viên chính làm quen một chút lẫn nhau đối đối kịch bản định ra thời gian năm ngày lúc sau khai mạc đối với tivi kịch tới nói thẩm lãng áp lực còn là tương đối nhỏ bởi vì so với các loại tràng diện cùng càng có nội hàm lợi kịch tivi kịch càng chú trọng kịch bản ăn k ó t hơn nữa quang xem tv người thụ chúng tuổi tắc càng rộng khắp không chỉ có như thế người xem tri thức cùng học lịch càng là có t r ê n l ệ n h rất lớn quá mức nội hàm lời kịch nghe lên tới ngược lại không dễ hiểu yêu cầu càng đại chúng càng nói linh tinh làm bọn họ xem lên tới không cần bất luận cái gì động nao tình tiết này cũng liền là theo như lời chầm xuống này mấy ngày thời gian mấy người vẫn luôn tại cùng một chỗ lưng lời kịch còn tìm tới một vị thần châu một cấp diễn viên là một vị lớn lên tương đối mặt m ũ i hiển lành bác gái một cấp diễn viên cũng không là đại biểu này cá nhân là một tuyến nhân viên mà là đi qua quan phương khảo hạch bắt được một cái đánh giá có được một tuyến diễn viên t r ư ớ c danh người mặc dù kiếm tiền không nhất định rất nhiều thậm chí khả năng chụp mấy tháng chính là đến một năm đều không có nhân ra t hai to mặt lớn nhỉ một ngày kiếm nhiều nhưng là có thể có được cái này thủ vinh không có một cái bình thường hàng người diễn ký tất cả đều lô hỏa thuần thanh biểu diễn lên tới không sẽ có chút nào không lưu loát chỉ cần là thích hợp hắn nhân vật cơ hồ đều có thể chuẩn sắc đắn đo n à y vì a di họ hứa tại s ở tiêu đi âu đại gia đều tôn xưng hắn là hứa a di hoặc giả hứa lao sư nhân ra diễn kịch mấy chục năm tôn xưng một tiếng lao sư là không quá đáng thầm lãng đối với những cái đó lớn hay không lớn đoản nhi cũng không ưa ngược lại đối với này loại say s ư ơ nghiệp n g nghiệp mấy chục năm lão nghệ nhân thập phần tôn trọng người khác cũng nhìn ra này một điểm cho nên đối với này vị hứa lao sư cũng là phi thường tôn trọng đồng thời cũng làm cho này vị theo nghiệp mấy chục năm lão sư cảm nhận được trước giờ chưa từng có thoải mái rốt cuộc tại này cái coi trọng vật chất n h ê n đại lưu lượng liền đại biểu giá trị về phần có phải hay không lão hí cốt cái gì cũng không quan trọng không kiếm tiền nói cái gì đều vô dụng mấy ngày thời gian nháy mắt bên trong liền đi qua rốt cuộc đến tivi kịch khởi động máy thầm lãng đầu tiên muốn hiểu biết là này vài vị diễn viên tự thân tiêu chuẩn là thế nào cho nên đem đường sở sở cùng diệp tu phần diễn trước sau này điều chỉnh trận thứ nhất diễn liền là này vị hứa lao sư phần diễn nay vị diễn viên còn là đường sở sở để cử cho hắn bởi vì này tiểu nhi t ử phía trước làm qua trợ lý đối với một ít có thực lực lao hi cốt còn là nhận biết bất quá thẩm lãng trong lòng quả thật có một tiêu nghị vận bởi vì này cái a di tìm thực sự là quá mức mặt mũi hiền lành có thể biểu diễn này loại thập phần xảo trá lại cay nhiệt g bộ g i n g sao không chỉ có như thế này còn là một cái có được phu nhân khí chất xảo trá nữ nhân nói thật nghĩ muốn biểu diễn này loại làm giận cảm giác còn là có nhất định độ khó bất quá khi diễn khai mạc lúc sau thẩm lãng liền phát hiện chính mình nghĩ sai lao hi cốt rốt cuộc còn là lao hi cốt thay đổi đồ hóa trang thay tốt trang lúc sau chỉnh cá nhân khí chất liền là lập tức một thay đổi ánh mắt gầy lên trên xem lên tới liền lập tức hiện đến xảo trá lên tới lại tăng thêm thỉnh thoảng xuất hiện hừ lạnh một tiếng quả thực đem k ẻ định hót này ba chữ nhi diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn nay vị diễn kỹ khẳng định là không có vấn đề lại nhìn xem mặt khác mấy vị thay đổi trang phục lúc sau đối, đối diễn cũng đều cũng không tệ lắm kỳ thật đây cũng là bình thường bọn họ bộ dáng cũng không phù hợp hiện tại chủ lưu nhất hòa bạo cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình kỹ thuật diễn cùng không ngừng quay phim một điểm nhi một điểm nhi góp nhặt danh tiếng diễn kỹ phương diện nhi thậm chí so một ít một tuyến diễn viên đều muốn càng tốt đây cũng là làm hắn thực cao hứng nếu như này bộ diễn bọn họ biểu hiện đều rất không tệ thẩm lãng cũng không để ý đem mấy người toàn làm đảo qua tới bởi vì hắn hiện tại mặc dù nói không thiếu bình thường diễn viên nhưng là đối với diễn kỹ ưu tú diễn viên còn là tương đối khan hiếm khuôn mặt nhi cái gì cho tới bây giờ không tại hắn phạm vi suy tính trong vòng diễn dịch hàn n h ỉ bạn antony hậu k ỳ nhân gia danh chấn thiên hạ dựa vào liền là không gì sánh kịp diễn kỹ cùng siêu cấp khí chất cho nên thẩm lãng cho tới bây giờ không yêu thích xem mặt sở hữu người tình huống hiện tại hắn đều nắm chắc tại bên trong hiện tại có thể chính thức bắt đầu bắt đầu quay t r ụ đối thủ diễn thứ nhất màn liền là diệp tu sở đóng vai nam chủ đoan một chén canh gà cấp hắn l a bà cũng liền là nhiếp vũ hàm sở đóng vai nhân vật bất quá n g ê n h đón là nhất đốn phi thường sắc bén trào phúng lại tăng thêm nàng con mắt có chút hung càng thêm cấp người một loại cay nghiệt cảm giác nhưng mà nam chủ lại chỉ là nhàn nhạt cười cười sau đó mẹ vợ lên sân khấu lại là nhất đốn điên cuốn phát ra này lúc diệp tu đem nhân vật đắn đo phi thường hảo mặt bên trên chỉ đem nhàn nhạt ý c có một loại cảm giác cao thâm khó giỏ chỉ bất quá khả năng là bởi vì diễn viên tri gian phối hợp rất tốt cho nên một ít mặt khác người xem đến này tràn g cảnh đều cảm giác chính mình ngực có chút đau bờn huyết áp không ngừng tiêu t h ă n g có một loại nghĩ muốn chửi đồng cảm giác này đạp mã cũng quá làm giận một bên mã ra hồng xem trong mày không ngừng tại hút thuốc xem bộ dáng là cho hàn khí quá sức mặc dù biết đây hết thể đều là kịch bản nhưng l à n à y biểu hiện xung đột cũng quá mạnh hơn nữa này loại phần diễn có chút gần s á t tại sinh hoạt đặc biệt là tại đương hạ đại h o à cảnh giới tính đối lập nghiêm trọng tại mạng bên trên rất dễ dàng dẫn phát một đống lớn xung đột lại tăng thêm cùng loại với này loại tin tức rất nhiều cho nên vừa nhìn thấy này loại trắng cảnh có rất nhiều người liền không tự chủ huyết áp tiêu thăng bất quá xem đến bọn họ này dạng thầm lãng ngược lại cảm giác đến một tia vui mừng bởi vì này cũng chứng minh hắn kịch bản nhi viết thực thành công diễn viên quay c h ủ hiệu quả cũng rất tốt mới truyền thông loại hình kịch bản chủ yếu chính là vì cảm xúc mà tính tiền muốn đem đại gia cảm xúc điều động mới có thể tiếp tục xem kỳ thật đại gia biết tất cả cuối cùng này cái cao thâm mặt chắc nam nhân khẳng định sẽ đánh mặt sở hữu người nhưng là cho dù biết thì thế nào Bọn họ cuối cùng tại một chỗ nơi thích hợp đánh mặt sở hữu người liền là cảm xúc cao trào đến lúc đó ti vi kịch cũng sẽ tiên vào cái tiếp theo giai đoạn Thứ nhất trụ thập phần thuận lợi. Cái tiếp theo thượng tràng kính phần phản phái phú nhị ống liền tràng cái cái lợi, đại diện. quay là một ã da dương tay cao qua. hồng đem chính mình chỉ khí chương Chương bên trong dương ngẩn Bản song. giập có có người đem đầu, đi xem. tắt, trụ mã ra hồng thượng tràng một cổ trang bức khí tràng trực tiếp xuống tới hắn nhân vật không chỉ có muốn cùng nhân vật chính trang bức đồng thời còn là một cái thứ ba người là một cái phá hư nhân vật chính gia đình người thượng tràng lúc sau tay bên trong ngậm một chỉ tuyết ra ánh mắt bên trong mãn là k h i thường sau đó liền bắt đầu một trận điên cùng trang bức không thể không nói này tiểu tử trang bức tiêu chuẩn tuyệt đối một tuyệt có thời gian có thể làm ạ s ở chỗ cùng hắn luận bàn một chút ạ s ở chỗ trang bức thuộc về này loại lơ đáng bên trong trang ăn bức mã ra hồng thuộc về này loại thập phần không bị cản trở trang bức phương thức đương hắn trang bức lúc sau cao trào tiến đến hắn lao bản thế mà cũng là nhân vật chính thủ hạng mã ra hồng sở đóng vai nhân vật một bức nhếp i vũ hàm sở đóng vai lão bà hoàng sợ mẹ vợ kinh ngạc này lúc trực tiếp đem không khí kéo đến cao trào ngay cả sợ tiêu đi âu người xem đến này một màn đều cảm giác tâm tình sảng khoái tuy nói luôn cảm giác kịch bản hơi có chút nếu như này đó đồ vật tất cả đều dùng văn tự tới hiện ra tới không khỏi sẽ hiện đến có chút không hài hòa bởi vì tiếp nhận văn tự tin tức tới chậm hơn xa không có này loại hình ảnh xung kích cảm giác mãnh liệt mà lúc sau kịch bản cũng đều là không sai bịt lắm cơ bản giống nhau chủ yếu liền là vây quanh mâu thuẫn không ngừng bộ hoa này cũng làm cho bọn họ quay t r ụ p viết độ khó không ít đi một chút quay t r ụ p tiên độ cũng có thể tiến hành tăng tốc nhất chủ yếu là kịch bản chất lượng có thể được đến bảo đảm bởi vì ban đầu bọn họ chỉ gian còn là lần đầu tiên hợp tác khó tránh khỏi có chút mới lạ nhưng theo không đoạn giao lưu hợp tác lúc sau dần dần quen thuộc lên tới nói chuyện cũng càng thêm làm càn kịch bản quay chụp lên tới sức kéo càng cường nếu là tại mặt khác một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm giữa n à y loại sức kéo quá lớn biểu diễn khả năng sẽ một lần nữa quay chụp nhưng là tại thẩm lãng c h ế tế long vương giữa quả thực là càng tùy tiện càng tốt nhân vật diễn dịch càng là cuồng vọng hậu kỳ tới hiệu quả lại càng tốt bất quá bởi vì này bộ ti vi kịch cũng là bọn họ thử nghiệm tác phẩm cũng không có tính toán quay chụp đặc biệt g i i có ba mươi hai tập liền không sai bị lắm nếu là đổi thành bình thường người quay chụp như vậy g i i ti vi kịch tối thiểu nhất muốn một năm cấp bước nhưng là bọn họ chỉ chụp ba tháng liền ho Cùng kịch bởi ả n ngắn gọn g dễ vì thẩm lãng công ty không khí thật đặc biệt hảo nhất làm cho mã ra hưởng bọn họ khác biệt là này cái công ty căn bản không có những cái đó cái gọi là lục đục với nhau không cần chúng diễn viên vì tranh đoạt một cái nhân vật mà đấu chết đi s ố n g lại như vậy hư hảo hoàn cảnh làm bọn họ hâm mộ muốn biết bọn họ công ty vì một cái nhân vật đánh đầu rơi máu chảy đều là chuyện thường xảy ra liên tính là thẩm lãng thử nghiệm tác phẩm cũng là này mấy người đoạt bể đầu tranh thủ lại đây mặc dù biết này bộ tivi kịch khả năng chỉ là đối phương thí nghiệm tác phẩm nhưng là trở ngại điện ảnh cường đại ảnh hưởng lực nghĩ muốn tới quay chụp này bộ long vương truy kịch người vẫn như c ũ là nhiều vô số kể bọn họ cũng coi là qua năm quan trêm sáu tướng mặc dù những cái đó một tuyến đại minh tình khinh thường tại cùng bọn họ cướp một cái danh lệch bởi vì bọn họ căn bản liền không nhưng là đối với nhiếp vũ hàm bọn họ này đó người tới nói n à y cái cơ hội là đáng quý tại bọn họ đi sau thẩm lãng đem mấy người liên hệ phương thức tất cả đều lưu lại nói nói nếu là tương lai có cơ hội còn có thể cùng một chỗ hợp tác xem các ngươi bộ dáng hảo giống như thực yêu thích ta này bên trong nếu như có đi ăn máng khác ý hướng cũng có thể đàm phán này câu lời nói nửa thật nửa giả nhưng lại làm mấy người đều có chút ý động bất quá mấy người cũng đều là kẻ ra đời không có trực tiếp trả lời chỉ là cười cười đáp lại nói nếu như có một ngày thẩm tổng yêu cầu chúng ta nhất định xông pha khói lửa nói xong liền tắn đi mấy người về tới tinh quang công ty diệp tu xem này mấy cái ra h ỏ a còn là tương đối hài lòng tối thiểu nhất bọn họ thực chuyên nghiệp bất quá này đó sự tình còn là lúc sau lại nói hiện tại việc cấp bách là muốn nhìn xem tivi hiệu quả như thế nào vì thế một cái điện thoại đưa cho vũ thúc làm hắn tới công ty xem nhất xem thành phẩm như thế nào nửa cái giờ công phu cửa bên ngoài vang lên quen thuộc gậy c h ố n g nhi thanh âm thẩm lãng văn phòng cửa là khép hắn đến sau trực tiếp đẩy cửa vào hắn vào nam ra bắc mấy chục năm cái gì địa phương đều đi ta đi tới thẩm lãng này cái công ty tự nhiên không thể có thể sợ đầu sợ đôi hắn mặt lạnh vào tới nói n g ư ơ i tiểu tử làm ta tới là có cái gì sự nhi ta xem những cái đó diễn viên tất cả đều về đến công ty đừng nói cho ta ngươi dùng ba tháng thời gian liền đem một bộ t v kịch chụp xong liên này loại sổ thu chỉ chất lượng ngươi viếng mổ mà đốt báo chí l ừ a gạt quỷ đâu thật coi ta m ắ t mở nói chuyện phía trước hắn có chút phẫn nộ nguyên bản cho rằng thẩm lãng này tiểu tử có thể mang cho hắn điểm nhị kinh hỷ kết quả là tại của hắn sao có thể làm hắn không tức giận ba tháng thời gian hắn nương đóng phim đều n ạ i tiêu chảy càng đừng nói chụp bộ t v kịch nhưng mà thẩm lãng lại hết sức tự tin g đầu người công ty kêu mấy cái diễn viên coi như không tệ tối thiểu học tập thái độ không sai hơn nữa cũng không có n ả y loại đại minh tinh giá đỡ cụ thể như thế nào dạng ngươi xem thành phẩm mới biết được ta chỗ này có mấy tập tương đối kinh đ i ể n kịch bản ngươi xem một chút lại làm bình luận cũng không muộn vu thúc hơi chút suy nghĩ một chút gật đầu nói ta xem ngươi có thể chơi ra cái gì hoa văn nhi tới nói xong cũng ngồi xuống văn phòng bên trong đại màn hình chậm rãi rơi xuống máy chiếu quăng đánh vào mặt trên chiếu sáng r ạ n g dỡ hai người không nói một lời xem đại màn hình thầm lãng chỉ là lấy ra một ít kinh điện đoạn ngắn thả ra chuyên môn nhi tìm một ít lạp h ế t áp trang bức đánh mặt tình tiết vừa mới bắt đầu vu t h ú c biểu tình còn là rất tự nhiên theo tình tiết không ngừng thúc đẩy hắn sắc mặt cán g phát kỳ quái thằng đến xem đến cuối cùng có chút n h í u lại lông mày tại cao trào bộ phận thầm lãng chỉ gian lui ra phát phóng này lúc nhìn thấy vu t h ú c rất rõ ràng xương s ò phi thường nghĩ biết kế tiếp như thế nào dạng nhưng cũng không tiện mở miệng thầm lãng một mặt cười h í p mắt hỏi như thế nào dạng cảm giác như thế nào nha vu t h ú c hơi chút suy tư một chút gật đầu nói quả thật có chút nhi đồ vật cũng không biết ngươi này đầu ó c là như thế nào dài này loại kịch bản đều có thể nghĩ ra được muốn không là ta lão đầu từ tâm tính hạo ngươi này ti vi kịch đều có thể nhìn ra cao huyết áp tới bất quá người xem theo dõi hẳn là có thể thực không sai ngay cả ta đều có chút chờ mong đằng sau đến tột cùng nói chút cái gì thầm lãng cười gật gật đầu kia liền có thể đã ngươi đều đã kinh tán thành đô cảng kia một bên sự t ì n h ngươi còn là tay trái giúp ta xử lý một chút chờ đến ti vi kịch chiếu lên lúc sau ta khả năng phải lập tức xuất phát đi đô cảng ta cũng không muốn mới vừa một xuống máy bay liền bị lôi lão đại bắc cổ dù n g thiêu hỏa côn chỉ đầu nói muốn chơi chết ta vũ thúc nghe vậy mới mày nay cái sự tính xác thực không dễ kiếm lắm thầm lãng đem hắn nhi từ cấp đưa vào ngục giam hơn nữa còn là chứng cứ sung túc này loại nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lôi bân có thể đổi kịp lôi lao đại tăng lễ đều tính là hảo bản chương xong chương một trăm sáu mươi bảy quay chụp hoàn tất này đồ vật có thể có người xem hai bất quá nếu là thẩm lãng thật có thể đi đến đô cảng quay chụp ra chất lượng thượng thừa đ i ệ ảnh chỉ là cấp bọn họ nộp lên bảo hộ phí liền là một cái phi thường khả quan chữ số muốn biết này là cái gì đều không cần làm chỉ cần bảo hộ hắn không sẽ bắt đi liền có thể cơ hồ có thể nói là linh chi phí liền tính p h i ợt đe một chút tiểu đệ tùy tiện cấp cái mấy trăm vạn an gia phí liền có thể có nói ổn tráng không lỗ nghĩ đến này hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ như thế nào làm lôi l ã o đại có thể dừng lại này cái tâm tư rốt cuộc hắn cũng là phía trước địa hợp thắng nguyên lão tuy rằng đã về hưu nhưng là nhân mạch còn là có bất quá thẩm lãng này khối thị mỡ bọn họ là nhất định phải được vạn nhất đem này tiểu tử c h ọ c giận nhân ra trực tiếp đi tìm đô cảng tứ đại gia tộc làm sao bây giờ kiếm mấy hố cha gia tộc càng là thấy tiền s á n g mắt nói không chừng còn muốn dẫn khởi chiến tranh giữa bọn họ không được xem ra chính mình vẫn là muốn dẫn khởi chiến tranh cái này sự tính đến cùng mấy lao giả thương lượng một chút kết quả là hắn nói, nói người chờ ta tin tức đi ta sẽ tận l ự c xử lý cái này sự tình nói xong đứng lên liền muốn rời khỏi liền tại hắn đi đến một nửa thời điểm thầm lãng đột nhiên mở miệng nói chuyện đúng cái này sự tình ngươi cũng có thể liên lạc một chút chu t h i ê n quốc ta cùng hắn chỉ gian cũng có hợp tác ta cùng hắn hợp tác là hợp tác lâu dài cũng không về phần thấy chết không cứu mới đúng n à y phiên lời nói nói xong v u thúc lập tức xứng sở một chút thiên hợp thắng chu thiên quốc hắn khẳng định là biết đến mặc dù bọn họ ba cái địa phương chỉ gian liên hệ cũng không nhiều nhưng là một ít nổi danh nhân vật còn là biết đến rốt cuộc đều là một tổ chức lẫn nhau chỉ gian một điểm nhi cũng không biết là không thể nào nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới thẩm lãng này tiểu tử như vậy thần thông q u a n g đại liền này ra hỏa đều có thể liên hệ thượng hơn nữa còn có thể cùng hắn đ ạ t thành trường kỳ hợp tác muốn biết này người là ra danh thấy tiền s á n g mắt nhận tiền không nhận người liền tính có hợp tác cũng chưa chắc có thể làm cho hắn hỗ trợ nói chuyện thẩm lãng nếu như vậy nói hai người chỉ gian hợp tác khẳng định không là bình thường này loại hắn hiện tại phát hiện chính mình thật là có điểm nhi xem đi mắt phía trước cảm thấy này tiểu tử không nổi lên được cái gì s ó n gió g vì thế hắn gật gật đầu nói ta biết ta sẽ liên hệ hắn có hắn trợ giút vấn đề liền cũng không lớn rốt cuộc thiên hợp thắng địa vị so chúng ta càng cao lời nói quyền tự nhiên cũng nhiều hơn ngươi tiểu tử hiện tại trên người thật là có điểm bí mật nói xong liền rời đi thẩm lãng cũng là tùng khẩu khí hiện tại hắn rốt cuộc có thể thả lỏng trong lòng nếu không lấy hắn hiện tại thanh danh phòng đoán mới vừa một x u ố n g máy bay dùng không được hai mươi phút đồng hồ liền sẽ bị người phá hỏng địa hợp thắng người nhưng là trải rộng các địa nghĩ muốn t r a được chính mình căn bản không đồng phí cái gì quá lớn khí lực bất quá thẩm lãng hiện tại cũng là có chút chờ mong nếu là lôi lao đại lại lần nữa xem thấy chính mình sẽ có như thế nào biểu tình năm đó chính mình vì cái gì sẽ được đưa vào một giam đến hiện tại cũng không có một cái minh xác hồi đáp h nguyên này lần trở về liền muốn n trở về đ ứ m ố n n một câu trả câu lời hợp lý. hợp à ba chính là muốn đứng đem tiền kiếm lời. Đưa sau, nhanh chính thúc lúc muốn đứng tiền tiễn liền làm triệu tân nguyệt là lời. làm l đem kiếm vu triệu đem đệ phiến trình. Nguyên tử bản thẩm lãng ý tưởng là nếu như đối phương cảm giác này bộ điện ảnh chất lượng còn có thể liền giá thấp nhường cho bọn họ nhưng là đối phương hảo giống như không có này cái ý tứ bọn họ đối với tv kịch dục vọng cũng không mãnh liệt ngược lại càng nghĩ thông suốt hơn quá cái này sự t ì n h càng thêm thấy rõ chính mình thực lực bọn họ càng để ý ngược lại là điện ảnh mang đến kết xù phòng bán vé nay loại đồ vật chính là cho bọn họ phân thành lấy thẩm lãng quay t r ụ điện ảnh tốc độ một năm c h í ít có thể phân cấp bọn họ mấy cái ức bất quá nếu là này đó tiền có thể làm hắn tại kia cái hổ lan g cùng tồn tại đô càng bình ổn quá độ xuống tới kia này đó tiền cũng là đáng không bao dài thời gian nay bộ điện ảnh liền quá thẩm này cũng là nằm trong dữ liệu nhưng là làm thẩm lãng không nghĩ tới là nay bộ điện ảnh thế mà không có quá nhiều đài truyền hình xem hảo khả năng cũng là bởi vì này cái đề tài quá mức mới lạ từ xưa tới nay chưa từng có ai thí nghiệm qua nguyên nhân mặc dù thẩm lãng tại điện ảnh vòng danh khí phi thường lớn nhưng là tại tivi kịch này cái ngành nghề tới nói còn tính là cái tân nhân cho nên có chút người cũng không coi trọng này cái thập phần mới lạ đề tài bất quá thẩm lãng ngược lại không gấp lại liên hệ mấy đài truyền hình cuối cùng có một cái là chuyên môn phát phóng thần châu mới ảnh tv kịch mới mang truyền hình bọn họ cuối cùng hai trăm vạn một tập giá cả mua đ ứ t này bộ tv kịch nay cái giá cả đối với thẩm lãng hiện tại danh khí tới nói có thể nói cũng không tính cao nhưng là tại này bộ tv kịch giữa trừ diệp thu bên ngoài cơ hội không có bất luận cái gì một cái đương hạ đặc biệt lưu lượng minh tinh cho nên bọn họ có thể hoa này loại giá tiền mua lại đã tính rất cao mặt khác thậm chí có đài truyền hình mới ra mấy chục vạn giá cả mặc dù bất đi cũng không thèm để ý này đó bởi vì này bộ ti vi kịch cũng chỉ là hắn thử nghiệm chi tác hắn cũng không tính toán tại ti vi kịch ngành nghề phát triển nhiều á hảo hơn nữa lại tăng thêm này bộ ti vi kịch chất lượng đã bị người tán thành cho nên hắn càng thêm không để ý nhưng là thị trường liền là này dạng không là nói ngơi ư tác phẩm lại không ưu tú vấn đề mà là ở ngơi ư lưu lượng đủ hay không đủ đại thầm lãng bọn họ này bộ điện ảnh lưu lượng rất rõ ràng không lớn nay loại tình huống chỉ hạn g có thể bị người mua lại đã là thực chuyện không tội muốn biết hai trăm vạn một tập này cái giá cả là trừ này loại siêu một tên mình tính ti vi kịch bên ngoài thực cao giá tiền mà này cái tin tức cũng rất nhanh bị bộc lộ đến mạng bên trên thầm lãng bọn họ cũng không có che giấu ý tứ trực tiếp thừa nhận không chỉ có như thế còn thả ra rất nhiều quay chụp thời kỳ phiên hoa bất quá có rất nhiều người xem đến này đó hiện đến có chút không quá thông minh biểu diễn vẫn ngắn lập tức bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên tới đặc biệt là tại hắn tải khoản mặt dưới một đám người giống như t ô n k é p mãi nhép không phải đâu như vậy não tàn đồ vật cũng sẽ có người xem sao cậu cũng không nhìn này là hết thời sao như thế nào còn t i ế n quân t v k ị vòng hảo hảo chụp điện ảnh không tốt sao ta đánh cược này bộ t v kịch tuyệt đối phát phóng không xong liền sẽ bị loại bỏ dù sao ta là không sẽ xem ta là xem một đoạn ngắn liền cảm thấy này bộ t v kịch quá mức hạn chế một cái có thể xem diễn viên đều không có có cái gì ý tứ hiện tại này đó t v kịch người xem xáo lộ đều t h a m dò không điểm nhi hảo xem diễn viên ai xem thầm lang đối với này đó lời nói chỉ là xem xem liền tính bên trong khả năng đều có không ít có thương tham dự tại này bên trong chính mình liền trước hết để cho bọn họ lại nhảy n h ó t hai ngày đến lúc đó thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì mới là chân chính t v kịch bởi vì mới mang đài truyền hình thu mua này bộ điện ảnh hoa giá tiền rất lớn cho nên bọn họ cũng quyết định mạo hiểm tại mỗi ngày 7 ả y g phút hoàng kim thời gian tới phát phóng này bộ tv kịch mỗi cái đài truyền hình hoàng kim thời gian là không giống nhau có là 7h30, có là 8h30. hắn biết này cái tin tức lúc sau mặt bên trên lộ ra một mạt tươi cười hoàng kim phát phóng đoạn thời gian nay lần hắn liền tính muốn thua cũng không tìm tới lý do hắn có chút chờ mong tại tv phát phóng lúc sau những cái đó bình xịn sẽ lộ ra như thế nào sát mặt bản chương xong chương một thật là thơm định luật trở lại đô cảng ta lại trở về một chế tế long vương chụp mạng lưới phía trên dẫn phát rất lớn phong ba chủ yếu này bộ ti vi kịch cùng quảng đại người xem lẽ thưởng thượng nhận biết đi ngược lại thay lời khác tới nói cũng là t h ầ m lãng quay chụp quá mức vượt mức quy định bất quá này loại kịch bản cũng là hiện thực sinh hoạt bên trong s á t thực tồn tại có câu nói tốt nghệ thuật nơi phát ra sinh hoạt cao tại sinh hoạt đa số người cũng không coi trọng này bộ ti vi kịch bất quá cũng có người vì đó phát ra tiếng bất quá s á t thực không nhiều là thật đa số người đối này nhất tao chịu lên án liền l à biểu diễn sốt nổi không đủ hình tượng l ậ thể bất quá này cũng xác thực là hắn này bộ ti vi kịch một khuyết điểm lớn bởi vì này chủng loại hình kịch bản vốn dĩ liền là nhân thiết tương đối đ ơ n b ạ c chú trọng tình tiết gấp n ặ n tại manh liệt cảm xúc gáp c h ế giới thôi động người xem truy kịch động lực kỳ thật không chỉ là hắn ngay cả mua một chút này bộ tivi kịch mới mang đài truyền hình cũng là có chút bồn trồn rốt cuộc này là một cái quá mức sáng tạo mới thí nghiệm phía trước từ xưa tới nay chưa từng có ai quay chụp quá loại tựa như đề tài lại quá chút nhật tử rốt cuộc đến tivi kịch chiếu lên nhật tử sở hữu người đều tại này một ngày chờ đợi xem thẩm lãng c h ế cười chỉ có hắn chính mình còn là tương đối có lòng tin nguyên bản thẩm lãng muốn để ngô đạt hỏi một chút này lần long vương chế tế giả t đáng tiếc hắn cũng không nhận ra mới mang đài truyền hình người chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại hỏi thầm lãng cũng không có quá mức quan tâm về đến nhà liền ngủ thật say đương hắn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm thế mà chỉ có chín điểm đây đối với hắn này cái mỗi ngày giữa t r ư a mới lên tới người tới nói đã là rất xóm chỉ bất quá có người đánh điện thoại so hắn càng sớm triệu tân nguyệt gọi điện thoại tới hắn phảng phất đã n g ỏ tới đối phương muốn nói cái gì bất quá vẫn là đem điện thoại đánh đi qua triệu tân nguyệt rất nhanh liền tiếp khởi điện thoại nói nói đài truyền hình người cấp ta gọi điện thoại hôm qua số liệu chỉ có thể nói là bình thường cũng không tính đặc biệt lý tưởng chỉ có thể coi là được là bình quân tiêu chuẩn thẩm lãng nghe được lúc sau chỉ là vô cùng đơn giản ồ một tiếng sau đó cũng không có nhiều nói cúp điện thoại tại điện thoại khác một bên triệu tân nguyện cũng có chút kỳ quái hôm nay lão bản này là như thế nào như thế nào đối với cái này sự tình bình tĩnh như thế muốn biết bọn họ công ty nhưng cho tới bây giờ không có chụp quá này loại tiêu chuẩn tác phẩm cơ h ồ sở hữu người đều đối thẩm lãng ôm lấy cực cao kỳ vọng hắn quay chụp ra tới liền nhất định phải là tinh phẩm thậm chí cho dù hắn đánh ra tuyến hợp lệ tác phẩm tại đám người mắt bên trong tia đều là bãi lạnh vi nhưng là bọn họ không biết là nay loại đề tài khúc dạo đầu cơ hồ đều là làm thù hận tồn tại cho nên nói xem lên tới cũng không là đặc biệt thoải mái lại tăng thêm bọn họ giai đoạn trước tuyên truyền làm rất nhiều người xem đến này bộ kịch có một loại không là đặc biệt hào cảm nhận khúc dạo đầu có thể có hợp cách dạ t ì h cũng đã tính không tệ thầm lãng đối với cái này cũng không lo lắng muốn để kịch b á n lại nhiều tháng mấy ngày nghĩ đến nơi này hắn đi tới công ty nhưng lại phát hiện cơ hồ sở hữu người động tác đều vô cùng cẩn thận sinh sợ làm cho thầm lãng không vui xem mặt khác người này phó bộ g á n g hắn mặt bên trên lộ ra mịm cười nói, nói. các ngươi là sợi ta sao này lúc nô dai dai qua tới nhỏ giọng nói, nói. chúng ta biết hôm qua tivi kịch chiếu lên cũng không tính đặc biệt lý tưởng đại gia cũng là nghĩ ẩm đến ngươi thầm lãng mặt bên trên lộ ra một tia nghiền ngầm tươi cười nguyên lai、like、các ngươi còn là vì ta nghĩ ta tại này bên trong trước cảm ơn bất quá ta là lá bản trời sập xuống cũng là ta đ ỉ n h các ngươi không cần ngày dạng lại nói hôm qua chỉ là vẹn vẹn ngày đầu tiên thôi ngày đầu tiên chẳng lẽ liền có thể quyết định một bộ giá trị sao tivi kịch không là điện ảnh điện ảnh ngày đầu tiên phát ngay t i ê u đại khái s u ấ t là thật phát ngay nhưng nếu là tivi kịch liền sẽ có rất lớn một bộ phận cứu g ú p không gian huống h chúng ta dạ tịnh đã đạt tiêu chuẩn làm kịch bản lại bay một hồi nói xong hắn mặt bên trên lộ ra một mặt tự tin tơi ư cười x à i bước trở về phòng nhưng l à n à y đó lời nói tại mặt khác nhân viên mắt bên trong đều biến thành này loại miễn cưỡng khích lệ tôi h liền liền như vậy tự tin tơi ư cười xem lên tới đều là như thế miễn cưỡng bất quá ngô dai dai s ắ c thực đối thẩm lãng thực có tự tin nàng là nhất điểm điểm xem thẩm lãng sáng tạo kỳ tích xây dựng lên tới này cái thương nghiệp công ty từ không tới có theo thế chấp bất động sản t r ụ điện ảnh đến hiện tại giá trị thị trường mấy chục thượng trăm ư c cũng bất quá ngắn ngủi hai năm thời gian nhưng mà sự tình xác thực như thẩm lãng sở liệu ngắn ngủi hai tuần thời gian kịch bản bắt đầu đại phúc độ đảo ngược lên tới thoải mái cảm giác đại biên độ đề cao người xem danh tiếng bắt đầu triệt để đảo ngược theo lúc trước cơ hồ thiên về một bên không nhìn chúng đến hiện tại cơ hồ xem xong lúc sau đều sẽ có vô số người tiến hành hai sáng tạo liên l à này loại lấy giai đoạn ngắn tăng thêm cái bờ gm liền phát ra tới hình thức thậm chí có người xem xong này bộ kịch lúc sau kích động hơn nửa đêm đều ngủ không được bị người xem thường lúc sau hung hăng đánh mặt này loại cảm giác xem thực sự là quá đạp mã thoải mái k ỹ thật u này loại đồ vật tại hiện tại lại càng dễ hòa lên tới bởi vì phổ biến cao áp lực mỗi người đều là chín trăm chín mươi sáu áp lực xóm cũng đã nổ tung ai không đúng chính mình kia cái thao đạn cấp trên hung h ă n g phiến thượng hai bàn tay đặc biệt là bắt đầu mẹ vợ k i a m ộ t đoạn làm rất nhiều nam đồng bào nhóm đồng t ì n h a đều nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó ở chung cha vợ cùng mẹ vợ nhà cùng con rể quan hệ kỳ thật cũng không phải là rất dễ dàng điều hòa rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều từng chịu được một ít quan trách trong lòng làm sao có thể không có h o à n khí n à y loại liền là đem xã hội thượng vận đề gặp phải biểu hiện ra mánh liệt đại nhập cảm làm bọn họ xem xong lúc sau cảm giác rất sảng khoái ngắn n g ủ nửa tháng thời gian bọn họ liền theo ban đầu dạ tìm ba một đường tiêu thăng đến m ộ nhưng à y là cái cái gì k á sát i niệm tiêu đến dân quan chuẩn. n đâu, đã quốc lập cấp tức sẽ h mà bọn họ tại v kịch có phút hơn hắn giờ lòng mới tin tập, truyền t này ra thẩm r ệ để o à n tất chi đạt tới trước 2 tiêu chi c h u n Nhưng à tại thẩm lãng xem tới n à y bộ kịch tại hoàn tất lúc sau mới là chân chính bắt đầu bởi vì hắn đánh mở một cái mới kịch bản xáo lộ từ đó về sau sẽ có vô số người tiến hành cùng phong nhưng là thẩm lãng không sẽ cấp bọn họ này cái cơ hội hắn tính toán chính mình khai triển hắn nhanh lên đánh điện thoại đem vương vũ gọi qua tới hắn hiện tại tại thẩm lãng giúp hắn thành lập công tác phòng làm phong sinh thủy khởi phía trước cũng q a y chụp mấy bộ mạng lưới đại điện ảnh hùng hùng hồ hồ đi vào gian phòng giữa cũng là có chút phong trần mệnh mọi bộ dáng thẩm lãng xem đến hắn này bộ dáng lập tức liền cười không có tất yếu như vậy sốt ruột bất quá nếu tới ta liền phải cùng ngươi hào hào nói một chút vương vũ nghe được hắn như vậy nói còn cho rằng mình phạm sai lầm dị ngộ lập tức như cái làm sai sự hài tử đồng dạng con mắt trừng đại đại thầm lãng vừa thấy hắn này bộ d á n g nhi liền biết nghĩ nhiều nhanh lên giải thích thả lòng m ộ t ít, ngươi không làm sai sự tình ta muốn cùng ngươi nói là ta phía trước q u a y chuột kia bộ long vương chê tế ngươi biết sao vương vũ nghe được này cái tên nhanh lên gật đầu b ạ n chương xong chương một trăm sáu mươi chín thật là thơm định luật trở lại đô cảng ta lại trở về hai ta đương nhiên biết này bộ kịch quả thực có thể x ư n g n ị c h tập điển hình dạ tìm liên tục phiên gấp mấy lần thậm chí đã sắp đạt đến quốc dân cấp tiêu chuẩn quả thực là một cái kỳ tích nha không chỉ có như thế ta cảm thấy bên trong có rất nhiều đồ vật đáng giá chúng ta học tập kịch bản đập bóng thoải mái cảm giác càng cường càng bình dân làm càng nhiều người có thể tiếp nhận ta cảm thấy này điểm rất đáng được làm chúng ta học tập thần lãng gật đầu người nói không sai cho nên ta tính toán làm các người v i d e o ngắn phương diện chuyên công này một khối lúc sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tiến hành cùng p h o n g chúng ta muốn tại bọn họ phía trước bắt lấy này cái cơ hội a n đến cái thứ nhất thì mỡ tổng là quay chụp liền là một cái y ế u quyết kia liền là kịch bản p ả i nhanh diễn viên diễn g h không đủ này kỳ thật đều không là vấn đề chủ yếu là lời kịch muốn từng từ đâm thẳng vào tim gan phải giống như một cái thanh đao nhỏ đồng dạng vào người xem trái tim vô dụng t ị c h bản nên tỉnh lược liền tỉnh lược n g ư ờ i muốn biết các ngươi là video ngắn người xem không có thời gian xem vô dụng làm nền mỗi một câu lời nói đều phải hữu dụng vương vũ một bên nghe nhanh lên lấy điện thoại di động ra làm bước ký mỗi một chữ đều không dám soát xuống hai người liền này dạng c h ọ n vẹn đàm luận hơn một giờ mãi cho đến vương vũ tay đều có chút r ú t g ân này mới kết thúc bất quá này đó đồ vật cũng hẳn là đủ hắn dùng kỳ thật thẩm lãng làm hắn quay chụp này cái đồ vật nói đúng ra cũng không thể gọi là video ng hắn là liền màn kịch ngắn có thể h i ể u thành đoạn văn ti vi kịch kịch bản càng nhanh càng thoải mái đại khái mười phút tả hữu một tập so với bình thường ti vi kịch động một tí bốn mươi phút đồng hồ tả hữu cùng một chỗ hắn tới phải nhanh hơn nói chuyện càng nhanh kịch bản càng nhanh làm nền càng ít nay loại hướng do tuyệt đối sẽ lưu hành lên tới thần châu nội q u y ể n trình độ hắn là h i ể u rất rõ lúc sau nội dung liền sẽ phô thiên cái địa giống như con ruồi đồng dạng bay tới nhưng chiếm cứ tiên cơ lúc sau liền không đồng dạng bọn họ đem chiếm cứ tuyệt đối vị trí lao đại vương vũ này tiểu tự hiệu xuất cũng là thật cao trỏ về sau lập tức liền bắt đầu tiến hành kịch bản cùng quay bởi vì là lần thứ nhất tiến hành cho nên không có viết quá dài kịch bản chỉ viết một cái ba mươi phút đồng hồ phân thành bốn cái video tuyên bố bất quá lại không nghĩ này loại phương thức hiệu quả cực kỳ tốt video mặt dưới một đống lớn t h u ố c canh còn có người nói quá ngắn thực sự không đáng chú ý mà này lúc cũng có mặt khác chế tác tổ tại gấp rút loại tựa như video nhưng là tốc độ đều không có thẩm lãng bọn họ tốc độ nhanh lại qua mấy ngày tại mạng lưới phía trên phô thiên cái địa đều là này loại long vương chế tế video ngắn bởi vì này loại video ngắn bay chụp lên tới độ khó không lớn không cần quá mạnh diễn viên thực lực chủ yếu vẫn là lời kịch phương diện cùng kịch bản phương diện quá quan cái này phi thường thử thách biên kịch thực lực bất quá vì để tránh cho cùng chất hóa thầm lãng còn là cho vương vũ rất nhiều này hắn ý nghĩ long vương chuế tế h chỉ là bắt đầu thôi làm vì một cái thâm niên lão mới truyền thông người này loại đề tài hắn há hốc mồm liền có thể đọc lên mười mấy cái t ỷ như chiến thần thần ý ỉa cao thủ xuống núi vệ sĩ mỹ nữ tổng giám đốc từ từ một đồng lớn nghe được này đó ý nghĩ thời điểm vương vũ con mắt đều chừng lớn tự ra lão bản này đầu góc rốt cuộc là như thế nào dài sao có thể nghĩ ra như vậy nhiều hoa huệ loẹ loẹt kịch bản mẫu chốt cũng đều thật có ý tứ hơn nữa một cái so một cái thoải mái vương vũ không là cảm thấy thán khẩu khí thật là người so với người đến chết hóa so hóa đến ném nguyên bản cho rằng chính mình đủ ưu tú nhưng như vậy vừa thấy trực tiếp bị thẩm lãng dây không còn sót lại một chút cặn rõ ràng là thử nghiệm tác phẩm lại hơi kém t r ụ thành quốc dân cấp hiện tượng tác phẩm tại t v kịch cuối cùng tập kết thúc lúc gia tìm đạt đến khủng bố hai một này đã là phi thường khủng bố số liệu mà cái này khiến mới mang đài truyền hình kiếm đầy bùn đầy bát tại t v kịch kết thúc về sau bọn họ đ ạ i trưởng tự mình đánh điện thoại qua tới nói ngày sau có cơ hội nhất định phải tiếp tục hợp tác bọn họ toàn lực duy trì thẩm lãng công ty hai người cũng là khách sáo một phiên mà tại đây hết thể đều kết thúc về sau hắn rốt cuộc lại bấm kia cái điện thoại điện thoại khác một bên truyền đến g i à n mua thanh â m không nghĩ đến ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta ta còn tưởng rằng ngươi ra điểm nhi thành tích có chút phiêu tính toán làm ta cấp ngươi đ á n h tới nay ngươi chính là vũ thúc nay lúc chính phẩm trà thơm tiếp vào thẩm lãng điện thoại lúc sau cũng là lông mày nhữ lại thẩm lãng cười ha ha chớ trách ta này bên trong sự tình có điểm như nhiều cho nên mới làm chậm trễ mấy ngày ta này hồi tính là quá con sao đối diện thanh âm trầm mặc vài giây đồng hồ thầm lãng hiện tại cũng không có tất yếu cùng hắn tác phẩm văn xuôi ti vi kịch tại đài truyền hình dạ tín chỉ cần không là tại rừng sâu núi t h ẳ m giữa giá nhân liền khẳng định sẽ biết này bộ ti vi kịch liền tính chưa có xem khẳng định cũng nghe qua này bên trong một ít n ạ n h hướng về t h ú c bọn họ càng là vẫn luôn chú ý hắn càng đem toàn bộ ti vi kịch toàn tập đổi tới đối với cái này có phi thường kỹ càng nhận biết có thể nói hỏa dối tinh dối mù vu t h u c này lúc ra tiếng nói, nói. Ta biết, ngươi c hắn ừ n nào thì có thời gian, chúng ta liền cùng một chỗ đi đô cảng, tại này nửa tháng tả hữu ta đều có thời gian. g thì thời ta một tại tả ta thời chỗ hữu h có có đi đều đô không nghĩ thuốc quá gấp hảo hảo làm thầm lãng cho rằng chính mình có nhiều quan trọng đồng thời cũng là cho hắn một chút thời gian làm hắn hảo hảo sửa sang một chút công ty nhưng mà thầm lãng lại chém đỉnh chặt sắt nói nói ba ngày ba ngày sau chúng ta đi máy bay đi đâu cảng này một chút liền tính là vũ thuốc đều sửng sốt này cũng quá nhanh bất quá vẫn là không có nhiều nói nhanh chóng trả lời hảo kêu ba ngày sau đó chúng ta đúng giờ xuất phát ta ở sân bay chở ngươi ngươi phiếu ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị hảo ngươi còn yêu cầu mang cái gì người sao thầm l ã n g hơi chút chầm tư một chút này lần đi đâu c à n g hành trình còn là tương đối nguy hiểm cho nên hắn chỉ tính toán chính mình cùng diệp tu hai người đi cùng lắm thì đến kia một bên lại từ từ phát triển dù sao chính mình hiện tại tài chính sung túc tại nhận người cái gì cũng thực thuận tiện lại tăng thêm n ô dai dai tìm tân nguyện bọn họ đối với kia cái địa phương đều không là rất quen thuộc đi cũng giúp không được quá lớn bận điệu về phần lưu cương bọn họ chờ chính mình an định lại lúc sau bọn họ lại đến liền hảo ta này một bên thêm ta tổng cộng là hai người không có vấn đề đi trên thực tế này phiên lời nói còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa kia chính là chính mình đi đâu cảng sẽ không bị làm đi muốn biết kia cái địa phương nhi còn là có rất nhiều gia t ộ c cùng tổ chức sơ ý một chút nói là phơi thây đầu đường đều là có khả năng nhưng mà vu thúc tại này cái thời điểm lại có chút tự tin nói nói có lao đầu từ ta tại liền không người có thể động ngươi liền tính ta không được tam hợp thắng còn không được sao tổ chức thực lực ngươi cũng biết thầm lãng gật đầu cũng không nhiều nói hắn nào chỉ là biết hơn nữa hiểu rất rõ hắn cúp điện thoại lúc sau nhanh lên đem lô dai dai gọi qua tới xem này cái hai năm thời gian vì công ty nỗ lực vô số tâm huyết tiểu côn đương lại có khỏe mắt khí sắc cũng không là rất tốt bất quá tỉnh thần đầu ngược lại là phi thường sung túc thẩm lãng xem nàng lời nói thâm t h i ê nói n nói ta cần muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian tại này đoạn thời gian ta khả năng một năm đều sẽ không trở về mấy lần ta yêu cầu một cái tin được người tới giúp ta trông giữ nô dai dai ngay vậy lập tức lớn lên miệng lãng ca ngươi ý tứ là thẩm lãng gật đầu nói nô dai dai từ hôm nay trở đi ngươi liền là chúng ta long đẳng xí nghiệp tổng giám đốc về sau ngươi liền là n ô tổng giám đốc Nô dai dai cảm giác có chút đầu váng mắt hoa đây hết thể tới có điểm nhị không chân thực à chính mình cũng lăn lộn đến n ô tổng b ạ n c h ư ơ n xong